chương hai trăm sáu mươi bảy tiên nhân chi này liệt như tê dại chương hai trăm sáu mươi bảy tiên nhân chi này liệt như tê dại không ít quan sát trực tiếp thủy hữu trực tiếp rủi mắt một cái không có cách nào hiện tại t r à n g diện thật có thể nói là tiên nhân chi này liệt như mà cái này đến cái khác người quen biết cũ tại trước mặt bọn hắn không ngừng ngảy vọt phản phất bọn hắn đưa tay liền có thể chạm đến nhưng tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng là bị ngàn vạn người chố minh bất bình lớn qua giữa sau đó tư thế luân đám người từng cái sẽ qua đáng tiếc những người này chỉ là, như là hình tượng đồng dạng ngày qua như là kính hoa thủy nguyện để cho người ta nhìn không rõ ràng nhưng có ít người hắn không gần như chỉ ở hình tượng bên trong càng tại trong hiện thực một mặt chết lặng lớn quả dứa tinh tĩnh ngồi ngay ngắn ở bị đông đảo hy vọng chi trùng bao vây vị trí bên trên hắn ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt mặc dù chết lặng nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng trói sự xuất hiện của người đàn ông này trực tiếp để vốn là bình hòa mưa đạn triệt để sôi trào lên không chỉ có đầy bình phong lớn quả dứa nam nhân này còn có gửi lời trào truyền kỷ nịn h c h ế t vương ngoa tạo nguyên nguyên lai、like、lớn quả dứa cũng có thể một lần nữa giết tiếp nhanh nhanh, nhanh giút ta tìm một chút hứa thế luân ở đâu Lại nói ta đột nhiên có cái này to vị gan ý nghĩ các ngươi nói trương vân bắt trên người không xương bên trong có hay không lớn quả dứa cho cốt không có đạo lý ta vì cái gì cùng ngươi dạng này thiên tài người cùng một chỗ nhìn cái này trực tiếp ngươi hẳn là thích hợp tiến trực tiếp thời gian mặt cùng quả dứa ca cùng nhau chơi bừa 6666. lại nói cái này một vị là thật có thể sống cái này đều thứ mấy cái k ỳ nguyên còn có thể phục sinh đồng dạng mưa đạn đồng dạng mưa đạn bay tán loạn thế nhưng là vốn nên cho là là chủ truyền bá lớn quả g i ữ a vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy ưu s ầ u hắn không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự thổi qua cùng trong lòng của hắn đau nhức trong trí nhớ hận nhưng không có biến mất nửa điểm ngược lại ở thời điểm này càng ngày càng nghiêm trọng suýt chút nữa thì xông ra trong đầu của hắn tại không ai chú ý nơi hẻo lánh cao tráng đang có chút chật vật hành tẩu tại cái này một chút l o a ánh sáng điểm côn trùng bên trong chẳng biết tại sao cao t r á n g trong đầu đột nhiên tung ra một câu thật sự là càng ngày càng đặc sắc hắn không biết mình vì sao nghĩ như vậy nhưng là đi tại những thứ này ẩn chứa hy vọng quan g mang côn trùng bên trong hắn cảm giác tự mình nhất định phải nói câu nói này những ánh sáng này như là nước sông tựa hồ muốn để hắn lội qua sông mới có thể đạp vào bờ bên kia lập tức cao t r á n g cảm giác những ánh sáng này côn trùng mang cho tự mình một chút áp lực càng ngày càng nghiêm trọng mà ở phía xa hắn mơ hồ thấy được một bóng người cao t r á n g bức thiết muốn biết mình bây giờ thân ở tại nơi nào mà tự mình lại muốn làm cái gì là phát triển trùng quân văn minh vẫn là nói diệt đi đám côn trùng này nhưng là sau đó cao t r á n g phát hiện mình bên chân một con tản da quang mang côn trùng vậy mà chui vào đến trong cơ thể mình ta ném đừng làm a nào có cái gì côn trùng có thể tùy tiện kim cương trong bụng cao t r á n g một bên đập cái bụng một bên cảnh giới lấy nhìn xem chung quanh những điểm sáng này chỉ là sau đó những điểm sáng này càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ rơi vào đến hắn thể nội cao t r á n g giật nảy mình vội vàng hướng trước chạy tới hắn căn bản không biết những điểm sáng này đại biểu cho cái gì mặc dù lao b à c ù n g người chạy nhưng mình tối thiểu nhất còn sống ở cái thế giới này còn sống cao trắng càng chạy càng nhanh h ắ ngay thậm chí cảm i tiến á đám c côn cơ tốc càng độ mình trùng này tiến vào trong n thể vào h n hắn càng có thể từ những điểm sáng n h thể có à từ điểm bên tại đi r ra ngoài. Nhưng là, cao tráng o ngoài. cao n Nhưng nhưng không có tiêu tán nửa、điểm. Ngay g đi điểm. hãi tiêu là, có t sợ quan sát lớn quả dứa thảm trạng thủy hưu cũng ở thời điểm này phát hiện cao tráng không ít người quan sát trước mặt hình tượng nhìn không được bắt đầu ở trong màn đạn bay tán loạn những điểm sáng này là cái gì nhìn tựa như là từng cái đom đóm các ngươi nói có phải hay không là bởi vì cao tráng thọc người ta hâm ộ dây đặc trứng người bệnh tin mừng a trên lầu có bản linh báo địa chỉ ta hiện tại nổi ra gà đều đi ra ngươi còn dám nói là tin mừng các ngươi mau nhìn cao t r á n g muốn cùng quả dứa ca gặp mặt không thể không nói quả dứa ca chân nam nhân cũng là thật n a i sợ a quả dứa ca n a i sợ người không thể chí ít không nên a n h ì n chết là n h ì n chết cao t r á n g càng chạy cảm giác thân thể của mình càng nhẹ nhàng nhưng hắn lại cảm giác tự mình không đường có thể trốn các h i n h đệ làm sao bây giờ cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì ta cảm giác để bọn hắn lại bay xuống đi ta muốn dê a có hay không đại lao ra hỗ trợ giải hoặc a cao t r á n g một bên vuốt trên người mình điểm sáng một bên vội và nói mà lớn quả giữa thì vẫn như cũ bốn mươi lăm độ nửa mặt nhìn lên bầu trời tựa hồ chưa từng phát giác nơi này xuất hiện sự tỉnh xấu là xấu xí một chút nhưng là hận, là thật hận a mưa đạn còn chưa kịp nói chuyện cao tráng chỉ nghe thấy bên cạnh mình đột nhiên chuyển đến ba đạo thanh âm n g ư ơ i à chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý dùng sinh mệnh của n g ư ơ i đến cung cấp nuôi dưỡng chúng ta chúng ta liền có thể trợ giúp ngươi vượt qua hiện tại nang quan cao tráng đã cùng đường mặt lộ tự nhiên đáp ứng cái này ba đạo thanh âm cho dù là uống cựu dài khát tối thiểu nhất để hắn chức còn sống lại nói ta gọi lực lượng c h ủ chỉ cần n g u y ê nguyện ý đem sinh mệnh của mình cung cấp cho ta ta liền có thể cung cấp ngươi đại lượng lực lượng bất quá này lại tổn thất tuổi của ngươi hoa để ngươi không còn thanh xuân nghe nói như thế cao tráng lập tức đồng ý lập tức cao tráng cảm giác trước mắt mình một hoa một cái mọc ra cánh tay quái dị côn trùng xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó cái đồ chơi này vậy mà cũng hóa thành điểm sáng xông vào đến bụng hắn bên trong hiểu thọ trời sập đây là mời cái sống cha trở về a cao tráng khóc không ra nước mắt hắn còn chưa kịp thân cần thăm hỏi cái này côn trùng cũng cảm giác tự mình hai chân phá lệ có lực sau đó ầm ầm cao t r á n g hai chân đột nhiên dùng sức trực tiếp từ những điểm sáng này bên trong nhảy vào ra ngoài cho dù mang theo từng vầng sáng lớn điểm nhưng là hắn cũng thành công từ đám côn trùng này bao khỏa bên trong nhảy ra ngoài sau đó quả giữa ca một điểm kinh ngạc nhìn xem cao tráng tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy cái kia phẫn nộ trong ánh mắt hiện ra một chút n g h i hoặc ngươi không h ả o h ả o tại hy vọng trùng bên trong ở lại chạy đến làm gì chẳng lẽ ngươi không biết mình ở bên trong đợi càng lâu càng nhiều chỗ tốt sao nói không chừng ngươi có thể sớm một chút đột phá nhất dây mượn nhờ đám côn trùng này lực lượng đối kháng cái kia phía sau màn hát thủ đâu chính hưng phấn với mình lực lượng tăng vọn cao tráng nghe nói như thế như bị xét đánh có chút khó có thể tin nhìn xem quả giữa ca ta n g ư ơ i cao tráng h à to miệng muốn nói cái gì lại đều bị hắn n u ố t xuống bởi vì hắn bên thai lần nữa truyền đến một cái côn trùng thanh âm nguyên lai、like、ngươi không biết hy vọng trùng công năng à, ta còn tưởng rằng ngươi dậy đặc sợ hai chứng phạm vào đâu ta mật mã chương hai trăm sáu mươi tám chúng sinh chi ta là côn trùng chương hai trăm sáu mươi tám chúng sinh chi ta là côn trùng cao tráng nghe được cái này nói kém chút một ngụm lao hết không có phun ra ngoài không phải căn bản không có người nói cho ta ạ nhưng phàm là ngươi được rồi cái này côn trùng vốn là không bình thường nhưng phàm là người bình thường trông thấy có ánh sáng một mực hướng trong thân thể mình mặt chạy cũng sẽ có phản ứng như vậy đúng không ngươi cũng sẽ dặn này đúng không cao tráng khóc không ra nước mắt nghĩ đến thế nhưng là côn trùng cùng quả dứa ca v ư n g tha hắn không tiếp tục nói nhiều trong màn đạn mặt thủy hữu nhưng lại không có thiện lương như vậy ta ném nguyên lai、like、gọi hy vọng chúng a chắc không được như thế còn đâu nhiều như vậy hy vọng chúng xem ra vị này hảo huynh đệ rất có hy vọng a các ngươi nói có phải hay không là vị k i ê xuất thủ vậy nhiều hắn hy vọng a Có người hay không có thể nói cho ta còn lại người xuyên việt đi đâu không đúng thế ô biểu tượng sáng lên nhiều như vậy những người còn lại đâu chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ vị này ca môn vì cái gì lực lượng có thể bạo tăng nhiều như vậy xin nhờ đều xuyên qua hắn có chút siêu phàm lực lượng thì thế nào lại nói lần này siêu phàm thực lực có chút kéo nha mới nhảy như thế điểm ta gọi triệu ngọc ta là một tên sinh viên năm ba ký kịch biểu diễn học viện mmm bình thường ta rất yêu đóng vai bệnh tâm thần vô năng trợ phu tàu điện lái xe nhưng là vô luận là trên sách vẫn là lao sư ta đều không có dạy qua ta làm sao đóng vai một con côn trùng à. g ẽ vào trong bụi cỏ một mặt để phòng nhìn xem cảnh vật chung quanh triệu ngọc ngay tại suy nghĩ tự mình muốn hay không mở ra trực tiếp hắn lúc ấy thế nhưng là cùng mình bạn cùng phòng còn có đồng học khen hạ c ử a biển chỉ cần hắn có thể đi vào đến thế giới này tất nhiên có thể giết long trời lở đất có thể nghĩ tới chỗ này triệu ngọc r ỗ i ra tự mình châu chấu chân cuối cùng vẫn là không có mở ra trực tiếp cái này nếu như bị người quen nhận ra tự mình khổ tâm kinh doanh nhân vẫn không chỉ có sập hơn nữa còn dễ dàng bị người khác bắt giữ không được ta phải trước tìm tục đàn nếu như ta cùng vị k i a nước bùn ca đ ồ n g dạng những người khác giống như ta đều là cùng một cái chủng tộc vậy ta liền mở trực tiếp cái k i a nếu không phải đâu triệu ngọc biểu thị vậy mình vẫn là trước đợi một hồi hèn m ọ n phát dục lại nói nghĩ tới đây triệu ngọc đột nhiên nhảy một cái vượt qua hơn ba trăm mét rơi vào một chỗ khác đống cỏ khô bên trong triệu ngọc ta mạnh như vậy sao vẫn là nói châu chấu đều mạnh như vậy một chỗ ưu ám trong huyệt động toàn thân trắng bệnh con rết không ngừng thay đổi thân thể chật vật từ nham thạch tròng khe hở leo lên hắn một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bên thận trọng đề phòng không biết vì cái gì vương thanh nguyên chỉ cảm thấy tự mình thật hối hận chuyện cũ đủ loại đều tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện nếu như mình vào lúc ly biệt thời điểm có thể ôm một chút nàng liền tốt thật hối hận a nếu như mình vào lúc ly biệt thời điểm có thể đạp một cấp cấp trên mặt liền tốt thật hối hận a nếu như mình vào lúc ly biệt thời điểm đem máy tính trình duyệt triệt để cách thức hóa liền tốt cái này càng hối hận a ở các loại hồi ước ra chỉ dưới vương thanh nguyên ngu ngơ tại nguyên chỗ đừng nói trực tiếp hắn thậm chí ngay cả bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đại hào côn trùng đều không có phát hiện sau đó cái này tướng mạo cực giống châu chấu nhưng lại thân hình phóng đại gấp trăm lần mọc ra một đôi lưu ly li con mắt quái trùng trong nháy mắt cắn về phía vương thanh nguyên nhưng tại tiếp xúc vương thanh nguyên một khắc này cái này quái trùng trong nháy mắt ngu nơ ngay tại chỗ hối hận a ta thật hối hận khả năng ngay cả vương thanh nguồn gốc từ mình cũng không biết tự mình thân thể này căn bản không thể bị ngoại nhân tùy ý tiếp xúc nhưng hắn muốn đem tự mình hối hận c h i tâm áp chế lại một sợi nguyện quang chậm rãi chiếu xuống trong sân động một con ó n g ánh sáng long lanh như là lam thủy tinh côn trùng chậm rãi từ trong góc bò lên ra hắn một bên hấp thu những thứa một bên chật vật ngạo n g ạ ệ thân thể lý vĩ đã mở trực tiếp hắn đang cùng với trực tiếp thời gian mặt người xem giới thiệu đâu các huynh đệ thấy được không ta lần này xem như móc l ấ y có thể hấp thu giữa thiên địa ánh trăng làm đồ ăn các ngươi nói ta lần này có dậy hay không bay nhưng so sánh với đắc ý lý vĩ trực tiếp ở giữa thủy hữu lại chú ý một cái khác trọng điểm tại sao ta cảm giác nơi này có chút quen mắt đúng a giống như quả dứa ca cũng từng xuất hiện qua nơi này cái kia gọi là cao tráng đại huynh đệ giống như ở chỗ này tránh côn trùng tới các ngươi nói trên người hắn còn lại hai cái côn trùng là làm gì không biết ta hắn lại chật môn n n g g u y vật dịch chuyển về phía trước chuyển không có cách nguyện quang sắp qua giới khả năng lấy nguyện quang làm thức ăn điểm này liền có chút lạc các huynh đệ ta cho các ngươi giảng chờ ta trở nên cường đại ta chỉ định tìm có mặt trăng địa phương hào hào có một bữa cơm no đủ lý vĩ một bên tham lam thôn vệ lấy ánh trăng vừa nói nhưng mưa đạn thủy hữu nhưng không có vương tha hắn lại nói ngươi ban ngày làm sao bây giờ nếu không ngươi thử một chút ăn ban ngày ánh nắng hắn nhìn thật giống cái kia thủy tinh cầu lại nói những người khác vì cái gì không ra trực tiếp ba từ ngực tự nhiên trái cây hư thối về sau c h â u ngưng kết tiểu tuyến bên trong một cái trắng trắng mập mập thân ảnh chậm rãi bỏ lên ra thượng vũ kiệt đầu tiên là ở rượu cuối cùng lúc này mới chật vật trở mình nằm ở bên cạnh ngụ đá bên trên đây là cái gì địa ngục bắt đầu ta còn tưởng rằng ta có thể xuyên qua cái hình người thái trùng tộc đâu không nghĩ tới kết quả là biến thành cái côn trùng thượng vũ kiệt không có quên tự mình vừa mới bỏ ra tới thời điểm toàn thân là mùi rượu kém chút bị chết đối c h ẳ n g cảnh nhưng là vừa mới leo lên ra hắn lại cảm giác đột nhiên chống giống phảng phất tự mình cần rượu dịch mới có thể sống sót mà lại nghe mùi rượu hắn đột nhiên cảm giác thật đói thật đói mặc kệ mở trực tiếp ở giữa trực tiếp thời gian mặt đẹp trai nhiều như vậy nói chuyện lại êm hay làm việc lại xinh đẹp khẳng định có người hiểu thượng vũ kiệt trước tiên ngăn chặn lại tự mình bản năng vội vàng mở ra trực tiếp ở giữa vốn là ngao nghe muốn động thủy hữu nhìn thấy lại một cái trực tiếp ở giữa sáng lên lập tức chen chúc mà tới đây là nơi nào làm sao cảm giác nhiều như vậy quá nát nghe xú xú hoa、wow. ta xem như mở con mắt hôm nay nhìn thấy trực tiếp đều là côn trùng làm dẫn chương trình a xác thực trên lầu đ ừ n g nói xác thực ta đã nhìn ngươi nhiều lần đ ừ n g nước số l ư ợ n tử dẫn chương trình m a u nói ngươi có phải hay không muốn uống rượu mới có thể còn sống đúng a đã xuất hiện một cái cần nguyện quan g mới có thể còn sống dẫn chương trình ta cảm giác ngươi không sai bịt lắm nhìn thấy cái này thượng vũ kiệt ánh mắt sáng lên lập tức nặng nề gật đầu ta cảm giác một trận không uống nói hoảng chương hai trăm sáu mươi chín ổn chương hai trăm sáu mươi chín ổn các ngươi nói là ta lần này người mới đều là chút côn trùng nằm tại ấm áp trên bùn đất một ngụm ba chén thổ trương vân bác có chút khiếp sợ nói phía sau hắn mấy cái khô lâu nhân còn phải vừa đi vừa về vừa dẫn ngẫu nhiên ném cái đầu ngẫu nhiên ném cái cánh tay rõ ràng là bị hắn cái này một vị chủ tâm cốt cho lây nhiễm cũng bắt đầu nằm đi lên thế nhưng là bị mưa đạn nội dung hấp dẫn trương vân bác lại có chút gánh không được hắn tại sao muốn nằm ngửa không phải liền là thấy không hy vọng à tại cái này tiểu vũ trụ bên trong là thần là quỷ đều tại tú tự mình một cái khô lâu nhân chỉ định muốn bị đánh nhưng là cái k i a tất cả đều là côn trùng ta sợ cái gì ngươi nghe một chút đối diện những người này đều là mặt hàng gì một cái t ử bỏ tự mình cơ duyên ngốc đại cá tử mặc dù có lớn quả g i ữ a trợ rút nhưng là hắn không có trí tuệ a ưu thế tại ta một cái cần uống nguyệt quan côn trùng mặt hàng này ta trương vân bắc một cước một cái v ề phần cái k i a uống rượu tuyệt thủ nghiện đều lớn đến loại trình độ này ta trực tiếp ra sân đánh hai cân nhu lan núi chẳng phải là dễ như chở bàn tay trương vân bắc càng nghĩ càng thoải mái hắn một cước đặt lăn chuẩn bị đ o t bắp đùi mình xương tộc nhân sau đó nhân tiện đem tự mình cung xương từ bên cạnh hai cái đánh nhau tộc nhân trong tay và tới lúc này mới hùng dũng hai vệ khí phách hiên ngang ngồi tại đống đất bên trên đối mưa đạn đại phóng hào ngôn các h i n h đệ ngươi liền nhìn ta đối diện cái kia vài đầu tỏi nát hôm nay ta cho ngươi biểu diễn biểu diễn cái gì gọi là đường rẽ vượt qua nói trương vân bắc đi hướng nhà mình tộc nhân hôm nay hán trương vân sóng muốn nghiên cứu ra một đầu siêu phàm con đường dẫn đầu nhà mình tộc nhân đi hướng cái kia không thể địch nổi tương lai đương nhiên k h â lâu có thể đứng lên hoạt động có thể b n đất nói theo một ý nghĩa nào đó đã coi là một loại siêu phàm thế nhưng là mưa đạn lại tại lúc này có chút không coi trọng hắn khả năng đại đa số người đều là nguyện ý nhìn nằm ngửa a phong tình mưa cạnh ngươi lại cảm thấy ngươi đi không phải ca môn ngươi đi ngược kia là tinh không mỗi bự ở địa phương sợ cái gì để hắn đi thôi cũng thế dù sao cũng so người anh em này bị vị kia dạy dỗ về sau lại đem chúng ta kéo vào đi thao l u y ệ n mạnh lại nói cầu đầu nhân bên kia thế nào còn tu có thể di động nhà kho cầu đầu nhân văn minh trần vũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ một tay cầm thoa khắp cho than cây gỗ một cái tay khác thì cầm một cái cự đại bằng đá mâm tròn hắn nhìn xem trước mặt làm chỉnh tề cầu đầu nhân hài lòng nhẹ gật đầu trải qua hắn nhiều mặt tìm hiểu nghe mưa đã nói trần vũ cảm thấy mình lần này mười phần c h ắ t chín nhất định có thể siêu việt trùng tộc khác hiện tại có áp lực cũng chỉ có s í c h mục k i viên cùng thứ là nhất tộc trần vũ dùng tiếng phổ thông nói mà trước mặt hắn những thứ này cầu đầu nhân trong bộ lạc tộc nhân thì là lỗ hai khẽ nhúc ních từng bước từng bước thở hồn hển tất cả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trần vũ trong tay bàn đá còn có mấy cái tuyển thủ răng đều rơi vẫn như cũ ánh mắt như sơ trong màn đạ mặt mấy cái trần vũ thân bằng hào hữu ngay tại phát tin tức như tử n g ư ơ i ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt tự mình a tuyệt đối không nên cảm lạnh nhiều mở vừa mở trực tiếp mẹ nghĩ ngươi nhi tử ta là cha ngươi ta đã cho ngươi xem tốt bây giờ có thể bày biện ra văn minh cũng chỉ có ngươi k ngươi yên tâm nhà chúng ta ba tòa biệt thự bốn chiếc xe thể thao ta đều sẽ kế thừa tốt ta cảm giác có chèn ép cũng chỉ có hồng diện minh n n g a thu l à nhất tộc là thật mãn g vu a nhìn xem trước mặt mình mưa đạn nguyên bản còn tại tâm bình khí hòa trần vũ là thật nghĩ một bàn đá nện ở nhà mình lão đệ trên đầu cái này biết độc từ đồ chơi nói chuyện thế nào làm sao như thế làm giận đâu nhưng là trần vũ vẫn là đem ý nghĩ này đặt ở trong lòng À, cái này dù sao cũng là thân đệ đệ về sau chỉ định muốn cho hắn hạ đạt một cái giang h ồ gian s á t lệnh cha mẹ làm phiền các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hồng diện minh những nhất tộc ta cảm giác bọn hắn bộ tộc này phát triển lại so với chúng ta nhanh một chút ta nhất định phải càng nhanh tìm tới chúng ta tộc quần siêu phạm con đường trần vũ bình phục một chút tâm tình về sau rồi mới lên tiếng sau đó hắn bắt đầu thao luyện từ bản thân trước mặt những thứ này cầu đầu nhân mặc dù cầu đầu nhân nhóm yêu dấu chút ít đồ ăn vặt yêu bình thường ban đêm cho hắn cho ăn điểm hiếm nhưng là Cầu đồng ầ thời cầu đầu nhân nhất tộc bộ lạc chung quanh đã xuất hiện mấy chục cái cái hố đây đều là cầu đầu nhân nhất tộc nhà ở điện mà lại trần vũ chọn lựa ra mấy cái thể chất khác hẳn với thường cho cầu đầu nhân sung làm chiến sĩ hình thể nhỏ bé sức chiến đấu yếu kém chi hủ a hủ tại đây thì được gan bài thành nghị binh về phần cơ linh một điểm Có trần h ể lại vũ thuận h i tự m tay đem trực tiếp nuốt hắn muốn bắt đầu dẫn đầu cầu đầu nhân tiếp tục chỉnh lý tập đàn tối thiểu nhất muốn hình thành hữu hiệu sức chiến đấu vâng không thì hắn có một loại dự cảm chu na à y c ầ đang ngồi ở dựng tốt nhà trên cây bên trong mà bên cạnh nàng thì ngồi mấy cái hình thái khác nhau hồng diện minh nhưng có béo điểm có gầy một điểm còn có vênh vang đắc ý không nguyện ý dùng mắt nhìn thẳng nàng thu thập đồ ăn sinh sôi chu na tận lực dùng một chút rất dễ dễ dàng nghe hiệu từ ngữ đến giáo dục trước mặt hồng diện minh nhưng hoặc nhiều hoặc ít những thứ này hồng diện minh nhưng có thể nghe hiểu một chút nguyên nhân chính là như thế chu na mới tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong kiến tạo ra nhà trên cây tránh khỏi đại lượng hồng diện minh nhưng con non từ thân cây bên trên rơi xuống n g ã chết đồng thời nàng đại lực tìm đồ ăn dùng cùng loại với nông nghiệp phát triển hình thức ngôi n ấ n g đầy đủ trẻ nhỏ cái này khiến cả một tộc bầy số lượng một lần đột phá hai ngàn đại quan v ă n g vào số lượng này hồng diện minh nhưng liền đã siêu việt cái này kỷ nguyên bên trong tất cả văn minh chủng bởi vì cái này không chỉ có đại biểu cho đầy đủ đồ ăn cung cấp hơn nữa còn đại biểu cho phải có đủ thực lực đến chống cự ngoại địch xâm lấn、Cắt. Lại là một trận to do ngữ, nhớ tới tại tới bộ bộ liên cùng cái khác Hồng Diện Minh Nhưng, trong nháy mắt phòng rồi lên. Chuna tại thời khắc này cắn răng nghiến lời nói. Đáng chết, lại là những tinh mối một mắt đem mối mối bộ trận to toàn trên. ưng ngữ, nhớ Chuna cùng Hồng Hưng, trong ngáy phòng lên. Chuna này cắn răng Đáng những không lần do Diều Diều lưu Trưng trưng phía khắc khắc chết, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Trưng 270, diều Hâu đánh bộ bự, lạc Hâu đề đó đánh không bọn 270, 270, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồng Diện được sự giúp đỡ của c h ú na bọn hắn bộ lạc mỗi ngày có thể ăn no hơn nữa còn có lương thực dư cho nên từng cái giải là phiêu phi thể trọng cùng một chút bụng ăn không no nửa ngày còn tìm không thấy vật thật chủng tộc khác so sánh với hồng diện minh nhưng cái này bộ lạc ở chung quanh phá lệ đ ở xuất đồng thời cũng hấp dẫn tinh không mỗi bự chú ý dù sao cái này tộc đàn điên cùng g ặ m ăn bùn đất cùng chung quanh một chút có thể ăn đồ vật hiện tại gặp bạch bạch hồng hồng hồng diện minh nhưng bọn hắn sao có thể nhịn được h ú n chi hồng diện minh nhưng còn có thể cùng bọn hắn một bên ăn một bên chơi không ít chuẩn bị kỹ càng một mâu hồng diện minh nhưng dùng bén nhọn móng vuốt đem nó bắt lấy xông về tinh không mỗi bự rất có vài phần đội cảm t ừ phong cách uống ha chu na cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ngược lại là làm tốt quan chỉ huy bắt đầu triệu tập t r u n g quanh hồng diện minh nhưng để bọn hắn tứ phía b ọ c đánh đồng thời không ngừng ấy nhiều khắp t r u n g quanh tinh không mỗi bự từ đó giảm bớt thương vong o n g n n g o n g n n g o n g rất nhanh không đến hai giờ những thứ này tinh không mỗi bự đến nhanh đi cũng nhanh lưu lại tầm mười cỗ thi thể về sau xám xịt chạy trốn nhìn thấy chiến đấu thắng lợi mà lại liên tiếp tiếng ứng k h i ế âm thanh không ngừ chu na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía trực tiếp ở giữa phương hướng thế nào các vị đều nói nữ t ử không bằng nam các ngươi cảm thấy ta như thế nào đúng thế chu na từ trận chiến đấu này bắt đầu liền không có quan bế trực tiếp nàng là đem cơ thể của mình tú ra ngoài thuận tiện để những chủng tộc khác nhìn một chút hồng diện minh nhưng thực lực nói dễ nghe một chút chính là phơi bậy một ít thực lực của mình nói khó nghe chút chính là chèn ép một chút người khác lòng tự tin chu na cũng nhìn thấy khô lâu tộc tại nằm thẳng tin tức cho nên nàng đang tự hỏi tự mình phải chăng có thể dùng những biện pháp này đến chèn ép bên cạnh những người cạnh tranh này thì như nói cái kia trần vũ thì như nói mới xuất hiện cao tráng nghe nói cái này bi tình nam nhân bên cạnh đi theo lớn quả dứa mà lại quả dứa ca còn tại dạy hắn một chút nhanh chóng tăng lên tự thân đẳng cấp phương pháp chu na cũng cảm giác tự mình có chút khẩn trương đây chính là truyền kỳ nhịn c h ế t vương có thể so với giống như thần nam nhân nếu để cho bọn hắn phát triển nói không chừng tự mình thật ngay cả khẩu thang đều uống không đến mà lại mùa đông mau tới tự mình muốn hấp dẫn trực tiếp thời gian mặt người có tài hoa đến giúp đỡ tự mình vượt qua cái này lẫn đông không nên quên có thể sống qua cái này kỷ nguyên d i ệ t thế lại k i ế p liền có thể thu hoạch được một cái nguyện vọng như vậy tự mình nên hướng một cái dạng gì nguyện vọng so sánh với chu na trong đầu những thứ này kế hoạch mưa đạn coi như thuần túy nhiều vì cái gì những thứ này diều hâu động tác cảm giác giống như là đội cảm tử hắc n g ư ơ i đúng là mẹ nó là một thiên tài xác thực tại sao ta cảm giác những thứ này hồng diện minh h ư n g có chút lạnh cảm giác không nên quên đây chính là một phương thế giới bốn mùa luân hồi n h ậ t nguyện thay đổi đều có cũng thế chính là một năm này bốn mùa luân chuyển không khỏi có chút quá chậm lại nói những thứ này hồng diện minh n h n g có thể hay không cũng p h ụ thêm khôi giáp chẳng lẽ chỉ có một mình ta hiếu kỳ hồng diện minh n h n g đứng gác thời điểm làm sao cầm một mâu sao chu na nhìn thấy trước mặt những thứ này bay tán loạn mưa đạn nhìn không được che che chắn đầu xem ra chính mình là thật suy nghĩ nhiều trước mặt những thứ này trong màn đạn mặt đại l a o căn bản sẽ không lãng phí thời gian đánh chữ chỉ ít tại không có nhìn thấy đầu tư khả năng bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ mà lại chu na kỳ thật còn có một chuyện không có nói ra đó chính là ta thật sự có thể sống đến cái này kỷ nguyên diện tuyệt về sau、sao. hồi tưởng lại cái kia một đạo tre khuất bầu trời cự thủ chu na trong lòng đang đánh trống so sánh với tích cực hướng lên hồng diện minh nhưng k h ô lâu nhất tộc phát triển liền có chút làm cho người nghẹn họp nhìn chân chối đem n g ư ờ i đầu đặt ở trên cổ ta nói lại lần nữa cánh tay của các ngươi là dùng đến làm việc không phải dùng để làm đồ chơi đó là ai sương đùi nhặt lên nhặt lên cho ta trương v â n bắc ở thời điểm này tức giận một phật thăng thiên hai phật xuất thế nhìn xem trước mặt những thứ này không có đầu góc khô lâu nhân hắn là thật hận không thể đem những này ra hỏa toàn bộ nhét vào tình không cự văn trong nông đi đi hắn nghĩ tới văn minh mới bắt đầu sẽ đặc biệt man hoang vụ về nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng tự mình vất vả lâu như vậy thật vất vả giá o hóa khô lâu tộc người lại là trí nhớ của cá không đúng thậm chí còn không bằng trí nhớ của cá người ta tối thiểu nhất có thể nhớ bảy giây đám này biết độc từ đồ chơi có thể nhớ ba giây liền đã không tệ nhìn xem x o n g lại chuẩn bị tách ra bắp đùi mình xương mấy tộc nhân trương vân bác tức giận một c ư ớ c đá vào đầu của bọn hắn bên trên Cút. bắp đùi của ta xương không phải là của các ngươi đồ chơi mang xong về sau trương vân bác lại một lần nữa ngã xuống cái kia ôn nhuận trên bùn đất ăn lên thổ hắn bắt đầu suy nghĩ từ bản thân nên như thế nào thuần hóa những thứ này t ộ c nhân nếu sinh hoạt cho ngươi một hạng quang minh cửa sổ như vậy ngươi liền muốn suy nghĩ một chút cái này cửa sổ là thật hay giả trương vân bắc hiện tại liền xa vào đến dạng này khờ cục khâu lâu nhân nhìn rất đáng sợ đúng không bộ xương khâu còn có thể ăn đất còn có thể bốc lên linh hồn c h i hỏa nhìn rất không khoa học đúng không nhưng là trừ bỏ những hào q u a n g này còn có cái gì dùng cũng không thể dựa vào bọn họ đến ăn đất đem toàn bộ thế giới ăn đổ sau đó để cho mình sống qua đi trương vân bắc nhìn xem những thứ này đói thì ăn vây lại liền nằm rảnh rỗi liền chơi đầu mình khô lâu nhân bắt đầu tự hỏi tự mình có thể ăn được hay không bọn giá hỏa này linh hồn chi hỏa đã toàn tộc không đáng tin tệ vậy ta một người cũng có thể chính là tô mặc b ẻ một cái khô lâu tộc đầu người nhìn lên răng rát rác thuận tay s ở lấy cái kia khiêu động làm sắc hỏa diễm đáng tiếc hắn bộ xương khô thuật qua liền chút gợn sóng đều không hề lưu lại thôn vệ vậy cũng phải có khí quan thôn vệ mới được ra thế nhưng là sau đó trương vân bác mỹ mắt lại nhảy một cái bởi vì hắn trông thấy xa xa một cái kia khô lâu nhân linh hồn chi hỏa vậy mà nhan sắc sâu hơn hơn nữa còn lớn hơn một vòng ngoa tạo một cước đem cái này khô lâu đầu đã bay ra ngoài trương v â n bắc lộn nào đi vào cái này khô lâu người bên cạnh bắt đầu đánh giá đến trên người hàn b i ế n hóa cùng chung quanh nó hoàn cảnh thàng đến trương v â n bắc nhìn thấy cái kia bị chu thiên đế ăn hết tinh không mỡ bự sẽ không phải cần sinh mệnh chết đi về sau lưu lại linh hồn mới có thể để cho chúng ta khô lâu nhất tộc người trường thành a nhìn xem cỗ thi thể kia trương v â n bắc trong đầu đống nhiên toát ra một cái phá lệ tò gan ý nghĩ chính là ý nghĩ này hoặc nhiều hoặc ít có chút phế nhân khô lâu nhân hắn quay đầu nhìn về phía mình tộc nhân Ừ. mỗi một cái đều là một cái tốt binh sĩ đi thôi lấp đầy bọn hắn dạ dày chương hai trăm bảy mươi mốt tử vong siêu phàm chương hai trăm bảy mươi mốt tử vong siêu phàm tạch tạch tạch tạch tạch tạch một con lại một con khô lâu tộc người tại nhà mình tiên tri dẫn đầu dưới xâm nhập đến tinh không mỗi bự p h ầ n bụng sau đó ngay tại ăn đất tinh không mỗi bự giống như là cảm nhận được cái gì bắt đầu điên cuồng bay n à y cuối cùng một cây nhiễm lấy lục sắc máu tươi sơn g b ả vai phá vỡ bụng của hắn trưng ơ vân bác cả người làm máu từ cái này tinh không cự văn trong bụng bò lên ra mặt mũi tràn đầy phi mượn tin tức tốt linh hồn quả thật có thể tăng cường khô lâu tộc người lực lượng tin tức xấu cái này linh hồn chỉ có thể bị ở gần nhất khô lâu tộc người hấp thu trương vân b ắ c nhìn phía xa cái kia còn chưa kịp bị tinh không cự văn ăn hết khô lâu tộc người có thể nói là hận n g h i ê n răng ta người cái này từng vòng từng vòng linh hồn c h i hỏa phải là của ta trương vân b ắ c đi lên một cước gạt ngã bộ xương này tộc nhân lúc này mới cảm giác tâm tình của mình tốt mấy phần nhưng hắn cũng ở thời điểm này phát hiện bộ xương này tộc nhân trên người khô lâu giống như mạnh mẽ hơn không b t tối thiểu nhất nhị đạp mà lại bộ xương này tộc nhân giống như cũng đang bắt trước học tập động tác của mình sự tình cái này coi như thú vị bất quá hắn cảm thấy mình có cần phải cải tiến một chút đánh g i ế t tinh không m ũ i bự thao tác bình thường tới nói tinh không m ũ i bự tử vong hoặc là chết giả hoặc là bị chu thiên đế đánh g i ế t nhưng là không biết vì cái gì chu thiên đế mà trở nên càng lúc càng l ư ờ i ngay cả tinh không m ũ i bự cũng không nguyện ý ăn tựa hồ là ghét bỏ khẩu vị của bọn họ không tốt về phần ăn khô lâu tụng người n à y một đám khô lâu bột phấn có cái gì tốt ăn làm sao ăn vào đi liền làm sao ăn ra từ đầu tới đuôi liền chút biến hóa đều không có ăn cái đồ chơi này làm gì cho nên chờ đợi chu thiên đế cùng tinh không mỗi bự chiến đấu từ đó thu lấy thành quả thắng lợi là không thực tế vậy ta nên nghĩ cách đến giết bọn g i a hòa này hỏi làm sao có thể nhanh chóng giết chết một đám con mũi trương vân bắt u a y đầu nhìn về phía trực tiếp ở giữa chân thành hỏi mưa đạn lạ như thế này trả lời hắn bản nhân chuyên nghiệp trừ mũi chỉ cần một bình thuốc liền có thể đánh ngã bọn hắn ta hai ngày này đều dùng màn một điện tử nhang mũi tốt một chút t a cảm giác có chút không quá dùng bền bảy tám ngày liền không có còn phải một lần nữa mua có người hay không dùng qua lá ngải cứu đến hun con mũi a nhìn xem trước mặt mình mưa đạn trực tiếp biến thành nhang mũi nhãn hiệu để cử đại hội trương vân bắc thật rất muốn lật bản xin nhờ các ngươi đang nhìn ta trực tiếp có thể hay không tôn trọng một chút ta mà lại chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết ta nếu là có thể sống đến kỷ nguyên cuối cùng thời khắc sẽ là nguyện vọng gì sao nhưng cái cổ vai mà đến một đầu mưa đạn nhưng trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn để trước mắt hắn sáng lên dẫn chương trình có thể thử một chút để bọn hắn đánh nhau a ngươi vùng đất khô cằn này bên trong liền sợi lông đều không có cùng nó chờ đợi mình giết không nếu như để cho bọn hắn đại chiến đến lúc đó ngươi còn có thể nhặt đạo tử mặc dù trương vân bắc rất tán thành đáp án này nhưng hắn quyết định vẫn là phải nổ sắp v Vạn nhất có tốt hơn tốt có đáp đ â u t r ư ả nhiên Vân n h h t ư phần kinh t cái này ó i độc tham món lợi nhỏ ẩn là một cái chịu không được kích thích người trẻ tuổi ở thời điểm này trực tiếp bắt đầu đem kế hoạch của mình nói thẳng ra dẫn chương trình ngươi là thật xuẩn ngươi chẳng lẽ liền không thể làm điểm cảm ấy con nện kia mặc dù lười nhưng là bị cho tình khẳng định sẽ ra tay ta mà lại ngươi một cái bộ xương khô lại không sợ hắn xuất thủ ngươi nếu là thắng vậy coi như là thu hoạch lớn nhìn xem trong đám người tương đối tươi sáng m ư a đạn trương v â n bắc biết mình thành công nhưng là hắn vẫn là đối độc tham món lợi nhỏ doãn t h ủ cái ngón giữa h ả o huynh đệ có cơ hội ta nhất định cho ngươi cắn cái cái bật lửa cho ngươi toàn bộ sống nói m u ố n trương v â n bắc bắt đầu suy nghĩ tự mình làm sao đi làm bấy dập nói thật kế hoạch này độ khó kỳ thật cũng không lớn nguyên nhân chính là như thế nó thực hiện lên thành công tính cách bên ngoài cao không nói những cái khác tự mình đang ngủ ngon giấc nếu như bị con muỗi cho làm tỉnh lại hơn nữa còn là loại kia nhau nhau không được không chừng sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng bất quá như thế nào mới có thể khiến cái này con muỗi nhao nhao đến chu thiên đế đâu trương vân bắt trong hốc mắt linh hồn chi hỏa không ngừng ngạy vọt hắn một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bên nhìn xem những thứ này ngay tại chơi tự mình đầu lâu tộc nhân có trương vân bắt hai mắt tỏa sáng sau đó khiêng mấy cái tộc nhân đầu lâu xông về chu thiên đế chỉ để lại đến mấy cái không có đầu tộc nhân ngay tại bọ thổ khát vọng tìm đến thân thể của mình cho nên quả g i a ca ngươi chừng nào thì dạy ta trở nên cường đại a cao t r á n g một mặt sùng bái nhìn xem trước mặt tang thương vô cùng lớn quả dứa chăm chú hỏi mạnh lên ha ha cường đại tới đâu lại thế nào khả năng hơn được cái kia phía sau màn h á t thủ đâu lớn quả dứa bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thân s ắ c một nửa thống khổ một nửa tươi đẹp cao t r á n g nhìn không được che cái chán hắn biết lớn quả dứa lại mắc bệnh không biết có phải hay không là bởi vì mảnh vụn linh hồn bị người ấy chia cắt nguyên nhân cao t r á n g trong khoảng thời gian này luôn cảm giác lớn quả dứa có chút kỳ quái đối phương thường xuyên n i ệ m một chút kỳ quái thơ như cái gì a thu lại trong cốc hàn phong thổi tự mình có phải hay không hẳn là trả lời một câu nhưng là cao tráng sờ lên cái chán hắn cũng không biết ta so sánh với cao tráng thế giới hiện thực bên này người lại là sắc mặt ngưng trọng vô cùng cha được đúng là đại ái tiên tôn đây chẳng phải là nói cái kia tồn tại sáng tạo ra một cái thuộc về côn trùng thế giới đáng ra khẳng định là trước đó mở mưa đạn những người này rất có thể đều được đưa đi làm côn trùng từ lo d i học góc độ suy luận nên là vị kia tồn tại tại hủy diệt không biết tên tiểu thế giới về sau tạo thành hậu quả nói ngắn gọn sau tiến nhập thế giới những người kia trở thành vật thí nghiệm đúng thế từ vừa mới bắt đầu liền có người phát giác được những thứ này hát dạ ánh sáng cô trùng còn có một con kia tái nhợt con giết thân phận nhưng không có bất luận kẻ nào nguyện ý tại trong màn đạn mặt nói ra liền xem như có cũng sau đó bị vô cùng vô tận mưa đạn b a phủ bởi vì thân không thể bị suy nghĩ nghĩ đến một loại nào đó khả năng người thông minh n ó m cũng nhịn không được dùng mình một cái không ít người trực tiếp tại nội tâm bắt đầu cầu nguyện hy vọng sự tình không phải là như chúng ta sở thiết nghĩ như vậy vị tiết thần rất có thể liền đợi tại bên người chúng ta tô mặc nhưng không biết ngươi cũng sẽ không để ý tựa như thiện tâm thần là sẽ không để ý tự mình trong tiểu thế giới nhân viên như thế nào làm việc hắn chỉ để ý tự mình ngàn năm về sau thu hoạch thời điểm những nhân viên này có hay không mang đến kinh hỷ đương nhiên có một loại sự tình ngoại trừ chương 272, t xe ben chương 272, t xe ben v ũ hồ ngồi tại xe ben bên trên lý bằng phi phá lệ hưng phấn cho dù n g ư ờ i thân thể sẽ bị cuốn phong mang đi một bộ phận nhưng hắn cũng không thèm để ý thậm chí hắn ngay cả đầu góc đều từ trên cửa xe đưa ra ngoài thỏa thích hưởng thụ di chuyển nhanh chóng mang tới khoái hoạn cái gì ngươi hỏi vì cái gì nước bùn người nhất tộc sẽ xuất hiện xe ben nhìn về phía trước nhìn liền biết t ô mặc mặt sạm lại nhìn xem bùn thủ lĩnh mở ra xe ben đây là cái gì tạo hình tự mình chỉ bất quá hơi không có chú ý cái này bùn đầu nước bùn người afi hẳn là thổ tộc làm sao lại biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng không phải đã nói phát triển siêu phạm làm sao bắt đầu thành t r i ệ u tượng khoa học kỹ thuật rồi t ô mặc tùy ý liếc qua thổ dân nhất tộc sau đó hắn đem cái này một mảnh thời không bắt đầu đào lưu rất nhanh thời gian đi tới nửa tháng trước đó t r ố nói ở nước bùn t h có có có có lý bằng phi còn đem trực tiếp ở giữa ông kính đi lên chuyển một chuyện đám người lúc này mới thấy rõ ràng cái văn minh này ở tại trong thế giới tinh không mỗi bự vậy mà tướng mạo đã biến vốn nên nên màu xanh biết thân thể lại vào lúc này biến thành thổ hoàng sắc liền ngay cả bọn hắn cánh đều bí mật mang theo một chút thổ mịt mở cảm giác sau đó một con tinh không m ũ i bự b u ồ n bực ngán ngẩm đem rác hút của mình rời khỏi nước bùn cùng nước hỗn hợp trong đất tựa hồ chuẩn bị uống chút bùn loãng trộn lẫn trộn lẫn bùn đất có thể vị trí kia rõ ràng là lý bằng phi nhị cứu ông ngoại nằm địa phương ngay tại cái này sinh ly từ biệt thiên nhân v ĩ n h cách thời điểm lý bằng phi làm một kiện làm cho người cảm thấy chấn động sự tình hắn đem ống kính rời qua đi tự mình đem đầu nhắm ngay địa phương khác quá tàn bạo các minh đệ ngươi chưa nhịn ra sau này hay nói không nhìn trong màn đạn mặt một mảnh trào phúng công kích luôn luận lý bằng phi bắt đầu chú ý tới tự mình nhị cứu ông ngoại kết quả nhưng là trong lòng của hắn coi là chết đi cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là phát sinh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn ngoa t à o dẫn chương trình ngươi nhị cựu ông ngoại sống hắn vậy mà tránh khỏi đừng làm a cái này v ì gạ dạ như thế có thực lực là kim khả lạp kim khả lạp lại nói chúng ta muốn hay không cũng mua chút kim khả lạp nếm thử thôi đi người ta là thổ dân nhất tộc chúng ta là thực sự người vạn nhất ăn xấu bụng nói không chừng ngươi trực tiếp hóa thân phun ra chiến sĩ cầu đầu nhân nhất tộc cùng hỉ lý bằng phi muốn hay không ngươi cũng nếm thử vị gạ dạ nói không chừng có cái gì diệu dụng nhìn xem trong màn đạn mặt ngôn luận lý bằng phi lúc này mới quay đầu đi nhìn mình n h ị cứu ông ngoại liền gặp được con kia tinh không cự văn giác hút cắm ở trên bùn đất không ngừng quái mà tự mình n h ị cứu ông ngoại vậy mà đem thân thể phân tán sau đó mặc cho đối phương như thế nào động tác chính là không thể làm bị thương hắn nửa điểm mạnh may, may còn có loại này thao tác lý bằng phi thấy cảnh này lập tức có chút trợn mắt hốt mồm đồng dạng là thổ dân nhất tộc khác biệt làm sao như thế lớn nếu không tự mình cũng tới một mụn cái này kim khả lạc con kia con mồi ăn no hoảng hoảng du du bay lên bầu trời sau đó biến mất không thấy lý bằng phi lúc này mới tương đối to gan từ ngay ư ớ c bùn bên n t r o bò lên r c h ạ hướng nhà mình nhị Người ông ngoại. cứu tại ố tốt. đối t tương tự từ trong tộc tiếng biết Lý lên Lời lặp l Bằng bùn bên nhìn cũng nước ngoài tộc nhân, lên tiếng chào hỏi. Người、tốt. Nhưng ai biết đối phương như cái phục chế người. Lời gì cũng sẽ không nói, gì Phi phục chui chào hỏi. chế ai cái xem ra sẽ sẽ chỉ lặp lại chính chà chà, c mình nói. Người là ai? Người ngài ai? ai? Ái là là ắ thí tượng. ta t Ừ, xác ự c cắt tượng. Ừ, ta xác thực cắt tượng. Ngay tại t Ngay h nghiệm lý bằng phi nghe được đối phương nói ra hoàn toàn khác biệt lời nói lập tức vui mừng hắn xem như đã nhìn ra an kim khả lạp tộc nhân chính là có thể có được khác biệt trí tuệ mà lại thân thể mềm dẻo độ còn có tố chất đều sẽ đạt được không hiệu tăng trưởng đây chẳng phải là nói tự mình cũng có hy vọng có thể sống đến k ỳ nguyên mạng đi hướng vị k i a thần linh muốn một cái nguyện vọng nghĩ tới đây lý bằng phi còn có chút nhỏ kích động sau đó hắn bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa dù sao đây là sách giáo khoa đã nói lấy văn minh đạn sinh một cái điều kiện tất yếu cái k i a đang ghét mưa đạn sớm đã bị hắn cho nhốt mình bây giờ thế nhưng là phát hiện siêu phàm bí mật ngàn vạn không thể bị những người khác cho biết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sau đó đem cánh tay mình hơi cho khô về sau phát hiện cảm giác không tới tay cánh tay lý bằng phi trong nháy mắt từ bỏ nhóm lửa dự định đến suýt nữa quên mất tự mình từ một loại ý nghĩa nào đó đến là một loại nước c ù n g thổ ngưng kết sau sản phẩm có lẽ ăn kim khả lạc về sau ta có thể trực tiếp biến thành bùn đất suy đi nghĩ lại lý bằng phi vẫn là lựa chọn ăn kim khả lạc đương nhiên giống như hắn còn có bảy cái tộc nhân về phần vị thứ nhất ăn kim khả lạc t u y ể n thủ thì bị hắn mệnh danh là nhị cứu ông ngoại nay chủ yếu là vì hoài niệm lúc nhỏ thường xuyên sở hắn cái kia ha giả mà không kính nhị cứu ông ngoại hắc để ngươi cho ta làm trâu làm ngựa nương tựa theo trí tuệ của mình lý bằng phi bắt đầu an bài nhị cựu ông ngoại tìm lên vì gaza mà hắn ngay lúc này bắt đầu cảm thụ lên ăn kim khả lạp đến cùng có dạng gì cảm thụ tuyệt đối không phải l ờ i biếng tô mặc thấy cảnh này khẽ gật đầu hiện tại cũng thuộc về bình thường giai đoạn dù sao phát triển văn minh từ vừa mới bắt đầu liền nương theo lấy bóc lột thậm chí có chút văn minh còn phá lệ dã man thô tục ũ n g t h ỉ như nói đến hiện tại mới thôi sáng thế thần cũng không nguyện ý đi xem tư là nhất tộc đám kim mọi rợ có gì đáng xem tô mặc lắc đầu sau đó tăng nhanh thời gian sói mòn tại giai đoạn này bên trong thổ dân nhất tộc phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày trí tuệ xuất hiện giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều vấn đề tỉ như nói nhóm lửa nấu cơm ăn đất xét chẳng bánh cùng bọn hắn phát hiện tự mình vốn nên cho là bùn đất nhưng vì tránh né thiên địch lại một lần nữa thoái hóa thành nước bùn muốn hoàn thành kế hoạch lần nữa trở lại trên lục địa nhất định phải tìm tới kim khả lạp đem nó ăn hết đồng thời lý bằng phi cũng ở thời điểm này phát triển mạnh khoa học kỹ thuật mà trước kia xe ben là hắn để cho tiện trong bộ lạc vận chuyển đồ ăn mà phát minh ra tới nguyên lý phá lệ đơn giản thổ dân nhất tộc đem thân thể cũng ủ a m không hiểu vì cái gì nhà mình tộc trường phải có dạng này đam mê nhưng không hiểu về không hiểu bọn hắn vẫn là rất nghiêm túc thực tiễn bởi vì chương hai trăm bảy mươi ba ả thua là ý nghĩ chương hai t ạ ă m bảy mươi ba ả thua là ý nghĩ hai trăm bảy mươi ba chương ạ thưa lại ý nghĩ bởi vì hơn mấy cái phản kháng nhà mình tộc trưởng mệnh người đã thành phía dưới bánh xe bọn hắn cũng không hy vọng tự mình cũng bị xem như bánh xe mặc dù không thương nhưng là quay choáng nghĩ tới đây ngay tại xe đẩy mấy cái thổ dân có chút đồng tình nhìn thoáng qua đang lấy mỗi giây ba mươi bước lăn lộn lốp xe khoan hay nói tộc trưởng chính là thông minh cái này lốp xe so thạch đầu càng có tác dụng tốt hơn tối thiểu nhất có thể gánh vác mài mòn chỉ cần tiêu hao mấy cái bùn đất bánh những thứ này bánh xe liền có thể khôi phục bình thường mà lại còn có xe tại âm nhạc ai nha choáng đầu a ta tốt choáng thả ta xuống ta thế nhưng là tộc trưởng nhị cựu ông ngoại ta sai rồi tộc trưởng đại nhân ta cũng không tiếp tục nói ngươi nói xấu trở lại tự mình trên ghế mây tô mặc tiếp tục thôn vân thổ vụ khoan hay nói cái này kỷ nguyên tuyển thủ đều rất cố gắng a ngay cả nằm thẳng trương vân bắc cũng bắt đầu cố gắng tốt tốt tốt kỷ nguyên o ạ n tự mình nhận được chỗ tốt sẽ càng nhiều a so sánh với thiện tâm sáng thế thần đại đa số thủy hữu thì là không kèm được người tiên lý bằng phi đây chính là ngươi nhị cựu ông ngoại a lại nói thế giới khác có hay không loại này kim khả lạp n g ư ơ i đúng là mẹ nó là một thiên tài xác thực giờ này khắp này ta nghĩ ngâm một câu thơ dẫn chương trình làm việc thái hoang đường bánh xe dưới đáy cựu già dấu h ạ i người hích ta như xài lang làm quái sái bảo tiếng xấu dương ai u trên lầu ngươi thật là có mấy giọt mực nước kia là ai cũng không biết vua ta sư trình độ văn hóa cao ta thế nhưng là tốt nghiệp trung học làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu người làm điển đúng a thích ăn trứng gà bánh ngọt lý bằng phi không để ý đến những cái kia l ồ n g h ị c h quái thủy hưu hắn hiện tại có chút sốt ruột bởi vì Ban ngày càng lý ú bằng phi thở dài tiếp tục bắt đầu tại xe bên bên trên giống rồi cả điểm cơm trước chí ít đừng để tộc nhân của mình gây thoát tướng nhất là nhị cứu ông ngoại đáng nhắc tới chính là thổ dân nhất tộc tại đói khát về sau cũng sẽ không trực tiếp chết đi mà là trên người nước bùn bùn đất biết chun chút chóc ra đến lúc cuối cùng một khối bùn đất biến mất không thấy gì nữa bọn hắn liền xem như thật đã chết rồi hoặc là bị tinh không mỗi bự một bùn ướt cũng coi là chết rồi lý bằng phi đem nó hiểu thành là bị tiêu hóa cho nên chỉ cần có thể để tộc nhân ăn no lý bằng phi là sẽ không keo kiệt thổ bánh đồng thời hắn cũng tại để những cái k i a ăn kim khả lạp tộc nhân tìm kiếm cái k h á c không hề tầm thường bảo vật đồ ăn kim khả lạp đều đã lợi hại như vậy vạn nhất xuất hiện một cái ngọc khả giác thiên thạch khả giác tự mình thổ dân nhất tộc chẳng phải là trực tiếp cất cánh vừa nghĩ tới chân mình đá lớn quả dứa dẫn đạp hồng diện minh nhưng tay xé xích mục kim viên lý bằng phi cũng có chút nhỏ kích động ha ha ha ta thổ dân nhất tộc c ậ c khởi ở trong tầm tay ha so sánh với ngay tại bành t r ư ờ n g lý bằng phi t r ư ơ n g thiếu phong thời gian cũng không t ố t qua nguyên bản ngay tại thông thần trương thiếu phong nhìn thấy mấy chục đầu mưa đạn cung cấp tin tức lập tức xứng sở quả dứa ca sống t r ư ơ n g thiếu phong rất kính ngưỡng quả dứa ca t h ư ợ n h ư người nào đó đặc biệt kính ngưỡng ba môi chí ít tại không có xuyên qua đến thôi là nhất tộc trước đó hắn phá lệ kính ngưỡng nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g hắn trở thành ạ à thu lạ đương n h ậ p vương thậm chí tại chủng tộc phát triển bên trên hắn cũng đang bắt chước lấy lớn quả giữa vạn nhất vị này truyền kỳ nhịn chết vương nếu là xuất hiện ở tự mình chủng tộc trên con đường trưởng thành trực tiếp đem ạ bộ lộ nhất tộc lắc lư đi làm sao bây giờ không được sâu người a à thu lạ mấy cái bảng đại eo thô cơ bốn cái tay cánh tay ngay tại chém giết tà thu lạ nhìn thấy nhà mình tiên tri cùng tộc trưởng lại bắt đầu thông thần lập tức vui mừng quá đỗi sau đó đánh càng thêm kịch liệt trực tiếp đem đối thủ rơi vào vũng bùn hố đất lùng â y bởi vì dựa theo nguyên bản kinh nghiệm đến xem nhà mình tộc trưởng mỗi thông một lần thần liền có thể mang đến rất nhiều c h ỗ t ố t t ỷ như cái kia bắt đầu ăn rất bỏ miệng nhưng là lại có thể nướng ra đồ ăn lửa t ỷ như những thứ này có thể vì chính mình che gió che mưa đói bụng còn có thể gằm phòng ở à thú lạ à thú lạ nghĩ đến lại có tân đông rời khỏi phía tây hiện những thứ này à thú lạ đánh cho càng thêm tò mò trong lúc nhất thời trương thiếu phong trước mặt bụi mù nổi lên bốn phía ngẫu nhiên còn có thể có trông thấy máu me tung toe tràng cảnh nhưng là trương thiếu phong đã triệt để từ bỏ đi ướt thuốc bọn hắn mưa đạn bên trong có thể cho mình nhắc nhở nhân vật mấu chốt đang cho hắn không ngừng nhắc nhở dẫn chương trình ta nếu mà là ngươi ta liền học tập lớn quả dứa bắt đầu nghiên cứu hồn tộc bộc phát ta cảm thấy l ụ c thể chém giết mới là a thua là chính xác phát triển con đường dù sao bọn hắn chính là một đám mã phu xác thực mặc dù nói lớn quả dứa cũng là a thua là nhất tộc nhưng là bản thân hắn linh hồn cũng không thuộc về tại a thua là đúng vậy a dẫn chương trình ngươi nếu không thử một chút tìm một chút chung quanh có cái gì siêu phàm đồ vật đến kích thích một chút tạo bộ lộ nhất tộc cụ thể làm a thua là nhất tộc trung thực phan hâm mộ ta đề nghị ngươi tìm một chút siêu phàm sắt vách thổ dân nhất tộc tìm tới kim khả lạp trực tiếp nhảy lên một cái, ngay cả xe ta nhưng é m xe bên là cái quỷ gì? Hiện tại bọn hắn i n tại h khoa học kỹ thuật phát triển được h h í n bùn là chú c ý đều đặt ở nhị cứu ông ngoại mấy chữ này trên thân chẳng lẽ lại thổ dân nhất tộc có hai cái người xuyên việt vẫn là nói vị này sáng thế thần trực tiếp đưa trở vào một cái gia tộc sau đó tại mưa đạn giảng dài dưới t r ư ơ n g thiếu phong giờ mới hiểu được hợp lấy đây là người xuyên việt nhận làm ông ngoại do hắn nhảy một cái nhưng là kim khả lạp lại cho hắn không giống ý nghĩ có lẽ chính mình s ở tại trong thế giới cũng có loại này siêu phạm trì v ậ t đâu t r u n g quanh không có vậy vạn nhất là tại những cái k i a con mũi còn có chu thiên đế trên thân ông n n g n n g ngóng n n g ngóng ngóng ngay được tự mình t r u n g quanh con mũi âm thanh t r ư ơ n g thiếu phong đột nhiên cảm giác tự mình giống như không có chán g h é t như vậy những thứ này tình không m i bự hạ thú u lạc cũng cảm giác được nguy hiểm chương ũ n g tự hai t r g m bảy mươi bốn trương vân bác thủ sát chương hai trăm bảy mươi b ố trương vân bác thủ sát hai trăm bảy mươi bốn trương vân bác thủ sát chương thiếu phong phía trước hai cánh tay cánh tay trực tiếp đem thành mâu trung điệp đâm vào tinh không mỗi bự trên thân thừa dịp đối phương đau đớn thời điểm trương thiếu phong còn lại hai cánh tay thì đem hai thanh môi đá thủ cắm vào tinh không m ũ i bự con mắt một bộ này liên chiêu tơ lụa vô cùng nước chảy thành sông o ngao ngong cái này hư không m ũ i bự trong nháy mắt tê dần trực tiếp đâm vào trên mặt đất sau đó một đám h t h u a là nhất tộc đại hán vọt lên ngay cả đánh mang đạp trực tiếp ngạnh xinh xinh đem cái này tinh không m ũ i bự đánh thành trọng thương sau đó trương thiếu phong một mâu chấm dứt cái này tinh không m ũ i bự sinh mệnh không có gì thay đổi sao trương thiếu phong giết hết cái này tinh không m ũ i bự về sau cẩn thận cảm thụ một hồi không khỏi có chút thất vọng nhưng là bên cạnh những thứ này t h u a là cũng mặc kệ những thứ này a hạ thua là tiếng hoan hô sắp đem trương thiếu phong bao phủ trương thiếu phong thì là thừa dịp lúc này đem cái này tinh không mỗi bự an b à i thành bữa tối đồng thời hắn an b à i một chút hơi cơ linh một điểm ạ thú lạ đi chung quanh tìm tinh không mỗi bự hạ lạc còn có bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy thú vị tồn tại ai phàm là những thứ này mọi d ợ hơi có chút trí thông minh liền tốt nhìn xem một đám người trùng trùng điệp điệp lao ra n ổ cỏ r a dẫm vũ bùn truy con v h ỏ trương thiếu phong một cái tay b ụ n mặt hắn cũng biết không thể quá tín nhiệm ạ thú lạ nhưng là ngoại trừ những thứ này ạ thú lạ hắn cũng không có biện pháp khác cũng không thể để hắn buông xuống những thứ này ạt h u lạ đi địa phương khác tìm cái gọi là siêu phạm trì vật ta ạt h u lạ ạt h u lạ ngay lúc này hai cái muốn tranh đoạt chân mỗi ạt h u lạ đánh tới cùng một chỗ một cá biệt thạch đầu vung ra tàn ảnh một cá biệt gậy gỗ gọi đến đối phương trên đầu đánh thành hai nửa đủ rồi t r ư ơ n g thiếu phong ngăn tại hai cái ạt h u lạ trước mặt vì bọn họ chia đều đồ ăn ai đám này biết độc từ đồ chơi lúc nào mới có càng nhiều trí tuệ có thể làm cho người b ấ t lo một chút đồng thời t r ư ơ n g thiếu phong ở thời điểm này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ban ngày càng lúc càng ngắn ban đêm bắt đầu trở nên dần dần dài dàng dặc ai cũng không biết mùa đông lúc nào tới có thể đi một bước nhìn một bước đi c h ỉ ít những thứ này ạ thưa lạ có thể sống lâu một chút t r ư ơ n g thiếu phong tạm thời đem lớn quả dứa ném chi tại sau đầu hiện tại hắn chỉ muốn sống lâu một đoạn thời gian tối thiểu nhất đừng bị cái này rét lạnh cho chết cóng xuân hạ thu ba quý như thế dài dàng dặc cái kia mùa đông lại nên kinh khủng bực nào t r ư ơ n g thiếu phong trong lòng nhịn không được dùng mình một cái so sánh với mấy cái chủng tộc phát giác được rét lạnh sắp tới chương vân bác biểu thị đây hết thể cũng không đáng kể mùa đông vô cùng dài mùa đông chẳng lẽ lại có thể đem hắn bộ xương khô đông cứng không sai quyết tâm muốn được sát trương vân bắc lại mở ra trực tiếp hắn hiện tại đem mấy cái đầu lâu nhét vào chu thiên đế cách đó không xa mặc cho hàm răng của bọn nó tại vang lên ken kẹt đồng thời hắn bắt đầu a n bài tộc nhân đi q u a y dối tinh không mỗi bự mặc dù những thứ này khô lâu nhân không hiểu nhưng là ăn no rồi xác thực không có chuyện làm run l ắ c một cái thuận tiện trêu đồ một chút những thứ này ngốc đại cá tử còn giống như không tệ mấy cái khô lâu tộc người vừa bỏ vừa lăn đi tới tinh không mỗi bự nơi ở ăn no rồi ngay tại nghỉ ngơi tinh không m ư i bự ngẩng đầu nhìn một mắt khô lâu nhân sau đó lại nằm xuống mặt hàng này ngươi nói ăn đi kết quả là nguyên mô hình nguyên dạng lôi ra tới ngươi nói không ăn đi nhìn xem còn trách t h è m người nhưng là ăn nhiều dễ dàng cho ăn bể b ụ n g mỗi cho nên có linh trí nhưng là không nhiều tinh không m ư i bự chỉ là liếc qua khô lâu tộc liền nằm xuống thích thế nào điện dù sao những thứ này khô lâu ngốc đốc cũng sẽ không tổn thương đến chính mình trương vân bắc lẫn trong đám người trực tiếp từ bên cạnh đồng tộc trên thân t ù n cái xương bà vai sau đó đôi trước mặt người ngoài hành tinh chi nhãn đột nhiên dùng sức một đâm ngay tại nghỉ ngơi tinh không m ũ i bự đột nhiên cảm giác cái mông đau xót chịu một cuốn họng bay lên cái khác tinh không m ũ i bự nhìn thoáng qua hắn sau đó lại ú p sấp trên mặt đất còn có mấy cái o n g nóng nóng vài tiếng giống như tại đáp lại hắn gầm ghét cái này bị rút cái mông tinh không m ũ i bự sau đó đem ánh mắt đặt ở khô lâu tộc trên thân bởi vì kẻ cầm đầu trương vân bác còn tại cơ trong tay mình xương b ả vai phía trên mơ hồ còn dính nhiễm một chút bùng đất o n g nóng cái này tinh không mỗi bự vô cùng phẫn nộ phóng tới trương vân bác tựa hồ thế tất yếu d ậ hắn là người có thể tiểu từ này rất linh hoạt đầu tiên là xoay người một cái từ cái này tránh khỏi sau đó trực tiếp nổ đường mà chạy hướng về chu thiên đế phương hướng chạy tới bay một hồi tinh không m i bự nhìn thấy cái này khô lâu khoảng cách chu thiên đế càng ngày càng gần lập tức từ bỏ đuổi bắt nói đùa báo thủ cùng tính mệnh so sánh với vẫn là mệnh trọng yếu chạy đến nửa đường nhìn thấy tinh không m i bự thế mà trở về trương v â n bắc lập tức cười hắc hắc lộ ra một cái tương đối nụ cười bị đ ộ i hắn đâm t r o n g nóng hàm răng của mình phát ra cặp cặp rung động thanh âm nhưng trực tiếp ở giữa thủy hữu lại nghe minh bạch hắn nói các minh đệ cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là ba cố nhà xí chỉ cần số lần nhiều ta cũng không tin những thứ này con mũi có thể nhịn được nói trương v â n bắc lần nữa ẩn nút trở về dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhiều năm mấy lần nói không chừng những thứ này tinh không mũi bự phẫn nộ đến cực hạn chọn xuất thủ đâu không ít thủy hữu bị một màn này tú tê cả ra đầu ta đi lão ca đừng quá không hợp t h ó i thưởng đây chẳng qua là một con phổ thông con mũi a có người hay không có thể nói cho ta những thứ này tinh không mũi bự bóng ma tâm lý có thể lớn bao nhiêu cái này lão ca là tại thành đô lẫn vào a quá thảm rồi thực sự quá thảm rồi đương nhiên ta nói chính là cái k i a khô lâu tộc người xương bà vai lại nói đây coi là không tính là trương vân bác thủ sát hẳn là cũng được a dù sao nơi đó giống như chảy máu nếu không về sau hô vị này gọi khoa hậu môn chủ nhiệm a trương vân bác không để ý đến những thứ này nói móc tự mình mưa đạn hắn muốn tiếp tục hoàn thành tự mình đại nghiệp sớm ngày để cho mình b ư ợ t phá đến lúc đó hắn chính là khô lâu nhất tộc vương tục xưng khô lâu vương để vô số tinh không mỗi bự nhìn thấy nó run lẩy bẩy tô mặc mặt đen lại đem ánh mắt từ khô lâu nhất tộc danh đ i ệ bên trên thu hồi lại không hợp thói thường đơn giản rời lớn phổ khô lâu tộc rõ ràng là bất tử tộc cái này trương vân bắc không phát huy bất tử tộc đặc tính đi lên dùng biển người chiến thuật bao phủ tinh không m ỗ i bự hiện tại làm sao còn học được móc gian rồi đây là bất tử khô lâu tộc không phải thích móc giang châu phi nhị ca g i a hỏa này sẽ không phải đánh ngói đánh nhược a được rồi ai bảo chính mình cái này sáng thế thần mềm lòng đâu tùy bọn hắn đi phát huy đi dù sao mình còn có hai cái bảo tàng t r ủ n g tộc một cái tự mình tu luyện phun ra nuốt vào siêu phạm thừa số còn có một cái hiện tại hẳn là ở vào điên cuồng bạo binh giai đoạn nghĩ tới đây tô mặc đem ánh mắt na di đến kiến tộc vị trí chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt xem xét cái này trải qua rất nhiều kỷ nguyên còn sống sót lấy lao hoa kế chương hai trăm bảy mươi lăm kiến chúa cùng linh tộc chương hai trăm bảy mươi lăm kiến chúa cùng linh tộc mở tối điệu ị y ệ t bên trong thưa thất mấy con kiến ngay tại đem mặt đất thực v ậ t chuyển vào đến hang động chỗ sâu bọn hắn có tại bồi dưỡng cây nấm có thì tại bồi dưỡng vừa mới đạn sinh con kiến nhỏ nhưng làm cho người cảm giác kinh ngạc chính là những thứ này con kiến vậy mà thật chỉ là phổ thông con kiến không có bất kỳ cái gì siêu phạm tri lực kiến chúa vị này sống rất nhiều kỷ nguyên lão c ộ đồng mặc dù là bị phục khắc ra nhưng là hoàn bị kế thừa tiền thân đặc tính sợ chết nó không nhúc ních mỗi ngày chỉ là chút y tan dạng này dẫn đến nó phát triển cực kỳ trầm t r ạ m dòng g ã một ngày mới sản xuất không đến năm trăm quả trứng hơn nữa còn là bình thường nhất sinh trưởng r a con kiến cũng chỉ có lớn t r ừ n g m ộ n cái cùng nó tổ tông so s n h mới đơn giản yếu đến làm cho người g i ậ n x ô i chỉ cần ta đầy đủ nhỏ yếu liền có thể kéo tới thế giới kết thúc mà lại có khả năng tránh thoát trong trí nhớ diệt thế thai thương đã sống sót nhanh mấy năm kiến chúa mặc dù có được linh trí nhưng là cũng chỉ có thể tuân theo một chút bản năng làm việc nhưng có một việc giống như là k h ắ cấn tại hắn trong gen đó chính là ta phải cầu ta không thể chết t ô mặc thấy cảnh này không khỏi mặt sạp lại hắn cũng nghĩ qua giá hỏa này sợ chết nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tự mình tiểu vũ trụ bên trong tuyển thủ thế mà một cái so một cái hèn bọn mà lại trả lại cho mình cứ vậy mà làm như thế cái chết ra tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không ngươi sợ không biết cái gì gọi là hát thủ ưu ám đ ệ u huyệt ngay tại gian nan dụng chứng kiến chúa đột nhiên dùng mình một cái phản p h ấ t mình bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại để mắt tới hắn vội vàng tăng nhanh dụng chứng tốc độ đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác cái hố phảng phất là lỗ chân lông lại phảng phất là phun ra nuốt vào siêu phảm thừa số đồ vật tựa hồ hắn đã triệt để từ bỏ trước đó cái kia hèn bọn trạng thái nhưng là một đắc tội sáng thế thần còn có quả ngon để ăn đây là tuyệt đối không thể nào ầm ầm một đạo hiện ra huyết sắc thần l ôi đột nhiên từ trong hư không sinh ra trực tiếp bổ chúng ngay tại động bên trong điên cuồng sinh chứng kiến chúa trong nháy mắt đem nó điện nằm dạp trên mặt đất mà lại chung quanh con kiến tử thương hơn phân nửa đồng thời kiến chúa trong đầu xuất hiện một hàng chữ lớn vi phạm quy luật tự nhiên không tích cực tiến hóa lên trước người sẽ bị xóa đi c phải kiến chúa từ vừa mới bắt đầu liền xa vào đến một loại nào đó giả chết trạng thái chính là vì có thể cầu nhưng là hiện tại sáng thế thần ra mặt trực tiếp đánh nát nó trong nội tâm sau cùng một tia huyết tưởng nếu như cố gắng phát dụng lời nói nói không chừng còn có một chút hy vọng sống nhưng là dám về nước mà lại cầm sáng thế thần làm đồ đần vậy hắn hiện tại liền có thể đi gặp tự mình tiến tổ làm xong đây hết thảy nhìn thấy kiến chúa bình thường bắt đầu phát dụng tô mặc lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hắn không quan tâm trong tiểu thế giới người như thế nào thao tác cho dù là vị k i a dũng cảm móc giang dũng sĩ tối thiểu nhất bọn hắn là đang vì tự thân trưởng thành làm lấy chuẩn bị nhưng là kiến chúa không giống đường đường tấn thăng qua có thể so với ngũ giai tồn tại phát triển hơn nửa năm lại còn không sánh bằng một con thổ dân hơn nữa còn đem thân thể cơ năng hạ xuống thấp nhất đây không phải lấy chính mình cái này sáng t h ủ thần làm hai đồ đần sau nghĩ tới đây tô mặc trong nội tâm lại có tức giận trực tiếp lại bổ mấy đạo lôi điện để nằm trên mặt đất trong động k i ế n chúa trong nháy mắt t ê cả ra đầu những cái kia sen lẫn một chút siêu phàm thừa số trứng cái này đến cái khác bật đi ra không đến nửa giờ cũng đã sản xuất ra gần một ngàn mai đây mới là kiến chúa thực lực chân chính trung tộc b ạ binh cũng không phải nói đồ mà tô mặc liếc qua kiến chúa lúc này mới đem ánh mắt dịch c h u y ể n khỏi nguyên bản run lợi bậy ngay cả mình thương thế trên người cũng không dám chữa trị kiến chúa phát giác được cái kia một cỗ uy nghiêm ánh mắt biến mất lúc này mới sủi lơ trên mặt đất nhưng là con kiến chứng dụng chứng tốc độ nhưng không có nửa điểm yếu bớt đã cầu đạo đi không thành vậy liền nhìn xem cái này kỷ nguyên anh hùng hào kiệt có thể có mấy cái có cái nào có thể so sánh qua được tự mình vị này vô hạn bạo binh cường giả một thế này nó cũng muốn làm thiên đế bị thần lôi triệt để chuyển biến tư tưởng k i ế n chúa đã không còn đi tuân theo thân thể của mình ký ức bản năng có thể đoán được chính là nó thế tất sẽ để cho toàn bộ kỷ nguyên long trời lở đất tô mặc ngón tay vi vi một điểm toàn bộ vũ trụ lưu chuyển lại lần nữa rơi vào linh tộc trên thân sở dĩ lâu như vậy không có xem xét linh tộc đúng cầu sinh bọn hắn mặc dù phát triển ra văn tự ngôn ngữ nhưng lại không có đem như thế nào nhanh chóng hấp thu siêu phàm thừa số sự tỉnh truyền xuống tiếp ngược lại là đem loại chuyện này ngăn cách cái này dẫn đến đã mười mấy năm trôi qua bản thân liền có thể phun ra nuốt vào siêu phàm anh tử linh tộc vậy mà không có một cái nào đến nhất giai lớn này tô mặc lập tức có chút nổi giận làm sao cái này cái này đến cái khác chủng tộc như thế nghịch phản bởi vì không có xuyên qua người tồn tại dẫn đến tâm lý của bọn hắn bành trướng vẫn là nói những người này từng bước từng bước muốn cùng tự mình đối nghịch cố nén hạ xuống thần lôi xúc động tô mặc trực tiếp đem vũ trụ lưu truyền phân chia ra hắn ngược lại muốn xem xem cái này linh tộc văn minh sẽ cho tự mình mang đến như thế nào kinh hỉ thực sự không được đem cổ giới bên trong người xuyên việt đưa tới mấy cái hào hào dạy một chút những thứ này chủng tộc làm như thế nào tại kỷ nguyên trung mặt thời điểm đến làm ra nên có làm gương mẫu nương theo lấy thời gian trôi qua biến hóa t ô mặc lại thấy được ban đầu linh tộc phát triển từng cái tướng mạo cực giống tự mình linh tộc có đang phun ra nuốt vào t r u n g quanh siêu phàm thừa số có tại thăm dò t r u n g quanh thế giới còn có thì là đang tự hỏi văn tự sáng tạo ngôn ngữ t ô mặc thấy cảnh này t i ế n lặng có chút gật đầu bởi vì đại đa số phát triển văn minh đều cần có người dẫn đầu cho nên hắn trực tiếp đưa lên người xuyên việt nhưng là linh tộc phát triển văn minh có thể là bởi vì siêu phàm thừa số gia nhập vậy mà nhanh đến mức khó mà tin nổi không đến hai năm thời gian liền đã sáng tạo ra tự mình văn tự n ô n ữ mà lại chuyển ra ngoài Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện tinh không mỗi bự cùng chu thiên đế thậm chí có linh tộc đưa ra chặn đánh giết những thiên địch này vì bọn họ sáng tạo một cái không có thiên địch thế giới đến bây giờ còn bình thường ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống bọn giá hỏa này có thể tạo ra được như thế nào nghịch thiên hình tượng tô mặc ngón tay đôi trước mặt không gian một điểm tốc độ thời gian trôi qua lần nữa tăng tốc không bao lâu hắn liền thấy được để linh tộc đi sai l ệ c người một cái học được phun ra nuốt vào siêu phàm thừa số đến cường hóa thân thể của mình linh tộc hắn cho chính hắn đặt tên là a bân bởi vì ngôn ngữ văn tự thành tích cũng không lý tưởng a bân lựa chọn chấn áp n ờ i khác tăng lên địa vị của mình chương 276, chế độ nô lệ văn minh chương 276, chế độ nô lệ văn minh sau đó cung a bân thành tích đồng dạng không lý tưởng linh tộc đồng ý cái nhìn của hắn bọn hắn bắt đầu trắng trận chấn áp học giỏi đồng thời nương tựa theo vũ lực đem toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc xem như bọn hắn nô lệ mặc dù bọn hắn tại quét dọn thiên địch bên trên bỏ ra nhiều công sức nhưng bọn hắn cấm chỉ tất cả mọi người tu luyện thậm chí phát hiện có người cùng bọn hắn mạnh như nhau lớn sẽ vây công người này đem nó sống sờ sờ đánh chết điều này sẽ đưa đến linh tộc mặc dù trời sinh có thể hấp thu linh khí siêu phàm thừa số nhưng lại ngạnh sinh sinh bị người đánh gãy phát triển bộ pháp mà lại những thứ này linh tộc từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục chính là không thể tu hành cho nên nguyên bản có rộng lớn phát triển tiền cảnh văn minh vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh tạo thành chế độ nô lệ văn minh tô mặc là thật khí nha hắn liền trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn linh tộc phát triển kết quả náo động lên chuyện như vậy tốt tốt tốt cái này từng cái là thật chưa từng gặp qua hát thủ cho dù là gặp qua tự mình t r i ể t lộ thần uy những thứ này linh tộc cũng làm làm gió thoảng bên h a y cái gì người nói bản thân không có hướng những thứ này văn minh truyền đạt qua để bọn hắn nhanh chóng phát triển chỉ lệnh tốt tốt tốt hiện tại liền cho các ngươi hào hào truyền đạt một chút ầm ầm lại là một đạo huyết s á t thần lôi nổ vang tại phiến đại lục này phía trên ngay tại bằng vào cánh phi hành a bân trực tiếp bị đánh thành thăng cốc mà bên cạnh hắn người kia cũng không có tốt hơn chỗ nào không chỉ có bị đánh thành t ạ t bã thậm chí ngay cả cọng lông đều không có để lại trong lúc nhất thời vô luận là gian nan cầu sinh linh tộc vẫn là tại thống khổ rẽ ruổi linh tộc đều nằm dạp trên mặt đất bọn hắn từng cái trên mặt toát ra rung động thân sắc còn chưa kịp phán đoán xảy ra chuyện gì chỉ nghe thấy trên bầu trời chuyển đến thần ôn linh tộc chính là thiên địa trung ái tri tộc từ ngày này trở đi bất kỳ cái gì ngăn cản linh tộc phát triển đồng thời hạn chế bọn hắn người tu hành đều phải chết nhìn ngươi nhóm sớm ngày leo lên trung ương đại lục đồng thời tại linh tộc nơi hẻo lánh bên trong một cái lấy trái cây ăn thiếu niên trong nháy mắt té ngã trên đất lại mở mắt ánh mắt của hắn t ừ vừa rồi nhát gan biến thành nghi hoặc ta không phải ngay tại góp nhặt nguyên lực chuẩn bị trở lại quê hương sao đây là đâu trở lại quê hương trùng đây là đem ta đưa đến chỗ nào đây là trong nước sao chu hải long có chút khiếp sợ tự lẩm bẩm hán chính là bị đưa lên đến cái kia phiến trùng tộc trong thế giới thẳng xui xẻo một trong nhưng hắn phát hiện tự mình côn trùng thân thể vậy mà có được năng lực đặc t h ủ chỉ cần mình tích xúc lực lượng đủ nhiều liền có thể đem tự mình đưa về tốt hơn ư g trở lại cái k i a người đến người đi có văn minh có xã hội n h â n tộc thế giới cho nên hắn không biết ngày đêm hấp thu chung quanh siêu phàm thừa số không chỉ có không có mở trực tiếp thậm chí ngay cả gia tú h côn trùng đều t r ố n tránh sợ mình không cẩn thận lãng phí nửa điểm siêu phàm chi lực sau đó liền đến nơi này bất nhi cái này chỗ nào đây là chu hải long có chút c h á n g nhìn xem tự mình chung quanh dáng dấp cùng nhân loại giống nhau như đúc nhân tộc chỉ cảm thấy đầu còn lớn hơn hắn nhớ ký tự mình lúc ấy xuyên qua trước đó nhìn qua không ít trực tiếp nhưng giống như không có mấy cái chủng tộc lớn lên giống không đúng ta nhớ ra rồi thật là có cái chủng tộc dáng dấp giống như vậy người chu hải long hậu biết sau cảm giác nhớ tới có một cái gọi là linh tộc văn minh cùng mình trước đó hình dạng giống nhau như lúc cho nên ta được đưa đến linh tộc thế giới chu hải long có chút sụp đổ tự lẩm bẩm bên cạnh hắn tộc nhân tựa hồ cho là hắn bị hóa điên vẫn tại lớn tiếng nói giải thoát chúng ta thật giải thoát rồi đúng vậy a cái kia tên đang chết bị sét đánh chết rồi nguyên lai trên đời này thật sự có thần ta liền nói chúng ta là bị thần tạo nên các ngươi còn không tin chúng ta nhất định phải thành lập thần miếu đến cung phục chúng ta thần linh đồng ý đồng ý vừa mới lấy lại tinh thần chu h ả i l o n g đặc quyết tâm hắn muốn tại linh tộc bên trong đại chiến thân thủ vũ trụ bên ngoài tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại người xuyên việt gia nhập vào linh tộc bên trong có thể đem bọn hắn vặn vẹo thế giới bài chính đồng thời cũng có thể cung cấp một chút thú vị đề nghị không tệ không h ư n g công ta chuyên môn đổ cho ngươi thua một chút thích hợp tri thức tô mặc một bên thôn vân thổ vụ một bên từ t ố nói về phần trở lại quê hương t r ù n g sẽ đem người đưa đến quê quán ngươi cũng không nói cái nào vũ trụ quê quán a thực sự không được hiền lành thần linh lại ở chỗ này cho ngươi sáng tạo một cái nhìn rất giống nhà nhìn thấy chu hải long tiếp nhận hiện trạng của mình đồng thời mở ra trực tiếp tô mặc lúc này mới không có quá mức để ý cái này linh tộc bất quá trực tiếp ở giữa thủy hữu lại tại lúc này triệt để sôi trào không phải ca môn ngươi đây là xuyên qua đến dị thế giới địa cầu n g ư ơ i anh em này dáng dấp phong nhã nha lại có ta mấy phần nhan trị hình dạng ngươi nói là trước đó các ngươi cái chủng tộc này là không thể đủ tu luyện đây là cái gì thần tiên lý luận t h ầ n u y nở rộ tại thế giới này sau đó các ngươi muốn tu thần miếu trực tiếp ở giữa thủy hữu nghe nói như thế có thể nói là không hiểu ra sao bọn hắn đã từng gặp qua đặc biệt không hợp thói thường văn minh cũng chứng kiến qua vị kia không thể nói nói tồn tại xuất thủ nhưng giống như cũng chưa từng thấy qua vị kia chuyên môn vị cái văn minh này phát triển ra t a y à. hẳn là đại khái giống như không có chứ bất quá tất cả thủy hữu đều hiểu một điểm đó chính là căn bản không có mấy cái văn minh chuyên môn vì vị này sáng thủy thần tu kiến qua thần miếu bọn hắn cảm tưởng nhưng lại không dám nói ca môn chúc ngươi làm việc tốt thời gian năn đi ta dựa vào đây là cái gì chúc phúc vĩ đại thần linh sắp chúc phúc chúng sinh hy vọng các ngươi có thể thừa nhận được chúng thần mang đến phúc phận trong truyền thuyết tại rất nhiều thế giới diện v o n g lúc chúng thần sẽ đem phúc của mình trạch truyền lại khắp thiên hạ toàn bộ sinh linh đều sẽ cảm nhận được nhìn xem trước mặt mình thần côn nói càng ngày càng nhiều chu hải long cái chán một mảnh hát tuyến cái quỷ gì ta chỉ là nói một chút thần miếu làm sao tất cả mọi người ta cảm giác muốn tự cầu phúc rồi ta đây không phải còn sống không nghĩ tới đây tại kết thúc một ngày công tác về sau chu hải dòng cuộn chân ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất hắn bắt đầu dựa theo tự mình trước kia hút lấy lấy kinh nghiệm hấp thu lên t r u n g quanh siêu phàm t h i ể số mặc dù đổi thân thể nhưng hắn cảm giác loại này hấp thu lực lượng vẫn là cùng tuần trước kia có cái gì biến hóa lớn nhưng bên cạnh linh tộc lại vỡ tổ giáp đẳng tư chất của hắn lại là giáp đẳng ông trời ơi chẳng lẽ lại hắn chính là thần linh ban cho ta nhóm dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng thần sứ Mười lầm, mười Mười tuổi, lầm, hắn hiện tại mười tuổi đi.、Mười、tuổi liền đã giáp ta nếu nhớ không hắn là chỉ có đã không ít người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem tự mình cái này t ộ c n h â n chu hải long tựa hồ là đang huyễn tưởng đối phương có thể dẫn đầu bọn hắn tiến về như thế nào hoàn cảnh cho dù là hiến tế toàn tộc bọn hắn cũng muốn bảo vệ tốt dạng này người kế tục ca thậm chí có không ít thanh mai trúc mã bắt đầu đối chu hải long nhìn trộm chương 277, người vượn tinh cầu chương 277, người vượn tinh cầu tô mặc không có quá chú ý linh tộc phát triển nhưng là hắn lưu lại tư tưởng giấu chặn nổi vô luận như thế nào linh tộc đều muốn xuất g a đem đối ứng thực lực tại kỷ nguyên mặt triển lộ ra bằng không thì vĩ đại sáng thế thần sẽ dạy sẽ bọn hắn làm người như thế nào về phần thần miếu tô mặc căn bản không quan tâm tùy tiện làm sao tới đều thành chính là đ ừ n g lại xuất hiện a bân lịch thiên như vậy tồn tại là được tiếp xuống ngươi muốn nhìn người vượn văn minh sẽ mang đến cho ta như thế nào vui mừng tô mặc vừa trà tích lũy lấy trên tay mình đ ị a quang một bên kích thích trước mặt không gian người vượn văn minh nói chính là xích mục kim viên đây là tô mặc tại phát giác được có loại này văn minh về sau chỉ liếc qua chủng tộc bởi vì không có xuyên qua người tham gia cho nên cái chủng tộc này cùng linh tộc kiến tộc cũng tính được là là đồng khí liên tri vất quá bởi vì thuyết tiến hóa suy đoán tô mặc đối với xích mục kim viên vẫn rất có hào cảm thấp bé trên gò núi mấy cái khoác trên người r á p ra trong tay cầm rèn luyện sau thạch mâu xích mục kim viên ngay tại bản luận xôn xao bọn hắn dùng đặc t h ú ngôn ngữ giảng thuật hôm nay tao nộ ta hôm nay đi săn đánh chết một con con mai đại tế tư nhất định sẽ ngợi khai ta vĩ đại người vợn ư c h i thần sẽ để cho chúng ta bộ lạc càng thêm vĩ đại ăn cơm đi ngủ cùng ủ n trạ m văn minh không giống xích mục kim viên có được cường đại hơn thể phách trí tuệ cho nên bọn hắn đang phát triển bên trong cực nhanh thu hoạch đầy đủ vật chất cơ sở đơn giản tới nói chính là ăn uống no đủ bắt đầu có lòng tin suy nghĩ sự t ì n h khác thì như nói thần linh bọn hắn xây dựng một cái đơn sơ thần miếu bên trong thờ phụng một người dáng dấp giống như xích mục kim viên sáng thế thần mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thỏa thỏa làm nông văn minh tô mặc có nhiều thú vị đánh giá cái văn minh này đơn giản đến xích mục kim viên nhóm nói chúng quy bên trong cự thậm chí còn so ra kem trước kia gặt t ô a lạ văn minh nếu không phải siêu phàm thừa số tại cái này xích mục kim viên thậm chí còn không sánh bằng ổn trạ văn minh xem ra cần phải an bài mấy người mặc cả người tiến đến q u ấ y một q u ấ y nước và không thì cái này xích mục kim viên đến châu năm mã nguyệt mới có thể phát triển ra siêu p h ả m văn minh tuy ý liếc nhìn một mắt xích mục kim viên văn minh t ô mặc trực tiếp đ ố i trùng giới vi vi một điểm ở nơi đó hắn giống như nghe thấy được một cái thành kính thiếu niên đang cầu khẩn chính mình cái này thiện tâm thần linh nhìn chăm chú hắn thiếu niên ta liền biết có người sẽ minh bạch ta là một cái mềm lòng thần chúng giới một cái cao rộng m ộ mươi m một mươi năm m to lớn con g ó c g h é vào trong lòng sông mặt đã cách chở nước sông nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là bản ý của hắn bởi vì hắn là một cái người xuyên việt hoa、wow. người khác xuyên qua hoặc là trở thành ngã thu l à vương hoặc là tự bộc cho sáng thủy thần một kinh hỷ hoa、wow. làm sao ta biến thành cái này lại lớn lại mập con g ó c chứ ông chủ nhỏ nhịn không được ngáp một cái một bên nghĩ đến một bên phung ra miệng lớn tôm cá hắn là nuốt sông trùng mặc dù bề ngoài dáng dấp rất giống con g ó c nhưng là hắn hiểu được thân phận của mình trên thực tế là cái c o n trùng mặc dù quỷ dị nhưng đây là sự thật mà lại hắn cũng không phải là lấy giang hà bên trong tôm cá làm đồ ăn mà là cái này quần quẫn nước sông nghĩ tới đây chương ông chủ nhỏ nhịn không được sờ lên trên người mình s ệ n sệt làn da、Hòa. thần a van cầu ngươi cho ta thay cái chủng tộc có được hay không hoa cái này cóp quá xấu ngươi nhìn người khác hoặc là thôi là vương chương ông chủ nhỏ liễu lo không ngừng cầu nguyện x o n g sau lần nữa xa vào đến ngủ say hắn đã quên tự mình cầu nguyện bao lâu nhưng hắn có thể nhớ kỹ tự mình trước kia dáng dấp vẫn rất đẹp trai hiện tại tốt xuyên qua đến cũng không biết làm gì một ngày ăn ngủ ngủ ăn ngoại trừ khí lực lớn một điểm hình thể lớn một chút giống như không có gì khác biệt về phần cầu nguyện thần linh chương ông chủ nhỏ đã thực tiễn vài chục năm t đồng thời vì ngươi sáng tạo một cái không có như thế con cóc lớn thế giới đang đánh ngủ gật chương ông chủ nhỏ theo thói quen nhìn một chút xung quanh mình sau đó trong lòng vui mừng tại hắn đồng ý một khắc này thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nơi này đồng thời lớn quả dứa chính mang theo cao tráng Vừa vừa h hắn, hắn đồng thời hắn không có đem tự mình có được xuân thu thiền sự tình nói cho bất luận kẻ nào bởi vì hắn phát hiện xuân thu thiền năng lực lại là đem tự mình đưa đến qua đi cái này cái này cái này chẳng phải là nói tại kỷ nguyên trung mặt thời điểm hắn có thể trở lại ban đầu thời điểm nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng coi là có thể tạp bụt đi ngấp lại cũng làm người ta có chút ít kích động mà trong cơ thể hắn xuân thu thiền ở thời điểm này run rẩy mấy lần cũng tương tự rất h là bát về phần quả giữa ca chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi đại tế tư đại tế tư chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa t r ư ơ n g ông chủ nhỏ chỉ nghe thấy chung quanh một đám người đang kêu lấy một cái gọi đại tế tư sinh vật hắn bất đắc dĩ chuyển động thân thể một cái làm cóc nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen nằm tại trong nước sông đi ngủ về phần ngoại nhân lại thế nào n h o nhao cũng không có khả năng so rang hà hồ nước lưu động thanh em còn lớn hơn a nhưng sau đó hắn cảm giác mình bị người chọc lấy mấy lần hả ta không phải ghé vào giang hà bên trong đi ngủ làm sao còn có người có thể đâm đạt được ta t r chứ ông chủ nhỏ một mặt khiếp sợ mở to mắt sau đó hắn nhìn thấy mấy cái tay bên trong cầm tâm chắn cùng thạch mâu hầu tử chính một mặt sốt ruột nhìn xem chính mình ta đây là không phải nằm mơ t r chứ ông chủ nhỏ có c h ú thể k ó có t h tin nói cùng lúc đó hắn lấy chính mình bàn tay hướng trên mặt sờ một cái v â n v â n có móng nuốt giống như sờ không được mặt đi vậy ta trên mặt là cái gì nhìn xem lông xù móng nuốt chứ ông chủ nhỏ có chút kích động lại có chút phải Kích đại ộ n chính là mình cầu nguyện nhiều năm như vậy, thần linh g cầu thế mà đáp lại tự mình. Chính là l mà vậy, đáp tế ự mình. mình nhìn chính này thần linh hoàn toàn như trước đây hố. Liên cùng hố. Về vậy cái trước trực là, i t đây p giống Cũng không nhau như đúc. tư h nhân ra ông ta không có năng lực, chính là thực lực này thực hợp ể nói ông năng này tiễn. Cũng có Đại lao lực, là lực lý. ra ta bất tế t quá chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ mùa đông phải lập tức đến rồi một người mặc tương đối hoa lệ viên hầu đối t r ư ơ n g ông chủ nhỏ hỏi xích mục kim viên cùng lúc đó trước ông chủ nhỏ trong đầu nổi lên cái chủng tộc này danh tự cùng thân phận của mình s í c h mục kim viên một cái tiểu bộ lạc tế tự bình thường chủ yếu trách nhiệm là giả thần giả quỷ cùng tìm một chút thảo dược hiện tại thì ở vào cái này s í c h mục kim viên bộ lạc thời khắc mấu chốt chương 278, m ù a đông bước đầu tiên chương 278, m ù a đông bước đầu tiên mùa đông muốn tới không chỉ có là hồng diện minh nhưng cầu đầu n h â n biết mùa đông giá rét muốn tới s í c h mục kim viên cái này tân sinh t r ù n g tộc cũng quan sát được biến hóa bọn hắn đã từ ban đầu kinh hoàng chuyển biến n g h ị đến biện pháp giải quyết cái vấn đề này ngươi hỏi ta chứ ông chủ nhỏ mới vừa từ tự mình biến thành khỉ kinh hỉ cùng hệ vài bên trong khôi phục bình thường sau đó liên bị trước mặt cái này cục diện rối dám cho làm khó ta nào biết được làm sao bây giờ ta vừa tới có được hay không gặp chuyện không quyết làm sao bây giờ đương nhiên là tìm mưa đạn a Trước ông chủ nhỏ sốt ruột nhìn về phía trước mặt mình mưa đạn sau đó lựa chọn mở ra trực tiếp ban đầu tại trùng giới thời điểm hắn sợ h ã i bằng hữu của mình nhìn thấy tự mình như thế xấu xí c ư ờ i nhà ạ mình cho nên một mực không có dám mở trực tiếp nhưng bây giờ không giống ta thế nhưng là tế h tự một cái trong bộ lạc nói một không hai người xích mục kim viên sau đó hắn bắt đầu vì trước mặt xích mục kim viên biểu diễn lên như thế nào thông thần đồng dạng với phương động tác giống nhau nhưng là không giống người xem các minh đệ ta mở trực tiếp mau đến xem nhìn trước ông chủ nhỏ vừa hướng trước mặt mưa đ ạ nói n vừa lái là đem tự mình hoàn cảnh chung quanh triển lộ cho trực tiếp ở giữa thủy hữu không ít chờ lấy nhìn mới trực tiếp thủy hữu trước tiên liền đã nhận ra có một cái mới trực tiếp ở giữa xuất hiện lập tức vui mừng q u á lỗi vội vàng và vào bọn hắn muốn nhìn đây là nơi nào trước có đầu chó nhất tộc xây kho lúa sau có thổ dân nhất tộc tu đại vận kỷ nguyên này người xuyên việt đều thật tài tình không nhìn một chút thật sự là có lỗi với mình đây là xích mục kim viên không biết vì cái gì lần đầu tiên tiến trực tiếp ở giữa ta cũng cảm giác cái chủng tộc này tên gọi xích mục kim viên khẳng định là vị đại nhân kia thủ ta lại nói những thứ này xích mục kim viên dáng dấp xấu quá cái mũi thật nhỏ dựa theo hiện đại tiến hóa xử lý luận đến xem hẳn là bọn hắn sợ sinh sống hoàn cảnh quá nóng bức cho nên cái mũi không có dài như thế nhìn thấy tự mình trực tiếp thời gian mặt rốt cuộc xuất hiện một cái chân tài thực học chứ ông chủ nhỏ ánh mắt vui mừng hắn liền tranh thủ tự mình trải qua sự tình giảng thuật ra chúng ta cái chủng tộc này lập tức đứng trước rét lạnh mùa đông không biết các vị đại lao có đề nghị gì sao chứ ông chủ nhỏ vừa ca vừa nhảy múa đem những gì mình biết sự tỉnh giảng thuật ra mà d ư ớ i đại s í c h mục kim viên chỉ là hai mặt nhìn nhau thở mạnh cũng không dám một chút chỉ là bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái trong ngày thường đại tế tư cầu nguyện trời xanh không đều là vung điểm cho cốt thuận tiện nhảy khiêu vũ sao hiện tại làm sao biến thành d ạ n g này chẳng lẽ lại đ ổ i thần nghi hoặc thì nghi hoặc s í c h mục kim viên nhóm vẫn là tính tính đợi tại nguyên chỗ băng vào điểm này tính kỷ luật s í c h mục kim viên liền viễn siêu không biết tên thư la nhất tộc ở xa không biết nhiều ít ngoài vạn dặm chương tiêu phong hắn đột nhiên ngáp một cái một hơi phun ra ngoài trực tiếp đem trước mặt bột mì thổi thư la một m sau đó một cái khác bốn tay hạt thua lạ bắt đầu ô m bụng cười lên ha hả sau đó cái này cười to hạt thua lạ bị người k h é t một mặt b ộ t mì hắn cũng cười không nổi trực tiếp mặt mũi tràn đầy vẻ v h i ngồi sổm xuống, xuống. b a ngươi đây là lao tử thật vất vả làm ra b ộ t mì các ngươi làm cái gì đang nghiên cứu như thế nào đem hạt giống biến thành bột mì trương thiếu phong kém chút không có tức điên đúng thế trương thiếu phong đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem hạt thua lạ nhất tộc mang đến làm nông văn minh trải qua ngắn ngủi nghiên cứu hắn phát hiện cái gì đổ bỏ siêu phàm con đường sẽ không sẽ không căn bản sẽ không hắn đem lãnh địa mình chạy cái hơn phân nửa đừng nói cái kia siêu phạm c h i hồ thậm chí ngay cả một mảnh nước hồ đều không có nhìn thấy hắn ngược lại là gặp mấy cái tướng mạo có chút thần bí tinh không ngớ bự mấu chốt đồ chơi kia cũng không cùng hắn đánh nhau hắn cũng không giết được hắn lúc này trương thiếu phong hoàn toàn không có phát hiện hắn đã bị a t t u l a đồng hóa gặp chuyện không q u y ế t đánh một trận trước mà những thứ này cái gọi là bờ bì trên thực chất là hắn đoạn thời gian trước ra ngoài thời điểm phát hiện vài cọn tướng mạo cực giống lúa mạch thu hoạch mài ra cái này không chỉ có là ạt t u là một bước nhỏ mà là toàn bộ thế giới văn minh tiến trình một bước g i i hắn mới vừa rồi còn đang muốn bánh rán vẫn là phải làm màn thấu ăn quay đầu l i ề n bị tự mình hai cái biết độc tử thuộc hạ làm hỏng cũng may tự mình còn chuẩn bị chuẩn bị ở sau không ít cùng loại với lúa mì thu hoạch còn trồng tại những địa phương kia không có ngắt lấy nhưng là khí a con mụ nó n ế n thử ta a thua la chi nộ a tu la t r ư ơ n g thiếu phong hét lớn một tiếng trực tiếp cùng mình a thua la đánh vào cùng một chỗ khác không đề cập tới a thua la chiến đấu kỹ nghệ sắc thực mạnh không ít mà lại mơ hồ trong đó còn có thể cảm giác được bọn hắn làn da trở nên càng phát ra đỏ bừng đồng thời những thứ này a thua la phẫn nộ thời điểm da của bọn hắn sẽ trở nên càng thêm đỏ bừng cầu đầu nhân nhất tộc cũng tương tự phát hiện mùa đông sắp tới cho nên trần vũ vị này vĩ đại dẫn đầu người rốt cục n ớ i lòng đối với nhà vệ sinh cùng nhà kho định vị thôi tự sản từ tiêu liền tự sản từ tiêu đi chỉ cần khiến cái này cầu đầu nhân sống sót lại nói trần vũ nhìn xem trước mặt thành lập tốt nhà kho cùng liên tục không ngừng kéo trở về bùn đất hắn nhịn không được nhẹ gật đầu hắn cũng không phải muốn ăn bùn đất cái đồ chơi này chó đều không ăn mấu chốt là hắn cần những thứ này bùn đất vì hắn đến dựng nơi ẩn nút đúng thế tại đông đảo mưa đạn thủy hữu trợ r ú t giới trần vũ đ a nghĩ n g đến một cái trợ giúp cầu đầu nhân càng nhanh vượt qua mùa đông phương pháp ngủ đông giống như nông thôn bên trong chó chính là như vậy vượt qua rét lạnh a trần vũ nghe bên cạnh mình cầu đầu nhân la lên chỉ cảm thấy một trận nổi giận nhưng là lại không thể làm gì dù sao đây đều là đồng tộc của mình a các minh đệ ngày mai ta liền cho các ngươi trực tiếp như thế nào đi chấn áp tinh không m i bự hai ngày này ta đã quan sát tốt mấy cái tinh không m i bự bọn h ắ n tướng mạo c ù n g phổ thông tinh không mỡ bự không giống nói không chừng trên người bọn họ có đồ tốt cùng loại với loại kia kim khả lạp trần vũ vẫn có chút thật đồ vật ở trên người. hắn đã đem cầu đầu nhân nhất tộc dẫn tới làm nông văn minh đồng thời đại lượng có quan hệ với siêu phàm manh mối cũng bị hắn không ngừng đào móc ra thì như nói gian luyện đến kích thích thân thể của mình tiếp nhận siêu phàm thừa số hoặc là nói đến thăng tự mình cứu giác hoặc là tăng lên tự mình đối với chung quanh quan sát năng lực đương nhiên mỗi một cái đầu chó người đối với những thí nghiệm này phản hồi cũng là không giống chỉ là mùa đông sắp tới hắn nhất định phải đem chuyện này tạm thời trì hoan xuống tới bằng không thì cầu đầu nhân nhất tộc trực tiếp toàn tộc hủy diện hắn muốn nghiên cứu siêu phàm con đường cũng chỉ có thể đi minh giới bên trong quan sát các m i n h đệ mong ước ta ngày mai đi săn tình không mỡ bự có thể thắng ngay từ trận đầu hắn vừa hướng trực tiếp ở giữa người xem nói một bên một cước đạp bay một cái chuẩn bị cho mình cho ăn nhỏ bánh g à tổ tộc nhân cái chủng tộc này cái gì cũng tốt chỉ là có chút quá mức nhiệt tình tự sản tự tiêu chương 279, c á i thứ nhất siêu phạm chương 279, c á i thứ nhất siêu phạm l ẫ m đông sắp tới kỷ nguyên này tất cả chủng tộc đều đang vì tiếp xuống đến mùa đông làm chuẩn bị ngoại trừ khô lâu tộc dù sao đối với cái chủng tộc này tới nói bọn hắn không có huyết đ ụ căn bản không sợ giết lạnh cũng không thể cái này rét lạnh trực tiếp đem bọn hắn linh hồn chi hỏa đông lạnh gì ta cho nên đừng hoảng giết cái con nuôi trước trong hốc mắt b ư ớ c lên làm quang trương vân bác chậm rãi thở ra một hơi mặc dù cái này b ậ t hơi động tác chỉ là răng trên răng dưới xương run lên nhưng là nên có nghi thức cảm giác phải có bởi vì hắn cảm giác tự mình sắp đột phá rồi các cặp tại ta vất vả cố gắng thọc gần mười chỉ tinh không mỗi b i hoa cúc sau trời không phụ người có l ò n g ta rốt cục cảm giác được ta sắp đột phá rồi trương vân bác vừa cùng trực tiếp ở giữa người xem giao lưu một bên ngăn chở bất kỳ tộc nhân nào tới gần chiến trường tại hắn cách đó không x ngay tại buộc phát rời giường khí chu thiên đế c ũ n g bị chọc g i ậ n tinh không mỗi bự ra tay đánh nhau đâu trương vân bắt một tay đem chuẩn bị xem trò vui tộc nhân đập trở về lúc này mới đem ống kính nhắm ngay chiến trường để trực tiếp ở giữa khán giả nhìn một trận cái gì gọi là con mũi cùng nện ở giữa đại chiến quá tàn bạo nguyên lai、like、chu thiên đế sức chiến đấu mạnh như vậy ta còn tưởng rằng cái này kỷ nguyên hắn phế đi đâu các ngươi mau nhìn chu thiên đế một nện chiến ba m ư i a hoặc trực tiếp một kích mất mạng a hàm răng của hắn rất sắc bén a lại nói dẫn chương trình ngươi không đi lên đánh một trận sao dù nói thế nào ngươi cũng là khô lâu bất tử、tộc. cũng có thể thuận tiện phơi bày một ít thực lực của mình a nhìn thấy trong màn đạn mặt lại có thể có người đổ thêm dầu vào lửa muốn cho tự mình ra tay trương vân bắc ba phần kinh thường bảy phần lương bạc cười một tiếng xương cốt đỡ c ặ c c ặ c rung động bản tọa nhưng là muốn thành tiên làm tổ nam nhân làm sao lại để ý điểm ấy phản tục đấu tranh còn có tái phát loại này mưa đạn lời nói đợi chút nữa quan trực tiếp a uy hiếp một phen t h ủ y h ư u hắn lúc này mới hài lòng nhìn về phía chiến đấu một con toàn thân tinh không đen nhánh mỗi bự dùng rác hút trực tiếp nhắm ngay chu thiên đế phần lưng ngay tại g a sức bắn gọn một cái khắc tinh không mỗi bự chủ yếu là trên không v ề phần cuối cùng một con chu thiên đế trong miệng ăn chính là liền ngay cả trên người hắn quân lấy tơ nhện cũng là chu thiên đế vừa mới lưu lại a quá đem tự mình bữa tối đóng gói chu thiên đế trực tiếp xoay người đối đỉnh đầu bầu trời phun một cái một đoàn to lớn b ạ c h v ó n g trực tiếp đem con kia tinh không m ũ i bự bao khoảng ngã ầm ẩ m ở trên mặt đất sau đó chu thiên đế to lớn m â u t r ả o giống như là đâm t h ủ n g dưa hấu trực tiếp đâm t h ủ n g cái này tinh không m ũ i bự đầu hô hô hô sau đó một đạo bị đám người không thấy được linh hồn trong nháy mắt rơi vào đến khoảng cách chiến trường gần nhất trương vân bác thể nội hô một đạo linh hồn chi hỏa đột nhiên bộc phát vốn là khung xương trương văn bắc trong nháy mắt cảm giác tự mình giống như là bị một đoàn khối băng báo khỏa hắn trực tiếp một cái đảo ngược ruộng cạn n ổ hành mới ngã xuống đất còn tại trong miệng không ngừng lẩm bẩm ôi ta đi làm cái gì đầu làm sao như thế đau nhức phải chết phải chết ngay tại đánh giết cái thứ ba t i n h không mỗi bự chu thiên đế giống như là đã nhận ra cái gì liếc qua trương văn bắc nhưng nhìn đến bộ xương lăn lộn nó lại thu hồi ánh mắt xối khỏe như thế nào là cái đồ chơi này ăn lại ăn không được còn mỗi ngày cót ca cót é t nhao nhao người đi ngủ nghĩ tới đây chu thiên đế kéo lấy tự mình sống chung bữa tối chậm d ã i hướng về mới ngủ đông nơi trốn đi đến nó cũng không phải khô lâu nhất tộc tự nhiên là có thể cảm giác được r ấ t lạnh chỉ là chỉ có một chút linh trí chu thiên đế đối thần linh bắt đầu cầu nguyện vĩ đại sáng thế thần a hy vọng để cho ta đừng lại gặp phải những thứ này khô lâu quá ổn còn ă n không được quang tại đứng đó liền thèm nệ trương văn bắc nhưng không biết bởi vì chính mình kế sách để chu thiên đế lại một lần nữa ghen ghét lên khô lâu nhất tộc hắn hiện tại chỉ cảm thấy xương cốt của mình gác ở không ngừng xe rách sau đó lại mở rộng mà chính hắn đầu giống như là nổ tung đau không được nhưng trực tiếp ở giữa người xem lại thấy rõ ràng nguyên bản h ả o h ả o trương vân bác trên thân đột nhiên t o á t ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam sau đó hắn xương cốt bắt đầu không ngừng biến lớn biến mạch trở thành cứng ngắc phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít kỳ quái hoa văn qua một hồi lâu những ngọn lửa này chậm rãi biến mất trương vân bác mới cảm giác đầu của mình không có đau như vậy con mụ nó đây là ta xuyên qua đến nay lần thứ nhất cảm giác được thống khổ đầu bị người hái được đều không có thống khổ như vậy qua nói trương vân bác gõ gõ đỉnh đầu của mình xương khoan hay nói cái này tiến hóa về sau xương sọ gõ lên tới xúc cảm quả thật không tệ đồng thời hắn bắt đầu xem xét lên trực tiếp ở giữa người xem đối với mình vừa rồi đánh giá cường đại hay không tạm thời không quan trọng chủ yếu là tự mình vừa rồi tiến hóa thời điểm biểu hiện có đẹp trai hay không nhưng là hắn càng xem mặt càng hắc cũng may xương cốt đỡ đủ bạch bằng không thì chân dung dễ hắc thành đ á n nổi n h a cái này điều cái này điều hoa、wow, thật lớn một đám lửa dẫn chương trình đây là tại biểu diễn hỏa thiêu bạch cốt sao không ăn q u á ớt dẫn chương trình chờ một lúc đồ nướng thời điểm ít vùng điểm cây thì là trương vân b á c tựa như là cái thứ nhất hoàn thành siêu phảm tiến hóa chủng tộc a có vẻ như ngoại trừ những cái kia cô n trùng còn có linh tộc trương vân b á c hẳn là cái thứ nhất phát hiện mình siêu phảm con đường mặc dù dẫn chương trình rất không có hạc gối nhưng là may mắn còn có thực lực lại là không thể nghi ngờ đẹp trai nhanh nói cho chúng ta một chút nhìn ngươi tiến hóa về sau có cái gì kỹ năng m ớ i a ngay tại quan sát mưa đạn trương vân b á c nhìn thấy đầu này mưa đạn nhịn không được đem tự mình tìm t ỏ i cái cầm tay ngừng lại đúng a ta đã tiến hóa hẳn là sẽ có một ít không muốn người biết tài mọn có thể vừa rồi vào xem ăn mặc mười ba kém mình chút Bắc cười hắc hắc. cũng là bộ xương cạc cạc hóa. như tiến Trương đều đã động. quên xuyên qua, rung Vân Vẫn xương bộ là sau đó hắn ắ b trương đầu đến đó, cứu Sau nghiên lên, tự mình tiến hóa về sao mang đến như thế nào Biến lớn.、Bộ、xương biến lớn. Còn có hay không? hóa thế chỗ hay có tự tốt. t sao về Bộ vân bắc ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà có thể nhìn thấy trong đầu của mình liên cung loại với ta đang nhìn đầu góc của ta ta biết đầu góc của ta ở chỗ này sau đó lại có nghi vấn vậy ta ở đâu trương vân bắc cũng nói không rõ tự mình là một loại như thế nào trạng thái nhưng hắn đúng là trong đầu thấy được một cái kỳ quái phú văn phía trên lóe ra một chút ngọn lửa màu xanh lam hợp thành một cái cự đại sơn chữ đương nhiên cái đồ chơi này đang không ngừng biến hóa hắn cũng không biết cái này trên thực tế là cái dạng gì chữ sau đó hắn dùng suy nghĩ nhấn một cái tại hắn nhẹ nhàng điểm kích thời điểm t r u n g quanh khô lâu tộc người đột nhiên k h ẽ động bắt đầu hướng quanh hắn vòng qua tới ta đây là thành vong linh triệu hoàng sư trương vân truyền bá nhìn thấy trước mặt mình những thứ này có kỷ luật tộc nhân càng phát ra kích động hắn cảm giác tự mình lần này cân phát các huynh đệ ta trước bay lên người hỏi ta làm sao bay đương nhiên là dạng này bay chương hai trăm tám mươi mới phiến đá t r ư ơ n g hai trăm tám mươi m ư i phiến đá tựa ở ghế s a lon bằng da thật tô mặc hài lòng go go khói bụi không tệ không hổ là hắn xem trọng khô lâu tộc thế mà dẫn đầu phá vỡ siêu phàm ở giữa khoảng cách thành công xuất hiện nhất dài tuyển thủ chính là quá trình bị ổi một điểm nhưng còn có thể tiếp nhận tiếp xuống liền nhìn còn lại chủng tộc làm sao phát triển tô mặc vị này sáng thủy thần hài lòng gật đầu nhưng là trực tiếp ở giữa thủy hữu lại đ ổ hoàn toàn mới văn minh hoàn toàn mới phát triển con đường thấy thế nào đều mới lạ khô lâu pháp sư đúng không tại sao ta cảm giác đây mới là bất tử khô lâu tộc chân chính công dụng dù sao cá nhân ta cảm thấy đ â m cái mông chuyện này tuyệt đối không thể nào là khô lâu vương nên làm thôi đi tại sao ta cảm giác dẫn chương trình tại trong hiện thực rất yêu đạp người thọt đầu kia tốt chân đoạt tiểu bằng hưu bánh kẹo tiện thể còn muốn cười lao n ã i mãi tới qua đường cái trương vân bắt trầm mặc trương vân b á t há to miệng cuối cùng lại lâm vào đến trầm mặc con mụ nó không phải liền là trộm mấy cái con mỗi cái mông sao làm sao tất cả mọi người cảm thấy ta bị ổi như vậy trương vân b á t hạ quyết tâm tự mình sớm muộn có một ngày sẽ để cho người xem đổi mới hắn biểu thị tự mình không phải mang thù người tuyệt đối sẽ không ghi lại những người này ai đi tuyệt đối sẽ không đợi đến tự mình một ngày kia rời đi nơi này trở lại hiện thực thời điểm cùng bọn hắn hảo hảo nói hắn đơn thuần là nhìn những người này nói chuyện lại e m thai đề nghị lại phong phú mới làm như vậy hắn biểu thị tự mình rất có ý nghĩ tỷ như nói đem triệu h o á n vong linh chuyện này nhét vào hiện thực trên thân người sẽ như thế nào tại trương vân bắc phát tán tư duy triệu h o á n khô lâu tộc người lúc một con g ặ p g ề n mới từ sâu trong lòng đất bỏ ra tới khô lâu nhân giống như là đụng chạm đến thứ gì hắn cầm chân đạc đạc tạch, tạch, tạch. khoan hay nói cái đồ chơi này thật cứng rắn giống phiến đá đ ồ dạng phiến đá cảm giác được trong đầu của mình truyền lại tới tin tức trương v â n bắc trong nháy mắt không buồn ngủ cũng không hứng thú tiếp tục đi ghi chép những người này a i đi nếu là hắn n h ớ không lầm giống như trước đó cũng có người xuyên việt đảo được qua phiên đá a thu l à là nhất tộc không phải liền là dựa vào trước đó người lưu lại di tích sống không đủ lâu sao lần này chuyện tốt đến phiên tự mình rồi nhanh nhanh nhanh tại chung quanh nơi này đảo một đảo nhìn xem có hay không văn minh khác lưu lại hải q u ố c sau đó trương v â n bắc từng thanh từng thanh cái này phiến đá ném đến bên cạnh mặt, phía trên địa đồ dưới ánh mặt trời phản xạ cũng là không nhìn một điểm hoàn toàn không nhìn thấy mấy cái đặc thù điểm sáng ngay tại chung quanh hắn không ngừng vừa đi vừa về lắc lư mà hắn thì tại lúc này k h i ê n đồng tộc xương bà vai tại nho nhỏ trong hoa viên đào nha đảo các huynh đệ tốt thêm chút sức chờ móc ra di tích ta cho các người tìm t ổ n tử trương vân bắc vẫn không quên cho mình đồng tộc cố lên động viên mở ra xe ben rong rồi tại đồng ruộng bên trong lý bằng phi rất thất vọng phi thường p h i ề n muộn cái này khô lâu nhất tộc đã sinh ra cái thứ nhất siêu phàm chúng ta thổ dân nhất tộc cho đến giờ còn không có nhìn thấy siêu phàm cái bóng hắn vừa hướng mưa đặn nói một bên hung hăng chuyển cánh mặt đông đông, đông. t r ă m tấn vương tại mặt đất lưu lại hai đầu vết lõm tiếp tục hướng về trời chiều chạy tới trong buồng xe của hắn một người bị đánh tới đánh tới đường dung đường dung ta ta cảm giác góc đều nhanh ra có hay không lòng công đưa ta ai loạn quẳng bù não g n tộc trường a chúng ta là người a ngươi không có kéo hàng cũng không có kéo heo a không muốn như vậy dung mấy đạo yếu ớ t thanh nhầm từ trăm tấn vương sau lưng trong xe chuyển đến đáp lại bọn hắn chính là càng thêm kịch liệt lay động nói đùa ta kéo heo heo sẽ bị bắn bay ta nếu là kéo bánh bùn vật tư sẽ bị bắn nát nhưng là Ta cho nên y tại cái này màu xanh tinh không m ũ i bự xuất hiện thời điểm hắn liền đã, đã nhận ra tự mình mỹ vị điểm tâm vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy nhưng là hắn chỉ nghe đến điện hình mùi thương ác cái khác một không làm sao chẳng lẽ lại cái này điểm tâm còn có thể đụng ta hay sao nói đùa làm sao có thể có đồ ăn đánh người đâu tộc trưởng cẩn thận à phía trước giống như có tinh không m i bự chúng ta nếu không đi vòng qua à. một mực đợi tại nhà mình tộc trưởng bên cạnh nhị cựu ông ngoại rỗi ra đầu nhìn xem trước mặt thiên địch nhịn không được run lẩy bởi nói hắn là thật sợ hãi loại vật này hắn mỗi lần hồi tưởng lại tự mình cái thứ nhất sinh ra linh trí sau đó kém chút bị ăn cũng cảm giác thống khổ không thôi đến mức mỗi bữa đều muốn ăn nhiều hai cái bùn đất bánh bên cạnh tộc nhân cũng là nhẹ gật đầu liền ngay cả một con sung làm lốp xe tộc nhân cũng tại thời khắc này nhớ tới chạy trốn nhưng là lý bằng phi căn bản không hoảng hốt nói đùa hắn mở chính là xe gì trăm tấn vương bất luận cái gì dám căn đảm chặn đường nó tồn tại đều sẽ bị xem như giảm tốc mang hôm nay liền xem như tinh không mỗi bự cũng không ngoại lệ mặc dù gia hỏa này dáng dấp tái r ồ i điểm nhưng là căn bản không giả có lời gì cùng ta bảo hiểm đi nói đi đương nhiên dị thế giới không có bảo hiểm vậy liền cùng chúng ta thổ dân nhất tộc sáng thế thần đi nói đi tới tới, tới cho ta thêm nhanh ta để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là trăm tấn vương cái gì gọi là giảm tốc mang lý bằng phi nói đến đây đột nhiên dẫn hướng về phía c h â n g a sau đó ngay tại trăm tấn vương bên trong sung làm nhiên liệu thổ dân nhất tộc nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên kim khả lạp kim khả lạp kim khả lạp chúng ta thổ dân đều yêu hắn nguyên bản còn có chút ít lo lắng thổ dân nhất tộc trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên bọn hắn hận không thể lại dài ra hai cây cánh tay tiếp tục l ắ c l ắ c bánh răng liền ngay cả sung làm lốp xe thổ dân ở thời điểm này ngửi thấy kim khả lạp mùi thơm cũng bắt đầu kích động lên xông lên a đâm chết hắn tộc trưởng đại nhân và tuế trên đường đất một đạo rong rổi xe ben điên cuồng thôi động lấy mỗi cây số ba mươi bước tốc độ tiêu t h ă n g về sau văng lên đại lượng bụi mù mà cái này mới vừa tới đến giờ tâm bên cạnh còn chưa kịp động khẩu tinh không cự văn đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái đầu một trận ngây người không phải ta đồ ăn đâu trước mặt cái này bùn đất q u á i xe là cái gì vì sao ta bay nhanh như vậy ta phát đến lúc cuối cùng một cái ý niệm trong đầu xuất hiện thời điểm tinh không mỗi bự chỉ nhớ rõ tự mình giống như tại kim an trực tiếp ở giữa t r ư c tiếp nổ trong lúc nhất thời mưa đạn bay đời trời toàn bộ đều là châu núi ngọa tảo sáu t sáu sáu ta thấy được cái gì xe ben đụng bay quá thú đừng làm a huynh đệ ta chưa từng có nghĩ tới xe ben còn có loại này thao tác nói mọi gì cái này gọi trăm tấn vương ca nhận lấy đầu gối của ta đi ta lần thứ nhất biết lại có thể như thế s á t t i n h không mỗi bự chương hai trăm tám mươi mốt đã hồn sơn chương hai trăm tám mươi mốt đã hồn sơn có người yêu nhau có người trong đêm nhìn biển nhưng có người tại lúc này ngước nhìn đỉnh đầu n g ư y ệ quang lệ nóng doanh t r ọ n g ta rốt cục nhìn thấy ta trở thành nhất gia hy vọng cao trắng trong mắt bao hàm nước mắt nói mà hắn giờ phút này chính y mắng trốn ở trong bụi cỏ xa xa trên vách núi một con tướng mạo cực giống thủy tinh óng ánh sáng long lanh côn trùng huệ vải bỏ tới trên vách núi hấp thu chung quanh nguyệt quang sau đó thân thể của hắn mặt ngoài ó n g ánh sáng long lanh càng phát nồng nặc lên thượng như là ánh trăng bên trong một vòng lam bảo thạch tại cao tráng bên cạnh lớn quả dứa vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy y ê u sầu nhìn qua người n g không ngươi chỉ cần nắm giữ cái này của chủng liền có thể thành công đột phá nhất giai mà lại ngươi cũng nắm giữ ngăn địch thủ đoạn có thể bắt đầu mưu bức cả g i á nói lớn quả dứa chầm rãi nôn một cái vòng khói cao t r á n g không để ý đến bên cạnh trang bức lớn quả dứa trong khoảng thời gian này hắn đã thăm dò rõ ràng bên cạnh cái này bức dạng trạng thái lớn quả dứa quả thực là một cái yếu hóa bản lao r a r a bình thường yêu nhất làm sự tình chính là ngửa mặt nhìn lên bầu trời sau đó nói một chút không h i ể u câu thơ mấu chốt là từ khi lần trước tự mình phòng hy nhìn trùng bên trong chạy đến về sau cái này bức dạng đồ chơi vẫn mang tự mình đông chạy tây chạy nghĩ tới đây cao t r á n g n h ị n không được sờ lên cái mông đừng suy nghĩ nhiều các vị đây là hắn trước mấy ngày thời điểm chạy trốn cái mông treo ở trên t r ạ n cây không cẩn thận hoạt động lưu lại vết thương trực tiếp ở giữa thủy hưu có thể làm chứng ta dựa vào ta vừa mới đang nhìn cầu đầu nhân đại chiến tinh không m i bự phiên bản thu nhỏ làm sao vừa tiến đến đã nhìn thấy cao trắng muốn bắt côn trùng rồi không hiểu à cái này gọi luyện cổ có nghe hay không qua câu nói này luyện cổ luyện người còn luyện tiên nói không chừng qua một thời gian ngắn cao trắng có thể đem vùng vũ trụ này luyện hóa cao trắng xuất thủ phất tay đem vị đại nhân kia cũng luyện hóa xin chú ý lời nói của các ngươi trực tiếp ở giữa không phải ngoài vòng pháp luật chi điện khu khu k h dẫn chương trình tại sao ta cảm giác cái kia côn trùng rất giống một cái khác dẫn chương trình hai ngươi sẽ không phải đụng số a người xuyên việt luyện hóa một cái khác người xuyên việt cái ý tưởng này rất có làm đầu a ta lập tức viết sách cửa hàng không sách nệ cao tráng không để ý trực tiếp ở giữa nhân viên sái bảo trải qua thời gian dài rèn luyện hắn đã đối trực tiếp ở giữa miễn dịch sở dĩ một mực mở trực tiếp ở giữa là vì tìm hiểu còn thừa chủng tộc phát triển theo hắn biết hiện tại giống như cũng chỉ có một chủng tộc coi là có chút thực lực chính là cái kia đem bất tử tộc xem như linh cầu đồng dạng chủng tộc các, các ngươi nhìn kỹ đợi chút nữa ta đi lên liền đem cái này cổ trùng k h o ả n khắc luyện hóa cao tráng lẩm lầu đầu nói Tại trực tiếp i ở g ữ a tất cả chợ rút u đó ã rõ r à n cao h h hiện tại v m tráng i ớ ba bước cũng làm hai bước vừa bò vừa lăn trong nháy mắt đi vào trên vách núi trực tiếp hai tay đột nhiên hướng về phía trước đây mạnh sinh sinh phủ lên cái này cổ trùng tiểu bạo bối ta tới ta mặc dù xấu xí nhưng chúng ta ônu ôn cao t r á n g bắt đầu dựa theo lớn quả dứa đưa cho r a luyện hóa phương thức cùng trước mặt cái này cổ trùng bắt đầu giao lưu muốn để cái này côn trùng cảm giác được sự kiên nhẫn của ta sau đó cùng ta tan hai là một cuối cùng ta nắm giữ năng lực của hắn có thể phun nuốt ánh trăng đánh g i ế t đối thủ cao t r á n g nhịn không được hồi tưởng lại lớn quả dứa giáo dục nhưng là vì cái gì buồn nôn như vậy đâu mà giờ khắc này ngay tại phun nuốt ánh trăng lý vĩ lại cảm giác trời sập là thật trời sập nha không phải hắn ngay ở chỗ này nắm sấp hấp thu một hồi nguyện quan mạ thôi cũng không làm gì chuyện xấu mạ thậm chí đều không có xuất thủ đâu tại sao lại bị hai cái tát hai phụ lên thân thể mà lại ngươi nghe một chút người này nói lời đây là người nói ra nói sao cái gì gọi là ngươi rất xấu ngươi rất ônu n ngươi có thể hay không đem ngươi tấm kia đại thủ trước dịch c h u y ể n khỏi cái này trực tiếp ở giữa thủy hữu trực tiếp sôi trào trong lúc nhất thời sợ hai thán phục cảm khái mưa đạn bay l ờ i trời càng có các loại ngôn ngữ sen lẫn ở trong đó ngoa tạo dẫn chương trình ta cũng rất ônu n ngươi chưa xoay qua chỗ khác có được hay không huynh đệ người ở nơi nào ta gần nhất giải bậy t r rất có hạt tròn ngươi đừng như thế nghịch thiên có được hay không chúng ta chỉ muốn nhìn một trận trực tiếp cái này mẹ hắn ở đâu ra tinh thần ô nhiễm a có hay không nhân viên quản lý đợi lát nữa đem hai người này xin ra ngoài u không chỉ có thể nhìn trực tiếp còn có thể nhìn xuyên kịch a mà đổi thành một bên nhìn xem tự mình trong màn đạn mặt n h ấ p nhở cao t r á n g cả người xứng sở ngay tại chỗ cái gì gọi là ta luyện hóa cái này côn trùng là người xuyên việt cái gì gọi là hắn đang mắng ta xấu còn tại nói ta không ôn u cái gì gọi là đối diện trực tiếp ở giữa đã bị xuyên kịch chiếm lĩnh cái này đều cái gì cùng cái gì cao trắng đẩy trong đầu dấu chấm hỏi nhưng tại giờ khác này trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một câu t i ế thơ hôm nay kiếm chỉ trông m â y chỗ luyện cổ luyện thiên còn luyện người mặc kệ nó cao t r á n g trong mắt lấp lóe qua một vòng h u n g sắc xuân thu thiền cũng tại đan đ i ể n của hắn bên trong không ngừng chấn động người này trước mặt cùng là người xuyên việt lại như thế nào bất luận cái gì ngăn cản tự mình trở về tới trong hiện thực chém giết đôi c ầ u nam nữ kia người đều phải chết liền xem như cổ trùng cũng không ngoại lệ muốn trách thì trách bất t ì n h lình trực tiếp ở giữa cùng cái kia q u ỷ dị thế giới đi cao t r á n g trong đan đ i ể n xuân thu thiền minh thành càng phát ra nồng đập lên thế nhưng là hắn lại cảm giác được tự mình căn bản không có luyện hóa cái này cổ trùng ta liền biết cái này lớn quả dứa không có chút nào đáng tin cậy làm sao bây giờ cũng không thể đem ra hỏa này chụp chết đi đây chẳng phải là lãng phí còn nói ta muốn đem nó ăn hết đủ loại suy nghĩ bắt đầu xuất hiện tại cao tráng trong đầu nhưng vào lúc này trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái l ộ n lấy tất h thải hình cầu bắt đầu không ngừng chuyển động thiếu niên ta cũng không trực tiếp yêu cầu sinh mệnh lực lượng của ngươi ta chỉ cần ngươi dùng ngươi trung niên thời gian đến phụng dưỡng ta ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào luyện hóa cái này cổ trùng cao tráng nhìn xem trong đầu của mình cái này hình cầu nhịn không được run lên trí tuệ cổ sau đó tại hắn đồng ý về sau hắn đạt được như thế nào luyện hóa cái này nguyệt quan cổ đầu phương pháp đồng thời cao tráng ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ ưu sầu lớn quả dứa đi thôi quả dứa ca ta dẫn người đi chỗ tốt cao tráng vừa đi vừa nói lớn quả dứa có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt thiếu niên hắn mặc dù biết đối phương khẳng định lại bởi vì thu phục cổ trùng thất bại mà tức giận nhưng không nghĩ tới hắn thế mà lại bình tĩnh như vậy chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì n h ạ t đệm lớn quả dứa vi vi trầm ngâm về sau đồng ý chỉ là hắn nhịn không được hỏi chỗ vô luận như thế nào lớn quả dứa đều sẽ ngăn cản trước mặt thiếu niên này nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ có dạng này hắn mới có thể triệt để ngăn chặn cái kia tà thần kế hoạch muốn nương tựa theo thế giới hủy diệt để hoàn thành một ít sự t ì n h sao tà thần ngươi nghĩ cái dám đi ăn đi đi ở phía trước cao tráng chậm rãi phun ra ba chữ đã ngôn sơn chương hai trăm tám mươi hai họ trương s ắ c thực mánh chương hai trăm tám mươi hai họ t r ư ơ n g s ắ c thực mánh đã ngôn sơn đây là nơi nào lớn quả dứa không hiểu ra sao hắn chỉ biết là hoàn cảnh chung a n h căn bản không biết nơi nào có cái gì cái gọi là đã n ô n sơn nhưng nhìn thấy cao tráng đi nhanh như vậy lớn quả dứa tốc độ lại nhanh mấy phần ngươi nói là từ vừa mới bắt đầu cái k i a lớn quả dứa liền không có muốn dạy sẽ ta như thế nào tăng thực lực lên h ắ n tử vừa mới bắt đầu chính là đang chơi ta vô luận là k i a cái gì c ầ u thí rèn luyện vẫn là chiến đấu cao tráng tại nội tâm cùng trí tuệ cổ trò chuyện với nhau ngươi à ngươi đem tự mình nghĩ quá yếu ớt ngươi cũng đem hắn nghĩ quá cường đại hắn rất có thể giống như ngươi đồng thời tiến vào thế giới này mảnh thế giới này muôn màu muôn vẻ bên trong có vô cùng vô tận cổ thành cũng chỉ có ta mới biết được như thế nào đem b ọ n hắn hàn phục đã ngươi cùng ta đã đạt thành giao dịch vậy ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi cao t r á n g trong mắt lóe ra không hiểu h à o quang luyện c ổ luyện thiên còn luyện người tốt tốt tốt quả giữa ca ta lấy ngươi làm thần tượng ngươi lấy ta làm biểu đệ đúng không ngươi sợ là không biết trong thân thể ta cái này nguyện quan g cổ là thế nào tới dưới trời chiều thân ảnh của hai người bị dần dần kéo dài nhưng là cao t r á n g cái bóng trở nên càng phát ra thâm thúy nhưng thế giới hiện thực lại trực tiếp vỡ tổ bởi vì trực tiếp ở giữa mưa đạn thật mở đi một cái nói cách khác con kia nguyện quan cổ trùng cũng chính là được xưng lý vĩ người xuyên việt thật đã chết rồi mà lại hắn là bị người khác luyện hóa làm sao có thể hiện tại bất quá là văn minh phát triển sơ kỳ làm sao có thể có người nhanh như vậy có thể chém giết người xuyên việt cái kia gọi là cao tráng ra tay là thật hung á t cả trong khoảnh khắc liền đem lý vi l u y ệ n hóa cái này kỷ nguyên có đẹp mắt xuất hiện như thế một tôn n g o n nhân hy vọng còn lại người xuyên việt cũng có thể muốn hung á c một điểm n g o n nhân ta đây chưa từng thấy qua nhưng là ta gặp qua chiến đấu của nhân cái kia đặt thư l à nhất tộc triệt để lộn xộn thế nào ta hai ngày này không có nhìn đặt thư l à nhất tộc trực tiếp chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì cũng không có việc gì chủ yếu là bọn hắn tộc trưởng đến rồi nói cái gì chiến đấu liền có thể m ạ n lên cái gì đồ chơi cái gì gọi là tộc trưởng điên rồi đông đảo thủy hữu còn tại thảo luận cổ giới bên trong chuyện xảy ra nhưng chân chính có tâm cơ thực sự hiểu rõ nội tình người đã sớm như o n g vỡ tổ sông về ạ thú lạ nhất tộc thậm chí bọn hắn cảm thấy cao tráng hạ thủ thời gian có chút chậm không ngạc nhiên chút nào mà nói hắn rất có thể đóng vai một tôn tuyệt thế ngon nhân về phần lớn quả dứa vị nhân huynh này sợ là sống không được mấy ngày không ít người thậm chí đi vào cao tráng trực tiếp ở giữa phát khởi tưởng niệm gửi lời trào truyền kỳ nhịn chết vương n g a đạn lớn quả dứa mặc dù không nhìn thấy nhưng là bên cạnh hắn cao tráng trong mắt dị sắc càng phát ra nồng đậm. hạ thú lạ mấy chục cái hạ thú lạ vây quanh chiến trường lớn tiếng giống giận tựa như là tại c h ợ trận mà tại bọn hắn quay chung quanh điểm trung tâm chỗ nhà mình tộc trưởng để trần bà vai trong tay cầm rèn luyện tốt thạch khí đang cùng một cái khác hạ thú lạ chiến đấu Giết. hai con hạ thú lạ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đụng vào nhau sau đó dùng trong tay vũ khí bắt đầu không ngừng bắt đầu đổ chém nhưng làm cho người dùng mình chính là những thứ này thạch khí chẳng những không có đâm rách h thú lạ làn a ngược lại làm cho thân thể của bọn hắn trở nên càng phát đỏ bừng mơ hổ còn có thể trông thấy một chút kỳ quái phù văn từ những thứ này hạ thú lạ ầm ầm giống như là đã nhận ra cái gì trương t h i ệ u phong một quyền đem trước mặt mình tên địch nhân này truy bay ra ngoài mặt cho đối phương trên mặt đất trượt mà hắn ở thời điểm này bị athula nhất tộc người b a o khỏa đồng thời trên thân bắt đầu tản mát ra đại lượng hương quang tại nơi ngực của hắn một viên tựa như là athula chi cốt đồ chơi kỳ quái ngay tại lõe ra oanh oanh chi quang nhanh tata ta cảm giác lập tức liền có thể đ ộ t phá nhục thể hạn chế đạt tới nhất giai nói trương t h i ệ u phong gọn thẳng hướng về phía athula sau đó hắn giơ lên cao cao hai cái tay của mình bắt đầu cùng tộc nhân hòa mình không tệ tiểu tử này không hổ là họ trương sức chiến đấu sát thực mánh đã có thể ngay đầu tiên phát giác được ta lưu lại xuống tới tiến hóa thủ đoạn cũng nên cho hắn điểm phần thưởng tô mặc nằm tại trên ghế xích đu một bên thôn vân thổ vụ một bên ngón tay đối trước mặt không gian không điểm đức kích sau đó một viên k ỳ quái phiến đá rơi vào bên cạnh trên chiến trường mấy cái điểm sáng lục l ì ký hiệu cùng một chút đang không ngừng phiêu đáng chùm sáng tạo thành cái này một khối to lớn phiến đá chỉ là ngay tại bằng vào chiến đấu để kích thích trong thân thể mình mặt huyết khí a thua là nhất tộc tộc trưởng căn bản không có phát giác được cái gì phiến đá chỉ có trước mặt tộc nhân để hắn phẫn nộ tới đón tiếp ta sư tử chi nha y À thú lạ cho nên cái đồ chơi này căn bản không phải cái gì văn minh ghi chép thể mà là một cái địa đồ khô lâu tộc trương vân bắc nằm nghiêng tại đất đen bên trên vừa ă n thổ một bên nhìn xem trước mặt cái này phiên đá tại thời khắc này hắn rốt cuộc h i ể u do tự mình căn bản đào móc không ra cái gì c ổ đại di chỉ bởi vì nơi này căn bản liền không có cái gì cái gọi là di chỉ nhìn xem tự mình móc ra hồ sâu trương vân bắc nhìn không được gãi gãi tự mình trắng b ệ ậ h sơn sọ hắn áp dụng chiến lược tính chủ đề chuyển di vậy cái này địa đồ là làm gì trương vân bắc đem bản đồ này phản cái đối mặt chuẩn mưa đạn bắt đầu tập kết đám người trí tuệ đến vì chính mình nhu cầu phát triển suy nghĩ đời này đều là không thể nào suy nghĩ có mưa đạn sao có thể để cho mình đi suy nghĩ cái này trong màn đạn mặt mọi người đều là nhân tài nói chuyện lại êm hay làm việc lại xinh đẹp tại sao ta cảm giác bản đồ này tựa như là cơ thể sống địa đồ đánh dấu ra mấy cái này điểm sáng hẳn là b u ồ n ta cảm giác cũng thế ngươi xem trung gian cái kia mặt quỷ rõ ràng chính là chu thiên đế nha vậy còn dư lại mấy cái điểm sáng là làm gì ta suy đoán rất có thể là dẫn chương trình trôn sâu chỗ nhanh tìm hố đem tự mình trôn đi nói cho hắn bày mưu tính kế làm gì ta làm sao nhớ kỹ người nào đó trước đó giống như đang yên lặng ghi chép chúng ta ai đi tên còn có loại chuyện này ngoa tạo dẫn chương trình đây là ngươi thất đức chúng ta vì ngươi bày mưu tinh k ế ngươi lại dám nhớ chúng ta ai đi tên không có yêu không có yêu các minh đệ đừng để ý ngươi gặp qua cái nào người xuyên việt còn có thể trở lại trong hiện thực cuối cùng này một đầu mưa đạn trực tiếp để tất cả thủy h ư u phá phỏng càng làm cho ngay tại quan sát mưa đạn trương vân bác phỏng á p h con mụ nó ta cũng biết rất có thể không thể quay về nhưng là ngươi đừng nói g i ngươi đừng như thế trắng trận nói ra à hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương chất tướng mới là khói đau trưng vân bác khí một phật gia thiên hai phật sinh thế còn kém ba phật vô pháp vô thiên sau đó hắn lại cho ăn một nắm đất chân ăn một chút tự mình thụ thương linh hồn lúc này mới chậm rãi từ từ tự mình quan sát lên viên đá khoan hay nói cái này trong màn đạn mặt cũng có đồ thật sự tình những thứ này đánh dấu nhìn thật rất giống bột chẳng lẽ lại tự mình sau đó phải đánh bột chương hai trăm tám mươi ba bất tử tộc c bờ khởi chương hai trăm tám mươi ba bất tử tộc c bờ khởi đã muốn đánh bột vậy sẽ phải đem tiểu quái trước thành một chút bất quá cần lưu một điểm đồ ăn tranh thủ sớm ngày thực hiện có thể cầm tục phát triển dùng tinh không mỗi bự linh hồn đem ta đắp lên đến cao dài trương vân bắc một bên thổi mạnh đầu của mình vừa nói sau đó vị này khô lâu tập vương chuẩn bị xuất quân xuất kích đúng vậy không có chuẩn bị cũng không có cái gì kế hoạch liền trực tiếp dẫn theo tộc nhân muốn đối tinh không mỗi bự xuất thủ nói đùa bất tử tộc a tộc nhân của ta cũng sẽ không chết sợ cái gì cùng lắm là bị đánh thành xương vụn tự mình đứng lên đến chỉ cần linh hồn chi hỏa không có dập tắt vậy liền có thể một mực tồn tại trương vân bắc đã triệt để minh bạch tự mình là thật đi lầm đường thì tương đương với đánh thuốc trừ sâu tự mình một cái pháp sư ra thì chứa làm sao có thể có thương tổn t h a ngay h này đối cục c tại ể ăn g đất mấy cái tinh không m i bự thỉnh thoảng tản mát ra mỗi kêu âm thanh tựa hồ là đang giao lưu tựa hồ là đang đánh giá trước mặt bùn đất hương vị bọn hắn đã quên đi tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó bọn hắn là uống máu đừng quên bọn hắn đã từng để cho văn minh chủng tộc cảm giác được bị chi phối hiện tại vùng đất khô cằn này bên trên tinh không m ũ i bự chỉ có thể ăn mảng lớn bùn đất tới dỗ dành lấy tự mình thụ thương dạ giả dày nếu như sang thế thần thật thiện tâm l ờ i nói hẳn là sẽ vì bọn họ chuẩn bị một điểm cái khác đồ ăn a ziết ngay p tại ăn đất tinh không mỡ bự đầu tiên là x ư n g sở sau đó vừa nhìn về phía những cái kia bộ xương cái gì đồ chơi cái này tinh không mỗi bự còn chưa kịp phản kích liền bị mấy chục cái xương bả vai xương cho ngạnh xinh xinh đâm thành máu c ắ n bã những vũ khí này thì là khô lâu tộc người từ bên cạnh tộc nhân trên thân thao xuống thảm a là thật thảm a không ít ngay tại quan sát trực tiếp ở giữa thủy hưu trong nháy mắt cảm giác tự mình hoa cúc co rụt lại cả người nhịn không được r u lên không hợp thói thường a không hợp thói thường ta vẫn cho là là khô lâu vương có dạng này đam mê ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chờ đến ngày sau chín cái chủng tộc đại chiến thời điểm bọn hắn tác chiến có phải hay không cũng giống bị ổi như vậy các ngươi mau nhìn g i a hỏa này không có d ừ n g tay hắn tiếp tục g i ế t tới mà lại g i a hỏa này vậy mà tại nhà thi trải qua trực tiếp ở giữa thủy hưu nhắc nhở đông đảo thủy hưu mới phát giác trương vân bác vậy mà bắt đầu thao túng từ bản thân trong đầu cái kia phù văn hấp thu lên c h u n quanh linh hồn ha, ha, ha. thật a quả n i ê n là m thiên tài. không thực lực không quan trọng đẹp trai là cả một đời mà lại bị nhiều như vậy thủy hữu nhìn xem đâu nhưng khi hắn nhìn thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn lúc sắc mặt không khỏi tối xâm lại mặc dù là không xương cũng giống là trên chôn một lớp bụi sắc sương ngủ nếu không chúng ta gọi hắn hẹn mọn vương a ta dựa vào ngươi không chỉ có hâu người ta h è n mọn còn gọi người ta con rủa ngươi sợ là muốn bị để mắt tới các vị mời chú ý ngôn t ử ta cảm giác bất tử tộc hẳn là sẽ trở thành kỷ nguyên này nhân vật chính nhớ mới mẹ đâu ta cảm giác cũng thế dù sao trực tiếp thành dép bun đ ó n g qua đi dù là đối phương chủng tộc có mạnh đến đâu không có trực tiếp công kích đến linh hồn lực lượng căn bản không có khả năng tổn thương đến bất tử tộc ca có chút hoài niệm lớn quả dứa ca thực lực có thể rét chết cái này ta ác hẹn mọn khô lâu vương quả dứa ca giống như đã đến đảng hôn sơn hiện tại đang chuẩn bị bắt một con kỷ quái cổ trùng mau nhìn dẫn chương trình bên cạnh có thật lớn một đám bạch cốt tộc nhân nhanh đi lên đem bọn hắn hàng vào c a tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không ta cũng đã gần muốn tạo thành bạch cốt dòng lũ mặc dù còn kém chín mươi chín nhưng là các ngươi những người này không cho mặt mũi như vậy ta rất khó xử lý a đợi đến ta cầu nguyện thời điểm nhất định đem các ngươi bọn này biết độc từ đồ chơi cũng kéo đến trong thế giới này đến lúc đó mọi người cùng nhau thiên địa lại đồng trương vân bắt một, một bên trong nội tâm hung tận nghĩ đến đồng thời bắt đầu thao túng tộc nhân tiếp tục hướng về nơi xa tinh không mỗi bự đánh tới đồng thời vị này khô lâu tộc vương vắt chân lên cổ chạy hướng về phía phương xa ở nơi đó hắn thấy được hơn mấy trăm cái ngay tại ăn đất khô lâu nói đùa đây đều là cường tráng sức lao động sao có thể để bọn hắn luồng phí hết tất cả đều tới đánh cho ta công tới đi vĩ đại các tộc nhân gia nhập vào chúng ta trận doanh đi để chúng ta cùng một chỗ lật đổ toàn bộ thế giới bạch cốt bất tử tộc và thuế trương vân bác tại trong tim mình thúc giục viên kia p h ù văn bắt đầu triệu hóa lên bên cạnh những thứ này khô lâu nhân rất nhanh tại mệnh lệnh của hắn hạ đạt về sau những thứ này tộc nhân nhanh chóng hướng về tinh không mỗi bự mà đi có thể trương vân bắc lại là đặc mông ngồi dưới đất hắn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đang không ngừng nhẹ vọt liền ngay cả nhan sắc cũng ảm đạm đi khá nhiều ta dựa vào bước chân bước lớn làm sao cảm giác đầu như thế choáng tựa hồ tựa như là dùng sức quá độ trương vân bắc một bên xoa h ố c mắt của mình vừa nói mặc dù không có gì dùng nhưng cũng coi là tâm lý an ủi dễ chịu hơn khá nhiều thủy hữu một câu lại để tình hắn dẫn chương trình ngươi không nên quên ngươi vừa mới sinh ra siêu phạm tri là gà tốt xấu nhiều nghiên cứu một chút trương vân bác ta nếu mà là ngươi ta hiện tại liền đi theo coi chừng tự mình trái cây bị người nhặt chạy nguyên bản còn muốn ở chỗ này tiếp tục tĩnh dưỡng trương văn b á c trong nháy mắt đứng dậy vắt chân lên cổ chạy tới đội ngũ ở giữa đầu người là không thể không cướp chỉ có đoạt đầu người kinh tế mới có thể cao kinh tế cao mới có thể t r i ệ u hoán càng nhiều tộc nhân bất quá bản vương đã khổ cực như vậy các ngươi khẳng định phải nỗ lực một điểm đại giới đúng không Già Trương gái giá từng từng phương vai, nói. Đối này bà thân tộc trước mặt nhân. khô chữ Vân lâu câu yêu Bác rắc vỗ l đỡ Tô mặc từ trên cao túi đầu nhìn xuống khô lâu nhất tộc thấy một đạo màu trắng dòng lũ bắt đầu chậm rãi quét sạch chung quanh cái kia ta đ ố i bất tử tộc bao vây sinh vật vô luận là tinh không m i bự vẫn là tinh không m i bự đều bị không ngừng chém giết mà trương vân bác vị này khô lâu tộc vương lại là trôi qua cực kỳ tiêu sái mấy cái khô lâu tộc người cho mượn đồng bạn bên cạnh xương bà vai ngạnh xinh xinh vì nhà mình vương cho chế tạo một bộ bạch cốt cốt t i ệ u mặc dù nói bạch cốt cách hứng cặc vang nhưng là nam đại cốt kiệu bên trên trương vân bắc rất hài lòng mặc dù hắn trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm đã mỏng manh đến sắp nhìn không thấy nhưng hắn vẫn là cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm chào hỏi điều l n g nhóm nhìn nói sao đây là khô lâu nhất tộc vương tử g n h ngộ các ngươi đi cầu một cầu vĩ đại sáng thế thần nói không chừng ngươi cũng có thể tiến chúng ta trong thế giới đến lúc đó ta cũng cho ngươi làm cái cố kiệu ngồi một chút nguyên bản ngay tại trào phúng trương vân bắc thủy hưu thời gian từng cái đỡ dậy nó g n giữa dẫn chương trình như vậy không tốt đâu có chút đánh mất nhân quyền ta dựa vào đều đã thành khúc xương ngươi thế mà nói với ta cái này ta cảm thấy tối thiểu nhất so sát vách thổ dân nhất tộc bùn đất xe mạnh hơn không Đúng vậy à, trong này lại không có người nào không thoải mái ngươi không nhìn thấy bên cạnh mấy cái k i a khô lâu nhất tộc rằng còn tại cặp cặp rung động sao người ta bao vui vẻ trương v â n bắc đã mê luyến cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu đối phương ra đánh nhau l à không thể nào đánh nhau hiện tại chỉ hy vọng cùng trước mặt thủy hữu tâm sự chém gió những người này là thật tuyệt nói chuyện lại e m hay mang chửi người lại trung tâm mỗi một câu nói đều là sâu tận xương tủy đau nhức trương v â n bắc đơn giản quá yêu đám này đ i ề u kinh hắn đã đem những thứ này ai đi nhớ hơn phân nữa chờ hắn có một ngày nếu có thể cầu nguyện lời nói nhất định đem những này điệu l ô n g toàn bộ đi vào đến phương thế giới này bên trong về sau mọi người cùng nhau làm khô lâu nhất tộc chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta kích động không thôi trương vân bác vị này khô lâu tộc vương nghĩ tới đây trong hốc mắt linh hồn chi hỏa liền chập trần mấy phần sau đó hắn trực tiếp đem trực tiếp lưu lo mang xong về sau tâm tình t h o ả i m á i không ít kế tiếp là thời điểm kiểm lại một chút sức chiến đấu của ta nói trương vân bác bắt đầu nhìn về phía trong đầu của chính mình c h ố i đó bị một vòng bạch sắc quan mang bao vây phụ văn đồng thời hắn trong đôi mắt linh hồn chi hỏa càng phát ra nồng n ặ phản phất thật sự có thể nhóm lửa hết thể chung quanh sinh vật ta hiện tại đã chém giết ba mươi hai con tinh không m i bự đáng tiếc bọn g i a hỏa này bị suy yếu nhưng bọn hắn cho ta linh hồn chi lực sẽ càng thêm cường đại ta có dự cảm còn có ba con chém giết về sau ta liền có thể đột phá đến cấp hai trương v â n bác nói đến đây lúc hiếm thấy ngưng trọng lên bất tử tộc s á c thực cường đại nhưng nếu như mình đem chuyện này bộc lộ ra đi q u ả n chi là sẽ trở thành toàn bộ dị thế giới đ ị c h nhân giết người liền có thể mạnh lên chỉ cần đối phương có linh hồn nghe thấy đến liền khiến người dùng mình nhưng là người sở hữu lại sảng đến cất cánh không cho các ngươi bọn này điệu lông biết không được sao chờ đến ta có thể tiếp tục nuôi dưỡng tinh không m i bự liền có thể đến thực hiện ta vĩ đại kế hoạch trương vân bác nghĩ tới đây nhịn không được huy động trong tay mình quân trượng chỉ tiếc không có cái gì ma pháp cũng không có cái gì động tĩnh chỉ là trùng điệp gõ vào trước mặt khô lâu tộc đầu người bên trên chuyển biến nơi đó có một con không giống tinh không m i bự làm cho ta hắn m à u trắng bất tử tộc trong n g á y mắt trào lên lấy phóng tới một con kia ngay tại ăn đất tinh không m i bự đây là thủ đoạn thể u ấ t trực tiếp ngạnh sinh đem cái này một con có thể nhanh chóng bay lên tinh không mỡ bự ấn đặt ở tại chỗ không ngừng ma sát không đến nửa khắp đồng hồ trên mặt liền lưu lại mảng lớn chân cụ tay đ ứ t cùng một bãi hiện ra máu tươi màu lục mà trương vân bác lại sưng sở tại giá đỡ vạch c ố t cố kiệu bên trên chúc mừng ngươi thu hoạch được tử vong đại đạo phù văn m ả n h vỡ là ngươi thu hoạch được hoàn chỉnh tử vong đại đạo phù văn m ả n h vỡ lúc ngươi liền có thể trực tiếp trở thành ngũ giai sinh mạng thể trương vân bác che lấy tự mình căn bản không tồn tại trái tim hắn cảm thấy linh hồn chi hỏa nhảy rất nhanh cần chấn an một chút ngũ giai tử vong đại đạo đây đều là tự mình một cái nho nhỏ khô lâu tộc người có thể tưởng tượng sao trương vân bác nghĩ tới điều gì trong nháy mắt đứng dậy bắt đầu ôm ấp lấy trước mặt bầu trời. ta yêu ngươi vĩ đại sáng thế thần chỉ tiếc ở đây bên trong không có khô lâu tộc người có thể đọc hiểu h ắ n ý tứ chỉ có xương cốt âm thanh r ắ c r ắ c rung động ngay tại thôn vân thổ vụ đội tư thế nhìn tiểu tỷ t ỷ tô mặc cảm giác được trong đầu của mình thêm ra tới một đạo suy nghĩ nhịn không được mỉm cười tiểu tử này xem ra không có như vậy tụi mục ò n có chút tâm cơ biết lấy lòng ta nhưng là ngay tại hưng phấn trên đầu trương vân bác chưa từng có nghĩ tới tự mình muốn thu t ậ p nhiều ít mai tử vong đại đạo m ả n h vỡ mà lại vĩ đại sáng thế thần cũng không có đem chuyện này tiêu ghi chép ra kia là một viên vậy cũng có thể là một trăm mai thậm chí một ngàn vạn mai hắn đối mặt cũng không phải cái gì thiện tâm thần linh mà là một tôn bắt đầu triển lộ ra đầu mình chân tà thần thật sự cho rằng nói hai câu lời hữu ích tự mình trước kia trong lòng mắng những lời kia liền có thể bị thu hồi đi dù là lại nghe một vạn lần phương hướng ngược t h u n g trương vân bắc cũng không có cách nào lại trở lại ngày đó ban đầu h ả o h ả o hưởng thụ ta chuẩn bị cho ngươi phần món ăn đi tiểu h o a tử bạch cốt bất tử tộc không phải như thế dùng còn có ngươi mắn g ta nói ta đều nhớ tô mặc xoay người tiếp tục xem tiểu tỉ tỉ sau đó hắn đối không gian xung quanh phất phất tay đi giút ta đem những n à y ra hỏa xử lý một ngày ăn cơm ăn nhiều chết no mỗi ngày cầm một lỗ thủng thịt nhau tế tự ta bệnh tâm thần a nhà ai vĩ đại sáng thế thần thiện tâm vô cùng thần linh sẽ đi đem những này đ ồ vật xem như mình thích một con hiện ra màu đen tự thần chậm rãi từ hư không bên trong lẩn nấp đi vào bắt đầu hướng về một chỗ hào chạch xuất phát cùng lúc đó tự thần thu hoạch linh hồn sự tích lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới nhưng là đây hết thể đối với đang đánh lộn t r ư ơ n g thiếu phong tới nói căn bản không thèm để ý bởi vì h ã n căn bản không biết có cái gì cái gọi là tự thần hắn chỉ biết là trước mặt những thứ này biết độc từ đồ chơi khí lực càng lúc càng lớn mà lại Ta ta cảm giác trong thân thể máu tươi muốn t u ô n ra tới đây là một loại sôi trào cảm giác không biết các ngươi có hay không thể nghiệm qua đã đột phá nhất giai trương thiếu phong chính ngồi s ổ m ở tự mình chế tạo trên đài cao cùng mưa đạn trao đổi mà bên cạnh hắn ắt thua lạc thì là càng thêm ra sức đánh nhau phản p h ấ t không đánh nhau không có cách nào đem thân thể bên trong nhiệt huyết bài xuất đi đối với sắp đến rét lạnh vừa vặn thuận tiện có thể làm cho ạt thua lạc nhất tộc mát mẹ mát mẹ còn không chi phí điện t r ư ơ n g thiếu phong ngươi có hay không phát giác được tự mình đột phá một chút cùng những thứ này nhiệt huyết có quan hệ nếu như có ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đem bọn hắn tr tại trong truyền thuyết thần thoại cũng không ít người là đánh lấy đánh lấy liền mạnh lên ngươi thử một chút chương hai trăm tám mươi lăm đồ ăn nguy cơ chương hai trăm tám mươi lăm đồ ăn nguy cơ so sánh với không ngừng đổ thêm dầu vào lửa mưa đạn vẫn là có không ít người xem trọng chương t h i ế u phong bọn hắn đặc địa mở miệng nhắc nhở dẫn chương trình hiện tại át thư là chiến lược xác thực cường đại nhưng là ngươi còn có bao nhiêu đồ ăn dẫn chương trình nếu như ta là ngươi ta hiện tại liền đem át thư là sức chiến đấu đặt ở ngoại tộc trên thân đúng vậy a đẹp trai ta rất xem trọng át thư là nhất tộc ăn nhiều nhất t h ị đánh hung nhất đỡ nhưng vấn đề là ngươi bây giờ còn có bao nhiêu đồ、ăn? nhìn xem không ít t r e o chọc trong màn đạn mặt số lượng không nhiều hảo nôn quyên bảo t r ư ơ n g thiếu phong hơi có chút l â y người đúng vậy a tự mình làm sao đem lương thực đem quên đi mà lại thời tiết càng ngày càng lạnh a thu lạ cùng nhất tộc chung quanh đồ ăn cũng bắt đầu dần dần giảm bớt đồng thời đánh nhau thế tất tiêu hao đại lượng năng lượng đánh hung nhất a thu lạ ăn cũng là nhiều nhất cũng tỷ như nói hắn vị tộc trường này song con b nhất định là bị những thứ này a thu lạ cho ảnh hưởng tới ta là có tiếng người làm công tác văn hóa mười dặm t á m hương nổi danh tuấn hậu sinh làm sao hiện tại vừa gặp sự tình liền muốn đánh nhau còn lại đều mặc kệ trương thiếu phong một cái tay xoa xoa cầm của mình còn lại ba cái tay bắt đầu ở trên mặt đất dựng thẳng vẽ lên tới khoan h ã y nói từ khi xuyên qua đến ắt thưa là nhất tộc đến nay cái này bốn cái cánh tay vì hắn sáng tạo ra không ít chỗ tốt đánh nhau đều có thể so trong hiện thực lấy thêm hai khối cục gạch càng đừng đề cập hiện tại tô tô vẽ vẽ viết một hồi lâu trương thiếu phong đem hiện tại ắt thưa là số liệu nói cho trong màn đạn mặt đám thiên tài bọn họ dựa theo ta cá nhân đ o á n chừng chúng ta cái này không đến hai ngàn người tộc đàn hẳn là còn có không đến ba ngày tổ lương nói đến đây trương thiếu phong vị tộc trưởng này gương mặt có chút đỏ lên làm sao lại vào xem lấy đánh nhau ngay cả lương thực loại vật này đều không coi trọng À, đúng rồi hắn coi trọng còn chuyên môn tìm một mì đồng dạng đồ vật chỉ là cuối cùng lại cùng n g ạ thua lại đánh nhau cuối cùng đem quên đi t r ư ơ n g thiếu phong xin giúp đỡ nhìn về phía mưa đạn hy vọng mấy người này mới có thể cho tự mình một điểm kinh hỉ nhưng sau đó hắn lập tức mặt sạp lại chập chập chập đây là tộc trưởng thực lực sao thế mà còn có thể để tộc nhân ăn ba ngày khu khu khu xin chú ý là không đến ba ngày cái này không đến liền rất có tinh túy mmmm a cũng có thể là không đến một ngày trương thiếu phong ngươi nhanh thu thập đồ ăn đi hồng diện minh nhưng trực tiếp thời gian mặt lương thực đều nhanh chất đầy kho lúa tràn ra tới đúng vậy a dẫn chương trình ta vẫn chờ ngươi c ù n g khô lâu nhất tộc đại chiến đâu đừng đem văn minh cho tươi sống chết đói a a thu là nhất tộc không có đánh nhau đánh chết ngược lại là chết đói ta đoán chừng vậy liền rất có việc vui đoán chừng dẫn chương trình rất có thể sẽ bị sáng tác tại trên tấm bia đá thế hệ tương truyền để thế nhân nhìn xem ngươi cái này nhân tài mời các vị chú ý nói chuyện hành động trương t i ế u phong cảm giác mình bị người khác xem thấu đúng thế toàn bộ h t h u là tộc đàn bên trong đồ ăn xác thực không đủ ba ngày trên thực tế không đủ hai ngày mọi người cùng nhau bông ra cánh tay ăn một ngày cũng nhanh không có lương bất quá cũng may cái này một cái giai đoạn ắt thua lạ giống như không cần ăn chỉ cần là có thể ăn cho dù là vỏ cây cũng gặm chỉ là t r u n g quanh nơi này ắt thua lạ giống như đã đem có thể ăn cũng hh không sai bịt lắm trừ phi ta chuẩn bị di chuyển căn cứ không thể tiếp tục đợi ở chỗ này đợi tiếp nữa sợ là ta cũng muốn tươi sống chết đói ở chỗ này t r ư ơ n g thiếu phong nhìn xem một dây mười sáu cồn ắt thua lạ đối diện đồng bạn ra tay đánh nhau hắn trong nháy mắt hạ quyết tâm khắc hắn không sợ không có cơm ăn không có đỡ đánh thực sự để hắn khó tiếp thụ mà lại bọn da hỏa này sức sống khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp t h o i thường vừa v ẫ n có thể đem bọn hắn sức sống t á i giá tại di chuyển bên trên thật là đi nơi nào đâu t r ư ơ n g thiếu phong nhịn không được sờ lên cái cảm sau đó ngồi ở phiến đá bên trên cọ sát cái mông khối này phiến đá là hắn trước đó không lâu tìm tới mặt trên còn có một chút điểm sáng nhảy qua đến nhảy qua đi thật đẹp mắt bởi vì lúc ấy tại đi ị cho nên hắn cũng không có mở trực tiếp cho nên không biết cái này phiến đá đến cùng có làm được cái gì đang đánh nhau nấu nướng đồ ăn làm đệm đủ loại thí nghiệm về sau trương thiếu phong đem cái đồ chơi này đặt ở tự mình vương tọa bên trên sau đó đặt mông ngồi lên mấu chốt là cái đồ chơi này dùng để làm đệm hiệu quả xác thực có chút không tệ chỉ ít so ngồi một chút phổ thông thạch đầu muốn dễ chịu không ít nên đi chỗ nào đâu phía đông là một chỗ hẻm núi chỗ kia đi vào lời nói đ o á n chừng cũng không có gì ăn phía nam mặc dù là bình nguyên nhưng ta cũng không định phát triển làm nông văn minh đám này biết độc từ đồ chơi chỉ muốn đánh nhau vậy chỉ có thể đi phía bắc cùng phía tây nhưng lại tại lúc này một đầu mưa đạn hấp dẫn chú ý của hắn dẫn chương trình dẫn chương trình ngươi nhanh tại các ngươi t r u n g quanh tìm xem nhìn xem có cái gì trời ban thật tấm ta đột nhiên nhớ tới dẫn chương trình không phải đột phá nhất dài sao đúng à làm sao còn không có trông thấy chỉ bất quá đem phiến đá lấy ra làm địa đồ dò xét cảnh vật t r u n g quanh địa đồ ở đâu ra địa đồ xem ra huynh đệ tin tức của ngươi còn có chút c h ậ m à sắt vách bất tử khô lâu tổ đã dùng phiến đá xem như địa đồ quét ngang không ít tinh không m i bự theo tin tức đáng tin vị kia khoa hậu môn chủ nhiệm đã chính thức bái vị kia không thể nói do tồn tại vì phụ thân ta dựa vào cũng g ã như vậy sao một phiến đá địa đồ còn tại cọ cái mông trương thiếu phong cả người s ư n g sở ngay tại chỗ sau đó có một vấn đề bắt đầu hiện lên ở trong óc hắn cho nên ta như thế bình thường tuấn hậu sinh có phải hay không bị ắt thư a lại cho ảnh hưởng tới trí thông minh vẫn là nói nơi này nước có độc t h ư ợ n h ư nghiêm về thôn đồng dạng cuối cùng trương thiếu phong vẫn là một tay đem phiến đá từ dưới mông túng ra đặt ở trên mặt đất bắt đầu đánh sáng lên phía trên điểm sáng nói cách khác cái này m ặ t quỷ trên thực tế là chu thiên đế mà ta là cái này màu đỏ giấu n g t câu vậy còn dư lại điểm sáng chính là cái kia một chút cường đại tinh không mỡ bự trương thiếu phong một bên nắm lấy cái cầm vừa nói hắn sở dĩ nói ra trên thực tế là vì mượn nhờ mưa đạn đến để cho mình kết luận chuyện thật giả hồi lâu t r ư ơ n g thiếu phong hài lòng nhẹ gật đầu vậy liền xuất phát đi phía tây có một đoàn tinh không mỗi bự có thể làm chiến lược của ta dự trữ lương hắn một tay huy động còn lại ba cái tay cũng đi theo chỉ hướng cái hướng kia chỉ là trước mặt trên quảng trường l thua lạ căn bản không để ý đến hắn h thua lạ một con thân cao hơn hai m chẳng hạn bốn cái tay cùng một chỗ cầm xuất hiện tàn ảnh tây vậy trực tiếp đánh tới hướng đối diện đồng bạn một cái khác là thua lạ cầm trong tay hòn đá một dây ba thạch liên tục trúng đích ngay tại chống cự đối thủ trương thiếu phong nhìn trong nháy mắt tức giận tốt tốt tốt không nghe ta t ộ c trưởng này lời nói đúng không để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là hát thủ à thú lạ trương thiếu phong nổi giận gầm lên một tiếng khiến bên cạnh mình ghế đá v ọ t tới tất cả yên lặng cho ta chương hai trăm tám mươi sáu nhục thân thành thánh khả năng chương hai trăm tám mươi sáu nhục thân thành thánh khả năng trương thiếu phong cũng không có đóng trực tiếp không ít thủy h ư u gọi thẳng đã nghiền quá tàn bạo ta dựa vào tốt một chiêu hầu tự tâu đảo dẫn chương trình cẩn thận hắn muốn chỗ ngươi đ o t mệnh tiến đao chân vậy mà có thể dạng này phá tại sao ta cảm ra ta có chút nhàn nhạt, nhạt đau đớn không hổ là thứ nhất trực tiếp ở giữa chính là thật sự là quyền quyền đến thịt thật đánh thật làm ai ai ai cái kia thật h ư a là ngươi đang làm gì đây chính là ngươi thân tộc dài a sao có thể cầm cây gậy đâm hoa cúc đâu không có mắt thấy không có mắt thấy năm đó lớn quả dứa ở thời điểm đều không đánh như vậy nha tô mặc nằm tại tự mình vừa mua ghế s a lon bằng da thật mặt sạm lại nhìn xem thật thưa lại đánh nhau cái này đều thứ độ gì cho dù là hắn cũng tại thời khắc này nhịn không được hơi xúc động rõ ràng lập tức mùa đông mùa tới nhà mình kho lúa bên trong đều nhanh có thể chạy trốn đám này các t h u a lạ không nghĩ làm sao đi làm ăn chút gì ngược lại là đang đánh sinh đánh chết chẳng lẽ chiến đấu giục vọng cứ như vậy mánh l ư ợ t sao không được không thể lại để cho g i a hỏa này đem các t h u a lạ hướng trên đường nhưng g i mặt cho hắn làm điểm đồ tốt tô mặc ngón tay một điểm một đạo thời không chi lực trong nháy mắt quét sạch các t h u a lạ ở tại mảng lớn lãnh thổ ngay tại hút một con mai hoa lộc hết u y dịch tinh không m ũ i bự trong nháy mắt bị na di đến các t h u a lạ phải qua trên đường t i n h không mỡ bự hắn vung lấy rác hút của mình một mặt kỳ quái đánh giá tự mình hoàn cảnh c u n g quanh như là lớn chừng quả đấm trong đầu trong mơ hồ giống như nhớ lại tự mình là tại săn n g i vậy tại sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này ta là ai ta đang làm gì s ư n g mặt s ư n g mũi trương thiếu phong khập khanh đi tới trên đài cao ngồi đi một bước hắn đều đau nhe răng trận mắt mà trên trận không ít tạ thua lạ đều là mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn xem trước mặt t ộ c trường sợ đối phương lại lao xuống đánh một trận chính mình được rồi đều đừng đánh nữa lập tức nhanh không có cơ m ăn nhanh cùng ta cùng một chỗ di chuyển trương thiếu phong nói huy động cánh tay của mình chỉ hướng chỗ xác định rõ vị trí a thua là nhóm mặc dù không rõ cái gì gọi là di chuyển nhưng là nghe được không cơ ăn bọn hắn thật sự là ngồi không yên từng cái r ơ i lên xong quyển ngựa mặt lên trời gào thét à thú lạ à thú lạ đang gào thét bên trong bọn hắn mang tới nổi b á t bờ b u ồ n k h i ê n g r a sản của mình bắt đầu chậm rãi dựa theo tộc trưởng miêu tả phương hướng di động ngẫu nhiên có người sẽ đánh một k h u n g nhưng hết thệ còn tại trong phạm vi không chế thẳng đến ta ném lấy ở đâu hồng như vậy tinh không m i bự cái đồ chơi này nên không phải mình đã đem tự mình nấu cho nên đặc địa bỏ ở nơi này chờ ta đến ăn đi chính kiên h g tự mình tộc trưởng bảo tọa trương thiếu phong nhìn xem trước mặt màu đỏ tinh không mớ bự nhịn không được hứng thú đương nhiên vừa rồi lời kia chẳng qua là nói bồ mà dựa theo mưa đạn thuyết pháp những thứ này có nhan sắc tinh không m i bự trên thực tế là mang theo một chút đặc thù lực lượng chỉ cần mình có thể đem nó đánh g i ế t thế tất có thể từ nó trên thân đạt được đại lượng chỗ tốt thậm chí có hy vọng có thể thu hoạch được một chút siêu phảm c h i lực thì như nói điều khiển tộc nhân của mình điểm này t r ư ơ n g thiếu phong là thật đặc biệt hy vọng đạt được không nói những cái khác ít nhất phải đến năng lực này về sau trước mặt mình những thứ này biết độc từ đồ chơi đều có thể an tĩnh nghe tự mình thao tác mà không phải ba ngày đánh đỡ bảy ngày nhất đại đánh nửa tháng tới một lần hôn hợp q u ầ đấu nếu không phải mình sức chiến đấu mạnh có thể tù ý đem bọn hắn đánh n à đến chỉ sợ toàn bộ a thu lạ cũng sớm đã đắm chìm trong chiến đấu trong hải dương a thu lạ t r ư ơ n g thiếu phong hạ quyết tâm sau m ộ t khắc trực tiếp đem tự mình cong lấy ghế đá hướng về kia chỉ tinh không mỗi bự đập tới hắn nổi giận gầm lên một tiếng t r u n g quanh tộc nhân trong nháy mắt lĩnh hội nhà mình tộc trưởng ý tứ cũng vập lên có cầm trong tay nổi b á t b ầ u b u ồ n có cầm tự mình vừa rồi xách hòn đá có càng là cơ nằm đấm càng kỳ quái hơn chính là t r ư ơ n g thiếu phong vị tộc trưởng này trực tiếp đem bên cạnh đại thụ bẻ gãy cơ lao đến muốn bao nhiêu tàn bạo có bao nhiêu tàn bạo mà lại trên người hắn hồng quăng càng phát ra đồng đậm phảng phẳ chết đi cho ta chính ghé vào nơi này làm bộ tìm đồ ăn tung tích tuy thời đi săn tinh không m i bự còn chưa kịp phản ứng liền thấy đỉnh đầu của mình tối đen một cái cự đại ghế đ á hướng về trán của mình đ ặ tới t ông long long hướng về bên cạnh vừa mới né tránh còn chưa kịp dừng hẳn thân thể đã nhìn thấy một tên tráng hán chính khiêng một cái cây hướng mình đ ặ tới t bên cạnh những thứ này đã t h ố lạ càng giống là trồng cắt máu lộn ngào xông về chính mình ông o n g o n g không bao lâu chứng thiếu phong thở hồng hộ khiêng cây cối một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ bên cạnh tộc nhân mặc dù không biết nhà mình tộc trưởng thế nào nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo lúc ấy xuất phát trước căn bài chôn lửa nấu cơm thậm chí không ít tâm tư linh khéo tay ạt thua lạ nhất tộc nữ tính đã bắt đầu chia cắt trước mặt cái này màu đỏ tinh không mỗi bự thân thể ném đến trong nồi bắt đầu nấu nướng không ít muốn trực tiếp ăn hết tinh không mỗi bự ạt thua lạ còn không có động thủ l i ề n bị người khác cho cả lại một trận đánh trò tên người cái này đây quả thật là trong truyền thuyết pháp tắc m ả n h vỡ sao ta đây không phải chẳng phải là muốn cất cánh chứng thiếu phong có chút lời nói không có mạch lạc nhìn xem trong đầu của mình xuất hiện phú văn trên xuống truyền lại đưa ra tới tin tức càng làm cho hắn tại thời khắc này cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn dừng lại nhục thân phù văn thu thập hoàn toàn sau có thể khiến cho tự mình nhục thân có thể so với thành thánh trong lúc phất tay có uy năng lớn lao thậm chí có thể hoàn thành tích huyết trọng sinh nhục thân hoành độ hư không nghe một chút cái gì gọi là nhục thân thành thánh cái gì gọi là tích huyết trọng sinh cái gì gọi là nhục thân hoành độ hư không đây mới là thứ là nhất tộc nên có được chỗ ta chứng thiếu phong nghĩ tới đây thân thể đều tại run nhẹ nhẹ hắn tội hồ đã huyết tưởng đến tự mình ngày sau tại đông đảo chủng tộc đại quyết chiến thời điểm như là một tôn ti tan phất tay nhấc chân ở giữa đánh chết mạng lớn đ ị c h nhân mà đối phương coi như đem tự mình đánh chỉ còn một giọt máu tự mình cũng có thể quay đầu chúng sinh vĩ đại sáng thế thần ta yêu ngươi ta yêu ngươi yêu nhiệt liệt không nên hỏi ta vì cái gì hốc mắt thường d ư n g d ư n g nước ngay tại x o á t tiểu t ỷ t ỷ tô mặc nhìn thấy trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện tin tức nhịn không được chán tối sầm thứ đồ gì vẫn yêu nhiệt liệt nhận liệt ngựa tô mặc cũng không có q u y ề n đám gia hỏa này tại đi vào mảnh thế giới này về sau trong nội tâm là thế nào ân cần thăm hỏi tự mình mà lại cái này thứ là nhất tộc vương có chút quá trẻ tuổi đều cao tráng tự hắn h n lại k ô giờ n phút này đang đứng tại dưới một ngọn núi cao chỉ là núi này có chút đẹp quá mức màu hồng phấn thủy tinh dây núi như là mờ ảo dưới ánh mặt trời tản mắt ra ngũ thải bàn lan ánh sáng giống như một tòa bảo thạch c h i sơn mộng ảo đến c ự c h ạ n vô luận là lớn quả dứa vẫn là cao tráng thấy cảnh này đều có chút mật người trực tiếp ở giữa càng là vỡ tổ không ít người sợ h ã i thán phục lên tiếng lệnh ra ngày đây là trong truyền thuyết đáng hồn sơn quá đẹp đơn giản đẹp nổi lên lúc nào ta mới có thể có được một tòa thuộc về mình đáng hồn sơn a các loại ta càng thêm hiếu kỳ hắn tại sao muốn mang quả dứa ca tới này cái địa phương có hay không đ i ề u lớn ra nói một chút nhìn đạo này đ á hồn sơn là làm gì cha được cha được ngọn núi này nghe nói thừa thái can đảm cổ can đảm trực tiếp ở giữa ai có nhìn thấy hai chữ này đều là s ư ơ sở nguyên bản mạng thiên phi vũ m ư a đạn trong nháy mắt trở nên lắc đắc không có mấy trong đầu của bọn họ đột nhiên tung ra một cái t o gan ý nghĩ nhưng không có bất kỳ người nào dám nói ra trực tiếp thời gian mặt không phải là không có người thông minh tương phản người thông minh còn rất nhiều ngu xuẩn chiêu cười bất quá là bọn hắn màu sắc tự vệ thôi cao tráng ngẩng đầu nhìn về phía mình trước mặt tòa này đã hôn sơn trong mắt lấp lóe qua s ợ hai t h ả n phục trí tuệ cổ lời nói còn tại bên thai của hắn lưu truyền người a người muốn đi được càng xa nhất định phải xuất ra hơn người can đảm trước kia đủ loại như thoảng qua như mây khói ngươi bị hết thệ đều đang không ngừng cho ngươi thực hiện công xiềng chỉ có can đảm cổ mới có thể để cho ngươi đi đến chân chính thuộc về ngươi con đường cao tráng đã từng hỏi qua chính mình nếu có hướng một ngày kiếm nơi tay tự mình trở về tới trong hiện thực có thể hay không đối cái kia hai c h ó nam nữ ra tay về tình về lý tự mình sắp rời đi cái kia phương thế giới nàng tự nhiên có thể đi lao tới người càng tốt hơn có thể ta chính là suy nghĩ không thông suốt lao tử sắp chết ngay cả một lần cuối cũng không nguyện ý theo giúp ta một chút còn mẹ hắn cho ta trực tiếp gửi nhắn tin tốt tốt tốt ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là gì thế giới trở về cường giả cao t r á n g trong mắt lấp lóe qua một vòng điên cuồng là mình quả thật thiếu khuyết can đảm cũng thiếu khuyết động thủ dũng khí nhưng không quan trọng có đảm lược cổ tại hắn có thể trợ giúp tự mình đánh vỡ một chút giam cầm cao t r á n g cái này đáng hồn sơn quả thật mỹ lệ chúng ta ngược lại là có thể ở chỗ này nghỉ một lát lớn quả dứa một mặt phiền m u ộ n nhìn qua trước mặt đáng hồn sơn một lát sau về sau mới lên tiếng có thể cao trắng căn bản không để ý đến lớn quả dứa ngược lại là bước nhanh hướng về tòa này đ á hồn sơn bên trên đi đến mà trong đầu hắn trí tuệ cổ tại chỉ dẫn lấy hắn tìm kiếm thích hợp can đảm cổ từng mai từng mai hòn đá trong tay hắn không k h u c h u y ể n lại bị hắn tùy ý nhét vào dưới chân không phải càng không phải là cái này cái này can đảm cổ đến cùng ở đâu cao tráng nhìn qua hết t h ể trước mặt nhịn không được cao mày suy tư dựa theo trí tuệ cổ giảng can đảm xương tồn tại ở gan trong đá ngoại hình cùng người gan không kém nhiều nhan sắc phức tạp nếu như không cẩn thận phân biệt lời nói tự mình sẽ đem nó coi như giống như hòn đá vứt bỏ mà muốn luyện hòa nó nhất định phải vận dụng xuân thu thiền xuân thu thiền minh liền có thể đem nó chấn áp vì chính mình tăng trưởng can đảm đã tìm không thấy vậy ta liền trực tiếp nện thành đầu nện một cái không đủ vậy liền nện mười cái nện trăm cái cao t r á n g ánh mắt lăng lệ không t i ế c hao phí sinh mệnh của mình thôi động lực lượng cổ cầm lấy hai cái hòn đá liền trực tiếp đụng vào nhau sau đó trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ từ trong tay mình trở xuống không có sao tiếp tục cao t r á n g trong lòng bên trong sinh ra mấy phần dũng khí một đạo cái bóng hư h à o bắt đầu ở đàn đ i ể n của hắn bên trong không ngừng hiện hiện lớn quả dứa mặc dù không hiểu rõ tự mình dẫn dắt người này đang làm gì nhưng chỉ cần đối phương không có đi cố gắng mạnh lên vậy hắn tự nhiên nhạt nhạt nhịn ha, ha ta áp thần linh đã vọng tưởng để cho ta tới mang người này trưởng thành hết thể đều là kính hoa thủy n g ư ờ i t h ô i đợi đến ta đem hắn ngăn cản để hắn không có cách nào đạt tới trong lòng ngươi mục tiêu lúc ngươi liền sẽ rõ ràng làm ngươi phạm sai lầm lớn đến mức nào lớn quả dứa ngước nhìn bầu trời trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương hắn muốn cho mình hài tử cho mình chủng tộc báo thù nhưng hắn làm không được hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến trừng phạt tà thần cho dù bị phục khắc ra hắn căn bản không biết mình ở tại chủng tộc đã qua rất nhiều kỷ nguyên quen thuộc c a t h u l a nhất tộc hiện tại đã chuyển hóa thành một cái khác c a t h u l a tô mặc ngồi tại ghế s a lon bằng da thật phía trên một bên điểm xì gà một bên thưởng thức năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có cả có lạ có nhiều thú vị đánh giá lớn quả dứa cố gắng ngay xưa dám đối tả thần vung đao lớn quả dứa hiện tại là thật ngay cả mắng đều không muốn mắng có câu nói là nói như vậy hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn tô mặc còn tưởng rằng đối phương có thể tại phục sinh về sau trước tiên lựa chọn ra tay với mình cuối cùng phát hiện đánh không lại sau đó tới trợ giúp người xuyên việt đồng bào cả hai cố gắng tu hành sau đó cái này đến cái khác đột phá ngũ dai đạt tới lục dai lại đến đối với mình độc thủ hiện tại xem ra tinh khiết là hắn suy nghĩ nhiều cái này lớn quả dứa tựa như là một cái phản phái đặc biệt n ã o tàn loại kia tinh khiết là muốn thông qua song v u a để chứng minh tự mình cường đại mấu chốt chính là cao tráng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua bất quá tô mặc vị này thiện tâm sáng thế thần cũng không có dự định xuất thủ d i ệ t sát đi cái này ngăn cản tự mình côn trùng cái này đối với mình lòng có oán hận côn trùng còn có tác dụng rất lớn dù sao toàn bộ cổ giới chân chính có thể gọi người cũng chỉ có lớn quả dứa cùng đã cao lớn mà cao tráng tô mặc để hắn vai trò một mực là một vị tuyệt thế ngon nhân không lâu sau đó rất có thể sẽ thu hoạch được máu sọ、so、cổ nhìn thoáng qua còn tại leo lên đãng hôn sơn vì chính mình tìm can đ ả m cổ nhưng mà thực tế trong nội tâm đã xuất hiện can đ ả m cổ cao tráng tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu không sợ đối phương thành t i ể u tốc độ chậm liền sợ đối phương không có cách nào có thể đóng vai tốt tôn này tuyệt thế ngoan nhân cùng lắm thì hiến tế toàn bộ vũ trụ đến để vị này tuyệt thế ngoan nhân tiến thêm một bước luyện cổ luyện người còn luyện tiên cao tráng hy vọng ngươi đừng bỏ qua ta chuẩn bị cho ngươi cơ hội một cái kia nguyện vọng từ vừa mới bắt đầu ta vị này thiện tâm thần linh liền chuẩn bị lưu cho ngươi a t ô mặc suy nghĩ k h ẽ động chậm rãi đem ánh mắt từ nơi này rút ra ra ngoài mà cảm giác được tự mình xuân thu thiền minh dừng lại cao tráng lại dừng tay lại bên trong động tác hắn nhìn xem đã ngưng thật xuân thu thiền trong đầu càng là dâng lên một cái phá lệ đáng sợ ý nghĩ xem ra là thật vị kia tồn tại vẫn đang ngó chừng ta chỉ có xuân thu thiền mới có thể chân chính giúp ta vượt qua hết thảy cao tráng cảm giác được trong lòng mình phản g p h ấ t sinh ra vô biên dũng khí ánh mắt băng lánh nhìn phía còn tại n g ầ g đầu nhìn trời lớn quả g i a sau đó hắn vừa cười vừa nói quả g i a ca chúng ta đã kinh lịch rất nhiều sự tỉnh hiện tại nguyên nên dạy ta làm sao trở thành siêu phàm đi hoặc là nói trợ giúp ta đem lực lượng của mình tăng lên cao hơn thật sớm điểm leo lên đến trung ương đại lục chương 288, hồi ước cổ chương 288, hồi ước cổ nghe được cao tráng lớn quả dứa vi vi c h ầ m ngâm một hồi lúc này mới nâng lên tăng thương mặt nhìn về phía phương xa muốn để ngươi kích phát ra đến siêu phạm c h i lực chúng ta nhất định phải tìm tới siêu phạm c h i nước hồ lớn quả dứa vừa đi một bên nói về tự mình trước kia kinh lịch cùng cái kia nước hồ bên ngoài còn có bên trong thống khổ đồng thời cũng nói cho cao tráng hắn lại như thế nào vượt qua trận kia thống khổ chỉ có người nhà cùng bằng hữu mới có thể giúp ta vượt qua trận kia thống khổ chỉ tiếp bọn hắn đều chết tại trận kia kỷ nguyên trong b i ê n cố cao tráng nghe nói như thế cũng túi đầu chỉ là hắn vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình tóc đen bắt đầu dần dần dài ra vì hắn che đậy ánh mắt của mình mà ánh mắt của hắn càng phát ra thâm thúy tựa như là một hồn u tuyển hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng không ít quan sát trực tiếp ở giữa thủy hữu tại lúc này nhao nhao mở miệng c ả m k h á i x o n g con b cái này một vị thật đi ra vị kia tuyệt thế ngoan nhân con đường ngẫm lại cũng thế vô luận là cổ giới vẫn là thân thế bi thảm đều có một loại không hiệu giống nhau cảm giác các ngươi nói cái này một vị có phải hay không cũng nghĩ truy cầu v ĩ n h sinh từ ta đến bây giờ còn không có đi ra khỏi thất tình bóng ma tới nói từ các vị thu thập được tin tức đến xem tại sao ta cảm giác cái này một vị mục tiêu rất rõ ràng chính là trong thế giới hiện thực người nào đó t ta tứ cứu nhà ông ngoại s á t vách thẩm thẩm nhi tử tam di mẹ giống như liền cùng cái kia nữ nhận biết làm sao bây giờ sẽ không phải lan đến gần ta đi ngươi có thể dẹp đi đi liền ngươi huyết mạch này liên hệ đặt ở cổ đại chu thập tộc đều không liên lạc được ngươi ha ha dù sao hai người kia có để mắt đúng vậy à liền xem như truy cầu vinh、sinh. cái k i a giết hai cái người còn không phải ven đường một đầu nguyên bản đang xem trực tiếp cùng mưa đạn lưu na na trong nháy mắt biến sắc bắt đầu hét dầm lên nàng vội vàng nhào vào bên cạnh mình cái này phú nhị đại trên lồng ngực nhưng đối phương sắc mặt so với nàng đế dậy còn khó nhìn đáng chết đều tại ngươi tiện nhân này nếu không phải ngươi ta làm sao lại bị cao tráng cho ghi hận đến triệu hướng đông một mặt phẫn nộ nhìn xem trước mặt tiện nhân này hung hắn nói hắn vốn là dự định chơi một chút tiện nhân này liền đem nàng cho căng dù sao thế giới như thế lớn có là giống cùng lưu na na đồng dạng cặn b ạ nữ nhưng ngay tại trực tiếp ở giữa bắt đầu phụ thân của hắn hải lưu thành phố lớn nhất địa sản nhà đầu tư liền bị không hiểu lực lượng cảnh cáo triệu hướng đông cha hắn nói cho hắn biết hắn tại trận này trực tiếp kết thúc trước đó không thể rời đi ngôi biệt thự này càng không thể vứt bỏ lưu na na t i ệ n nhân này đồng thời càng không thể tổn thương đến lưu na na sinh mệnh bằng không thì sẽ có lực lượng thần bí giúp hắn thể diện đồng thời ba cái người mặc câu phục màu đen người thần bí thuận thế tiếp quản toàn bộ biệt thự dùng cái mà nghĩ đều có thể biết những người này những thứ này lực lượng thần bí là cái gì có thể hắn hiện tại hận a nếu như không phải trước mặt t i ệ n nhân này hắn hiện tại lại thế nào khả năng bị người giam lòng trong nhà ngay cả bể bơi tiệc tùng cũng không thể đi nghĩ tới đây triệu hướng đông trong mắt hiện ra một vòng p h ẫ n nộ cuối cùng một bàn tay trực tiếp quất vào lưu na na trên mặt thiện nhân đều tại ngươi nếu không phải lao tử ngươi làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này bị rút một bạt thai lưu na na nằm dạp trên mặt đất nàng che lấy tự mình nợ gương mặt thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo giá cao định chế váy trực tiếp bị mở ra ngực treo bảo thạch cần đến đau nhức bất quá đây hết thể cũng không sánh bằng trên mặt mình bàn tay đau vừa nghĩ tới tự mình kết quả lưu na na tựa như l ạ như bị điên phóng tới triệu hướng đông như là một con chó dại bắt đầu x ẽ rách lên triệu hướng đông mặt vừa làm tốt sơn móng tay giống như là đao trực tiếp đem triệu hướng đông mặt hoạch huyết tinh vô cùng ngươi lại dám đánh ta ta ở nhà cha mẹ ta đều không có đánh qua ta cao trắng đều không có chạm qua ta một tay đầu ngón tay ngươi lại dám đánh ta lao nương l i ề u mạ n g với ngươi kịp phản ứng triệu hướng đông trực tiếp một cước đá vào lưu na na trên mặt đem nó hất bay ra ngoài thiện nhân lão tử muốn ngươi chết có thể vừa định muốn động thủ triệu hướng đông bị ba cái người áo đen cho chăm chú đẻ xuống thân thể triệu tiên sinh tại trận này trực tiếp không có kết thúc trước đó chúng ta muốn bảo đảm ngươi cùng lưu na na sinh mệnh an toàn mấy cái này người áo đen sắc mặt bình tĩnh nhưng là khí lực trên tay lại là cường đại vô cùng không chỉ có đem triệu hướng đông không chế càng làm cho lưu na na đợi tại nguyên chỗ không dám có nửa điểm động tác bởi vì tại người k i a bên hông một nửa căn súng không cẩn thận cho lợi hợp ra cao tráng nhẹ gật đầu lộ ra người vật vô hại tiêu d u n g sau đó nhẹ nhàng nói như vậy đi chỉ là ta có chút hoài niệm ta bạn gái trước quả dứa ca ngươi có thể hay không cùng đi với ta tìm về ức của a hồi ức lớn quả dứa phảng phất mọi mắt chờ mong thấy được con của mình cùng tô nữ nặng nề gật đầu với hút thuốc lá sợi một bên hướng về cao t r á n g chỉ ra phương hướng mà đi dù sao chỉ cần không phải trợ giúp cao t r á n g tăng lên lực lượng là được về phần hắn trong đầu những thứ này tu luyện tư liệu hắn đã làm tốt trôn giấu chuẩn bị dù là cao t r á n g kịp phản ứng cũng không cần gấp cùng lắm thì tự mình trực tiếp chịu chết để hắn cũng không có cách nào trở thành tôn này tả thần độ ăn chỉ là quất lấy thuốc lá sợi lớn quả dứa không có phát hiện phía sau mình cao t r á n g sắc mặt càng phát ra bình tĩnh đôi mắt càng phát ra thâm thúy hồi ức cổ tới tay liên có thể luyện hóa lớn quả dứa ký ức chỉ tiếc hắn mai táng tại thời gian trường hạ bên trong ta nhất định phải đi đến một phương thế giới này nơi trung tâm nhất bằng không ta có thể sử dụng thời gian ngắn nhất đem luyện hóa đạt được đem đối ứng tu luyện thủ đoạn cao trắng trong mắt lấp lóe qua một vòng lo lắng về sau lại lần nữa khôi phục tự nhiên h á n không đội hắn muốn từng bước một leo đến tối cao sau đó tay lưới đao cái kia hai chó nam nữ cho dù dọc theo con đường này có ngàn kiếp muôn vàn g khó khăn hắn cũng sẽ không từ bỏ so sánh với một tôn tuyệt thế ngoan nhân sinh ra ngay tại chuẩn bị vượt qua mùa đông đổ ăn xích mục kim viên nhất tộc lại xa vào đến cực hạn trong khủng hoảng bởi vì nhà mình đại tế tư điên rồi đúng thế không ít xích mục kim viên là như thế này cho rằng thậm chí loại này ngôn luận đang không ngừng lưu truyền trên đài cao chứ ông chủ nhỏ hao lấy mình đã chọc một bên đầu vẫn là không có nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc bỏ qua cái gì không có đạo lý dựa theo trong màn đạn thuyết pháp chỉ cần đánh chết có đặc thù nhan sắc t i n h không m i bự có thể có được c h ỗ t ố t ta đã giết một con vì cái gì vẫn là không có thăng cấp cũng không có tìm được cái gọi là phiên đá chứ ông chủ nhỏ một bên nhìn xem trước mặt mình mưa đạn một bên tiếp tục hao lấy tóc đây cũng là hắn tại thế giới hiện thực bên trong một cái làm dịu áp lực tiểu phương pháp chỉ là đến cuối cùng t ó chương của ắ n thực sự có chút thảm, sự có bày b n hai n h đỉnh đ chóc trăm á n g Là ta sai tám mươi chín ca ngợi tà thần chương hai trăm tám mươi chín ca ngợi tà thần không giống địa phương trực tiếp ở giữa thủy hữu bắt đầu quan sát những thứ này xích mục kim viên ân rất sexy ân cái mũi rất ngắn ân đỏ mặt bột tử thô rất thích hợp làm người giàu có cùng đầu bếp giống như cùng chủng tộc khác cũng không có gì khác nhau quá nhiều dù sao khâu lâu bất tử tộc cùng thổ dân tộc còn có hồng diện minh nhưng đều đi ra xích mục kim viên cùng trước kỷ nguyên cùng cái này kỷ nguyên chủng tộc so sánh còn giống như có chút phàm phàm trước kia nghe qua v ẻ thuận miệng mặt đỏ tiệt h a i không phải người giàu có liền đầu bếp ngươi nếu không để các ngươi xích mục kim viên toàn diện chuyển chức làm đầu bếp tính toán linh chủ ta cảm thấy rất có làm đầu một nồi một sẻn đi thiên hạ nấu nướng thiên địa ngẫm lại đều kích động dẫn chương trình ngươi nếu không lại nhiều rét mấy cái tinh không mỗi bự thử một chút tình cảnh này ta không nhịn được muốn n g â m một câu thơ đỏ mặt kim viên bị k h ô n khó gió táp mưa xa con đường phía trước hả chào nắm loan thạch không chịu thả thân nên sương tuyết đã l ù i co lại tộc đàn tuy nhỏ trí như thép trong tuyệt cảnh vẫn rít gào ca lại nhìn hôm nay mài s á t chảo năm nào vung tay định sân sông không đúng hắc ngươi tờ nờ giờ thật là có điểm văn hải viết tắt một chút phòng n g ừ a bị phong không phải ca môn nói xong cùng một chỗ làm mụ chữ ngươi làm sao còn vụng trộm học được thơ xin ra ngoài xin ra ngoài nhìn xem đầy bình phong xin ra ngoài chương ông chủ nhỏ quả quyết chuyện di ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình tộc nhân linh chủ sư rất nhiều mấy cái tinh không m i bự nếm thử hạ nhìn xem trước mặt mình hai đầu đề nghị chứ ông chủ nhỏ suy đi nghĩ lại vẫn là lựa chọn xuất phát tiếp tục s á t tinh không m i bự về phần làm đồ bếp ngươi cho rằng đây là tân đ ô n g p h ư ơ n g a tộc đ à n chứa đựng đồ ăn không nhất định có thể vượt qua trời đông giá rét ở đâu ra đồ ăn khiến cái này xích mục kim viên luyện tập huống chi linh chủ ngươi trước tiên cần phải có linh khí a tự mình mặc dù miệng lớn hô hấp nhưng ngoại trừ cảm giác tinh thần chấn phấn một điểm bên ngoài cũng không có gì quá tốt n h ấ chỗ、Ai? nếu như chuyển thế đầu thai thành linh tộc tốt biết bao nhiêu trực tiếp giáp đẳng tư chất nhanh chóng đột phá đến nhị giai sau đó tiến về trung ương đại lục sợ lấy mình đã hói đầu lông tóc chứ ông chủ nhỏ nhịn không được thở dài nói nhưng việc đã đến nước này ăn một bữa cơm trước sau đó xuất phát chinh phạt tinh không m i bự nhìn xem đầy bình phong trào phúng tăng thêm t r e o g ẹ o còn có nói chuyện phiếm nội dung không biết thế nào chứ ông chủ nhỏ trong đầu dâng lên một cỗ hào khí h á không nghe trời không tuyệt đường người chỉ cần ta nguyện đi đường ngay tại dưới chân chứ ông chủ nhỏ đối trực tiếp ở giữa thủy hữu cao giọng nói sau đó cũng không cho những người này cơ hội phản ứng Tắt trực tiếp. liền bắt đầu h è n bọn phát dục nói đùa gắn s o n g tệ không chạy còn chờ cái gì chuẩn bị tiếp tục trào p h ú n h a nhìn thấy trực tiếp ở giữa trực tiếp đen xuống dưới không ít thủy hữu vậy mà không có trước tiên rút lui đi quan sát khác trực tiếp ngược lại là tại cái này trực tiếp thời gian mặt bắt đầu hàn nguyên sinh mục kim viên hẳn là cái này kỷ nguyên bên trong văn minh khoa học kỹ thuật ta xác thực vượt loại tư duy phát dục lại so với chủng tộc khác càng nhanh một chút mà lại bọn hắn đã từ ban sơ công cụ phát triển đạt tới bây giờ có được cơ sở vũ khí cùng cấu tạo dựa theo chúng ta thế giới tốc độ đến suy tính bọn hắn một khi hoàn thành chuyển biến hẳn là có thể tại ba trăm n đến sáu trăm n ă m thời gian bên trong đến chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật ngoa tạo không phải ca môn mọi người cùng nhau nhìn trực tiếp làm sao các ngươi miệng ra kinh người a đúng vậy a không phải đã nói cùng một chỗ nhìn việc vui sao làm sao các ngươi bắt đầu vụng t r ộ n cốt lại đại l a o nổi lên xem ra trực tiếp thời gian người có thực lực là thật nhiều a ảnh lưu niệm hợp nghiệm ta đã nhớ kỹ i đi? nhớ cái đồ chơi này làm gì dù sao lại không nhìn thấy người khác hắc hắc chư vị chớ có quên văn hỏa là thế nào đi vào lời này vừa nói ra toàn bộ mưa đạn vì đó không còn chỉ có số ít mấy cái điểm kích mưa đạn gửi đi người. chính vắng vẻ mà nhìn mình mưa đạn không phải chớ đi a ta còn chưa lên xe ta còn không có đuổi theo đại bộ đội rời đi xe a các ngươi lại nhiều dây q u ấ t mưa đạn có được hay không dạng này sẽ có vẻ ta rất ngu nương theo lấy mấy cái này nhận xung kích người nhanh chóng rời sân toàn bộ trực tiếp ở giữa bắt đầu trở nên trống rỗng nhưng ngoại giới lại không bình tĩnh một chỗ đặc thù trụ sở bí mật bên trong mấy cái người mặc h ắ c bảo trung niên nam nhân chính quỳ dạp xuống đất lễ lê bái lên trước mặt đặc thù phú văn bọn hắn dùng máu tươi hỗn hợp có một loại nào đó không biết tên vật liệu hấn khắc một cái cự đại ngũ mang tinh trong đó càng có ba dê hình chiếu bắn ra ra tô mặc thần linh bề ngoài một cái quỳ dạp xuống đất phá lệ thành kính tín đồ ba bái c h í n khấu về sau đứng dậy mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắp nói chúng ta đã tại trực tiếp thời gian mặt lưu lại mưa đạn chỉ cần trí cao vô thượng vĩ đại tả thần đều nhìn thấy chúng ta mưa đạn liền sẽ đem chúng ta đưa vào đến trực tiếp thế giới kia hắn tái nhợt dị thường trên mặt hiện ra một chút huyết sắc sau đó không đợi người bên ngoài nói chuyện người này đột nhiên cầm ra khăn giữ lại miệng của mình sau đó hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm ho khan khu khu khu uy dị tiếng ho khan tại cái này điên tĩnh trong mật thất phá lệ dữ tợn qua hồi lâu người này mới dừng lại tự mình ho khan mà trên tay hắn thì ấn ra mảng lớn vết máu có thể người này trên mặt không nhìn thấy suy yếu ngược lại là điên cuồng bệnh trạng hư phấn hắn đứng lên giận dữ hết ha ha ha không có gì bất ngờ xảy ra lần tiếp theo kỷ nguyên sắp đến chỉ cần chúng ta có thể nhiều lần tại trực tiếp thời gian mặt triển lộ tự mình ngôn luận thế tất sẽ bị vị đại nhân kia chỗ chú ý không ít quỳ dạp xuống đất người khoác hắc vào người cũng tại lúc này giận dữ hết ca n g ợ tà thần tà thần vĩnh tổn người tà thần có thể mang bọn ta thoát ly cái này vô tận bề khổ dị thế giới mới là chúng ta cuối cùng kết cục ao ngao ngong chỉ là chẳng biết lúc nào một con to lớn t ử thần chính huy động tự mình cánh chậm rãi rơi xuống nơi này hắn nhìn xem trước mặt những người này như cùng ở tại nhìn mỹ vị đồ ăn có thể nguyên bản trích động tác hắn lại dừng lại thôn vân thổ vụ tô mặc tiện tay đem tự mình vừa rồi mua xì gà vứt xuống một bên bắt đầu suy tư ngay tại vừa mới hắn lại cảm nhận được một đám côn trùng cũng dám khiêu chiến quyền vị của mình muốn nương tựa theo bọn hắn tất cả trí tuệ đến thúc đẩy tự mình vì bọn họ sử dụng bất quá nhìn xem trước mắt mình chỗ hiện ra hình tượng tô mặc k h é thở dài một cái một tiếng tự mình a chính là lòng mềm yếu tâm quá thiện không nỡ nhìn những người này thống khổ như vậy a vô luận là ai tới đều muốn khen tự mình là cái thiện tâm thật là thần linh ngược lại là có thể thử nghiệm tại cái sau kỷ nguyên mở một cái thuộc về bọn hắn những người này chiến trường cho bọn hắn đầy đủ sống s ó t thời gian để bọn hắn đi chứng kiến càng thêm tương lai huy hoàng tô mặc lấy ra một cây mới xì gà cuba một bên thôn vân thổ một bên t ử t ổ n ó i chỉ là những thứ này biết độc từ đồ chơi đang đánh nhiều tự mình toàn diện đều phải chết chương hai trăm chín mươi khách lén qua sông chương hai trăm chín mươi khách lén qua sông tô mặc thật không có giết những thứ này ồn ào người chỉ là một đạo thần dụ bắt đầu ở trong hiện thực không câu chuyện phà mang theo tinh khiết tín ngưỡng người kỷ nguyên trung mạng còn sống ở mới thế tin tức này truyền đi toàn bộ thế giới hiện thực trực tiếp sôi trào lên tới các loại thế lực cao tầng xuống đến nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng bắt đầu nghị luận lên trận này trong truyền thuyết thần dụ về phần thật giả thần linh đều xuất hiện còn có người không sợ chết tin đồn nói sao mmmm giống như thật sự có khả năng nhưng là sống lại một lần cơ hội ai có thể dễ dàng bông tha chỉ là vô luận là thế lực lớn vẫn là các loại bình dân đều nhận được một loại không hiểu ý hiếp một ngày đừng ở trong đầu bức bức điểm này phá sự nếu là tín ngưỡng không thuận l ờ i nói danh l ạ c h tự động loại bỏ b i ế t thự lưu na na nhìn xem trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện văn tự cả người sủi lơ trên mặt đất nàng run rẩy nói thần linh cự t u y ệ t ta h ắ n vậy mà cự t u y ệ t ta vì cái gì a ta rõ ràng là cái nữ sinh các ngươi hẳn là để cho ta ô ô ô sau đó lưu na na liền bắt đầu gào khóc nàng liên lạc không được phụ mẫu càng liên lạc không được bằng hữu không chỉ có không thể rời đi cái này l i ê ngay n cả thần linh đều cự tuyệt nàng xin giúp đỡ nàng cảm giác mình bị toàn bộ thế giới đều từ bỏ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần suy tư tự mình làm như thế nào từ cao tráng trong tay thu hoạch được một chút hy vọng sống triệu hướng đông nhìn nhau khóc âm thanh cho nhau nhao đến đứng dậy một c ư ớ c liền đá vào lưu na nàng ngực trực tiếp đưa nàng gạt ngã trên mặt đất ngạnh xinh xinh đem tiếng khóc cho ngừng lại mặc dù chuyện này tự mình đã làm sai trước nhưng là triệu hướng đông là thật hối hận a cái này nữ nhân ngu xuẩn làm sao lại không suy nghĩ nhìn vạn nhất còn có một chút hy vọng sống đâu cùng lắm thì bồi thường một chút cao tráng c ta. Ta nhưng g lắm t h biện sau đó triệu hướng đông trong mắt lấp lóe qua một vòng cung nhiệt cao tráng tiến vào cái kia phương trong thế giới không nhất định có thể sống sót mà lại nếu như mình tín ngưỡng đầy đủ thuần khiết lời nói cũng có tôi h thần sáng tạo thế chính thần minh chỉ, h ể tiến tạo trong. tiếp giới đến kế sáng bên Sống nguyên vào là Đây kỷ k A. ý n n g g có bất kỳ ư ờ nào có thể ngăn cản. có thể Tô mặc cảm giác trong đầu của mình tâm tình tiêu cực thiếu đi mấy phần lúc này mới hài lòng tiếp tục xem một chút tiểu tỷ tỷ Cái gì? Người hỏi cái này tà thần, vì cái gì không có việc có nhiều người như vậy ý đánh công công, đánh Người hỏi người kia giết? Nói giết, ai người đi? lại nhiều người vui Tại phải giải gì? gì không những nguyện sướng cũng không đâu. Tại sao phải giải quyết đến những vì này thần, toàn Toàn xuyên lần này như hắn đến thứ tà làm Mà vậy quyết đem đùa? đâu. sao ý kịp c nếu có, tô như những g sẹt người này biết kế tiếp kỷ nguyên bọn hắn tính cả toàn bộ thế giới cũng có thể tiến vào một phương thần bí tiểu thế giới không biết những thứ này tín ngưỡng thuần khiết người sẽ làm gì nghĩ là càng yêu tự mình vị này sáng thế thần vẫn là càng muốn gọi mình là d i ệ t thế tà thần bất quá đây hết thể không nội trước chờ tự mình kỷ nguyên này đám thiên tài bọn họ thể hiện ra tự mình đặc hưu thực lực đến giúp đỡ tự mình tăng lên đi khoan hay nói tô mặc hiện tại đã nhìn có chút nghiện xem bọn hắn từ cái kia mặt nguy bên trong cuộc khởi một lần lại một lần đánh bại quái vật cuối cùng nên đón kết cục sau cùng so với mình bây giờ nhìn rất nhiều tiểu t ỷ t ỷ để cử phiên còn muốn càng thêm nhiệt huyết càng thêm có cái tình cũng tỉ như hiện tại đang chỉ huy hồng diện minh h ư n g đi vào mặt đất phát triển chú na đúng thế hồng diện minh nhưng tạm thời từ bỏ bầu trời rét lạnh bọn hắn nếm thử dùng lô cốt đến vượt qua giá lạnh cái này mùa đông đến cùng đến cỡ nào rét lạnh ta căn bản là không có cách dự tính chu na trên mặt vẻ nghiêm túc nói chỉ bất quá nàng lại là ứng n ữ ở đây bên trong tổng cộng có sáu con huyết h ế mặc ứng từng cái thân thể cường tráng trong ánh mắt loe r a linh động h à o quang tộc trưởng đại nhân ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ đúng vậy à tộc trưởng đại nhân tại chỉ thị của ngươi hạ chúng ta chủng tộc nhân số đã đột phá ba ngàn cái này phương viên ngàn dặm đều là chúng ta lãnh địa cái này thực sự quá huy hoàng một cái trên mặt có mặt xẻo huyết huế mặc ưng tại lúc này nhịn không được cảm khái nói chỉ là bên cạnh diều hâu trong mắt lấp lóe qua có chút khinh thường a liêm ưng còn chưa đủ mục tiêu của chúng ta là đem toàn bộ thế giới bên trong huyết huế mặc ưng toàn bộ tụ lại sau đó đ ổ bộ cái k i a trung ương nhất đại lục ở nơi đó chúng ta sẽ có đủ nhiều chỗ tốt đến cung cấp nuôi dưỡng chúng ta toàn thể huyết huế mặc ưng thậm chí có thể đánh vỡ trong truyền thuyết số mệnh chu na phá lệ nói nghiêm túc sau đó nàng lại bắt đầu hạ đặt chỉ lệnh tu kiến lô cốt chỉnh lý lương thực tìm kiếm phiền đá điều tra tinh không ngôi bự cùng thổ dân nhất tộc k h ô lâu bất tử tộc linh tộc so sánh v ớ i huyết huế mặc ưng phát triển tốc độ quả thật có chút chậm nhưng là đây hết thể đều tại vững bước tăng lên thị giác dần dần kéo xa từng tòa cây t ố i cục bộ nổi lên to lớn cái hố những thứ này cái hố phía trên có vật liệu gỗ r h i chuyên môn khắc chế trên dưới tiết lời không ít thu thập lương thực hồng diện minh ưng đang từ trong đó ra vào mà ở phía xa từng cái ánh mắt bén nhọn hồng diện minh ưng đang đánh giá lây các tộc nhân thu thập phòng ngừa bọn hắn lười b i ế n cùng tham ô đồng thời núp trong bóng tối chạm các ngầm thì tại phòng bị tinh không mũi bự đột kích bọn hắn từng cái cầm trong tay thành mâu. hình thể càng thêm to con tồn tại trong tay cầm rõ ràng là thanh đồng m âu một chút huyết h u y ế t mặc ứng không biết từ nơi nào cả tới ra thú đem nó thật chặt bao khỏa tại phần lưng của mình cùng ngực còn rất có m ấ y phần lưng người tinh cầu hương vị chỉ là nếu là cái này t h ì r ắ c có thể kéo đến càng xa liền có thể nhìn ra được toàn bộ rừng rậm đang không ngừng khô khéo một đám lại một đám tinh không mỗi bự n g ư ờ i thấy đồ ăn hương vị chính như cùng cầu đầu nhân điên cùng hướng nơi này tụ tập mà tại phía sau bọn hắn một con dài ước chừng bảy m rộng năm m to lớn nện chính cùng theo tinh không mỗi bự di chuyển Nàng c n t h ỉ n h h t o ả n g p hai trăm chín mươi một b từ ngụm ngụm bên bên con môi đại quân c m ư ơ n g t hai trăm chín g mươi một r con môi đại k h ô n chương hai trăm chín mươi một con môi đại quân chương hai trăm chín mươi một con môi đại quân chu na vẫn không nói gì trực tiếp ở giữa thủy hữu xác thực không vui cái này hồng diện minh nhân g xem xét liền không có cái gì kinh lịch cái này kỷ nguyên tinh không m ũ i bự hình thể đã thu nhỏ rất nhiều có gì phải sợ chính là ngươi cũng là hồng diện minh n h ứng thậm chí cho mình đặt tên gọi huyết huế mặc ứng còn sợ mấy cái con mỗi muốn ta nói may là ta không có đi lên bằng không thì ta trực tiếp một cái t r ư ợ t s ẹ n chết cười liền ngươi còn t r ư ợ t s ẹ n đoán chừng ngươi vừa qua khỏi đi liền trực tiếp cho ăn con mỗi lại nói thế giới này tinh không m ũ i bự là thật có chút vợ ta h ả o huynh đệ không nên nghĩ quá nhiều đây chỉ là tân thủ thôn ngươi không nhìn thấy cái kia trói mắt trung ương đại lục tại cái này hoảng hốt h ạ i thất thố hồng c h h diện minh nhưng áp lực quá lớn trực tiếp hỏi số lượng quy mô phương hướng rất nhanh tại cái này hoảng hốt thất thố hồng diện minh nhưng giảng giải một chút chu na cùng vừa mới chạy tới hồng diện minh nhưng cũng nhìn không được cùng một chỗ hít một hơi hơi lạnh người nói là có một đội hơn tám trăm linh con tinh không mỗi bự ngay tại hướng nơi này chạy đến dẫn đầu trên thân còn có rất nhiều khác biệt nhan sắc đỏ vàng bạch lục phối cùng một chỗ bên cạnh hồng diện minh n ư n g trên mặt toát ra một chút rung động t h ầ n sắc bọn hắn trước đó cũng thử qua giết chết có đặc thù nhan sắc tinh không m g i bự nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý mớn chỉ là thực lực của đối phương có chút mạnh tại đánh chết mấy cái về sau bọn hắn liền từ bỏ quyết định này bắt đầu toàn lực chuẩn bị vượt qua vào đông chu na vì chính mình chuẩn bị lộ tuyến là một con bảo thủ lộ tuyến siêu phạm chi lực từ linh đến có thời gian có lẽ sẽ có chút dài nhưng là cho mình đầy đủ vững bước phát dục thời cơ tuyệt đối có thể kẻ đến sau cư bên trên Trầm một hồi, kết hợp với trong ngâm màn đạn nội dung Chuna, hồi, hợp với bên ắ t trong đầu chuyển ở phòng vòng. b cạnh những thứ này hồng diện minh nhưng mặc dù gấp nhưng là không có bất kỳ người nào nguyện ý đi q u ấ y dậy nhà mình tộc trưởng bởi vì căn cứ kinh nghiệm đến xem nhà mình tộc trưởng chỉ cần xuất hiện tình huống như vậy cái kia thế tất là tại thông thần cái kia vô thượng trí cao thần linh khả năng tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên chính mình nhìn chăm chú hồng diện minh nhưng nhất tộc bọn hắn có thể ngàn b ạ n không thể t r e o đến thần linh không cao hứng cuối cùng chu na bắt đầu dặn dò từ bản thân bên cạnh hồng diện minh nhưng nhanh tổ chức nhân thủ thành ba đợt trước hai sóng đánh nghi binh đem bọn hắn phân hóa ra đợt thứ ba chính thức công kích để trong tộc mất đi sức chiến đấu phụ nữ còn có chưa tới có được sức chiến đấu hải tử tiến vào nhà kho tránh né chiến đấu nghe nói như thế hồng diện minh n h ư n g nhóm từng cái thân thể bên trên bắt đầu t r à ngập n ra một chút màu vàng khí thể nổi giận gầm lên một tiếng ưng nữ linh mệnh chuẩn bị đi mà chu na cũng bắt đầu đem tự mình chuẩn bị xong vũ khí bí mật dẫn tới trên thân nàng xoay người lại đ ố i mưa đ ã n ó i mỗi lần quan sát trực tiếp thời điểm ta đều cho rằng tại văn minh sơ kỳ tinh không mỗi bự tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp cho nên lần này xuyên qua ban đầu ta liền đã chuẩn bị kỹ cảng đến xử lý những thứ này t cũng may cái này kỷ nguyên tinh không cự văn cũng không cường đại thậm chí có chút nhỏ yếu mà lại chu thiên đế cũng không có cái gì quá nhiều động tác lúc này mới cho ta như vậy cơ hội tiếp xuống ta sẽ để cho mọi người thấy cái gì gọi là hồng diện minh nhưng thực lực làm xong đây hết thảy chu na lúc này mới lưng đeo cái bao chậm rãi bay đến trên bầu trời mà bên cạnh hắn thì đứng sừng sững lấy rất nhiều hồng diện minh nhưng bọn hắn có trên thân hất lên giáp ra có trong tay cầm vũ khí có thì có một cái giống như chu na bá khỏa xuất phát theo lưu lượng lại cao vút tứ ngữ những thứ này hồng diện minh nhưng nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi đều nhịp đồng thời phân bố có thứ tự hoàn toàn không thấy nửa điểm văn minh hỗn loạn mà tại dưới chân bọn hắn đại điệu phía trên từng cái lô thông gió bên trong lộ ra một chút hồng diện minh nhưng ánh mắt phá lệ non nớt lại tràn ngập k í c h tỉnh tựa hồ đợi đến bọn hắn sau khi lớn lên bọn hắn cũng sẽ biến thân làm dạng này hồng diện minh nhưng lại một mực chăm chú vào trong đám người đoạn trước nhất chu na trên thân ta vợ làm như thế trực tiếp ở giữa thủy hưu cũng tương tự tại rung động tại hồng diện minh nhưng phản ứng cùng vụng về lại tàn bạo ắt thứa khác biệt cái này hồng diện minh nhưng tính kỷ luật siêu cường v ề phần cầu đầu nhân còn có thổ dân nhất tộc tinh khiết chính là đám mô hợp còn lại mấy cái chủng tộc cũng không có đại quy mô hành động cho nên thật đúng là không tiện đánh giá có thể trực tiếp ở giữa thủy hưu không nghĩ như vậy bọn hắn từng cái truy đ ộ c vô cùng con mắt cũng độc cực kỳ ta làm sao đây là đi vào hồng diện minh như người tinh cầu không hợp thói thường a n g ư ỡ bức như vậy hồng diện minh ứng thế mà không có phát triển ra siêu p h à m chi lực khả năng bọn hắn không có chạm đến bí mật nào đó hoặc là thể chất của bọn hắn đặc thù ta quan sát qua đại lượng trực tiếp căn cứ hiện hữu số liệu đến phân tích bọn hắn rất cần một loại đặc thù lực lượng kích thích có lẽ là thư l à nhất tộc chiến đấu có lẽ là thổ dân nhất tộc kim khả lạc có lẽ là bất tử khô lâu tộc linh hồn bọn hắn khả năng cần càng nhiều tiêu bản những thứ này tinh không cự văn chính là rất tốt tiêu bản người tình nguyện ta dựa vào không phải nói đại l a o cũng không nguyện ý phát mưa đạn sao các ngươi làm sao dạng này đúng vậy à không muốn như vậy có được hay không ta vẫn cho là ta rất thông minh không nghĩ tới gặp các ngươi h ắ c h ắ c ngươi đây liền không hiểu được đi phát một chút trợ giúp văn minh phát triển mưa đạn nói không chừng có thể làm cho vị tiêu c í cao vô thượng tồn tại chú ý đến ta không phải huynh đệ ngươi chẳng lẽ lại cũng nghĩ chuẩn bị thảm liệt một chút khu khu t h ự c không giam dâu dếm ta cũng không có mấy ngày huynh đệ chịu đựng a huynh đệ một chu na chậm rãi đem ánh mắt từ những thứ này mưa đạn bên trên rút trở về không tiếp tục để ý cái này xuyên qua làm sao không giống gây thành có người nghĩ xuyên qua tiền đến có người lại muốn từ cái này xuyên qua thế giới bên trong rời đi chỉ là nhìn xem trước mặt loẹ loẹ tinh không m i bự chu na trong nội tâm không biết làm tại sao sinh ra một mảnh lửa nóng thật giống như có một đạo không h i ể u thanh âm đang nhắc nhở tự mình tự mình nhất định phải chém giết trong đó một con tinh không mỡ bự tự hồ làm như vậy sẽ cho tự mình mang đến rất nhiều chỗ tốt có lẽ thể ự a n ư người khô h lâu đầu bất tử tộc, t có dẫn t h ứ cho t ỉ n một hạng n n ă dù chiến đấu thảm a n h đ liệt như vậy hồng diện minh n h u n g vẫn như cũ theo kế bất động cái này chính là tính kỷ luật chương hai trăm chín mươi hai tự do cảnh giới tối cao là bay lượn g chương hai trăm chín mươi hai Tự do cảnh g i ớ ở thời điểm này tinh không mỗi bự nhóm giống như là cảm thấy sắp hủy diệt khả năng so hoạch đào lớn hơn không được bao nhiêu đầu để bọn chúng nghĩ ra một chút hy vọng sống bị đông đảo tinh không m ũ i bự bao khỏa ở trung ương huyết hồng sắp tinh không m ũ i bự thân thể đột nhiên biến lớn một vòng trực tiếp hướng về chu na d z tới t đây biến cố như vậy có thể nói là nhanh đến mức cực hạn nhanh lên giải quyết cái này x ú t sinh chết tiệt không được nhanh bảo hộ tộc trưởng một nhóm hồng diện minh n ư n g trực tiếp tại thời khắc này lộn xộn liền ngay cả trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng bắt đầu tiếp h ậ n xong b ạ bị q uy khiêm đi đi, tại sao ta cảm giác cuộc chiến đấu này muốn trực tiếp để chu na hơi khô thẻ tre rồi bằng lương tâm nói chu na đúng là cái này kỷ nguyên bên trong đột xuất một cái tộc trưởng xác thực dù nói thế nào so cầu đầu tộc còn có bất tử tộc tộc trưởng muốn mạnh hơn không ít mưa đạn tại mặc niệm tộc nhân tại thét lên tinh không m ũ i bự thanh â m càng phát ra khổng lồ có thể chu na lại không có chút nào h o ả n g tiếp tục quật khởi phía sau mình báo khỏa sau đó hướng trước mặt t hất lên、Soạn. một chương kỳ quái lưới lớn trực tiếp bị quăng ra ngoài trực tiếp địa gắn vào cái này màu đỏ tinh không m ũ i bự trên thân để hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mà cái này lưới p h ả n phất có được đặc thù ma lực vậy mà đưa nó bao trùm về sau để nó cánh không cách nào kích động sau đó một con cường tráng hồng diện minh nhưng máy qua trực tiếp dùng trong tay thanh đồng trường mâu đâm xuyên qua cái này tinh không m ũ i bự đầu trong lúc nhất thời máu tươi bay tán loạn mà t r u n g quanh tinh không m ũ i bự giống như là nhận lấy cái gì kích thích vậy mà bắt đầu hướng về t r u n g quanh nhanh chóng chạy trốn toàn quân công kích đã mất đi lưới lớn chu na lần này cũng không tiếp tục hướng về phía trước ngược lại là ra lệnh nàng biết rõ giữa người và người trên lệnh ưu thế của mình ở chỗ trí thông minh mà cũng không phải là chiến đấu cho nên nàng bắt đầu rơi xuống cái này màu đỏ tinh không mỗi bự bên cạnh chuẩn bị thu hồi tấm kia lưới lớn nhưng khi nàng vừa mới rơi xuống cái này con mũi bên cạnh liền trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng tiến vào trong đầu của nàng cái này đây là trong truyền thuyết phù văn hoặc là nói là siêu phàm c h i lực chu na trong đầu một đạo kỳ quái p h ù văn lóe ra hoành bánh c h i quang nàng mặc dù nhận không ra cái này viết cái gì chứ nhưng cái chữ này truyền cho nàng ý tứ chỉ có một loại tự do trực tiếp ở giữa thủy hữu nhưng không biết vị này hồng diện minh nhưng tộc trưởng đang tiếp thụ sáng thế thần cũng sớm đã chuẩn bị xong truyền thừa bọn hắn còn tại trực tiếp thời gian cảm khái rơi cái lớn phổ cái này đều có thể thắng lại nói tấm lưới này là cái gì Thế t nào vậy ngươi biết đại tây dương cùng chân châu trà sữa vì cái gì đồng dạng không hiểu các ngươi biết có ý tứ gì sao thôi đừng chém gió nhanh đưa tin tức này cho cái khác người xuyên việt cũng nói một chút nói không chừng bọn hắn cũng có thể rằng này ngay tại hấp thu trong đầu của mình tự do phủ văn truyền lại ra lực lượng chu na đột nhiên xông về bầu trời、Soạn. hai cánh vi vi mở ra chu na trong nháy mắt liền tới đến bách lý có hơn cảm giác được trong cơ thể mình truyền lại ra rồi rào lực lượng cùng cất tốc nàng nhịn không được nói ta nợt h à t túi bay lên a đó mới là hưởng tự do hưởng đến đỉnh bên trên giống như là nghĩ tới điều gì chu na mặt ứng bên trên hiện ra có chút từng đỏ này làm sao nhất cao hưng còn ngay cả tiếng địa phương nói hết ra rồi sau đó nàng háng dọn một cái rõ ràng dùng tiếng phổ thông nói bay lượm mới là hưởng thụ tự do cảnh giới tối cao sau đó tốc độ ánh sáng hạ truyền bá nhìn xem trước mặt tấm màn đen trực tiếp ở giữa đang đứng ở c h ấ n kinh trạng thái đông đảo thủy hưu lúc này mới lấy lại tinh thần khởi s ư ớ n g đến mưa đạn dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng dẫn chương trình đang nói cái gì làm sao còn nghe được chúng ta tiếng địa phương rồi ha ha ha không nghĩ tới dẫn chương trình cùng chúng ta là đồng hương đúng ta phải hỏi thăm một chút ta có hay không nhận biết người này thôi đi chu na cái tên này không chỉ có ta đại di gọi cái tên này ta tiểu học đ ồ n g học cao trung đ ư n g học bạn học thời đại học đều có người gọi cái tên này Ngày, các ngươi bên này trùng tên trùng họ nhiều như vậy sao vậy ta hỏi ngươi gọi trương vĩ có bao nhiêu cái ngươi biết không đi đừng kéo nói nhảm nhiều như vậy tại sao ta cảm giác dẫn trương chỉnh tựa như là đạt được siêu phạm chi lực có khả năng bị đánh g i ế t con kia tinh không mỗi bự trên thân có năng lực đặc thù mà lại cần đánh g i ế t đại lượng đặc thù tinh không mỗi bự có có thể được loại lực lượng này trước đó những người kia vận khí khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi những người này nhanh như vậy liền đã nhất giai đây chẳng phải là nói đến trung ương đại lục tốc độ lại nhanh mấy phần quá tốt rồi bọn hắn rốt cục không cần chết chết huynh đệ ngươi có phải hay không biết cái gì nhanh nói ra đúng vậy a bọn hắn vì sao lại chết khu khu đây chỉ là suy đoán của ta cùng nghiên cứu mà thôi không nhất định chuẩn xác ta căn cứ tia sáng chết s ạ thời gian lưu chuyển tinh không biến hóa suy đoán ra đến tại bọn hắn thế giới chung quanh có một cố lực lượng đang không ngừng t h ô n vệ ảnh hưởng thế giới phát triển rất có thể tại không đến thời gian hai mươi năm liền có thể bao trùm tới đem cái này đến cái khác thế giới xé rách đây trực tiếp ở giữa dấu chấm hỏi trực tiếp lấp kín trong lòng mọi người không phải bây giờ còn chưa có đến kỷ nguyên mạng cái này ta thần liền đã không thể chờ đợi sao vẫn là nói từ vừa mới bắt đầu trận này trực tiếp chính là cái âm mưu căn bản liền không có cái gì cái gọi là nguyện vọng chỉ có cùng loại với bạ tổ giỏi đồng dạng trò chơi vẫn là nói người anh em này đoán sai rồi không chỉ có là trực tiếp ở giữa người xem không hiểu ra sao liền liền nhìn đến mưa đạn đông đảo người xuyên việt cũng là không hiểu ra sao không phải ca môn lúc này mới qua mấy năm ngày tốt lành làm sao đến ta bên này liền muốn bắt đầu diệt thế rồi ngay tại phẩm vị nước khoáng đổi sập giải đổi có cả có là đổi rượu đỏ tô mặc nhịn không được vẽ lên tự mình kính dâm lộ ra một cái ôn n o á n như sơ tiêu dung h cái này tên là nghe bờ thủy hữu thật đúng là một thiên tài lại có thể kết hợp nhiều như vậy số liệu phán đoán ra ta cái này căn bản không phải cái gì c ư ớ p đoạn trò chơi mà là cái bạ tổ giỏi trò chơi không được muốn cho hắn chút ít ban thưởng chương hai trăm chín mươi ba ta thần cười t r ư ơ n g vân bắc cũng cười chương hai trăm chín mươi ba ta thần cười t r ư ơ n g vân bắc cũng cười tô mặc cười sán l ạ hắn ngay tại suy tư tự mình làm như thế nào ban thưởng cái này đẹp trai t i ể u tử nhưng trực tiếp ở giữa người xem lại là một mảnh mặc nghiệm bọn hắn bắt đầu dùng một loại đặc thù văn tự biểu đạt tự mình đối với vị cường dạ này nhớ lại người nói cái gì người con sống a a bị tà thần để mắt tới chết cùng sống khác nhau ở chỗ nào cái này nghe bở lại dám đem bí mật dòng chống k h u a chiên nói ra đây không phải cầm tà thần mặt mũi làm dậy cái đệm sao mặc dù nói không có bị một x é t đánh chết nhưng cũng có thể nghĩ đến hắn chết sẽ có bao nhiêu thảm cái này tiểu tử tên lên rất tốt có thể đặt ở bia mộ bên trên ngươi thế mà cảm thấy hắn sẽ có phân mộ kỳ thật cá nhân ta cảm thấy đối với hắn mà nói hắn sẽ bị cho cốt vô hại hóa xử lý ý gì ngay cả cho cốt đều cho dương không đến mức a có chút dấu vết để lại là có thể truy tìm đến cho nên để chúng ta vì vị này hảo huynh đệ mặc n i ệ m khí rút lạnh nang vì cái gì không phải là nữ sinh ngay bờ khu khu ta còn sống đâu còn có ta là nam thân cao một tám thể trọ một trăm linh bốn dài mười tám đương nhiên ta nói chính là màn hình điện thoại di động chiều dài nghĩ đến một cái ý tưởng hay tô mặc búng tay một cái đợi tại trực tiếp thời gian mặt thấp t h ỏ g khó an dương kỳ trong n g á y mắt xứng sở trước mặt hắn hiện ra một cái cự đại mưa đạn phía trên bốc lên từng k i a từng sợi hắc khí nếu không phải trực tiếp thời gian mặt có người đã t ừ n g g i ả n g thuật qua xuyên qua sẽ mang tới biến hóa hắn thật cho là mình bị tà thần để mắt tới muốn chuẩn bị đưa tự mình quy t i ê n thế nhưng là mưa đạn mang cho ý nghĩ của mình lại là không giống ta thành tính tín độ a ngươi có thể lựa chọn tại ta sáng tạo trong thế giới làm một việc đi ảnh hưởng đến những thứ này văn minh dương kỳ có chút mừng rỡ như liên hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào trực tiếp ở giữa phát một chút mưa đạn biểu đạt một chút tự mình tăng nộ liên phát hiện những văn tự này khung trực tiếp đem tự mình cố định ngay tại chỗ hắn không chỉ có không thể rời đi nơi này còn không thể nói chuyện càng không thể biểu đạt chính mình ý tứ h i ệ n nhiên vị n à y ta thiện lương công chính h ả o phóng thần linh là chuẩn bị cho mình một người a t hưởng thụ phần này quyền lợi dương kỳ biểu thị tự mình thụ sủng nhựa kinh sau đó hắn vừa nhìn về phía cái này văn tự khung tự hỏi tự mình nên xử lý như thế nào những nội dung này sinh tồn và hủy d i ệ t đó là cái vấn đề nói ra tự mình nhất cho rằng có triết lý một câu về sau dương kỳ tại văn tự khung bên trên lấp lên một hàng chữ mà hắn cũng triệt để giải phóng nhìn xem trước mặt mình không ngừng phiêu đã ngư đạn trực tiếp thời gian mặt ra sức phấn đấu người xuyên v i ệ t dương kỳ cảm giác tự mình tâm tình thật tốt đây mới là người nên qua thời gian nhìn ngươi cái trực tiếp trước tiện tay đem xì gà chốt b ù i tô mặc kéo ra văn tự khung đôi mắt nhảy một cái không nghĩ tới tiểu từ này như thế thượng đạo thế mà không có lừa gạt đến hắn hết thể tuân theo thiện lương nhất cường đại nhất thần linh đại nhân ý chỉ phát triển tốt tốt tốt h ả o tiểu tử trong này cùng ta chơi xáo lộ đúng không bất quá tô mặc xác thực thật đúng là an bộ này bất quá tội chết có thể trốn tội sống khó tránh khỏi chờ đến kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu thế giới dung hợp thời điểm hắn nhất định phải để cái này dương kỳ tiến vào thế giới bên trong h ả o h ả o thám hiểm một phen kế tiếp kỷ nguyên thiếu nhất cái gì đương nhiên thiếu nhất chính là nhân tài dương k ỳ có phải hay không nhân tài trương vân bắc không biết nhưng hắn cảm giác mình bây giờ nhanh nổ mang theo làm sắc linh hồn chi hỏa bị b ỏ n tại xương cốt của hắn bên trên không đến vài phút hắn cũng cảm giác trên người mình vừa buồn chán vừa nóng phản phất tự mình muốn bị thiêu chết ở chỗ này có thể trực tiếp ở giữa người xem căn bản không cảm giác được nỗi t h ố n g khổ của hắn ngược lại ở bên cạnh nói ngồi châm t r ọ c vẫn như cũ ổn định thu phát hoa thật là x i n h lửa dẫn chương trình đây là cứ vậy mà làm cái tốt xử ma mặc dù nói toàn thân hắn trên dưới cục bộ hoại tử quen thuộc thao tác quen thuộc phối phương tiếp xuống dẫn chương trình hẳn là thăng cấp lại nói vì cái gì các ngươi vẫn luôn đang gọi dẫn chương trình không gọi tên của hắn đợi đến kế tiếp kỷ nguyên lại sẽ có mới dẫn chương trình cho nên nói ai sẽ phí như vậy lương nói cũng đúng ta bạn học thời đại học đều không có n h i n t o à n nghĩ nhiều như vậy làm gì dẫn chương trình nhanh lại toàn bộ tốt sống trực tiếp ở giữa mưa đạn rất nhiệt tình trương vân bắc cảm giác tự mình khung xương càng nhiệt tình nó giống như là muốn mọc ra thứ gì đồng dạng từng khối cốt phiến không ngừng lan lộn rất nhanh nửa giờ thời gian trôi qua nguyên bản trên thân thể còn có không ít xương vụn trương vân bắc trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên ngực khung xương tốt nhất mặt vậy mà hiện ra một chút cùng loại với khơi giáp bộ dáng không tệ ta ta cảm giác khung xương bền chắc không ít hẳn là sẽ không bị người tùy ý đánh sập trương vân bác hé miệng một bên cặp cặp cặp nói một bên dùng ngón tay gõ lấy khung xương khoan hay nói nguyên bản s ờ tới s ờ lui cứng rắn thô thô xương cốt bây giờ lại trở nên giống như lưu ly li trong suốt mà trong đầu hắn nguyên bản lõe ra b ạ c h sắc quang mang xương văn ở đây nhan sắc càng thêm thâm thúy trương vân bác vi vi thôi động cũng đã minh bạch hắn có thể tùy ý điều động gần hai ngàn tên khô lâu bất tử tộc hai ngàn cái bất tử tộc đây là khái niệm gì tương đương với đ ạ i lượng xương cốt có thể đem chu thiên đế đều bao phủ mặc dù nói không chắc có thể giết chết hắn nhưng là cũng có thể đem hắn cha tân qua x ư c thần dân của ta nhóm. khô lâu vương trương vân bác huy động trong tay mình đông bính tây thấu quần trượng đ ố i trước mặt khô lâu tộc hô cùng lúc đó những thứ này lũ khô lâu tất cả đều quỳ giảm xuống đất hướng về trước mặt vương giả biểu đạt vô thượng k ì n h ý trong lúc nhất thời khô lâu bay tán loạn trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đều nhuộm thành màu trắng ngay tại quan sát trực tiếp người xem thấy cảnh này cũng là bị lây nhiễm đến nhiệt huyết dân trào hận không thể trực tiếp xuyên qua đến vương thế giới này cũng trở thành một tên khô lâu tộc vương bị ngàn vạn khô lâu chỗ chửa bái ta ném như thế thoải mái mà sao nhị giai liền đã lợi hại như vậy vậy nếu là về sau càng thêm cường đại hà không tăng minh căn cứ ta cá nhân suy đoán vị này khô lâu tộc vương giả hậu kỳ hẳn là có thể thi triển vòng l i n h khôi phục pháp thuật cái này chẳng phải là đi triệu h o a n lưu vong linh thiên thai con đường trực tiếp dùng vô cùng vô tận bất tử tộc cho quét ngang qua thấy ta có chút nhiệt huyết dâng trào các huynh đệ có cái gì đường đi cũng có thể trở thành khô lâu tộc vương sao huynh đệ có huynh đệ hai ngày nữa trên quốc lộ có một cỗ tràn đầy thép quyển xe hàng ngươi có thể thử nghiệm cổ giảm t ố c mang chẳng lẽ liền không có người h ế u kỳ trước đó cái kia nghe bở thế nào sao quan điểm này nhản sự làm gì ta hiện tại càng muốn hơn biết trước mặt bất tử tộc có thể hay không quét ngang toàn bộ kỷ nguyên mưa đạn bay tán loạn ngoại trừ các loại thán t ử ngữ n g o ạ tào châu nuôi 999 c h â n chính để trương vân bắc cảm giác được cao hứng là đám này bờ ý giờ nhóm rốt cục không còn chửi mình mà tự mình cũng có thể triệt để rửa sạch khoa hậu môn chủ nhiệm cái danh xưng này trương vân bắc tại thời khắc này cười đến xán lạ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn xuất phát thống trị đại lục t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn xuất phát thống trị đại lục trương vân bắc tạm thời từ bỏ nhớ ký id trở về hiện thực giá bọn gia hỏa này làm người ý nghĩ cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cường đại trương vân bắc một bên rắc lấy hàm răng của mình một bên phát động tiến công mệnh bất tử khô lâu tộc vì vua của các người công kích phô thiên cái địa màu trắng dòng lũ bắt đầu hướng về toàn bộ đại lục tác động đến bạch cốt tộc huy động trên tay mình đùi xương bắp chân khập khẽnh hướng về tinh không mũi bự mà đi không có vũ khí sức chiến đấu thấp không sao d á n nhiều có thể cắn chết voi đầu lâu nhiều cũng có thể cắn chết con m ỗ i một con toàn thân tản ra đỏ bạch sắc quang mang tinh không mũi bự giống như là cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm bay thẳng hướng lên bầu trời có thể nó cúi đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít giống như là thủy chiếu k h ô lâu bọn hắn tại mấy cái hoặc là mười mấy cái khô lâu dẫn đầu dưới thành quần kết đội hướng về phương xa mà tới mang theo một loại hỗn loạn trật tự không ngừng đánh giết lấy chung quanh không kịp chạy trốn tinh không m i bự một con lại một con khô lâu tộc đạt được linh hồn về sau đột phá nhất giai nhưng là ở vào hậu phương ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên trương vân bác lại một điểm không nóng nảy bởi vì lệnh ra ngày cái này thần linh cũng q u á hố ta giết nhiều như vậy tinh không m i bự mới tiếp cận hai cái phủ văn muốn hoàn trình đại đạo cái này không được muốn qua đến ngày tháng năm nào đi trương vân bắc nhìn xem trong đầu của mình loại ra hoành ánh chi quang phụ văn có chút buồn bực thầm n g h về phần bản thân phẩm cấp đột phá khô lâu bất tử tộc giai đoạn trước quả thật có rất lớn ưu thế nhưng là muốn từ nhị giai đột phá đến tầm giai c h ỉ ít cần một vạn cái linh hồn bên này trên đường lớn đến cùng có hay không một vạn cái tinh không m i bự trương vân bác không biết nhưng hắn biết mình đã đi là triệu hoan lưu vậy liền không có khả năng đem tài nguyên cho hết tự mình một người ăn bằng không thì s á t vách văn minh trong chủng tộc tùy tiện s á ra người phất phất tay liền có thể đem tự mình khô lâu đánh thành một phấn cái kia còn chơi cái truy dứt khoát hắn khiến cái này khô lâu tộc bắt đầu tự hành phát triển để những cái kia đã đột phá nhất dai k h ô lâu đi tìm càng nhiều tinh không m ũ i bự thôn vệ linh hồn đợi đến trong bọn họ có một trăm cái đột phá đến nhất dai trương v â n bác mới có thể chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch miệng của hắn mặc dù là hai cái răng cửa đang không ngừng run run nhưng là chung quanh hơi có trí tuệ khô lâu tộc cùng thủy hữu lại có thể nghe được rõ ràng cái này tinh không m ũ i bự có thể mang cho ta linh hồn lực lượng cái kia một mực ngủ say chu thiên đến đâu đã lao nhân ra ông ta như thế yêu đi ngủ vậy ta liền trực tiếp để hắn hắn ăn nghỉ rốt cuộc không cần tỉnh lại lãng phí thời gian khô lâu tộc tốc độ tiến lên cũng không nhanh dù sao bọn hắn mặc dù nói c o i trật tự nhưng lại phá lệ hối loạn thế nhưng là mùa đông đến rồi chẳng biết lúc nào lên lâm đông sắp tới lại đến hiện tại hàn phòng thầu xương trương vân b á c xuất lĩnh bộ xương khô mặc dù bị đông cứng đến cặp cặp kêu v a n g nhưng lại không có bất kỳ cái gì bất tử tộc có cái gì khó chịu phản ứng dù sao bọn hắn cũng không phải huyết nhục chi khu đông lạnh một đông lạnh lại không có vấn đề gì thế nhưng là t i n h không mỗi bự không được ca bọn hắn mặc dù thay đổi sách lược bắt đầu b n đất nhưng nói cho cùng vẫn là huyết nhục chi khu ở trên bầu trời bay lâu liền sẽ cảm giác được thân thể rét lạnh cần đáp ăn mà lại bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cần tìm tới chỗ giữ ấm ấm lên đáng tiếc thế giới này cũng không phải là bọn hắn văn minh cho nên bọn hắn cũng không có phát giác như thế nào nhóm lửa càng không có tài liệu gì đến để bọn hắn giữ ấm điều này sẽ đưa đến phàm là khô lâu tộc những nơi đi qua những thứ này tinh không mỗi bự không phải bị giết chết chính là bị m ệ t chết hoặc là bị đông c ứ n g chết mà linh hồn của bọn hắn cũng sẽ bị n h ấ t đến gần con kia khô lâu hấp thu phát giác tin tức này trương vân bác miệm đều nhanh liệt đến sau góc chân ha ha ha thiên ý chính là để cho ta khô lâu bất tử tộc đại hưng ta còn chuẩn bị tìm độc nhãn thạch nhân n é m cái bùn trong sông giả bộ thần t í c h đâu ngay tại trương v â n bắc đặt trực tiếp thời gian mặt cùng thủy hữu khoác l á c thời điểm nơi xa một con thân thể tương đối to con khung sương k h ô lâu tộc người từ con kia tinh không mỗi bự phần bụng t r i ra trong tay kéo lên một tên tản ra mánh lánh chi quan cột phiến hướng về trương v â n bắc đi tới vừa mới chuẩn bị nói khoác tự mình chiến lược vô song sách lược thỏa đáng trương v â n bác trong nháy mắt vui mừng quá đỗi không nghĩ tới người khác giết tinh không mỗi bự c h ỗ tuân g a trang bị không cách nào có được chỉ có thể ta được đến trương văn bác tại thời khắc này trực tiếp đem phủ văn này hò làm có thể c có thể trực tiếp ở giữa người xem lại vỡ tổ không ít người nhao nhao mở miệng tìm hiểu đây là vật gì có người đang suy đoán có người tại c h ư ờ n ớ i còn có người tại khích lệ trường vân bác cái này khô lâu giá đỡ vì cái gì không đem cái này phù văn hấp thu huynh đệ làm sao ngươi biết là phù văn mà không phải những vật khác khó không thể là nơi này dựng dụng bảo vật chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái vật thể này rất giống một trò chơi bên trên phù văn mmmm ta phải thừa nhận quan sát của ngươi lực s á t thực mạnh ta nhớ ra rồi người anh em này chính là lúc ấy tại hồng diện minh nhưng trực tiếp ở giữa trước tiên phát hiện người xuyên việt không phải nam sinh vị kia đại lão khiêm tốn khiêm tốn bị nhân bất thiện ngôn t ử chỉ là quan sát cẩn thận một điểm mà thôi h ả o huynh đệ ngươi cũng không cần khiêm tốn đoán chừng đợt tiếp theo xuyên qua trong đại quân sẽ có ngươi trương văn b á c ngươi chính là cái nằm thằng chó có bản lĩnh để cho ta tới trương văn b á c không để ý đến những thứ này ước ao ghen tị thủy hưu ngược lại là bắt đầu quan sát trong đầu của mình tăng trưởng về sau phù văn sau đó hắn mang theo lấy thất vọng nói đáng tiếc chỉ có thể kéo theo hơn ba cái khô lâu tộc nếu như có thể càng nhiều liền tốt trương văn bắc cũng chỉ là nói một chút dù sao loại này phù văn có thể nộ nhưng không thể cầu nếu quả thật dễ dàng thu hoạch được hắn cũng sớm đã đến mũ dây giết xuyên phiến thiên đ ị a n à y đương nhiên hắn cũng không phải không có biểu thị trương vân bắc một bên vô cái này khô lâu bà vai một bên nói nghiêm túc làm rất tốt chờ đến ta góp đủ những phụ văn này ta liền cho ngươi lấy cái t ẩ u tử nghe nói như thế trực tiếp ở giữa mưa đạn nhao nhao n h ả d á n h trương vân bắc không có hạt gối ngay cả khô lâu tộc đều lừa gạt mặc dù có mấy người bảo trì hoài nghi dù sao khô lâu tộc ở đâu ra t ẩ u tử nhưng vẫn là chăn lót thiên lấp mặt đất mưa đạn bao phủ lại có thể trương vân bắc lại tại lúc này cười hắc hắc tự mình v ư ơ n tọa bên trên cầm lên p i ê n đá ta các tướng sĩ đi theo ta hướng những thứ này tinh không mỗi bự công kích. trương vân bắc một bên hô hào một bên thúc đẩy phù văn sửa chữa những thứ này dẫn hướng sai lầm khô lâu tộc đương nhiên kỳ thật hắn hô không hô vấn đề không lớn chủ yếu là đẹp trai là cả đời thúng chi còn có đám này tổn hại người t h ủ y hữu không biểu hiện đẹp trai một điểm thật có khả năng bị đối phương kéo xuống thần đàn có thể khô lâu tộc đại bộ đội đã đi ra thực sự quá xa tận đến giờ phút này vừa định muốn chuyển biến khô lâu tộc người một cước đạp hụt trà đạp tại chu thiên đế trên t r ắ n cái này ngủ còn không có mấy ngày chu thiên đế trong nháy mắt đứng dậy phát ra gầm thét không có thiên lý khô lâu tộc đánh đến tật cửa tới quay dày mình cho á i này vua k ô khô lâu tộc đại chiến chu thiên đế. Chương 295, khô n ngai ngủ Giống. Trưng chiến、chu、Thiên Trưng chiến Thiên g đi rồi. đại đại Đế. Đế. tộc tộc Chu Chu h lâu lâu c dù cách thật xa trương v â n bắc cũng nghe thấy chu thiên đế thanh âm tức giận nhưng là hãn vị này khô lâu vương lại một điểm không h o à n g hốt bởi vì chu thiên đế ngựa không phải là chu thiên đế giết không được bất tử tộc được rồi lúc đầu nghĩ chậm xưng vương nhiều tích lương cao t ư ở n g nhưng là chu thiên đế đã xuất thủ ta sao có thể còn chờ đợi mới rộng ra khô lâu miệng trương văn bắc lắc tay bên trong quần trượng công kích đi ta các tướng sĩ Cùng lúc đó, trong đầu hắn văn, đầu hắn bắt sương văn, nổi lúc ê n từng cơn sóng ợn, theo chung kéo tạch, tạch, tạch. nhất thời như là hồng thủy đồng dạng khô lâu tộc vọt thẳng hướng về phía vừa mới tỉnh lại chu thiên đế giống còn tại gầm thét chu thiên đế trong nháy mắt s ữ n g sở ngay tại chỗ thứ độ gì trên phiến đại lục này khô lâu nhiều như vậy sao vì sao vừa lên đến liền đối với mình công kích đám này khô lâu là hóng do sao so nắm đấm lớn không được quá nhiều n ã o nhân để chu thiên đế không có cách nào đi tưởng tượng những thứ này khô lâu đến cùng vì cái gì đến c u n g dù sao hắn đã không phải là trước kỷ nguyên hận chứa thực lực kinh khủng chu thiên đế hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường cao bốn m rộng mười lăm m to t lớn n h n thôi giống xứng sở về xứng sở nhưng chu thiên đế thực lực còn có mấy phần giống như trước hắn hai cây như là cốt thép chân trước chỉ bất quá vi vi quét qua liền trực tiếp để phía trước mười m khô lâu ngã xuống đất mà ngủ a phi một ngụm hiện ra màu trắng tơ n g ệ n từ trong miệng hắn phun ra trực tiếp đem c h u n g quanh biến thành màu trắng lãnh địa bất luận cái gì tới gần bất tử khô lâu tộc đều sẽ bị trong nháy mắt quấn q u n h liền ngay cả xương cốt bên trên đều phát ra chói hai tiếng hủ thực h ứ hứ hứ ta ném chính đoan ngồi tại bạch cốt cố kiệu bên trên chuẩn bị nhìn mình khô lâu đại quân lật đổ hết thẻ trương vân bác thấy cảnh này khiếp sợ kém chút không có từ cố kiệu lật qua bất nhi đây cũng không phải là cái trước kỷ nguyên a n g ư ờ i xem một chút trước mặt cái này não lớn bột t ừ thô ngoại trừ cái mông chính là eo nhẹ lớn cái này xem xét liền rất là a nhưng vấn đề là chu thiên đế đều đã kéo hông đến loại trình độ này làm sao còn như thế có thực lực lui lui lui nhanh lui trương vân bác vội vàng huy động để cho mình q u â n trượng thôi động p h văn mặc dù những thứ này khô lâu tộc cũng không phải là chết thật bọn hắn ăn nhiều một điểm bùn đất còn có thể khôi phục lại nhưng vấn đề là những thời giờ này chính là tiền tài chính là sinh mệnh a tự mình còn cần dùng những thứ này khô lâu tộc đi lật đổ toàn bộ tinh cầu tinh không mỡ bự trực tiếp vừa đối mặt liền bị đối phương phá hủy bốn năm mươi bộ k h ô lâu còn có phạm vi lớn sát thương kỹ năng tự mình tội gì cùng hắn đánh nhau chết sống lại nói ta hiện tại là tại đại lục vẫn là tại tinh cầu bên trên trương vân bác vội vàng hất đầu một cái đem hàm răng của mình đập c ặ n c ặ n kêu vang lúc này mới đem rất nhiều ý nghị cho văng ra ngoài mà những thứ này khô lâu bất tử tộc cũng đã nhận ra không thích hợp bắt đầu hướng về nhà mình vương sở ở phương hướng trào lên mà tới giống vừa mới dết tận hứng khôi phục tự mình ngày xưa một chút bá khí chu thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng về trương vân bắc đánh tới quá phết lối cái này khô lâu không chỉ có không thấy được tự mình sau chạy trốn vẫn ngồi ở cái k i a cổ quái kỳ lạ đồ chơi phía trên chẳng phải là xem thường tự mình chu thiên đế tám con móng nuốt tại mặt đất lấy xuống một đạo sâu hào toàn bộ n ệ n giống như là mũi tên trong nháy mắt rơi vào trương vân bắc cách đó không xa ta sát ta sẽ không cần chết ở chỗ này a trương v â n bắc ngây ngẩn cả người trong đầu bất t ì n h lình hiện ra ý nghĩ này nhưng sau đó một trận lanh phong vội qua chiến ý r t rào chuẩn bị đại khai sát giới chu thiên đế dùng mình một cái sau đó hắn chậm rãi về tới xào huyệt của mình bên trong ta đây là con sống trương v â n bắc một mặt ngạc nhiên nói nhưng trực tiếp ở giữa thủy hữu lại không làm bọn hắn nhưng là muốn nhìn cảnh tượng hoành tráng đại chiến đấu hiện tại tính là gì báo cáo ta muốn báo cáo bọn hắn đánh giả thi đấu con mụ nó ta còn đều đóng hài âm ngươi cho ta nhìn cái này không phải ca môn trong này đơn giản tất cả đều là tấm màn đen a c ò nhưng có t i ê n còn lý sao, còn có v ơ pháp sao, n lạnh lạnh là ngẫm i lại xem cũng bình thường dù sao những thứ này mảnh xương vô cạn ăn lại ăn không được rét cũng rét không hết phát tiết một chút là được rồi còn muốn làm sao thích trực tiếp thời gian mặt có người phẫn nộ có người kinh hỉ c ò nhưng ư ờ i g là trương văn bắc đặc biệt cao hứng ta liền biết thượng thiên là chiếu cô ta ta mới là cái này kỷ nguyên chân chính nhân vật chính ta vô cùng tính yêu sáng thế thần a ta yêu ngươi yêu thâm trầm yêu ngươi yêu xót ruột trương v â n bắc trực tiếp bắt đầu cười lên ha hả nhân tiện còn muốn kéo lên sáng thế thần nếu không phải hiện tại tô mặc cân nhắc tự mình muốn cải biến một chút nhân vật chỉ sợ vừa đến thần lôi liền đã bổ xuống muốn làm nhân vật chính liền hảo hảo làm yêu đến yêu đi tưởng rằng đang diễn xuyên kịch ta chu thiên đế là đánh không thành bất quá tinh không mỗi bự có thể tiếp tục làm lần nữa bỏ lại đến tự mình trên bảo tọa trương vân bác lại huy động tự mình q u â n trượng về phần trực tiếp thời gian mặt tại p h u n tự mình những thứ này thủy hưu hắn đã lần lượt ghi t ạ c trong đầu của mình khoan h ã y nói thăng cấp về sau trí nhớ tốt hơn nhiều tên người đều nhớ bốn năm trăm cái chờ lấy đi chờ ta trở về lần lượt cho các ngươi lấy máu đều đem các ngươi biến thành đầu lâu trương vân bác ở trong nội tâm hung tợn g h ĩ đến hắn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa càng thêm nhẹ vọt các tướng sĩ theo ta công kích ngày xưa khô lâu vương lại một lần nữa hiện ra quyền uy của mình mà hắn ngồi xuống khô lâu bất tử tộc vô luận là nhất g a i vẫn là nhị g a i đều cùng nhau xông về phiến đá chỉ hướng vị trí ở nơi đó có một mảng lớn tinh không m i bự đang chờ đợi bọn hắn tàn sát mà lại trương vân bắc luôn cảm giác tự mình còn có thể nhiều đoạt vài miếng pháp t ắ c p h ù văn đợi đến tự mình đột phá ngũ giai đến lúc đó liền có thể để cái này chu thiên đế cho mình làm thú c ư ớ i vừa nghĩ tới độc đoán vạn cổ chu thiên đế muốn trở thành tự mình tọa hạ chi vật trương vân bắc cũng có chút h ư vấn đang nằm tại tự mình ôn loán ổ nhỏ bên trong một bên gặm chân m ũ i một bên ngủ chu a thiên đế nhịn không được dùng mình một cái giống như là bị gió lạnh thổi lại giống là bị đặc thù nào đó sinh vật cho lo nghĩ hắn gãi gãi tự mình có chút biến thành màu đ e n đầu chở mình ngủ tiếp mặc kệ nó đi ngủ trước đợi đến mùa xuân không hạ thiên lại thu thập những thứ này sưng vụn chương 296, b ậ c cân quắc không thua đấng mày dâu chương 296, b ậ c cân quắc không thua đấng mày dâu cùng cái kia phiến đất khô cằn khác biệt hồng diện minh nhưng chỗ thế giới bên trong chẳng biết lúc nào lên đã thổi lên gió rét thấu xương điểm điểm bao trùm chung quanh hết thảy vô luận là khô héo n g ọ n cây vẫn là trên mặt đất nổi lên màu vàng t h ẳ n g cỏ đều mang theo lấy màu trắng đường vân hai cái đứng ở chỗ cao trên thân bọc lấy ra cỏ hồng diện minh hưng một bên cảnh giới chung quanh một bên nhỏ r ọ n g lầm bầm còn phải là chúng ta tộc trưởng có mưu đồ chúng ta nếu là không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đồ vật sợ là muốn bị mùa đông cho chết rét hắc hắc ta vừa nghĩ tới nhà mình dường cũng cảm giác đắc ý đang dùng ngưng ữ giao lưu hồng diện minh hưng hoàn toàn không có phát rác được xa xa tình không mỡ bự ngay tại hướng nơi này nhanh chóng tới gần trăm mét dưới đại Sáng sáng, t hôm ạ c trước ra ngoài tuần tra thời điểm ta nhìn thấy một con mai hoa lộc trực tiếp bị đông cứng cái này mùa đông quá rét lạnh lại nói chúng ta chứa đựng như thế nào có thể hay không trợ giúp tộc đàn đỉnh qua mùa đông này đông đảo hồng diện minh nhưng nghị luận không ngừng cả phòng giống như là sôi trào đồng dạng mà tại k h ắ c một bên trang trí phá lệ phồn hoa gian phòng bên trong chu na ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tự mình làm tốt trên b ả o tọa đang xem lên trước mặt mưa đạn hiện tại nàng trực tiếp ở giữa đã chia làm hai phái một phái là chuyên môn dùng để ăn dưa nhìn việc vui việc vui người phái này là vì nàng bày mưu tính kế quân sư bởi vì cùng văn minh khác so sánh với hồng diện minh n h ư n g cái văn minh này phát triển có lẽ có ít trầm t r ạ g nhưng là làm gì chắc đó thậm chí cùng nguyên bản trong thế giới hiện thực văn minh có các loại chỗ tương tự nói không chừng có thể đem một ít chuyện trong thế giới này mặt nghiệm chu na một bên nhìn xem trước mặt mưa đạn một bên ở đầu nhưng cùng lúc trong nội tâm dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ có lẽ cho ta gửi đi mưa đạn trong đám người có bộ khói cái bóng mà lại bọn hắn hy vọng ta để hoàn thành một loại nào đó sự t ì n h chu na mặc dù trong nội tâm nghĩ đến nhưng là trên mặt thần sắc không có nửa điểm biến hóa vẫn như c ũ đều đâu vào đ ấ y đánh giá mỗi một đầu hữu dụng mưa đạn đáng tiếc những thứ này mưa đạn cộng lại đơn giản như là sông hàng chi cát vẹn vẹn nhìn không đến một phút đồng hồ nàng cũng cảm giác đại nao đau nhức nếu không phải trực tiếp thời gian mặt không thể tiến hành mưa đạn phân loại đá người n nàng cũng sớm đã đem những n à y sẽ chỉ phát 666 cùng họa tàu ra hỏa toàn đá ra đi cuối cùng chu na bắt đầu mỗi ngày một lần thông thần hoạt động hô các vị hướng ngươi hồi báo một chút chúng ta bây giờ t ậ quần tin tức hồng diện minh n g hiện tại chủng quần số lượng đột phá ba ngàn chúng ta có thể dung nạp càng nhiều hồng diện minh n g cũng tương tự gặp phải đồ ăn còn có nguồn nhiệt bối rối bất quá bởi vì trời đông giá rét đến toàn bộ thế giới phẳng phát triển để đã mất đi sinh cơ ngoại trừ hồng diện minh n h còn lại động vật ít càng thêm ít c h u na sau khi nói xong hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt mưa đạn chỉ tiếc hắn nhìn thấy tuyệt đại đa số mưa đạn đều là ngọa t á o cùng cảm thái qua một hồi lâu mới có mấy chục đầu hoàn toàn khác biệt mưa đạn từ bên trong trổ hết tài năng dẫn chương trình ngươi có thể thử nghiệm mượn nhờ cơ hội này đi đối tinh không mỗi bự xuất thủ chuyển di một chút mâu thuẫn dựa theo sự vật phát triển đến xem hiện tại hồng diện minh nhưng mặc dù một mặt bình thản nhưng tương tự cũng là một cái thùng thuốc nổ sờ một chút rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung chúng ta đã tính được ra chỉ ít cần ba năm hiện thực thời gian mới có thể để cho mùa đông này vượt qua ngươi khả năng cần càng nhiều đồ ăn cùng n g u nhiệt nhìn thấy đầu này mưa đạn chu na tâm nhịn không được dục lại quan g hiện tại nguồn nhiệt cùng đồ ăn nàng liền đã đem trong phương viên vạn giảm vơ vét một lần có thể chỉ có thể bảo đảm hồng diện minh nhưng vượt qua thời gian hơn một năm thậm chí ngắn hơn nhưng tiếp theo mà đến một đầu mưa đạn trong nháy mắt nhóm lửa nội tâm của nàng hy vọng ngươi có thể học tập năm đó lớn q u ả dứa dùng tinh không cự văn làm chủ yếu đồ ăn bọn g i a hỏa này sinh sôi tốc độ cùng phát triển rất có thể đạt được ngăn chặn nhưng cũng không t r a n h lệch bắt đầu suy tư từ bản thân như thế nào mới có thể để hồng diện minh chứng c a m tâm tình nguyện xuất phát đánh g i ế t tình không m i bự trong nhà có lạnh hơn nữa còn phá lệ ấm áp tình huống phía dưới đại đa số sinh vật bản năng đều sẽ bị nhóm lửa bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình từ bỏ ấm áp như vậy hoàn cảnh nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục cầu trừ phi ầm ầm nổ thật to âm thanh từ ngoại giới t r u y ề n đến toàn bộ địa huyện cũng vì đó run lên mà chu na ở tại gian phòng càng là lay động không ngừng mảng lớn mảng lớn hòn đá đang từ phía trên rơi xuống sau đó thảm liệt tương tiếng nói vang lên tại toàn bộ rừng rậm địch tập, có địch tập. đây là hồng diện minh nhưng nhất tộc phòng ngự cực hạn bởi vì đại đa số hồng diện minh nhưng đều ở trên mặt đất trong huyện nếu là không có đả kích cường liệt cùng âm thanh lớn bọn hắn căn bản không thể phát giác được bên ngoài xảy ra chuyện gì nếu như bị đại tuyết không giới hạn phủ lên hô hấp h ổ n g nếu như bị địch nhân vây công rất có thể trốn đều không trốn thoát được cho nên chu na an bài tại thời khắc này có đất dụng võ một con l ạ i một con hồng diện minh nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên đi thẳng tới ngọn cây vị trí nhưng khi hắn nhóm thấy được tinh không mỗi bự số lượng lúc nhịn không được tề tề hít một hơi hơi lạnh hàng ngàn con tinh không mỗi bự từ bốn vương tám hướng bao vây. mà lại bởi vì lâu dài đói khát để bọn hắn từng cái mắt lộ hung quang dù sao đều đói thành ra bọc xương tộc trưởng làm sao bây giờ chúng ta lần này vẫn là phải tuyển dụng đánh nghi binh phương tức sao mấy cái hồng diện minh nhưng bên trong cường tráng tộc nhân nhìn về phía nhà mình tộc trưởng liền vội vàng hỏi để bọn hắn ở thời điểm này xuyên trên b ì giáp đi chiến đấu đoán chừng không dùng đến ba phút liền có khả năng sẽ bị những thứ này đói khát tinh không mỗi bự xé nát mà lại d ư ơ n g mắt nhìn lên nơi xa còn giống như có quần quận không dứt tinh không mỗi bự lại hướng nơi này di động không lần này để toàn tộc xuất kích chu na lệnh giọng nói nhưng nàng trong nội tâm lại vui mở hoa đang lo tìm không thấy cơ hội tới để toàn tộc xôi trào xuất thủ đi đánh giết những thứ này tình không mỗi bự chuyển di mâu thuẫn không có nghĩ rằng bọn gia hỏa này vậy mà tự mình đưa tới cửa mà lại đánh chết những thứ này tình không mỗi bự về sau huyết nhục của bọn hắn đều sẽ trở thành qua mùa đông lương thực nhất cử lương thiện dù là những cái kia không thể ăn cũng có thể dùng để nhóm lửa cái này không phải ngôi sao gì không mỗi bự rõ ràng là đưa tài đồng tử cái này tộc trưởng thật muốn như vậy sao một con hồng diện minh những há to miệng muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy nhà mình tộc trưởng lanh lợi ánh mắt về sau lập tức truyền đạt mệnh lệnh cao vút lại giàu có lực xuyên thấu ưng tiếng nói vang vọng tại toàn bộ rừng rậm hồng diện minh n h ư n g toàn tộc chuẩn bị chiến đấu chương hai trăm chín mươi bảy đâu chỉ thảm liệt chương hai trăm chín mươi bảy đâu chỉ thảm liệt cao vút ứng ngữ vang lên trên phiến đại đ i ệ u này phá lệ trang nghiêm từng cái trốn ở địa h u y ệ t bên trong hồng diện minh n h ư n g trong mắt thoáng hiện qua c h n chờ dù sao chiến đấu cùng mình cuộc sống bây giờ so sánh với giống như ôn đoán giường đất càng thêm an nhàn một điểm làm có được tham sống sợ chết cơ hội đại đa số hồng diện minh n h ư n g giống như đều lựa chọn tiếp tục nằm nhưng cũng không ít người lựa chọn trực diện thảm đạm nhân sinh. xuất xuất xuất hồng diện minh nhưng bắt đầu thưa tất h bay lên trên lên đi qua dòng giã nửa phút vậy mà chỉ có không đến hai trăm tên hồng diện minh nhưng điều này thực để không ít hồng diện minh nhưng bên trong dẫn đầu hương phá phòng đối mặt nhiều như vậy tinh không m i bự nếu là chỉ có gần ấy người sợ là trực tiếp sẽ bị nó xé nát dù là có thể lưu lại làm kho máu chỉ bị hút máu sợ là qua được tốt nhất lâu mới có thể để tinh không m i bự uống một ngụm mấy cái tướng mạo cường tráng k h o á t trên người giáp ra hồng diện minh nhưng một mặt lo lắng nhìn về phía nhà mình tộc trường tộc trường làm sao bây giờ tộc trường nếu không lần lượt động viên ta cũng không tin bọn hắn tất cả đều sẽ đều ở nhà tộc trưởng ngài hạ mệnh lệnh đi chúng ta đều nghe ngài trực tiếp thời gian mặt mưa đạn trực tiếp nổ mạng thiên phi vũ lấy hẻn nhát kéo hông có thể chu na mặc dù lòng có lo lắng nhưng không có biểu hiện ra ngoài khả năng này là quá độ văn minh mang đến hậu quả bất quá các ngươi có ngoại địch đem nội bộ mâu thuẫn đã đốt lên dựa theo hiện hữu nghiên cứu đến xem nhất định phải khiến cái này người cảm giác được đại chiến không chỉ có là vì người khác càng là vì mình đây là tự do văn minh hậu quả dù sao ngươi đã phải thừa nhận tự do vậy sẽ phải tiếp nhận tự do mang tới quả đắng có thể tài nguyên làm áp chế điểm để hồng diện minh nhưng minh bạch hậu quả nhưng tiếp xuống chu na thanh â m nhưng lại làm cho bọn họ tại thời khắc này đến cuồng các tộc nhân chúng ta đã đến vô cùng nguy nan thời điểm hiện nay tài nguyên không đủ nguồn năng lượng không đủ nếu như đánh chết đại lượng tinh không m i bự liền có thể thu hoạch đầy đủ đồ ăn đến giúp đỡ chúng ta vượt qua mùa đông nhưng tiếp xuống chu na nói lại là vi vi nhất chuyển cảm kích không đến người lâm trận bỏ chạy người đều cắt ra nguồn năng lượng cùng ngăn cung cấp vật trong n g á y mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên xông về chu na sau lưng mà chu na mặc dù sắc mặt vẫn không có biến hóa nhưng trong nội tâm lại tại kêu gen sớm biết lúc đi học nhìn nhiều điểm xã hội học sách một đại bang hồng diện minh n h ư n g rất khó khăn quản không biết văn minh khác lãnh tụ xử lý như thế nào bọn ra hòa này chu na đang suy tư có thể trận này tao nội chiến hết sức căng thẳng n con thân hình to lớn Hồng Diện Minh Nhưng, hung hăng đâm vào tinh không bự phần、bụ. Đồng thời, trong tay hắn thanh g Một đâm mũi to thời, tay vào ồ đ bự bụ. trực tiếp ké xuống. mà tại một chỗ khác một cái chưa kịp phản ứng hồng diện minh nhưng trực tiếp bị tinh không mũi bự rác hút đâm xuyên qua thân thể không đến ba giây đồng hồ hắn liền bị rút thành một bộ thầy khô sau đó như bị ném rác rưởi đồng dạng ném đến rừng cây chỗ sâu mà cái này đạt được dinh dưỡng bổ sung tinh không mũi bự hình thể trong nháy mắt làm lớn ra ba phần nhan sắc cũng đẹp không ít cũng còn không đợi được hắn p h á c h lối đầu của hắn liền bị một cây mũi tên xuyên thủng lưu lại m ả n g lớn vết máu cảnh tượng như vậy đang không ngừng hiện hiện càng có liên tục không ngừng tinh không mũi bự ngay tại từ đằng xa chạy đến dù sao bạch tuyết đã bao trùm toàn bộ đại lục bọn hắn không có đầy đủ đồ ăn chỉ có thể tiến công hồng diện minh nhưng cho dù những thức ăn này sẽ đối với bọn hắn khởi xướng tiến công bọn hắn cũng không có lựa chọn khác dài r ă n g giặc sinh mệnh diễn hóa quá trình bên trong tinh không mỗi bự tại cái này một cái văn minh lãnh địa bên trong đã đã mất đi ăn đất năng lực trận chiến đấu này không quan hệ đúng sai không quan hệ không phải là bọn hắn đều là muốn sống mà đây là chiến tranh vô cùng tàn k h ố c vô cùng chân thực ông ngong nói cho ta n ư ơ n ta không phải thứ hèn nhát trở về nha lão nhị trở về nha đáng chết tinh không mỗi bự chết đi cho ta giết chóc đang không ngừng trình diễn thường xuyên có tinh không m ũ i bự bị chém giết hóa thành đồ ăn bị mặt đất nhỏ yếu hồng diện minh nhưng thu thập trở thành đồ ăn nhưng lúc dài cũng có hồng diện minh nhưng trực tiếp bị hút thành ra bọc xương mà xem như tộc trưởng chu na thì bị đám người bảo hộ ở sau lưng đây là chiến tranh sao quá tàn khốc chu na nhẹ mắt thấy một con hồng diện minh nhưng trực tiếp bị ba con tinh không m ũ i bự trong một cái hít thở hút thành ra bọc xương cũng nhìn thấy mấy cái hồng diện minh nhưng lao ra sống sờ sờ đem một con vừa hút xong máu tinh không mỗi bự chặt thành t h i t thái cái này mang cho nàng quá lớn rung động trùng kích quá lớn đồng dạng, cái khác hồng diện minh nhưng cũng tại bị loại này chiến đấu chỗ không ngừng xung kích không được không thể tiếp tục như vậy nữa chu na nhìn xem sĩ khí dần dần giảm xuống trong lòng tự lầm bầm nói mà một mực s u n g làm quân sư mưa đạn thì tại giờ khắp này hiện lên ra vứt bỏ những cái kia ngay tại cảm khái chiến đấu tàn khốc mưa đạn chu na thấy được trong đó một đầu chỉ dẫn tự mình dẫn chương trình chớ ngẩn ra đó nhanh, nhanh nhìn a n n h h xem chung quanh có hay không dẫn đầu ngươi cũng không hy vọng tộc nhân của mình đều bị g i ế ta những thứ này tinh không mỗi bự tại trí thông minh bên trên hẳn là cùng phổ thông giã thu không có cái gì khác nhau quá nhiều tựa như đàn sói lang vương bị đánh g i ế t về sau bọn hắn sẽ chạy tứ tán đồng d ạ n g chiến đấu này khó tránh khỏi có chút quá mức thảm l i ệ t dẫn chương trình có thể tại hậu kỳ thử nghiệm thao túng một chút tộc nhân của mình hoàn thành một chút đại quy mô chiến đấu từ đó thống nhất toàn bộ tinh cầu chẳng lẽ không có người phát hiện những thứ này tinh không mỗi bự giống như là không có cuối cùng còn tại không ngừng hướng nơi này tới gần sao dẫn chương trình nguyên ế u không nghe ta trực tiếp trở về tới tự mình trong huy động những thứ này tinh không mỗi bự trong này đợi không được quá lâu chủ chiến phái cùng rút lui phái tạo thành phân biệt rõ ràng mưa đạn thế nhưng là chu na tại thời khắc này nhìn về phía tự mình một mực gánh vác phiên đá nhìn xem bên cạnh mình cái này đến cái khác tộc nhân vẫn lạc nàng cảm thấy mình phải làm những gì thì như nói đem đối diện tinh không mỗi bự đầu lĩnh chém giết cái gì không biết cái nào mới là đầu lĩnh không quan hệ chỉ cần giết đi qua luôn có thể giết chết một hai cái đầu lĩnh a ạ nổn m ẹ t thực khắc tiệm hộ ta chúng ta cùng một chỗ đánh giết con những tiêu màu đỏ tinh không mỗi bự chu na tại thời khắc này lựa dẫn một tiếng nguyên bản ngay tại phía trước chém giết hai con hồng diện minhưng trong n h mắt từ chiến trường thoát ly hát nổn hô to một tiếng trực tiếp dùng trong tay thanh đồng trường mâu đánh bay một con tinh không m ũ i bự rất hút mà bẹ tờ khắc đây là hiểm lại càng hiểm tránh né mấy cái tinh không m ũ i bự đâm tới bọn hắn mặc dù không hiểu nhà mình tộc trưởng vì cái gì nhất định phải đánh giết con k i ê n màu đỏ tinh không m ũ i bự nhưng vẫn như cũ lên tiếng nhắc nhở tộc trưởng cẩn thận yên tâm đi tộc trưởng có chúng ta ở đây ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự chương hai trăm chín mươi tám tinh kích án chương hai trăm chín mươi tám tinh kích án bảo hộ tộc trưởng xông lên a các minh đệ giết chết cái này quần tinh không mỗi bự cho tộc trưởng mở ra một con đường chu na m vừa nói một bên nhanh chóng hướng về kia chỉ hỏa hồng sắp tinh không mỗi bự mà đi cánh vuốt do rét thấu xương nhanh đến không thể tưởng tượng nổi mà trong óc nàng tự do phù văn tại thời khắc này thì hiện ra bánh bánh chi quang tự do hết thể cũng là vì tự do không còn bị câu bực chu na giống giận triệt lộ thuộc về hồng diện minh nhưng thực lực không đến ba cái hô hấp cái này vừa mới hút ăn hồng diện minh nhưng tinh không mũi bự đột nhiên cảm giác cổ mình đau xót sau đó ngay tại đập cánh cũng bị người gãy một góc tốc độ thật nhanh đang chuẩn bị hiểm hộ nhà mình tộc t r ư ở n g ả n đ ồ n đông nhiên huy động trong tay mình thanh đồng trường âu đem chuẩn bị vây công tới một con tinh không mũi bự đánh ra ngoài vẹt tờ khắc thì kiềm chế lấy chung quanh tinh không mũi bự không cho bọn hắn đi làm nhiễu nhà mình tộc trường Ông, ông, ông. Cái này hỏa hồng tinh không ngong ngong. này hồng tinh Cái sắc mũi hỏa một bự, nhưng là đáp lại hắn cũng không phải là tiếp tục công kích mà là một cây lóe da hàn mang thanh đồng mâu phóc thử trực tiếp đem thanh đồng mâu xuyên thủng đối phương chán về sau chu na lúc này mới cảm giác tự mình thở dài một hơi tộc trường cẩn thận có thể bẹ k í c h thanh âm từ phía sau nàng chuyển đến quả thực là dọa chu na nhảy một cái chỉ thấy một cây màu xanh biếp rắc hút chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng mình đáng chết cái này tinh không mỗi bự tại sao không có thanh âm chẳng lẽ lại bọn hắn cũng tiến hóa rồi sau đó mưa khắc chu na không có cảm giác được kịch liệt đau nhức chỉ cảm thấy ngực mình ấm áp nàng tính cả ngực mình hồng diện minh n ư n g trực tiếp bị đụng bay ra ngoài tộc trường v ẹ k í c lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị hút thành b a o da tinh không mũi bự cũng không có thời gian ở chỗ này biểu hiện ra như nữ tình trường bọn hắn muốn hút máu cái này trong mắt lấp lóe qua h à o quang màu đỏ như máu tinh không mũi bự biểu thị ta hút ta hút ta liên cồn hút tuy ý đem cái này ra bọc xương từ g i á c hút của mình bên trên mái da hắn lại đối chuẩn tay không lưới dao chu na ông ngong quen thuộc văn tự thanh â m chuyển đến có thể chu na lại cảm giác trước mặt mình tinh không mũi bự tốc độ vậy mà nhanh gấp đội tựa hồ sau một khắc liền muốn đụ、tới. đây hết thể đều là các ngươi bước ta tự do để cho ta nhìn thấy lực lượng của ngươi đi ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc nhìn không được xoa xoa vỏ lông mày bên tay hắn còn đặt vào vừa mới thiêu đốt kết thúc thuốc lá sợi cái kia thiêu đốt đi ra sương mù trực tiếp đem mảnh này khu biệt thự biến thành một mảnh khói điện đang xem hy tô mặc biểu thị cái này đều cái gì cùng cái gì hào hào chiến tranh làm sao còn diễn thành khổ tình hí như vậy cũng tốt so với mình đang nhìn trực tiếp thời điểm mỗi lần đều đến thời khắc mấu chốc nhất đều muốn kém một chút vừa đi vừa về phản đánh ông kính hắn có thể lý giải dạng này có thể phụ trợ bầu không khí nhưng đã thấy nhiều luôn cảm thấy buồn nôn cho nên thiện tâm đồng thời muốn truy kịch sáng thế thần chỉ vào ngón tay của mình một đạo thời gian lưu chuyển chi thuật hiện hiện trong vũ trụ sau đó tô mặc trước mặt thời không tốc độ lưu chuyển nhanh g ấ p ba l i ê n cái này chu na mới đem tự mình lời kịch nói xong ngươi cái này đáng chết tinh không m i bự ta muốn ngươi chết nói chu na huy động tự mình bén nhọn m g ó n vớt đầu tiên là đem cái này tinh không cự văn cánh xé nát sau đó lại đạp đến đối phương con mắt bên trên trong lúc nhất thời thạch bay từ phía cảnh tượng tại thời khắc này hiện hiện h i n mà h ị là thở hồng hộp rơi vào chiến trường hậu phương ả ạ t nổn vẽ k ỳ ta cho các người bảo thủ ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc trong nháy mắt đã mất đi ý nghĩ cái này đều cái gì cùng cái gì rõ ràng chiến đấu còn không có thắt nút buộc bên ngoài còn có một đám tinh không m i bự tuần này na chúng cái gì gió chẳng lẽ liền không nên ngợi đến tự mình chiến đấu thắt nút thắt lại tiếp tục cân nhắc cái gì cái gọi là nhớ lại được rồi hẳn là nữ tần kịch đã thấy nhiều biểu lộ cảm xúc đi hy vọng ta còn thừa người xuyên việt bình thường không thích xem loại này tạ dị đồ chơi tô mặc lắc đầu hoạt động trước mặt mình trực tiếp ở giữa không còn tiếp tục quan sát hồng diện minh nhưng... hoặc là nói vĩ đại trí thiện thần linh chính là như vậy có đôi khi khi nhìn đến một ít để cho mình cảm thấy ngán hình tượng hắn liền sẽ chọn rời đi đây cũng là tô mặc vị này thiện tâm thần linh thiện tâm chỗ dù sao hắn không có một đầu ngón tay đem chính mình cái này không nhìn nổi hình tượng trực tiếp nhân diện mà trực tiếp ở giữa mưa đạn càng là thuần một sắc công kích không thể không sách một câu những thứ này trực tiếp thời gian thủy hữu tính công kích là thật mạnh mỗi một câu đều giống như tại hướng lòng người trên tổ s á t m ố i lệnh ra ngày đừng làm có được hay không dẫn chương trình ngươi bây giờ đánh trận không phải tỷ môn người chết không thể phục sinh chúng ta những thứ này bất luận người bên ngoài đều nhanh đánh chết ngươi còn không đi ra chỉ huy một chút rơi lớn phổ nghịch đại thiên không phải nói có người ủng hộ sao cái này còn có người có thể chống đỡ xuống dưới mặc dù nói nàng hơi nhiều sầu thiệt cảm nhưng ít ra nghe khuyên được rồi ta biên không nổi nữa đây chính là thực sự chiến đấu cũng không phải nữ tần hô hai cuốn họng có thể làm cho chiến đấu triệt để kết thúc bên ngoài cái này quần tinh không mỗi bự nhưng là muốn mệnh của người ta tới, tới tới khai bàn ta cửa hồng diện minh nhưng không sống tới cuối cùng liền cái này thao tác mãi mãi ta đều mạnh hơn nàng nàng này tuyệt đối không phải ta lão nhi tử đối thủ ta muốn về cho ta lão nhi tử báo tin vui tiền t ô mặc một tay kéo lấy dài ba mét rộng năm mươi cm thuốc lá sợi một bên mặc cho sương mù bay đãng một bên tiếp tục nói được rồi đến xem thử ngày xưa lớn quả dứa lưu lại xuống tới hạ thua lạ nhất tộc có hay không cho ta quá nhiều kinh hỷ mà trước mặt hắn hình tượng trực tiếp ngạnh xinh xinh xé rách thành một cái k h á c phó bộ dáng cần cù dung cảm lại hiệu chiến còn có chút ngu xuẩn hạ thua lạ nhất tộc giờ phút này ngay tại điên c u ồ n g đảo lấy địa động một cái cầm trong tay hai khối từ đầu ngay tại điên quần đánh vách tường hạ thua giống như là cảm giác được cái gì hắn tiện tay đem thạch đầu quăng ra đập vào đồng bạn bên cạnh t r ê n đ ầ u sau đó nằm trên mặt đất bắt đầu nằm thẳng a t h u lạ hắn còn không có nghỉ vài phút bên cạnh bị nện đầu a thua lạ liền lao đến hai bộ con r ù a quyền để tinh thần hắn phân c h ấ n a t h u lạ cái này nằm thẳng a thua lạ lại thế nào khả năng không phản kháng trong lúc nhất thời vốn là nhỏ hẹp cái hố bị hai vị a thua lạ chiến đấu đánh cho phá lệ nóng chính mang theo một cây thạch côn bốn phía giám sát a thua lạ nhất tộc t ộ c trưởng nhìn thấy một màn này tức g i ậ n đến mắt đỏ lên các người đám này biết độc từ đồ chơi bên ngoài đều rơi tuyết lớn còn không đào hố làm sao trở lấy tuyết chôn sao. Atula. An ta một k í chương sữa, tuyết tử. Trưng 299, sữa tuyết tử. Trưng thiếu c Trưng phong rất tức giận đối diện với mấy cái này đần đội chỉ biết là n ổ i giận đánh nhau a t h u la hắn đã triệt để từ bỏ suy nghĩ chuẩn bị từng quyền từng quyền đánh phục bọn hắn sau đó lại lãnh đạo toàn bộ t r u n g tộc nhìn xem mặt mũi bầm dập đồng thời hòa hảo a t h u la chương thiếu phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nhanh s i ê n g năng làm việc làm tốt nhất ta cho hắn ban thưởng một cây chân mũi chương thiếu phong vì cổ vũ những thứ này à t h u la thế mà cấp ra giá trên trời mỹ thực chân mũi phải biết toàn bộ đại lục đã bị băng tuyết nơi bao bọc không chỉ có nước sông ngăn nước cây cối khô héo liền liên động vật cũng ít đáng thương ngoại trừ số ít tại ngủ đông động vật bên ngoài đại đa số động vật đều đang không ngừng chết đi cho nên vì chủng tộc kéo dài c h ơ n g thiếu phong chức trước sau sau dẫn đầu a t thư là nhóm chinh chiến bốn lần tình không m ỗ i bự khoan hay nói cái đồ chơi này bắt đầu ăn cảm giác quả thật không tệ mùi thịt gà giòn nhưng đối mặt cái này bằng thiên lạnh địa giống như cũng là một chỗ tốt không ít đặt h ư là nghe được tin tức này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng a thú lạ đang hô hoán bên trong a thu la nhất tộc đảo hang tốc độ lại nhanh mấy phần thật ứng với câu nói kia chỉ cần tiền bao no địa cầu đều có thể đảo báo hỏng có thể giải quyết điểm ấy mâu thuẫn nhỏ trương thiếu phong lại to mày tự l ầ m b ầ m hồng diện minh nhưng đã gặp tinh không mỗi bự tập kích bất ngờ không biết ta a thu la nhất tộc lúc nào cũng sẽ tạo thành trùng kích như thế hắn lo lắng như vậy không phải không có lý thế giới này tinh không mỗi bự cũng không tiếp tục kéo dài ăn đất bản năng ngược lại là lấy sinh vật huyết n ụ c làm thức ăn đồng thời thực lực cứng hãn nhiều lần chinh chiến thời điểm a thứ la nhất tộc tộc nhân đều bị những thứ này tinh không mỗi bự cho hút thành ra bọc xương nếu không phải a thứ la nhất tộc quá mức tàn bạo lại thêm có chính mình cái này tộc trừng ư tại cái này tinh không mỗi bự sợ là tại toàn bộ tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì đối thủ t r ư ơ n g thiếu phong một bên suy nghĩ một bên nhìn về phía mưa đạn đẹp trai ngươi có thể tuyệt đối đường giống sắt vách hồng diện minh nhưng a hình tượng quá đẹp ta căn bản không dám nhìn đúng vậy à đầu ta một lần nhìn đánh trận còn làng nhà làng nhằng tốt xấu các loại chiến đấu kết thúc lại nhớ lại a lại nói dẫn chương trình lực chiến đấu của ngươi có chút không hợp thói thường đi thật là có thể lấy một người trấn áp một thời đ a thu la biểu thị câu trả lời này rất tán nước động nước động nước động ngươi sợ là không có trông thấy vừa rồi cái kia hai cái a thu la bị đánh thành cái dạng gì giống như hồng diện minh nhưng phát triển hình thức nha đáng tiếc là a thu la nhất t ộ c hợp tác chẳng nhiều lắm ngươi đào đất h u y ệ t phương án xác thực rất tốt nhưng tương tự cũng tồn tại vấn đề rất lớn vô luận là không khí lưu động tính vẫn là kiến trúc tính ổn định đều cần lại xác định nhìn thấy cái cuối cùng trả lời t r ư ơ n g thiếu phong con ngươi nhịn không được r ụ lại rốt cục trực tiếp thời gian mặt rốt cục xuất hiện một cái đáng tin cậy quân sư không dễ rằng a chương thiếu phong cảm giác tự mình khổ tận cam lai rốt cuộc tìm được một cái dán vào tri kỷ vị này h a i đi gọi là tuyết sữa bạch tử thủy hưu vẫn còn chứ người có biện pháp nào có thể trợ giúp hạt t h u lạ tốt hơn vượt qua trận này kiếp nạn sao trương thiếu phong trực tiếp lên tiếng hỏi trải qua hạt t h u lạ nhất tộc tẩy lễ sau hắn tạm thời từ bỏ suy nghĩ mà độc thang món lợi nhỏ doãn cũng từ bỏ trương thiếu phong không có cách thời khắc này trương thiếu phong chính là một cái mãn phu về phần hạt t h u lạ nhìn thấy nhà mình tộc trưởng lại bắt đầu thông thần từng cái giống điên cuồng bắt đầu điên cuồng làm việc hòn đá t ế t đều nhanh muốn vung mạnh ra tàn ảnh n h n đến trước mặt đất đông cứng phanh rung động không đến nửa giờ lại là một cái thông đạo bị bọn hắn tạm thời đào móc ra sữa tuyết bạch tử còn chưa kịp nói chuyện trực tiếp thời gian mặt thủy hưu trực tiếp vỡ tổ ta ném a ba ta còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng tên của hắn gọi là sữa tuyết bạch tử giống ta loại này thân sĩ liền thường xuyên nhìn lầm một chút danh tự đương nhiên chính như ta nói ta là thân sĩ tên đọc lên nghe thật hay à nha so ta hỏa cây vị miếng cháy còn muốn càng tốt hơn sữa tuyết bạch tử hỏa cây vị miếng cháy rùa đen hắt đầu già đi đại nhị trên lầu ngươi là nhân tài ta mỗi một lần đều sẽ đem bọn hắn nhìn lầm khu khu, khu bị nhân tốt châu trượt tử cũng rất tốt mắt thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn trực tiếp sai lệnh trương thiếu phong đ ụ c thể lấy tốc độ rõ rệt dần dần công ấm tê d ạ i chứng cái này rõ ràng là tự mình cầu học trực tiếp ở giữa lấy ở đâu nhiều người như vậy đang làm cái coi chừng ta cho ngươi một cái sư tử chi nha đương nhiên trương thiếu phong cũng rõ ràng chính mình căn bản không có khả năng thuận dây lưới đánh người dù sao mình còn không có thành thần đâu hắn vội vàng lên tiếng nói các minh đệ đừng làm a coi chừng trực tiếp ở giữa được phong mặc dù nói tại trực tiếp ở giữa là sáng thế thần thành lập vạn nhất lao nhân già ông ta không thích xem làm sao bây giờ ngay tại phát tốt châu trượt tử tô mặc nghe nói như thế nhịn không được sờ lên cái mũi cái này sao mình quả thật cũng không thích xem loại vật này cũng không yêu giao lưu loại chuyện này chính là danh tự này coi như không tệ so trước đó cái kia đẹp trai đến bị người chặt còn tốt hơn không ít tự mình mỗi lần nhìn cũng có thể nghĩ ra được khác tuyết ca đừng lẩn giấu nhanh cho điểm đề nghị chờ ta nếu là có thể sống đến cái này kỷ nguyên kết thúc nhất định hảo tuân theo một chút nguyện vọng của ngươi t r ư ơ n g thiếu phong v ộ i vàng vẽ lấy chính mình cũng không tin bánh nướng cũng may vị này sữa tuyết bạch tử căn bản không thèm để ý những thứ này bánh nướng hắn trực tiếp phát ra mưa đạn đem đề nghị của mình đánh ra dẫn chương trình ta đề nghị ngươi bây giờ tạm thời đình chỉ đào móc bởi vì không có gì quá lớn ý nghĩa vô luận là dùng đến thiêu đốt tài nguyên vẫn là đồ ăn a thu l à thưa là nhất tộc đều cực kỳ thiếu thốn các ngươi đầu tiên là kinh lịch di chuyển lại trải qua đại chiến mặc dù nói hiện tại nhân số đông đảo nhưng bản thân hiếu chiến đặc tính sẽ không cải biến dù là ngươi tại bằng vào tự thân sức chiến đấu để bọn hắn duy trì cân bằng nhưng cũng không ép được quá lâu không nếu như để cho bọn hắn thử nghiệm cùng tính không mỗi bự chiến đấu nghe nói như vậy trương thiếu phong hơi có chút chần chờ theo hắn nguyên bản bảo thủ ý nghĩ đến xem, À thưa là ngay lúc này một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ hắn vị tộc trưởng này bên cạnh chuyển đến sau đó sau hai con đã thưa là chiến đấu đến cùng một chỗ một cái là trong tay thạch đầu đập ra tàn ảnh một cái khác thì là mang theo gậy gỗ côn côn ra bạo kích t r u n g quanh hạt thua lạ cũng có chút no ngoe muốn động tựa hồ cũng nghĩ tham dự vào trận đại chiến này bên trong dù sao theo bọn hắn nghĩ đào hang cái gì thật không có thú vị vị chàng băng trực tiếp đánh nhau cùng mình tộc nhân hảo hảo đánh một trận chương ba trăm kế hoạch phá sản hạt thua lạ chương ba trăm kế hoạch phá sản hạt thua lạ đủ rồi chương thiếu phong nổi giận gầm lên một tiếng c h ấ n trụ t r u n g quanh hạt thua lạ sau đó hai cước phân biệt đá vào đánh nhau hai cái hạt thua lạ trên đầu không chỉ có đạp hai cái hạt t h u lạ đầu chứng c h o n g càng làm cho hai cái này h t h u lạ dựa vào vết tưởng rất lâu chưa có lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời hiếu chiến vô cùng thư lại trong nháy mắt trong lòng rốn sợ bọn hắn xác thực thật thích đánh nhau nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thích bị người đánh a mà lại nhà mình tộc trưởng ra tay càng ngày càng đen ngươi nhìn đem cái này hai hài từ đá thiếu chút nữa đem hắn trên bờ vai giáp ra đá văn tuyến xem ra chỉ có thể dựa theo vị này đại lao thuyết p h á t tới ta một mực gáp chế bọn hắn chiến đấu dục vọng rất có thể dẫn đến hoàn toàn ngược lại chàng b ă n g trực tiếp để bọn hắn phát huy thực lực bản thân có thể rét mấy cái tinh không mỗi bự tính mấy cái chứng h i ế u phong nói đến đây thở dài một cái trên thực tế hắn còn có một câu không có nói ra cũng không biết như vậy a thu lạ sẽ bị chết có nhiều ít cái đừng nhìn t r ư ơ n g thiếu phong ra tay đặc biệt h ắ c nhưng hắn đối bọn này a thu lạ nhưng lại có không h i ể u tình cảm liền tựa như là tại đối với mình môi lớn sùng vật không nỡ bọn hắn rời đi càng không nỡ bọn hắn xuất hiện nguy hiểm gì mà lại bên ngoài băng thiên tuyết địa đối mặt đám tia đói điên rồi tình không m i bự cái này a thu lạ có thể hay không gánh vác được bọn hắn lại không giống chính mình đã thành công hoàn thành thể biến đạt tới nhất giai có thể chống c ự rét lạnh cùng nắng nóng công kích nhưng là thị phi thành bại quay đầu không chớ luận hiện tại xưng anh hùng a thu lạ trương thiếu phong xuất hiện ở những thứ này a t u la trước mặt d ơ lên tự mình hai cái nằm đấm sau đó hướng bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh rời đi đ ệ u huyện đến ngoại giới đánh giết tinh không mỗi bự tín hiệu trong lúc nhất thời vô luận là ra sức đào móc địa h u y ệ t a t u la đang đánh nhau a t u la đang sờ c á a t u la đều làm ộ t mạch từ đ ệ u huyện lối ra chạy ra ngoài bên cạnh chạy còn vừa kêu lấy a t u la sợ tộc nhân không biết tộc trưởng đã bỏ đi vô vị chống cự nguyện ý để bọn hắn chiến đấu ông long o n chỉ là chẳng biết lúc nào lên con mũi thanh âm càng lúc càng lớn trương thiếu phong giờ phút này một bên hướng trốn đi còn vừa nhìn xem mưa đạn nhưng là ngươi phải cẩn thận dựa theo hồng diện minh nhưng kinh nghiệm đến xem tinh không mũi bự có thể khóa chặt các ngươi ở tại bọn hắn cũng tương tự nói đến rất cần đại lượng h ế t đ ủ c á c ngươi coi nó là làm đồ ăn bọn hắn cũng coi các ngươi là làm đồ ăn có câu nói nói thế nào l à ngươi ngưng thị thâm viên thời điểm thâm viên cũng tại nhìn c h ă m chú ngươi t r ư ơ n g thiếu phong biểu thị hắn còn không có nghĩ đến tầng này bởi vì phía ngoài a thú la đã loạn a thú la một cái cầm trong tay bốn đầu gậy gỗ a thú la nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đánh tới hướng trước mặt tinh không mũi bự trong tay gậy gỗ ứng thanh mà đức mà cái kia con mũi trực tiếp bị đánh ghé vào điện sau đó ba năm cái đại h á n ứng thanh mà đến bốn cái tay cánh tay hai cái đuổi bị vận dụng đăng phong tạo cực liền xem như trương thiếu phong thấy cảnh này cũng cảm giác có chút quá mức tàn bạo hắn n h ị n không được quay mặt qua chỗ khác có chút không đành lòng nói không phải cái này hạt thua la bình thường cũng rất hiền lành làm sao đánh nhau liền trở nên như thế tàn bạo thế nhưng là đã kích phát chiến đấu dục vọng hạt thua la có thể không cố được nhiều như vậy nhìn xem trên đỉnh đầu còn t ạ i không ngừng bay múa tinh không múa bự một con hạt thua la nổi giận gầm lên một tiếng đem trên tay mình thạch đầu ném bay ra ngoài mặc dù không có đập chúng một con mỗi nhưng là cử động của hắn lại ảnh hưởng tới chung quanh t h u lạ trong lúc nhất thời đầu gỗ hòn đá dáng dấp tiểu nhân t h u lạ đều ở trên trời không ngừng bay múa v â n v â n dáng dấp tiểu nhân t h u lạ t r ư ơ n g thiếu phong còn tại xem kịch nhưng hắn trong nháy mắt phản ứng lại đám này kéo con bê cái đồ chơi này thật sự là điên rồi làm sao còn đem hải tử ném lên t r ư ơ n g thiếu phong hai chân vi vi phát lực huy ế t hồng s á t phủ văn hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài bắp đùi của hắn càng là trợt tăng mấy vòng có thể vị này t h u lạ nhất tộc tộc trưởng còn không có tới ra tay đã nhìn thấy ở trên bầu trời bay múa tộc nhân vậy mà lắc tay bên trong gai gỗ đâm về bên cạnh mình t i n h không m ũ i bự phốc thử máu tươi vẩy ra đồng thời cái này sắc mặt hơi có vẻ g i à n mua hạ t h u lạ cùng con m ũ i thi thể cùng nhau nện vào trên mặt đất l ă n mình một cái về sau cái này hạ t h u lạ trực tiếp khiêng chân m ũ i thật nhanh chạy về đến hang động phụ cận ta phát trương thiếu phong trực tiếp nhìn n g ê y người không phải đây là động một chút lại đánh nhau hạ t h u lạ sao vẫn là nói là tự mình xem thường hạ t h u lạ mặc dù suy nghĩ nhiều nhưng là trương thiếu phong vị t ộ c trưởng này động tắc cũng không dừng lại hắn một cái lên này vậy mà bay đi lên c a bốn năm m hai tay trực tiếp đẻ xuống một con tinh không cự văn cánh dùng sức xé ra phốc thử cái này tinh không mỗi bự trong nháy mắt thân thể bất ổn trực tiếp nện vào trên mặt đất a thua lạ chứng thiếu phong nổi g i ậ n gầm lên một tiếng để dáng người thấp bé còn có đã ngã a t h u lạ bắt đầu xử lý lên những thi thể này trong lúc nhất thời nguyên bản chuẩn bị tiếp tục hh tinh t không mỗi bự a t h u lạ lao tới hướng m ỹ thực chỉ có không đến tám trăm cái a t h u lạ vẫn tại phân chiến đầu gỗ hòn đá còn có a t h u lạ cùng nhau bay lên nhìn xem cái này tàn bạo chiến đấu không ít trực tiếp ở giữa thủy hữu gọi thẳng không nhìn nổi quá tàn bạo ai có cái tia đồ phát một chút không phải ca môn người đây là atula nhất tộc không phải ná cao su nhất tộc ca tốt tốt tốt lao nhân hải t ử trước bay đúng không bản bộ địa khu hơi có vẻ cất cánh cảm giác có người hay không nghĩ đến một cánh lạnh hát thủ ca có dám theo hay không ta so tay một chút không để ý trực tiếp ở giữa con lát c h g thiếu phong đang rơi xuống mặt đất về sau tìm tới chính mình vũ khí hai cây rèn luyện không lâu thanh đồng truy thủ lại một lần nữa cuốn tới tinh không mỗi bự trên đầu đồng thời mùi máu tươi bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn cái này khiến nguyên bản liền có một ít hưng phấn tinh không mỗi bự trực tiếp điên cuồng một cây lại một cây rắc hút giống như là máy bay ném bom đạn nhắm ngay mặt đất màu ra phiếm hồng sắc a thu lạ phốc thử phốc thử ngay tại cao hứng đánh phát hỏa a thu lạ căn bản không nghĩ tới tinh không mỗi bự có một chiêu này mấy chục cái không kịp tránh né a thu lạ trực tiếp bị xuyên thủng thân thể trong n g á y mắt bị hút thành ra bọc xương a thu lạ c ư ơ n g thiếu phong lửa giận bỗng nhiên trực tiếp xốc lên bên cạnh bẻ gây đ ạ i thụ điên cuồng xua đổi u lên t r u n g quanh tinh không mỗi bự mà tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong những thứ này a thu lạ cũng bắt đầu thử nghiệm tìm vật thể để ngăn cản những công kích này đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì bây giờ đang là mùa đông v chương, chương thiếu phong chỉ á n à cảm thấy đầu mình trầm xuống giống như là bị xét đánh sau đó cái gì cũng không biết có thể ngoại giới tinh không mỗi bự cùng thua lạ coi như gặp hai vạn chương ba trăm linh một không phải ca m o n còn có thể dạng ngày chơi chương ba trăm linh một không phải ca môn còn có thể dạng ngày chơi nương theo lấy phủ văn vỡ vụn một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát tại trương thiếu phong thể nội thân thể của hắn đầu tiên là cấp tốc cấm lên đỏ lên sau đó tất cả cơ bắp trực tiếp cường tráng một vòng to lớn chân càng trở nên so cây tối còn lớn hơn nửa vòng trên cánh tay nổi gân xanh trên mặt vẻ mặt nhăn nhó đến cực hạ trừ cái đó ra trương thiếu phong đầu trở nên nhọn đều chết cho ta à thú lạ nổi giận gầm lên một tiếng trương thiếu phong trong ngực ôm dài mười mét đại thụ trực tiếp nhảy lên một cái đập bể mấy cái tinh không mỡ bự sau đó hắn bốn cái tay cánh tay cùng một chỗ phát lực xoay tròn căn này đại thụ để nó giống đại phong sa đồng d ạ n g bắt đầu điên cuồng xoay tròn trong lúc nhất thời c u n g bạo sức gió thổi bốn phía cây cối vụt vụt rung động mà những thứ này tinh không m ũ i bự sắt liền tổn thương đụng liền chết vẹn vẹn không đến năm phút đồng hồ t r ư ơ n g thiếu phong bên cạnh liền có gần trăm con tinh không m ũ i bự biến thành tàn thể mảnh vỡ đương nhiên càng nhiều thì biến thành b ù n g máu một con trốn ở chỗ tối a thú lạ thấy cảnh này cao hứng bừng bừng giận d ữ hét a thú lạ có thể đáp lại hắn là một đạo cuồng liền cây gió nếu không phải cây cối ngắn một đoạn hắn sợ là sẽ phải bị một cây đập chết a a thú lạ giờ khắc này h i ế u chiến đặt h u lạ trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ sau đó cái này đặt h u lạ lộn nào h rời đi nơi này hắn cũng không hy vọng mình bị một cây đập thành thịt nát a thu lạ xác thực hiếu chiến trong đầu đều dài cơ bắp nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chết ta a thu lạ a thu lạ nhìn thấy tình huống như vậy nguyên bản còn muốn muốn tiếp tục xem trò vui đ t h u lạ một cái sau、so、một cái chạy nhanh bọn hắn lộn nào h trở về tới nhà mình trước đó không lâu đào móc địa động bên trong vẫn là địa động tốt tối thiểu nhất có thể kiên trì một đoạn thời gian tộc trường đại nhân đây là thế nào sẽ không phải rét điên rồi đi. có người hay không có thể nói cho ta vì cái gì các người chạy nhanh như vậy nói nhảm chúng ta là thích đánh nhau không phải thích chịu chết một đám mắt thua lạ dùng đặc biệt ngôn ngữ bắt đầu không đoạn giao lưu nhìn xem bên ngoài không ngừng huy động đại thụ điên cuồng chạy trốn tinh không m i bự đầy đất thịt nát còn có mấy cái không chết tinh không ti tan ngay tại hướng mình nơi này bỏ tới không ít tự nhận là chiến đấu n g h i ệ n thua lạ trong n g á y mắt trong óc thanh minh vô cùng bọn hắn yêu đào hang bọn hắn thích nghe tộc trưởng ăn bài bọn hắn là người văn minh a sẽ không cùng tộc trưởng đối nghịch cái gì có một cái thua lạ không phải như vậy nghĩ được a đã như thế có phản kháng tinh thần vậy liền tuyên bố từ ngươi đi bên ngoài chiến thắng không biết thế nào t ộ c t r ư ở n g tháng chúng ta liền để cử ngươi làm mới t ộ c t r ư ở n g thua xin nhờ cứ như vậy cục diện phàm là ra ngoài nếu bị thua lời nói sợ là sống s ở sờ sẽ đánh thành tiền mối bọn hắn nhiều nhất có thể trợ giúp cái này ạ thua l à tu kiến một cái mộ quần áo không chỉ có là ạ thua l à bị trương thiếu phong này tấm hung tàn cảnh tượng hù dọa liền ngay cả trực tiếp thời gian mặt quan sát trực tiếp thủy hữu cũng bị trương thiếu phong lực lượng tú tê cả ra đầu người tiên cái này trực tiếp hóa thân thành đỏ ti tàn đi có người hay không có thể nói cho ta chương này thiếu phong có phải hay không bị ạt thua l à nhất tộc đ ồ n g hóa xác thực khiêng cây liền cùng tinh không mỗi bự đánh quá tàn bạo đi cho dù là năm đó quả giữa ca cũng không có như thế không hợp thói thường a hoa chương thiếu phong thật là đỏ a so nhà ta cả cả còn muốn đỏ xác thực vật lý trên ý nghĩa đỏ trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn bay tán loạn có thể t r ư ơ n g thiếu phong giống như là không thấy gì cả tiếp tục khiêng đoạn mất một nửa đại thụ cùng trước mặt còn lại mấy cái tinh không mỗi bự chém giết không bao lâu lưu lại một chỗ hết vụ và t ở hổn hển t ở phì phò trương thiếu phong sau đó giống như là khôi phục một chút thần trí trương thiếu phong há to miệng muốn nói cái gì sau đó liền một đầu mới ngã xuống đất có lẽ trực tiếp ở giữa người xem cùng mới vừa từ địa huyện bên trong bỏ ra tới ắt thua là không nghe rõ ràng nhưng tô m ạ c nghe được thanh trương thiếu phong tại t h ế xịu trước đó nói lời là không phải đâu phú văn này chi lực như thế hô sao trực tiếp mở vô s o n g về sau nhân bị không phân chỉ có thể thú tô m ạ c bình tĩnh đốt lên một con xì gà một ngụm rút ba phần tư về sau lúc này mới chậm dãi nói đi tiểu hoạ tử ta đã rất chiếu c ấ người bằng không người dấn thân vào đến cầu đầu nhân nhất tộc sau khi hôn mê cầu đầu nhân nhất định sẽ cho ngươi ăn ăn điểm điểm nhuễn nhuễn nhỏ bánh gà tổ một cái lá gan tương đối lớn ắt t h u i lạ trong tay cầm có gỗ cẩn thận ngồi s ồ m ở bên cạnh chọc chọc nhà mình tộc t r ư ở n g đừng làm đi ngủ t r ư ơ n g thiếu phong giống như là mơ hồ lắc lắc tự mình bốn cái tay trực tiếp đem cây kia gậy gỗ vỗ gậy sau đó hắn lại lật cái thân đổi cái thoải mái dễ chịu tư thế bắt đầu ngủ được rồi được rồi tản đi đi nhanh thu thập những thứ này tinh không mỗi bự thi thể cái này tương đối gan lớn ắt thúi lạ nói không có cách nào tộc trường mặc dù hôn mê nhưng bọn hắn cũng muốn ăn cơm vừa rồi một trận đại chiến mặc dù tộc trưởng đại phát thần uy nhưng vẫn là có không ít t ạ thư lạ chết đi thụ thương có thể nói đây là cho đến trước mắt t à thư lạ đối mặt trọng đại nguy cơ một trong nếu như trương thiếu phong hiện tại thanh t ỉ n h lời nói nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều mưa đạn đang không ngừng khuyên n ụ lấy hắn chớ ngủ trương thiếu phong nhanh xử lý lương thực à vạn nhất nếu là lại đến một đợt tình không mỗi bự làm sao bây giờ ta còn tưởng rằng hắn bị thương thật n ặ n g đâu không nghĩ tới là mệt mỏi n g ấ t đi các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trương thiếu phong thật rất như là một con thật t ạ thư lạ sao cá nhân ta cảm giác trương thiếu phong đã triệt để tiếp nhận tự mình là thân phận của ả thư lạ từ hắn chỗ biểu hiện ra chiến lược đến xem a thu lá nhất tộc sức chiến đấu hẳn là ở vào bất tử tộc phía dưới nói đùa ngươi cũng không phải sáng thế thần ngươi sao có thể dạng này đánh giá ta còn nói cầu đầu nhân nhất tộc là thứ nhất cầu đầu nhân nói thật trí tuệ của bọn hắn xác thực rất lợi hại không tin ngươi đi trần vũ trực tiếp ở giữa nhìn xem nhìn thấy đầu này mưa đạn không ít t h ủ y hữu cũng có một chút trần trờ dù sao t r ư ơ n g thiếu phong hiện tại xem như tàn phế tình ngủ nói cũng không biết phải bao lâu chẳng bằng đi khác trực tiếp ở giữa nhìn một chút mà lại cầu đầu nhân nhất tộc gần nhất có hay không mới xây di động phong ăn ha, ha, ha. không ít người trong lòng cười một tiếng trực tiếp mở ra cầu đầu nhân trực tiếp ở giữa thế nhưng là không ít người lui ra ngoài rủi mắt một cái lại vội vàng tiến đến nguyên bản trực tiếp thời gian mặt liền sôi trào thủy hưu càng là đem không phải ca môn bốn chữ này đánh đẩy công bình phong phô thiên cái địa đều là rung động ngôn ngữ mà cái này cầu đầu nhân ở tại trên l ã n h địa xuất hiện cái này đến cái khác hô to một con lại một con chó thủ l ĩ n h trốn ở những thứ này bên trong hô to cầm trong tay một khối ngâm mau thịt mà tại một bên khác trong tay cầm một mâu thạch mâu cầu đầu nhân thì nhắm ngay ngay tại tiến công tinh không mỡ bự mà những thứ này tinh không mỡ bự thì là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng giảm bớt không phải ca môn còn có thể dạng này chơi chương ba trăm linh hai t ổ c trưởng là t ổ c trưởng chương ba trăm linh hai t ổ c trưởng là t ổ c trưởng cái này cầu đầu nhân không gọn có thể chơi từng cái quỷ tinh quỷ tinh nhất là cái kia mọc r a bị cách đầu cầu đầu nhân quá bị hồi chuyên môn đối dưới lỗi đ tay không ít công kích khác cầu đầu nhân tinh không m i bự không cẩn thận liền chúng chiêu trên tay hắn cây kia hiện ra lục sắc trường mâu phía trên còn cây cận chút không biết tên chất lỏng hỗn hợp với dịch go go go go go, go. nhìn thấy không có tinh không m ũ i bự xuống tới trần vũ vậy mà dẫn đầu bắt đầu chó sủa trong lúc nhất thời bụng đ ó i k ê u vang cảm giác được đồ an tồn tại tinh không m ũ i bự bắt đầu điên cuồng bắn bọn có thể trốn ở địa h u y ệ t bên trong đang cùng tự mình cầu đầu quân sư giao lưu trần vũ lại một cước đá vào nhà mình cầu đầu quân sư trên nông ngươi tại chó sủa cái gì con chó này thủ lính xoa xoa cái mông một mặt ủy khuất nói gâu tộc trường đại nhân ta đây không phải trợ giúp các tộc nhân hấp dẫn tinh không mỗi bự nha trần vũ không để ý cái này điểm lầm tấm cầu đầu quân sư ngược lại là thuận lô thông gió nhìn về phía bên ngoài khoan hay nói những thứ này cầu đầu nhân kế hoạch chính là châu mà lại đào hang tốc độ cũng nhanh tại mùa đông đến lúc không chỉ có đào r a đem đối ứng hang động mà lại không ít thông minh cầu đầu nhân còn đã sáng tạo ra dạng n à y đấu pháp trần vũ cho rằng những thứ này cầu đầu nhân ngoại trừ tự sản từ tiêu bên ngoài trí thông minh quả thực là cùng người bình thường không có cái gì khác nhau quá nhiều được rồi đừng ở nơi đó chứa bị khuất mau đến xem nhìn trần vũ một bên kêu gọi cầu đầu quân sư một bên nhìn về phía mưa đạn nói thật trần vũ đã triệt để từ bỏ mưa đạn vì chính mình bày mưu tính kế dự định trong màn đạn mặt lừa đảo thực sự nhiều lắm mỗi một câu nói đều có hố không cẩn thận nói liền sẽ bị hố thương tích đầy mình t ừ ban đầu di động nhà vệ sinh đến phía sau di động nhà kho từ chuẩn bị đồ ăn qua mùa đông lại đến tìm kiếm tha t u ủ i trần vũ tại dọc theo con đường này cũng không có ăn ít đau khổ nhưng là tại cầu đầu nhân đồng hành trần vũ quả thật tránh thoát nhiều như vậy tai nạn còn sống phá lệ tới n h u ậ n gâu t ố c trưởng bọn hắn bắt đầu rút lui chúng ta cái này một đợt công kích có thể kết thúc cầu đầu quân sư đắc ý nói、Tốt. trần vũ vui mừng qua đôi lúc này bắt đầu hỏa bánh nướng không hổ là chúng ta cầu đầu nhân nhất tộc quân sư chờ đến năm mùa xuân ta nhất định sẽ cho ngươi tuyển mấy cái mỹ mạo thư chó nghe nói như thế vốn là có chỗ mong đợi cầu đầu nhân quân sư trong nháy mắt bắt đầu ủng hộ gâu s ô n g pha khói lửa a tộc trưởng trần vũ phất phất tay để cái này cầm thương đối với mình ra hỏa mau mau rời đi nơi này mà hắn cũng muốn rời đi cái địa khu này bắt đầu an bài cầu đầu nhân xử lý đủ loại đồ ăn tài nguyên cùng tìm kiếm thuộc về mình siêu phạm tri vật trần vũ vừa đi vừa trong lòng bắt đầu nói thẩm cái kia khô lâu bất tử tộc nghe nói đã có mấy cái nhất dài tộc nhân mà lại liền ngay cả tộc trưởng của bọn họ đều đã đạt tới nhị giai ta cũng không thể ném đi phần a về phần còn lại chủng tộc trần vũ cũng không có quá mức quan tâm một mặt là cùng cầu đầu nhân đem so sánh bọn hắn cũng không có quá mức sáng trói một phương diện khác thì là bởi vì trong màn đạn đám gia hỏa này thật sự là quá mức hố thật thông minh cầu đầu nhân có thể nuôi một con sao để hắn đi giúp ta đi làm ta liền có thể trong nhà nằm thẳng tính tình đều đã có cầu đầu nhân ngươi lại là muốn cho hắn giúp ngươi đi làm ta không phục vậy ngươi có cầu đầu nhân ngươi làm gì đương nhiên là làm miễn phí giấy vệ sinh a lan ra ngoài lan ra ngoài thật là buồn ô n đương nhiên ngoại trừ những thứ này n ị c h thiên phát biểu bên ngoài cầu đầu nhân trực tiếp thời gian mặt vẫn là có không ít người bình thường sĩ những thứ này cầu đầu nhân quả thực là trời sinh kiến trúc sư đương nhiên giới hạn tại mặt đất bọn hắn chỗ đào hang huyệt s á c thực đặc sắc không chỉ có phòng chứa đồ hơn nữa còn có chuyên môn vị trí chiến đấu mới tới không hiểu liên hỏi cái này điệu h u y ệ t là chúng ta an bài vẫn là bọn hắn cầu đầu nhân tự mình nghiên cứu ra được nhìn thấy con kia điểm lầm tâm cho không đó chính là cầu đầu nhân nhất tộc trí tuệ đặc đường đặc biệt thông minh là hắn nghiên cứu ra được cái này đ i ệ huyện đấu pháp lại nói cái kêu mấy cái h ợ p k ỳ vì cái gì một mực nhìn lấy nhà mình tập trưởng sẽ không phải là chuẩn bị lại muốn tiếp tục cho ăn bánh gạ tổ đi hẳn không phải là căn cứ ta chuyên nghiệp quan sát giống như bọn chúng có chút phát tỉnh con đi thú ngươi đơn thuần h à i tử nộ g nhập người thọ khu h à i âm tương đối yêu kỳ dẫn chương trình chọn cái nào một đầu đáng yêu cầu đầu nhân khu khu trên thực tế dê rừng mới là thích hợp nhất nhất là đem bọn hắn đặt ở bên vách núi bọn hắn lại bởi vì sợ hãi mà không ngừng lui về sau đồng thời khẩn trương lại không ngừng co vào ngay một chút đây mới là nhân tài nội dung quá n g u y tiên ta cũng không dám đọc lên tới mạng hội hỏi một câu trên lầu người d á m nghiệm tự mình đánh ra tới c h ứ sao có hay không khả năng ta là giọng nói đưa vào trần vũ chầm rãi đem ánh mắt từ những thứ này mưa đạn bên trên thu hồi lại không có cách nào bọn g i a hỏa này thực sự quá mức vị thiên hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi đánh giá những người này thậm chí có không ít người từ vừa mới bắt đầu chính là đánh lấy nhìn tự mình như thế nào sinh sôi cầu đầu nhân nhất tộc mục đích đợi tại trực tiếp ở giữa trần vũ biểu thị tự mình hôm nay cho dù là chết cho dù là từ trên vách đá mặt nhảy đi xuống hắn cũng sẽ không đồng ý cầu đầu nhân nhất là đám gia hỏa này tự sản từ tiêu về sau bắt đầu dựa theo kế hoạch chia cắt đồ ăn để chuyên môn cầu đầu nhân đồ bếp đối bọn hắn tiến hành xử lý tiến hành đồ ăn chứa đựng trần vũ đi đến nơi này huyện t r u n g quanh bắt đầu giàn xếp đương nhiên toàn bộ cầu đầu nhân cục diện phát triển cực kỳ bình định căn bản không cần cái gì quá nhiều chỉ điểm chỉ cần không lo lắng chuyện bất công của thiên hạ hoành liệt tốt nhưng là không chịu nổi trần vũ nghĩ biểu hiện trong lúc nhất thời cầu đầu nhân tiếng kêu to liên tiếp bọn hắn trên mặt đất trong huyện bắt đầu lanh lợi gâu gâu gâu gâu là tộc trưởng tộc trưởng tới cảm giác tộc trưởng tiếu dung thật ôn l o n giống như thái dương a tộc trưởng go go go nhìn xem những thứ này đối với mình trung thành n g u y ệ n ý không ngừng đánh g i ế t tinh không mỗi bự tộc nhân trần vũ hài lòng nhẹ gật đầu cũng không biết vì cái gì hắn muốn đem đầu mình chạy thành đầu bóng l ư n g đầu thuận tiện đem tự mình ăn béo một điểm có thể là ảo ra ca trần vũ một bên dùng móng đốt gãi cái c ằ m một bên quét mắt một vòng nhà mình l ã n h địa còn tốt không có cái gì chiến đấu giảm quân số bất quá bởi vì mấy cái đầu chó người thao tắc còn không nhẹ bén lẫn nhau chỗ mấy lần bây giờ còn đang trị liệu ừng cái này rất cầu đầu nhân có lúc rất thông minh có lúc rất ngu cái kia ai đừng nghĩ ta cho ngươi phân phối mấy cái kia thư chó nói một chút sau này thế nào phát triển quét mắt một vòng trở lại địa huyệt bên trong trần vũ một bên nhấm nháp mỹ vị nướng chân mũi vừa nói gâu tộc trưởng muốn ta nói chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng quy mô trần vũ nghe nói như thế trong nháy mắt hứng thú mà cầu đầu nhân quân sư thì ghé vào bên t a i của hắn bắt đầu xì xào bàn tán chương 303, chả không hết tân tỉnh chương 303, chả không hết tân tỉnh tộc trưởng ngài ngẫm lại chúng ta hiện tại như thế điểm cầu đầu nhân liền có thể thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn nếu là mở rộng quy mô cái kia còn có thể đến không hổ là điểm l ấ m tấm cầu đầu nhân ý tưởng chính là nhiều đầu góc chính là chuyển nhanh trần vũ đều đã nghĩ đến tự mình tiếp xuống nên đi như thế nào hướng nhân sinh định phong không có siêu phàm năng lực không sợ hoàn toàn không sợ mặc dù nói còn có hơn hai mươi năm khả năng vũ trụ sẽ diệt vong chính mình sợ tại thế giới có thể sẽ sụp đổ nhưng là tối thiểu nhất còn có hơn hai mươi năm a nghĩ nhiều như vậy làm gì cho nên trần vũ tại ăn no uống đã về sau liền bắt đầu đánh lên ý đồ xấu thì như trở thành tất cả đầu chó vương ta có thể ở trong game quát tháo phân vân cũng có thể ở cái thế giới này quát tháo phân vân Trần vũ nghĩ tới đây hài lòng nhẹ gật đầu không tệ n g ư ơ i cái chủ ý này đặc biệt đồng bùn tộc trưởng quyết định đồng ý đương nhiên tại đánh g i ế t xong những thứ này tính không mỗi bự về sau nhất định phải chăm chú tìm kiếm trong cơ thể của bọn họ có cái gì đặc thù vật thể trần vũ mặc dù đồng ý nhưng vẫn là chăm chú giản dò câu nói mới vừa rồi kia thuộc về lời nói hùng hồn nhưng siêu phàm năng lực không giống đây chính là thật có thể mang đến cho mình đích lợi đồ vật vạn nhất đâu vạn nhất tự mình trở thành thế giới này bên trong cái thứ nhất đạt được sáng thế thần nguyện vọng người đâu hoặc là hiện tại xưng là cầu đầu nhân phù hợp một điểm trần vũ lắc, lắc đầu đem lại o ý nghĩ này từ trong đầu loại ra ngoài tộc trưởng cái kia ngài đáp ứng ta thư chó điểm l ấ m tâm cho quân sư xoa xoa đôi bàn tay phá lệ tò mò hỏi trần vũ nhìn thấy ra hỏa này lại muốn điều thương vội vàng sờ lên hắn đầu chó yên tâm tộc trưởng ta ạ đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi liền chờ năm sau mùa xuân trần vũ vừa nói một bên về tới vị trí của mình tiếp tục thưởng thức trong tay mình nướng chân mỗi ra tay người này quả thật không tệ trần vũ một bên ăn còn vừa không quên khích lệ chính mình cái gì ngươi hỏi hắn vì cái gì không đem cái này đổ nướng nhiệm vụ giao cho tộc nhân đi làm xin nhờ khả năng này là cầu đầu nhân a ai biết sẽ ở bên trong thêm thứ gì thần bí điệu hát dân gian liệu vạn nhất chỉ nói là vạn nhất vạn nhất cái này nướng ra tới đồ vật bên trong tăng thêm một điểm đặc thù điệu hát dân gian liệu làm sao bây giờ đây chính là tại trực tiếp đúng rồi bên ngoài tác chiến cầu đầu nhân nhất định phải gấp rút cung ứng đồ ăn nên cho thịt nhất định phải cho bên trên mỗi người lại thêm ba ngày đồ ăn cung cấp còn những cái khác cầu đầu nhân cũng tương tự lại thêm một ngày đồ ăn cung cấp trần vũ giống như là nghĩ tới điều gì nói thẳng ra sắp xếp của mình ân tình tộc trường đại nhân đây đều là ân tình a ân tình của ngài trả không h ế ta điểm lâm tấm cầu đầu quân sư tại thời khắc này ngưng nghẹn nói dù sao đối với bọn hắn cầu đầu nhân tới nói thực chất ở bên trong chính là phục tùng cho nên khi lấy được nhiều như vậy thủ lao về sau cầu đầu nhân quân sư mới có phản ứng như vậy cái này cùng lấy không đồ ăn khác nhau ở chỗ nào trần vũ đương nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành hắn cũng không muốn qua một thời gian ngắn nữa mình bị nhét thần bí gì nhỏ bánh g ạ tổ cầu đầu quân sư rời đi rất nhanh nhưng hắn thanh âm còn không có chuyến ra ngoài chỉ nghe thấy bên ngoài trong chiến hào mặt chuyến đến cầu đầu nhân nhóm ăn mừng、Go. quá tốt rồi là tộc trưởng đại nhân phát xuống vật tư gâu tộc trưởng tộc trưởng ân tình ồ ồ ồ ta muốn cho tộc trưởng sinh con gâu gâu gâu tộc trưởng quá vĩ đại đơn giản so sang thế thần còn muốn vĩ đại nghe được câu nói sau cùng trần vũ kinh hãi liền trong tay chân mũi đều rơi mất hắn vội vàng chắp tay trước ngực quy xuống đất hướng lên trời cầu nguyện vĩ đại sáng thế thần a ta nhưng không có mắng người ta thật không có mắng người ta cái gì nói xấu đều chưa hề nói là bọn hắn ngum u ộ i ta như vậy cũng tốt tốt giáo dục bọn hắn trần vũ vội vàng thì thầm nhiều lần lúc này mới dám đứng dậy đi giáo dục phía ngoài những thứ này cầu đầu、nhân. hắn là thật sợ a căn cứ linh tộc người xuyên việt trực tiếp ở giữa truyền gia ngoài tin tức đến xem vị này sáng thế thần thế nhưng là một thần lôi đánh chết linh tộc trước đó nhất có hy vọng tộc t r ư ở n g mà lại triển lộ thần ôn tự mình mặc dù tại vừa xuyên qua thời điểm trong lòng mắng rất nhiều lần sáng thế thần nhưng là mặt ngoài công phu một mực làm được rất tốt tô mặc nhưng không có trần vũ nghĩ đến nhỏ mọn như vậy hắn đang nhìn xong cầu đầu nhân nhóm thao tác về sau nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu không tệ làm bộ tộc có trí tuệ khẳng định phải xuất ra trí tuệ của mình còn cầu đầu nhân nhóm tán thưởng kỳ thật không có gì tôi mặc nói đem tự mình loé ra điện quăng ngón tay chậm rãi thu hồi lại hắn c á i này thần a chuyện gì cũng dễ nói chính là quá mức thiệt tâm người nhìn vừa rồi kém một chút liền bắt đầu khen thưởng trần vũ giáo dục xong nhà mình đổ c h ó con trần vũ chật vật nằm ở trên giường hắn hiện tại ngoại trừ suy nghĩ tự mình nên như thế nào nhanh chóng thu hoạch được siêu phảm chi lực bên ngoài còn có một vấn đề cái này giống như thái dương đồ vật thật là một cái thế giới sao vẫn là nói trực tiếp thời gian mặt người xem đều là đang lừa dối ta sao trần vũ nghiêng mắt thấy hướng về phía tự mình mưa đạn trần kinh cầu đầu nhân tộc trưởng vậy mà đối cầu đầu nhân quân sư làm ra loại sự tình này cầu đầu nhân tộc trưởng vậy mà đạp cầu đầu quân sư một nhà vẹn vẹn nhìn thoáng qua trần vũ liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục quan sát ngươi tiên hiếu kỳ càng khiến người ta tuyệt vọng ngươi nói cái này đều cái gì cùng cái gì a nhưng lập tức trần vũ lại thấy được một cái để cho mình có chút chú ý mưa đạn cầu đầu nhân hiện tại mặc dù phát triển rất tốt nhưng tương tự cũng tồn tại ma bệnh hiện tại chỉ bất quá hơn hai cái đầu chó người dẫn chương trình làm tộc trưởng còn có thể quản được tới vậy nếu là đến mùa xuân cùng hạ thiên về sau cầu đầu nhân số lượng vượt lên một phen đâu xã hội phương diện vấn đề ta còn thực sự không có n g h i qua xem ra dẫn chương trình cũng tương tự đứng trước vấn đề không chỉ là cầu đầu nhân hồng diện minh nhưng sinh mục kim viên linh tộc bên kia ta đều đi qua bọn hắn cũng tương tự đứng trước vấn đề như vậy ta có chút hâm mộ khô lâu bất tử tộc cái k i a ca môn trực tiếp tại tự mình tộc đàn bên trong mạnh mẽ lâm tới hôm qua lại phá hủy mấy cái bộ xương khô hợp thành cung điện cái gì đồ chơi cung điện động thủ năng lực mạnh như vậy sao mmm như thế nói với người đi bộ xương chắp vá một mặt tưởng sau đó hắn đem tứ phía tưởng tổ hợp lại với nhau dùng xương đầu đóng cái nóc phòng không hợp t h o i thường người dám phát ra tới ta cũng không dám nhìn đây là cái gì cùng cái gì trần vũ không để ý phía sau điên quân phát biểu dù sao hắn luôn không khả năng cầm cầu đầu nhân cũng cho tự mình xây một cái cung điện a nhưng là quản lý phương diện trần vũ xác thực không có nghĩ qua có lẽ có điểm thái y hiện lại cầu đầu nhân quân sư tiếp tục như vậy ngược lại có chút không tốt trần vũ một bên thổi mạnh cầm của mình một bên chăm chú nghĩ đến ta không thể đi hứa ca đường xưa trừ phi trần vũ trong mắt lấp lóe qua một vòng vẻ suy tư sau đó hạ đạt tự mình một cái trọng yếu mệnh lệ tới tới, tới điểm lâm tâm chó đều cho ta t i ề đến t r ư n g địa n g ụ c độ khó. t r ư â n gâu địa ngục độ khó. Go. Go. Go. lớn như vậy lô cốt trong doanh địa tiếng chó sửa lại là liên tiếp từng cái điểm lấm tấm cầu đầu nhân khi nhìn đến nhà mình tộc trưởng thời điểm trong mắt hiện ra nhàn nhạt nước mắt g o là tộc trưởng là tộc trưởng đại nhân a g o tộc trưởng đại nhân đối với chúng ta quá tốt rồi g o chúng ta cầu đầu nhân bộ lạc không thể không có tộc trưởng tựa như thế giới của chúng ta không thể không có thái dương trần vũ vốn là chắp tay trước ngực nhưng không biết tại sao muốn đem mu bàn tay tại sau lưng hắn có chút kỳ quái run lẩy bẩy thân thể sau đó ngồi ở dùng thạch đầu đắp lên bàn hội nghị bên cạnh t i u cái gì ta nói hai câu không cần c ầ m bút ký a một mực ghé vào trần vũ bên cạnh cầu đầu nhân quân sư gãi gãi đầu có chút không quá lý giải nói tộc trưởng cái gì là bút ký trần vũ trừng mắt l i ế c cái này cầu đầu nhân quân sư thế nào như thế không hiểu chuyện người coi như ta không nói không được sao bị nhà mình tộc trưởng trừng mắt l i ế c cầu đầu nhân quân sư trong nháy mắt hiệu x ỉ u a thức ăn về phần còn lại cầu đầu nhân thì từng cái ngồi nghiêm trình trong đôi mắt lóe ra hy vọng hà quang hôm nay gọi các người đến chủ yếu là vì cho các ngươi nói một chút tiếp xuống phát triển trần vũ một bên thiết lấy trong màn đạn mặt cho mình nhắc nhở vừa bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình đơn giản tới nói chính là cầu đầu nhân phát triển cần sớm bố cục đến ứng đối năm sau mùa xuân tộc nhân tắc gọn cùng ứng đối đến tiếp sau cầu đầu nhân bộ lạc thu nạp đúng thế trong thế giới này cũng không phải là chỉ có một tí k ẹ o như thế cầu đầu nhân ngẫu nhiên trần vũ ở tại cái này trong bộ lạc còn có cầu đầu nhân người tìm tới chạy cho nên hắn nhất định phải ứng đối một chút đối mặt quá nhiều cầu đầu nhân sung kích gâu không hổ là tộc trưởng đại nhân quá có trí tuệ gâu trần ộ c t ư ở n chúng g c ta u h nhất tộc không thể không nhân thật không nhớ chút. â n người trưởng nói đáng bản năng trưởng. Trần tộc Tộc tốt tốt tiếc một Ta tộc có có Go. Go. đại rồi, rồi, A. quá quá quá yêu sự vũ nghe trước mặt chó sủa đầu đều nhanh lớn trực tiếp đem tự mình chuẩn bị bồi dưỡng càng nhiều quân sư gia tăng nhân khẩu sự tình nói ra trong lúc nhất thời chó sủa như minh vì giải quyết tự mình gánh vác trần vũ trực tiếp đem trọng trách này giao cho cầu đầu nhân quân sư đồng thời vì biểu đạt tín nhiệm của hắn cùng quyết tâm đặc địa vị vị này cầu đầu nhân một cái tên ta nhìn ngôi đầu đầy đều là điểm đen trên thân vẫn là lốm đốm lấm tấm không ngừng liền gọi n g ư ờ i bông tuyết đi trần vũ như có điều suy nghĩ nói có thể nghe nói như vậy cầu đầu nhân trong n g á y mắt hai mắt nước mắt bịt mở quá tốt rồi hắn rốt cục có danh tự đ ô n g tuyết cảm tạ tộc trưởng ân tình trần vũ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó từ nơi này rời đi không có cách nào đám này cầu đầu nhân thanh âm thực sự quá ổn tự mình còn không bằng tìm một chỗ nghỉ một lát nhìn thấy tộc trưởng rời đi đ ô n g tuyết thì là thay đổi khuôn mặt dùng một loại buồn cười lại thanh âm nghiêm túc đối chung quanh cầu đầu nhân nói cái kia ta nói sự tỉnh đều tìm cho ta cái vợ nhớ bông tuyết hài lòng điểm, điểm. trần vũ giờ phút này nằm ở trên giường đang ngủ cảm rất đâu hoàn toàn không có phát hiện mình mưa đạn đã thay đổi bộ dáng 666, t h ế mà còn có thể dạng này làm vung tay trường quỹ nói thật cá nhân ta cảm giác cầu đầu nhân còn giống như không tệ xác thực tối thiểu nhất cầu đầu nhân không cần tạo phản cũng không cần mỗi ngày đánh nhau chính là yêu tạo điểm thần bí nhỏ xử lý mà lại cầu đầu nhân còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm so bất tử khô lâu tộc mạnh hơn nhiều dẫn chương trình cũng là nói nhảm này làm sao còn cả bên trên ân tình rồi lại nói các ngươi cảm thấy đầu nào chó mi thành n g tú ta nhìn quân sư liền thật không tệ bàn đại eo nhỏ cái h â n mông trọn. dài Ta s t thể, ca môn không n g ư ờ kia h thể ô n g t ố thiểu nhất không nên、à. Mà đổi thành một bên. Đại lượng mưa thành đổi Đại đạn thì tại thì bên. lượng l ú có này thảo luận cầu đầu nhân cơ cấu. Trần vũ đem quyền lực chuyển xuống, chẳng lẽ liền không sợ gây nên toàn nhân tính gây thảo hội phá sao? lực lẽ cầu đầu cấu. cầu đầu cơ Cái c đem Vũ vỡ xã kia, sợ bộ đại lao có thể nói một chút cái gì gọi là xã hội phá vỡ sao phương diện này ta thực sự có chút không hiểu ta luôn cảm giác tự mình cùng dân mạng ở giữa khác nhau tựa như là người bình thường cùng giá nhân đơn giản tới nói trần vũ chẳng lẽ không sợ cầu đầu nhân tạo hãn phản nguyên lai、like、là dạng này cái tia xác thực có khả năng dù sao hắn cũng không có gì siêu phàm năng lực vì cái gì ta cảm giác hắn siêu phàm năng lực chính là để cầu đầu nhân không t ạ o phản đầu chó cũng không phải không có loại khả năng này đương nhiên cùng hắn không có trực tiếp cùng tình không mỗi bự tiếp xúc cũng có quan hệ tính lịch pháp cái kia đại ca vẫn còn chứ có thể tính một chút cầu đầu nhân mùa đông còn bao lâu qua đi sao đương nhiên dù là trần vũ tỉnh nhìn thấy những thứ này mưa đạn cũng chưa chắc có cái gì quá nhiều phản ứng ngược lại là sẽ suy nghĩ tự mình tiếp xuống nên ăn cái gì ăn ngon cùng chó đồng nhân so sánh hiện tại linh tộc sinh hoạt khó tránh khỏi có chút quá mức thống khổ nếu như cầu đầu nhân hồng diện minh nhân sinh mục kim viên những thứ này chủng tộc qua sinh hoạt là phổ thông bản như vậy bị sáng thủy thần xem trọng linh tộc liền bị tiến hành giam cầm cùng tăng lớn độ khó xử lý hô hô hô nhìn xem từ đỉnh đầu của mình bay qua t i n h không m i bự chu hải long khí muốn chửi mẹ thế giới của người khác bên trong những văn tự này không phải tiện tay có thể diện chính là có thể bị tùy ý chân sát dầu gì trên mặt đất móc c á i hố chuẩn bị một cái mộc lông liền có thể đâm chết làm sao đến tự mình nơi này liền biến thành máy bay chiến đấu điên cuồng gào thét đồng thời không ngừng đánh rết lấy chung q u n h tộc nhân phù phù cảm giác được phía sau mình truyền lại tới to lớn không khí l ự c đầy chu hải long dựa theo ý nghĩ của mình trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không được không thể tiếp tục như vậy nữa ta phải nghĩ cách thôi động trong cơ thể mình linh khí đúng thế chu hải long đã thành công nhất dài hơn nữa còn lấy được thuộc về mình p h i ê n đá nhưng người mang bom chính là hắn không biết bất kỳ thủ đoạn công kích cái gì người nói man lực rất mạnh có thể đem trong tay mình thạch mâu nhìn về phía tinh không mỗi bự cái kia con mỗi r a cứng rắn một nhóm tự mình căn bản đầm không đi vào càng đừng đề cập bắn ra tốc độ lại nhanh chu hải long cũng cảm giác tự mình lôi kéo không được đỉnh đầu bọn này con mỗi v ề phần tại thật lâu trước đó những cái kia có thể ở trên bầu trời phi hành linh vật người hắn là thật muốn đem bọn gia hỏa này giải phẫu xem bọn hắn đến cùng là thế nào phi hành đáng tiếc bọn hắn ngay cả s á m đều không để lại tới con mụ nó không xong đúng không chu hải long lại một cái như người tránh thoát một con mụi xâm nhập sau đó đột nhiên đ â m tới m ộ t quyền ẩm ẩm âm thanh khủng bố tại thời khắc này truyền lại mà con kia tinh không mỗi bự trực tiếp bị nệm mộng rơi trên mặt đất không rõ x u ố n g chết mà chu hải long luôn cảm giác tự mình cả người thân thể không ngừng run dày rõ ràng là linh lực tiêu hao quá lớn sinh ra phản vệ thần a lão nhân ra người lại không ra tay ta thật sự chết ở nơi này mà lại ngươi cái này độ khó là không phải giọng quá lớn chu hải long có chút vô lực nằm nghiêng tại bên cạnh mình d ễ cây bên trên nhịn không được tự lẩm bẩm nói không phải hắn không góp sức thật sự là cái này độ khó có chút quá địa ngục chương ba trăm linh năm luyện k h í sĩ chương ba trăm linh năm luyện k h í sĩ đã khói mù lượn lờ tô mặc thấy cảnh này nhịn không được hò khan hai tiếng khu khu đây đúng là hắn sai lầm bởi vì lúc ấy nghĩ đến gọi a bân đánh chết về sau sợ hãi linh tộc bên trong tái xuất một cái đầu có phản quốc cao thượng cho nên hắn đặc địa cho linh tộc sinh vật an bài dạng này độ khó vốn chỉ mớn trước đoạn tuyệt một chút lúc trước linh tộc phát triển sau đó lại gia tăng một chút phương thế giới này độ khó cho linh tộc tốt nhất áp lực cái nào nghĩ đến bây giờ lại biến thành cái này quỷ bộ dáng không được ta cái này sáng thủy thần chính là thiện tâm cũng không phải là năm đó làm sai sự t ì n h tô mặc vừa nói một bên ở trước mặt mình không gian tô tô vẽ vẽ hắn cần cho thế giới này khẩn cấp đánh một cái miêu vá đương nhiên độ khó khẳng định là không thể nào hàng quá thấp nhưng là phiên bản nhất định sẽ đổi mới linh tộc thế giới chu hải long còn tại tự lẩm bẩm chỉ là trên người hắn khí tức đang không ngừng khôi phục giáp đ ẳ n g tư chất cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy không chỉ có là phun r a nuốt vào linh khí tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên liền ngay cả khôi phục cũng là thường dùng mấy chục lần thậm chí gần trăm lần không đúng đó là vật gì chu hải long trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ nhắc tới hắn một mặt khó có thể tin nhìn về phía mình phương xa phủ văn m ả n h vỡ chỉ thấy nằm tại màu bạc trắng đất tuyết bên trong tinh không mỗi bự trên thân rơi xuống một viên kỳ quái ngọc phủ phía trên còn hiện ra ngân tinh chi quang chu hải long một cái lắc mình đi thẳng tới cái này tinh không mỗi bự bên、cạnh. không kịp cầu nguyện càng không kịp chạy trên tay hắn cái phủ văn này liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó trong đầu hắn trong nháy mắt thêm ra tới rất nhiều ký ức cùng luyện k h í sĩ phủ văn c ả m thụ được trong đầu của mình truyền lại tới tin tức chu hải long đầy trong đầu chỉ có ba chữ ta phát ra đây là tại linh giới đi đến tù chân lộ rồi có lầm hay không như thế không hợp thói thường sao còn tại nhắc tới chu hải long trong nháy mắt cảm giác phía sau mình một trận kính phong t r u y ể n đến hắn theo bản năng hướng về phía trước l o i lên cả người thân hình lại là bắn ra đi đến mười mét mà trong cơ thể hắn linh lực vậy mà tiêu hao không đến một thành cái này cùng lúc trước so sẻ mới quả thực là trời nam biển bắc biến chuyển từng ngày chờ một chút cái này còn có một số pháp thuật né nhanh qua đi công kích chu hải long ngẩng đầu nhìn phía trước mặt mình những thứ này tinh không mũi bự giờ phút này nếu như hắn trên trán có thể khắc chữ lời nói nhất định khắc lấy chiến đấu hai chữ phong nhận lần nữa lách mình tránh thoát tinh không mũi bự công kích đồng thời một đạo phong nhận nói chu hải long ngón tay bay ra ngoài trực tiếp đem cái này tinh không mũi bự cho đánh lui ra ngoài càng từ nó trâu ngực vạch ra một đạo danh máu ngoa tạo mạnh như vậy sao chu hải long bị công kích của mình giật này mình nhịn không được vừa cười vừa nói sau đó lại là một đám tinh không mũi bự đánh tới nào đỏ nào xanh lẫn vào ở bên trong để cho người ta tê cả ra đầu thanh âm càng là cả h a i như cóc ông ngong ngong chu hải long cũng không kịp hưng phấn lại là một cái lâm mình trực tiếp hướng về kế tiếp che đậy địa điểm chạy tới lấy tinh không mũi bự đầu đương nhiên muốn không rõ chu hải long vì sao lợi hại như vậy nhưng là trực tiếp ở giữa người xem không giống a nguyên bản trợ lấy nhìn chu hải long vẫn là thủy hữu ngây ngẩn cả người ngay tại ă n dưa thủy hữu mê mang một mực xem trọng chu hải lòng thủy hữu sôi trào không phải ca môn ngươi vừa rồi rõ ràng là yếu gà làm sao chỉ chớp mắt cứ như vậy như bức mở、à. nói mỏ nuốt mới có thể mở cái này căn bản liền không có quan có được hay không các huynh đệ ta có chút tê cả ra đầu làm sao cảm giác giá hỏa này giống tu tiên giả có thể p h u n ra nuốt vào linh khí có thể thi triển pháp thuật cùng yêu thú đối kháng thực n h i ệ m cho đây tuyệt đối là tu tiên giả các ngươi nói cái này linh tộc có thể hay không đem thiên đâm cho lỗ thủng trực tiếp phá vỡ số mệnh khó nói a dù sao vị kia tồn tại thật sự là quá mức kinh khủng ta liền nói chu hải long là vô địch các ngươi còn không tin linh tộc mạnh mẽ lên linh tộc để chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi đi đúng ta vừa mua năm ngàn khối tức các ngươi có thể thắng lộn nào nghiền ép xong trong thân thể mình mặt dọn cuối cùng linh lực về sau chu hải long rốt cục về tới tự mình nơi ẩn nút bên trong đây là một chỗ tu kiến tại dễ cây dưới đáy hang động bên trong có một chiếc lóe màu vàng n g ọ n đèn hô hắn một bên từng ngụm từng ngụm thở hồn hển một bên liều mạng đệ thấp thân thể của mình bản năng phản ứng bắt đầu hấp thu lên t r u n g quanh siêu p h à m thừa số không bao lâu chu hải long cũng cảm giác trong cơ thể mình siêu phản thừa số nhiều hơn thậm chí càng phát ra đồng đậm dòng ã đi qua hai giờ hắn mới đưa trong cơ thể mình linh lực đồ đầy ha, ha ha các minh đệ bay lên bay lên. cái này một đợt trực tiếp bay lên hắn một bên tại trực tiếp ở giữa đất trí một bên đang tiêu hóa trong đầu của mình ký ức luyện ký sĩ phù văn nói trắng ra là chính là để hắn có được t u tiên giả bộ phận công năng đúng vậy bộ phận công năng hoặc là nói gọi cắt xén bản cảng toàn diện một điểm cái gì phất tay toái tinh thần vĩnh sinh bất tử tích huyết trọng sinh những thứ này hắn là một m cái cũng không thấy ngược lại là như gió lơi đ a o hỏa cầu băng trụy dạng này tiểu pháp thuật rất nhiều nhưng là những thứ này cũng đủ rồi chỉ cần tạm thời có thể ứng phó mùa đông này ta liền có thể quật khởi mạnh mẽ đến lúc đó chân đạp khô lâu bất tử tộc q u y ệ n ký sĩ phủ mục văn bên trong thật là có nhanh chóng phương pháp tu luyện để cho ta ngó ngó nhìn trước ngũ tâm hướng tiên sau đó ngồi xếp bằng ngồi ngay nắn địa liên thông chung quanh tiên địa chi khí mà trong cơ thể hắn lực lượng khí tức cũng ở thời điểm này cũng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng lúc đầu xem kịch vui thậm chí đều tại văn minh khắc trên thân đề ép trọng bảo trực tiếp ở giữa thủy hữu trong nháy mắt ngồi không yên đừng nha ca ngươi mau dừng lại dừng lại có được hay không ngươi không thể biến cường đại như vậy xong xong ta ngay cả phòng ở đều áp đi ra ta coi là cái tiêu cao tráng mới là thiên mệnh s ở q uy huynh đệ ta hiểu ngươi ta cũng là à nếu là hắn thành công vậy ta trong nhà chẳng phải là chỉ còn lại tập h tam phòng nhỏ thu t ô rồi mau mau cút dựa theo hắn b i ê n độ hẳn là có thể trong vòng nửa năm đột phá đến nhị giai thậm chí càng nhanh bất quá văn minh khác cũng không phải ngồi c h ờ chết liền lấy khô lâu bất tử tộc tới nói tộc trưởng của bọn họ cũng nhanh nhị giai khoan hay nói hắn gái này tu hành phương thức rất tiêu chuẩn đáng tiếc ta vừa rồi thử một chút không có gì chu hải long nhưng không biết mình bây giờ đã thành các đại trực tiếp thời gian gặp mặt trả giá luận khách quen đương nhiên coi như biết hắn cũng không thèm để ý bởi vì với hắn mà nói ảnh hưởng cơ hồ là không không đúng nên có một bộ phận đang lúc ảnh hưởng t ỷ như trực tiếp ở giữa h ắ c tử nhóm có thể ít một chút chờ đến hắn thực lực cường độ kéo căng nhất định phải làm cho những thứ này h ắ c tử nhìn nhiều liền muốn bạo tạc chương ba trăm linh sáu toàn dân tu luyện chương ba trăm linh sáu toàn dân tu luyện chu hải long sớm rồi có thể còn lại linh tộc lại có chút gặp nạn thậm chí cả một tộc bảy đều có chút chết rồi Ngay tại chu hải Long nơi ẩn nút bên ngoài tại Hải Chu d ặ một m cái n đang h chờ tộc mặt trong bốn năm tuổi tiểu nữ hải trốn ở lớn một chút linh tộc trong ngực run lầy bảy không cẩn thận khóc ra thành tiếng có thể ôm hắn cái này linh tộc đã không có an ủi cũng không có cổ vũ ngược lại là nghiêm khắc nói không đủ khóc không thể đem linh lực của mình lãng phí ở những chuyện này phía trên chu hải long đại nhân nhất định sẽ gấp trở về bên cạnh hắn một cái khác trung niên linh tộc phụ nữ cũng ở thời điểm này nói đúng vậy à chu hải long đại nhân thế nhưng là chúng ta linh tộc duy nhất giáp đảng tư chất hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi qua mùa đông này tiểu nữ hải ngạnh sinh sinh ngừng lại lệ thủy một bên lắm điều lấy đầu ngón tay một bên ở trong lòng nói chu hải long đại nhân thật có thể dẫn đầu chúng ta linh tộc vượt qua mùa đông này sao không chỉ là tiểu nữ hải trong lòng loại suy nghĩ này bên cạnh nàng tộc nhân bên cạnh nàng mấy trăm cái địa động bên trong tộc trường trong đầu cũng tương tự có ý nghĩ như vậy bởi vì tại sinh mệnh yếu ớt tính trước mặt tất cả mọi người tín n i ệ m cũng bắt đầu g a o động sinh tồn và hoài nghi đây đúng là cái vấn đề có thể chu hải long còn tại cưỡi ngựa không phải hắn còn tại lợi dụng khinh thân thuật chạy đến trên đường đáng chết những thứ này con mỗi số lượng nhiều lắm trong thời gian ngắn chỉ dựa vào ta một người căn bản không có cách nào xử lý trừ phi toàn bộ linh tộc văn minh đi lên luyện khí con đường nương tựa theo tộc q u ầ n lực lượng trợ giúp ta tiến thêm một bước chu hải long không khỏi nghĩ đến bất tử khô lâu tộc tên k i ê u cũng là dạng này làm bất quá ưu thế của mình so với hắn càng nhiều tại không có triệt để đạt thành chất biến điều kiện tiên quyết lựa biến cũng là một cái lợi cho phát triển biện pháp tốt chu hải long một bên tại thuyết phục lấy tự mình từ bỏ trong tay mình luyện khí sĩ phù văn độc quyền một bên tại cảm giác trong nội tâm cắt t ị t thử hỏi vô luận là trực tiếp thời gian mặt quan sát trực tiếp thủy hữu vẫn là nhà mình trong chủng tộc tồn tại cái nào có thể có giống hắn hào phóng như vậy còn không có tới gần doanh địa chu hải long chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền lại tới đại lượng con mùa âm thanh ông long long bọn da hỏa này thân ảnh che khuất bầu trời lại một mực xoay quanh tại một nơi nào đó phản phất bọn chúng có thể thông qua khí vị tìm đến linh tộc tồn tại đáng chết con mùa i trên đời này tại sao có thể có tà ác như vậy chủng tộc chu hải long trong nội tâm thầm mắng một tiếng nhưng động tác trên tay lại không chậm hai đạo linh quang trong nháy mắt xẹt qua mặt trời trực tiếp đem bên cạnh tinh không mỗi bự lực chú ý hấp dẫn tới ẩm ẩm cuối cùng cái này hai đạo linh quang trực tiếp hóa thành hỏa cầu nổ tung bị bỏng chung quanh tinh không mỗi bự không ngừng l a n l ộ t vẹn vẹn một cách này chu hải long liền thương tổn tới mấy chục cái tinh không mỗi bự hắn cũng không ham chiến cho mình thi triển một cái khinh thân thuật về sau liền trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy mà đi tục xưng không xong chạy mau x u ấ t sinh chết tiệt đều theo đ u ổ i ta à. trong tiếng gầm g ố n g tức giận chu hải long trực tiếp đem những này con mỗi dẫn xuất đi xa mấy chục cướp cái này khiến trốn ở địa huyện bên trong run lẩy bẩy các tộc nhân trong nháy m bọn hắn nguyên bản hạ xuống tâm lần nữa treo lên chu hải long thật sự có thể còn sống trở về sao sơ chung cái cuối cùng giáp đẳng tư chất thật sự có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng tương lai sao đây hết thể giống như đều là ẩn số có thể sau một khắp nơi xa bụi mù quần quận một bóng người trong nháy mắt đạp phá địa huyện phong tỏa cổng liền gặp được chu hải long tốc độ nhanh đến siêu thoát thường nhân hắn đầu tiên là xoay người một cái đạp vỡ phía trên tầm ván gỗ về sau trực tiếp nhảy tới cái hố bên trong còn không đợi bên cạnh linh tộc lên tiếng kinh hô liền gặp được vài gốc dây leo trong nháy mắt đem cái này cái hố bổ thật là khủng khiếp một cái linh tộc người tại thời khắc này nhịn không được cảm khái lên tiếng trong mắt hắn chu hải long thi triển ra thủ đoạn đơn giản có thể so với thân tích không chỉ có thể thao túng thực vật hơn nữa còn có thể làm cho nó dựa theo tâm ý của mình sinh trường chỉ sợ cũng ngay cả sáng thế thần tới cũng chỉ có thể dạng này đi hô từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn chu hải long căn bản không để ý đến bên cạnh mình t ộ c nhân cũng không phải hắn cao ngạo chỉ là hắn đột nhiên phát hiện mình linh lực đã thơi đáy cần gấp khôi phục nhanh chóng bằng không chờ đến đám kia con mỗi lần nữa giết trở lại tới vậy nhưng thật sự bắt rụa trong vũ chứ không nên gấp gáp chờ ta khôi phục về sau ta cho ngươi từ từ mà nói làm sao biến thành giống ta dạng này chu hải long vừa nói vừa bắt đầu nhắm mắt nuôi hơi thở ngũ tâm hướng tiên mà t r u n g quanh hắn đại lượng siêu p h à m t h ừ a số bắt đầu liên tục không ngừng lên trong cơ thể của hắn hội tụ giờ k h ắ c này không gần như chỉ ở trận bên trong linh tộc người kinh động như gặp thiên nhân liền ngay cả trực tiếp ở giữa mưa đạn đã triệt để vỡ tổ không phải không có đạo lý a tại sao ta cảm giác đây mới thật sự là cường giả mới có thể có năng lực ca môn a ca môn ngươi có năng lực này ngươi sớm một chút xuất ra làm sao đến mức chờ ta đem phòng ở đều đặt lên mới biểu diễn ra ta không sống được ta cũng nghĩ tu t i ề n có người hay không có thể giúp ta tối nay tới quốc lộ thẻ của ta sẽ lôi kéo ba quyển thiết bị vừa vặn trải qua quốc lộ miễn p h i đưa đi dị thế giới chật chật chật lo lắng ngươi đầu thai tiến vào cổ giới hoặc là nói tiến vào bất tử khô lâu tộc bên trong đừng nói nữa huynh đệ sắp phá phòng người anh em này đầu tiên là một cái phong nhận sau đó lại là một cái hỏa cầu thuật trực tiếp cho ta nhìn trông mà thèm chết rồi không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chú mèo ham ăn có thể tra được loại trình độ này cũng là nhân tài hạ chi mẹo người cái tên này bên cạnh linh tộc người nhưng không có trong màn đạn mặt to gan như vậy bọn hắn liếc nhìn nhau dù chỉ có đối phương mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói các người nói chu hải long đại nhân có phải hay không đạt được thần linh gợi ý có khả năng trí cao vô thượng sáng thế thần sáng tạo ra chúng ta tự nhiên cũng sẽ lưu lại truyền thừa đây là giáp đẳng tư chất chỗ tốt sao ta nếu là có liền tốt thôi đi hiện tại vẫn là phải ngẫm lại làm sao vượt qua mùa đông dù sao đại nhân mặc dù một người lợi hại cũng không có khả năng chống cự được nhất tộc a bốn người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì nói về phần vừa rồi chu hải long nói cho bọn hắn sẽ dậy bọn hắn tu hành chỗ đ trong giống như, như m lúc nhất thời cái này đen nhánh địa huyệt bên trong một loại tên là hy vọng đồ vật đang không ngừng sinh sôi bọn hắn giống như thấy được tự mình rời đi địa huyệt này do rồi tại ngoại giới bộ dáng chương ba trăm linh bảy giữa sinh tử có đại nguy cơ chương ba trăm linh bảy giữa sinh tử có đại nguy cơ hô hốt toàn bộ nhỏ máu bên trong xa vào đến quỷ dị y ế n tĩnh tùy theo mà đến chính là từng đạo trầm ồn hô hấp để bọn hắn cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào mmmm nói tiếng người chính là bọn hắn cảm giác thân thể của mình trưng trướng nóng một chút giống như có đồ vật gì muốn ra lại hình như có đồ vật gì tại tăng trưởng màn đêm buông xuống b ế quan tu luyện kết thúc chu hải long rốt cục mở mắt mà chung quanh tinh không mỡ bự bị hắn dẫn xuất đi về sau tạm thời chưa có trở về cho nên một bộ phận gan lớn linh tộc đã bắt đầu bắt đầu xử lý lên bộ lạc tại trận chiến đấu này chỗ hư hao công trình mà những cái kia đã mất đi thân nhân linh tộc thì tự phát hội tụ vào một chỗ yên lặng vì nhà mình thân nhân cầu nguyện nhìn thấy dạng này chu hải l u ô n trong nội tâm bắn ra một đám lửa một loại tên là hy vọng hòa diễm thinh không mỗi bự xác thực rất mạnh nhưng là từ hôm nay lên bọn hắn sẽ trở thành bại tướng dưới tay của mình cũng sẽ trở thành còn lại tộc nhân thủ hạ bại tướng mọi người hướng ta làm chuẩn ta tuyên bố vấn đề chu hải long nhất tiếng giống giận đem tất cả mọi người hấp dẫn đến đây một ít tộc nhân trên mặt còn mang theo chết lặng thần sắc nhưng chu hải long lời kế tiếp đều để bọn hắn sôi trào ta sẽ dạy cho các ngươi tu luyện chi thuật đến lúc đó các ngươi có thể giống như ta trở nên cường đại phút cuối cùng chu hải long viết gặp mưa đạn lại bổ sung đây là ta phía trước không lâu nguy cơ sinh tử thời điểm lĩnh ngộ ra tới lời này vừa nói ra trên trận không ít linh tộc trong mắt phẫn nộ chi sắc chậm rãi tiêu tán mà trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn vẫn như cũ phức tạp kỳ thật ta không quá lý giải dẫn chương trình tại sao muốn đem tu hành chi thuật ra ra đúng thế một người tới tu hành sảng khoái hơn chu hải long nhớ kỹ nói cho trước mặt những thứ này tốt nhân ngươi cũng không phải là cố ý không cho bọn hắn giáo sư tu hành chi thuật p h o n g n g ư ơ i bọn hắn cảm thấy ngươi có đồ tốt không sớm một chút giao ra con ít thú thật sự có người sẽ như vậy nghĩ sao ta cảm thấy có khả năng bởi vì lúc trước xem tivi kịch thường xuyên có người tức giận chất vấn nhân vật chính vì cái gì không thể sớm một chút cứu hắn cha chật chật chật nếu là có người dám nói như vậy lời nói ta đi lên chính là một cái phi nhận mưa đạn vẫn tại phô thiên cái địa có thể chu hải long vô ý thức không nhìn những cái kia phức tạp nội dùng theo thói quen đang chọn tuyển hữu dụng nhắc nhở hiện tại cũng đi theo ta cùng một chỗ thao luyện mấy cái động tác nói chu hải long bắt đầu liền đem trong đầu của mình tu hành chi thuật giao cho trước mặt những thứ này t ố c nhân đồng thời một chút tu hành mặt trìa cũng bị hắn không ngừng giáng thuật ra nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu nhập định bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí bốn phía chu hải long thì tại lúc này một cái nhảy vọt đi tới c ả n h cây cao tầng tính tính đánh giá hoàn cảnh chung quanh ngần đầu nhìn lại vẫn như cũng là hàn phong t ấ u xương q u á t bốn phía không thấy đám mây chỉ có một vòng nho nhỏ trăng tròn treo ở chân trời đem c u n g quanh chiếu lên tươi sáng mà t i n h không mỡ bự cũng không biết chuyện gì xảy ra đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện chu hải long cũng bất thì giờ nhìn qua phiên đá lại phát hiện bọn hắn chỉ là quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh không ngừng bút u đầu cũng bất quá tới khả năng bị công kích của ta hù dọa hoặc là lại xảy ra chuyện gì kỳ dị biến cố hắn có chút đắn đo khó định dứt khoát trực tiếp từ bỏ suy nghĩ để phòng rồi lên mà dễ cây rơi đáy tất cả tộc nhân đều đang l i ề u mạng thôn vệ lấy linh khí t r u n g quanh nguyên bản giàu có đồng thời bị linh tộc xem như lương thực linh khí vậy mà bắt đầu chậm rãi thưa thớt đồng thời không ít linh tộc trong đám người bắt đầu hiện ra một chút ánh sáng bị linh khí từng cường hóa đầu để chu hải long trước tiên nghĩ đến một cái đặc biệt đáng giá suy nghĩ sâu x linh khí tại phương thế giới này hẳn là có hạn bằng không thì sẽ không dần dần trở nên mỏng manh cái kia nếu là toàn bộ thế giới linh khí đều bị ta hoặc là tộc nhân hấp thu xong làm sao bây giờ nghĩ tới đây chu hải long ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng kia có lẽ trong truyền thuyết kia trung ương đại lục sẽ cho tự mình đáp án a phong cách g ỗ t h i ế t lại thêm truyền thống nghệ thuật chế tạo trong biệt thự tô mặc đang dùng ngón tay không ngừng đối với không gian vẽ vòng tròn một cái hư hảo lồng ánh sáng đem linh tộc bảo hộ ở trong đó mặc cho những thứ này tinh không mỗi bự điên cuồng va chạm cũng không có cách nào đánh vỡ lớp bình phong này đem tu hành chi thuật truyền thụ cho tộc nhân còn có một chỗ tốt đó chính là chu hải long nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đoạt được nhiều linh khí hơn hoặc là đi đoạt thế giới khác hoặc là đi đoạt trung ương đại lục bên trên tô mặc một bên thưởng thức trong tay mình trà x a n h một bên khuấy động lấy trước mặt mình không gian m ả n h vỡ phía trên thình lình hiện hiện linh tộc tu l u y ệ n hình chỉ có ba cái linh tộc người xem như sơ bộ nhất nắm giữ tu hành chi thuật những người còn lại còn tại đánh bậy đánh bạn bằng vào bản năng vận hành bất quá tô mặc cũng không sốt ruột bởi vì g i sinh tử có cái đại nguy cơ vỗ tay phát ra tiếng tô mặc trong nháy mắt triệt hồi vòng bà hộ t ầm ầm tô mặc lời nói rơi xuống sắt na một mực tại tự mình trong ổ mặt ngủ đồng chu thiên đế bị một đạo thần lôi đánh cho kinh ngạc hắn một mặt mẫu bước ngầm đầu tựa hồ muốn tìm được kẻ cầm đầu có thể hắn sau một khắc liền mặt mũi tràn đầy hung tướng trực tiếp phóng tới cách mình gần nhất tinh không mỡ bự an tốt trước sau đó lại đi tứ ngược một chút những cái kia linh tộc người nguy hiểm chu hải long thanh â m vang lên tại tộc nhân đ ỉ n h đầu sau đó một đạo hỏa hồng sắc hòa cầu trực tiếp đem một con tinh không mũi bự đốt thành hải cốt hắn không hổ là giáp đẳng tư chất chỉ dùng không đến một cái bởi chiều thời gian liền đem lực lượng của mình đóng đến nhất giai đ ỉ n h phong trong tay pháp thuật lực sát thương càng là táo bạo nguyên bản chuẩn bị nhìn thấy một trận thảm kịch đản sinh trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm trong nháy mắt ngồi không yên con ít thú đây mới thật sự là tu tiên giả thực lực sao không phải ca môn cứ như vậy thủy linh, linh đem cái này con mũi giết đi lại nói có người biết luyện thế nào tập dạng này pháp thuật sao ta ra năm trăm a quá người nghĩ quá đẹp ta lại thêm năm mươi ai ai ai không thể áp ý cạnh tranh a giả thêm đầu nốc bị nhân thêm một người ca ca đ ẹ p đồ hy vọng các ngươi không muốn không biết tốt xấu chẳng lẽ đây là nhìn một chút liền muốn bạo tạc chi thuật sao kinh khủng như vậy lúc này chu hải long đã triệt để hóa thành hình người pháo đài linh khí giống như không cần tiền điên cùng tiết ra từng mai từng mai hòa cầu băng truy phong nhận bắt đầu tinh chuẩn hướng về những thứ này tinh không mỗi bự đánh tới trong lúc nhất thời nguyên bản tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đi săn tinh không mỗi bự trong nháy mắt bắt đầu ràng co bụng bụng sét đánh muốn ăn cơm đâu b ó c không ngươi không muốn ăn bởi vì sẽ bị người một hỏa cầu đ ậ p chết chương ba trăm linh tám toàn tộc giai binh chương ba trăm linh tám toàn tộc giai binh không được mẹ nó bọn gia hỏa này nhiều lắm ta một người căn bản không giải quyết được chu hải long nhìn thoáng qua những thứ này t ì n h không m i bự trước tiên liền muốn lựa chọn rút lui lúc đầu linh tộc hoàn toàn có thể tiếp tục c o đầu rút cổ tại nơi ẩn nút bên trong tu hành thế nhưng là tại chu hải long phát hiện tộc nhân thôn vệ linh khí tốc độ tăng nhiều về sau hắn liền từ bỏ quyết định này không có cách nào đám gia hỏa này rất có thể hút hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút trong vòng phơn ư g viên trăm g i ả m linh khí trực tiếp mỏng manh một phần m ư ờ i thế nhưng là còn không có nhập môn u đâu mà lại linh tộc năm đó ở nơi này lựa chọn nơi ẩ nút n nguyên nhân một trong chính là linh lực dồi dào Tộc trường, ta tới giúp ngươi. Đạo thanh này vang lên thời điểm, một cái tiểu nữ trong nháy mắt xuất thủ. Hòa cầu trật hiện, trực tiếp một tinh trong mắt bớt một cái cầu con Chu cảm giác lực của ra ngươi. này vang lên nữ nháy hiện, khung ngoài. Long nháy mình giúp giảm Hòa bay điểm, hải mỗi Hải điểm. đập áp Đạo đem âm bự lại có càng nhiều tộc nhân tu luyện thành công sau hai tiếng d ư ớ i chu hải long sắc mặt trắng bệnh nằm tại đại thụ bên cạnh mà chung quanh hắn ngoại trừ tộc nhân bên ngoài chính là m ả n g lớn tử thi đương nhiên là tinh không mỗi bự tử thi quá khó khăn bọn gia hỏa này thực lực quá mạnh hắn một bên khôi phục thương thế một bên tiến hành phục bàn dựa theo thế giới khác tiết lộ qua tới tin tức nhìn bình thường thạch mâu liền có thể giết chết một con tinh không mỗi bự đến tự mình nơi này nhất gia sơ kỳ pháp thuật chỉ có thể tổn thương đến bọn này con mỗi chỉ có đến nhất gia hậu kỳ về sau mới có thể đánh cho trọng thương thậm chí đánh rét mấu chốt chính là đám này con mỗi số lượng nhiều lắm dựa theo mưa đạn thuyết pháp đây là tại khảo nghiệm chính mình nếu như không còn đạt được luyện khí sĩ phủ văn trước đó chu hải long khẳng định cho rằng đây là tại lắc lư chính mình nhưng là hắn hiện tại bắt đầu tự hỏi tự mình nên làm cái nguyện vọng gì là không ăn thịt bò đâu vẫn là phải hai cái không nổi tiếng đồ ăn hai cái có phải hay không hơi ít nếu không muốn mười cái không nổi tiếng đồ ăn lại thêm hai cái hoa đà chữa thương cho mình nếu không đem hoa đà đổi thành nữ tộc trưởng ngài không có sao chứ tiểu nữ hải trà sát mồ hôi trên mặt run run dậy dậy đi tới cẩn thận hỏi vừa rồi chu hải long biểu hiện nàng là nhìn ở trong mắt nhà mình tộc trưởng có thể nói là chân chính thần tiên hạ phàm thậm chí có thể so với sáng thế thần mỗi một lần công kích đều có thể giết chết một con tinh không m i bự nếu không phải hậu kỳ tộc trưởng đại phát thần uy đem đám người kia dọa chạy làm sao có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu không có việc gì vận dụng linh lực nhiều chính là như vậy kết quả chu hải long phất p h ấ t tay không có lại đi nói những chuyện này ngược lại là đứng dậy chậm r i hướng về bách lý có hơn mà đi hắn đương nhiên cũng không phải là chuẩn bị đi chịu chết hắn còn có tốt đẹp thanh xuân còn có tương lai tốt đẹp chủ yếu là hắn hiện tại linh lực thôn vệ tốc độ quá nhanh hắn một thôn vệ các tộc nhân liền muốn uống gió tây bắc hô hô hô t h i t r i ể n ra khinh thân thuật về sau chu hải long trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hắn muốn hấp linh khí từng ngụm từng ngụm hút so sánh với linh tộc đồng bột phát triển trực tiếp thời gian mặt lại vỡ tổ có người hay không có thể nói cho ta cái này tu luyện pháp đến cùng có hữu dụng hay không a ta hút một bụng không khí lạnh lùng đánh rắm mọi người trong nhà ai hiểu à vừa rồi tính tọa thời điểm bị mẹ ta cho là ta đang ngủ đ ó một tầng chăn mền ta cũng không phát hiện đ ư n g thử các h u n h đệ không có tác dụng gì trừ phi ngươi cũng là giáp đẳng tư c h ế t có một vấn đề a trong hiện thực có hay không máu so cổ ta muốn mượn dùng một chút lại nói chúng ta trong hiện thực có linh khí sao so sánh với trực tiếp thời gian mặt mưa đạn bay tán loạn trong cuộc sống hiện thực có hành động lực người còn không ít có người trực tiếp đi bộ đi đến rừng sâu núi thảm có người thì tại trong tầng hầm ngầm vì chính mình xây dựng đặc thù tu luyện t r ẳ n g chỗ kẻ có tiền nhóm thậm chí mở ra một cái đặc thù vị trí liền vì có thể tập linh khí của thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt thậm chí không ít đã nhanh đóng cửa biến mất tại thời không trường hà bên trong chức nghiệp đoán bệnh mù lòa cũng bắt đầu đi nóng đương nhiên nếu như muốn nói điên cùng nhất khẳng định là trong biệt thự triệu hướng đông cha ngươi tin tưởng ta một lần con trai của ngươi tuyệt đối là thiên tài tu luyện ta đã tại cái kia trực tiếp thời gian mặt ngồi chờ thật lâu rồi phương pháp tu luyện ta đã biết được chỉ cần cho ta thời gian ta nhất định có thể tu luyện ra được kết quả ngươi chỉ cần lại cho ta năm trăm vạn để cho ta đi mua sắm một chút linh dược người nào tham gia à lộc nhung loại hình uy uy cha cầm điện thoại mặt mũi tràn đầy điên cùng triệu hướng đông đều hận không thể đem nó đập rõ ràng kém một chút chỉ cần có những tư nguyên này tự mình liền có thể bắt đầu tu luyện vì cái gì không ủng hộ tự mình l ã o đầu tử kia sẽ không phải là bên ngoài có người đã có con tư s i n h a nghĩ tới đây triệu hướng đông liền muốn từ nơi này rời đi có thể hai cái người áo đen lại đem hắn gắt gao bảo hộ tại trong biệt thự đáng chết đều là n g ư ờ i tiện nhân này ra không được triệu hướng đông trực tiếp đem trên người mình lệ khí phát tán tại lưu na na trên thân đầu tiên là một cước đá vào trên mặt của nàng sau đó lại là một quyền trong lúc nhất thời toàn bộ trong biệt thự tiếng kêu rên liên hồi mà tại đường ven biển về phía tây một chỗ to lớn trong động đá vôi mấy cái người khoác áo vào đen trên thân đều có đặc thù tiêu chí người hội tụ ở cùng nhau bọn hắn đem tự mình giấu ở hát cám bên trong trong miệng lại niệm lên thánh khiết kinh văn Nhà, vĩ đại tỉ trí cao vô thượng thần linh A, là người sáng tạo ra thế giới mới. Làm thần linh quăng mang trên gian tán. Chúng ta là người hèn mọn nhất tín đồ, hy vọng thần linh có thể hạ xuống chúc phúc. Mấy cái này ngay tại nguyện, hướng về sáng thế thần biểu đạt tự mình thiện ý người, thế chiếu thế thời hát hy thể hạ chúc phúc. thế là Làm là vĩ vô về đại điểm, đều đồ, đạt tạo tại giới mới. dọi tiêu cái biểu tỉ trí tất ta tự ra cao cả cám có cầu A, sẽ Mấy ý đang ở nhà bên trong nhìn tiểu t ỷ t ỷ tô mặc nhìn không được v ố t ve tầm của mình có phải hay không hẳn là đem đoạn này hình tượng bốc rơi đám kia không an phận g i a h ỏ a lại bắt đầu táo động nếu là toàn diết lời nói ngược lại bất lợi cho tâm ta thiện sáng thế thần linh danh hảo mà lại những thế giới này phát triển tốc độ có chút chậm cũng là thời điểm cầm những người này sinh mệnh đến cho ta nâng nâng tốc độ nghĩ tới đây ta thần tô mặc thừa tuyến ngón tay của hắn bắt đầu ở trong hư không không ngừng biết từng đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn phía điên cuồng tiêu tán không đến nửa phút tô mặc hài lòng thu hồi ngón tay của mình đồng thời hắn trở mình cầm lên tự mình pha chế rượu tốt năm 1982 là phịt đổi s ạ giải đổi có cả có là đ ổ i đ ồ n g đánh tiên tranh đắc ý phẩm một ngụm khoan hay nói cái đồ chơi này hương vị s ắ c thực phức tạp s ắ c thực dễ uống chương 309, c h u thiên đế xuất thủ chương 309, c h u thiên đế xuất thủ hô hô hô hàn phong tứ ngược tại linh tộc văn minh đem hết thẻ t r u n g quanh trùm lên tuyết sắc nhưng là tại linh tộc địa huyện bên trong lại là một phen khác cảnh tượng mấy cái sắc m ặ t hồng nhuận linh tộc phân tán ra đến nuốt chừng linh khí chung quanh tại đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa hô ha mấy cái tuổi nhỏ linh tộc trực tiếp đem trên tay mình cô động pháp thuật vứt xuống trên cây cối trong lúc nhất thời cây cối tàn phiến bay tán loạn linh tộc lãnh địa đang không ngừng mở rộng bọn nhỏ thực lực đang không ngừng tăng trưởng chỉ có cây cối thụ thương sự kiện đã thành nhưng là tại những thứ này linh tộc cách đó không xa chu hải long lại là đầy mặt vẻ ưu sầu bởi vì hắn kẹp lại đương nhiên hắn nói không phải tà bón là cảnh giới kẹp lại dựa theo tự mình luyện khí sĩ p h ụ văn giàn giải tự mình tại đến nhất giai hậu kỳ liền có thể tiến hành tay v ư t phá nhưng vấn đề là hiện tại vô luận chu hải long như thế nào phun ra nuốt vào tự mình linh khí chung q u n h c càng càng dứt khoát hắn bắt đầu dẫn đầu toàn bộ văn minh tiến hành tu luyện nhảy vọt lao nhân hải từ chức cất cánh giữa mùa đông để bọn hắn trên mặt đất huyện phụ cận tu luyện về phần cường tráng người bình thường thì thay phiên tìm rời tràn ra đi linh tộc đề phòng chung quanh phòng ngừa tình không mỗi bự xuất hiện lần nữa đáng nhắc tới chính là trải qua nhiều như vậy hiền khó linh tộc rốt cuộc nguyện ý thừa nhận hắn mới thật sự là tộc trưởng cái này khiến chu hải long rất vui mừng cũng rất có lệ khí chỉ bất quá hắn chưa hề biểu hiện ra ngoài mà thôi mưa đạn vẫn tại sôi trào chỉ bất quá từ ban đầu c h ấ n kinh chuyển biến thành cả sống còn có thỉnh giáo đẹp trai có thể nhìn thấy ta đầu này mưa đạn sao ta muốn hỏi h ỏ i thế nào mới có thể dẫn khí nhập thể a trên lầu xem xét liền không có hảo hảo đọc luyện khí sĩ tu luyện nhập môn quyển sách này đề nghị lại nhiều nhìn hai lần có người hay không luyện thành công a hai ngày này khí hút nhiều ta muốn đánh giám thêm một ta ngược lại thật ra luyện có thể cảm giác đầu não thanh minh giống như là nước bao khóa chính mình cảm giác trên đầu có cái gì ngưng luyện ra tới kết quả ngẩng đầu nhìn lên mẹ nó trên lầu g ì nước ha ha ha chết cười lại nói dẫn chương trình ngươi có thể hay không lại kỹ càng giảm một chút suy nghĩ một lát chu hải long vẫn là quyết định cùng trực tiếp ở giữa thủy hưu tạo mối quan hệ dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó những người này cũng coi như được là tự mình hậu viện hán ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tại chỗ hai mắt hơi mở nhưng bàn tay cũng đã bày xong ngũ tâm hướng thiên tư thế các ngươi cần tĩnh khí ngưng thần bài trừ trong nội tâm rất nhiều tạp chất sau đó huyễn tưởng mình có thể phun ra nuốt vào thứ nhất đầu sợi tơ nương theo lấy chu hải long tự thao chung quanh hắn phảng phất nổi lên một trận tiểu toàn phong quân quận linh khí bắt đầu thuận buôn phía liên tục không ngừng hội tụ đến hắn thể nội không ngừng bị hắn t h ô n p h ệ sau đó chu hải long đứng lên ở một cái nấc làm xong đây hết thảy hắn mới hài lòng l o miệng mang trên mặt một chút tiếu dung nói chính là như vậy các ngươi chỉ cần giống ta dạng này không ngừng nuốt linh khí chung quanh lời nói một ngày nào đó có thể tu luyện đương nhiên tối thiểu nhất hiện thực phải có linh khí cho các ngươi nuốt lời này vừa nói ra toàn bộ trực tiếp ở giữa vì đó chờ mặc đúng vậy a có ai có thể xuất ra chứng cứ chứng minh trong hiện thực có linh khí lại có ai có thể xuất ra chứng cứ chứng minh trong hiện thực có thể tu luyện mặc dù nói không bỏ ra nổi chứng cứ nhưng là thật tốt nắm mắt không ăn ít không đến nho phản nói nho chưa thủy hữu tại lúc này chưa chưa phát xả mưa đạn a tu luyện cũng không có cái gì tốt dù sao đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể chống cự được vị kia tồn tại gì thế ai mặc dù ta thật rất chua nhưng là ta thật rất muốn tu luyện đúng vậy à, tu luyện à, tại truyền thống trong thần thoại thế nhưng là có thể thành thần thành tiên sự tình các ngươi những người này tuổi còn trẻ vừa gặp ngăn trở liền lựa chọn từ bỏ cũng không có người nói cho các n g ư ơ i biết không có linh kỳ à vạn nhất tu luyện được đâu thôi đi thật có thể tu luyện được ngươi cho rằng quyển kia có quan hệ với tu luyện sách có thể lưu truyền tới lần nữa ăn tám phân no bụng chu hải l o n g từ bỏ đối với mưa đạn trực ư khống không có cách nào trực tiếp thời gian quá nhiều người quan niệm của bọn hắn tư tưởng của bọn hắn cũng sẽ ở không ngừng va chạm nguyên bản chuẩn bị ở bên trong tìm mấy cái đáng tin cậy quân sư đến vì chính mình bày mưu tính kê chu hải long lập tức từ bỏ quyết định này được rồi cùng lắm thì cùng cầu đầu nhân học tập một chút tại nhà mình trong chủng tộc tìm mấy cái người thông minh đến phụ trợ ta húng chi ta đem tu luyện chi thuật tầng thứ nhất truyền thụ ra ngoài mà thôi muốn có được tầng thứ hai còn phải xem bọn hắn biểu hiện chu hải long nói hài lòng gật gật đầu có thể sau một khắc hắn lại biến sắc linh tộc l ã n h địa bốn m có hơn chỗ một con dương nhanh múa vớt cao chừng bốn m b ề rộng chừng khoảng m ộ mươi năm m to lớn nện ngay tại đ u ổ i g i ế t linh tộc tộc nhân cùng tình không m i bự tộc trưởng đại nhân cứu mạng a thật là đáng sợ g i a hỏa này vẫn còn sống thật là lớn nện a cứu ta a cứu ta a chu thiên đế địa mở ra huyết bùn đại khẩu trong khoảnh khắc mùi hôi thối hướng về bốn phía không ngừng tràn ngập mà hắn móng nuốt càng là khoá trong n g á y mắt liền đâm chết một con cùng linh tộc người cùng nhau chạy trốn tinh không m ũ i bự hô hấp ở giữa cái này chi tinh không m ũ i bự liền bị xuyên thủng thân thể sau đó bị tùy ý vứt bỏ tại nơi hẻo lánh có lẽ là bị linh tộc người gọi qua phiền có lẽ là hắn nhìn thấy bên cạnh cái này tiểu bất điểm rất có thể dày v ò chu thiên đế như là trường mâu đồng dạng móng ướt trực tiếp đưa về phía cách mình gần nhất cái kia linh tộc ầm ầm trong n g á y mắt cái này linh tộc cảm giác phía sau mình truyền đến một trận to lớn l ư ợ đầy trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì hắn đã nhìn thấy nhà mình tộc trưởng giống như là thiên thần Hạ đứng sừng s n g ở đỉnh đầu của mình nhanh trở lại nơi ẩn nút bên trong đi thông chi tất cả mọi người tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị chu hải long băng lãnh thanh â m từ đỉnh đầu bên trên chuyển đến người này đầu tiên là giật mình sau đó vừa bò vừa lăn s ô n g về nơi ẩn nút sợ chạy c h ậ m một chút tự mình sẽ chết ở chỗ này có thể chu thiên đế cũng mặc kệ những thứ này hắn đầu tiên là bị người cái nào đó không biết tên tồn tại đánh gãy nghỉ ngơi sau đó lại bị con mụi nhóm cho c h ơ bừa hiện tại lại có một cái tiểu bất điểm thương tổn tới chính mình cái này có thể nhẫn cái này không thể nhịn cho nên chu thiên đế xuất thủ giống một tiếng tanh hôi gầm thét về sau hai cây trường mâu đồng dạng chân nện trong nháy mắt hướng về chu hải long bộ tới ẩm ẩm kinh khủng tiếng gầm truyền đến lúc chu thiên đế công kích liền đạt tới hắn trước mặt không kịp phản ứng càng không kịp đào thoát chu hải long chỉ có thể nương tựa theo bản năng cho mình chụp vào một tầng vòng bảo hộ có thể giữ vững được không đến một cái hô hấp tầng này vòng bảo hộ liền bị chu thiên đế xé nát ta nói không có như thế không hợp thói thường đi cái này có thể là ta cái này tân thủ thôn bên trong gặp phải quái vật chương ba trăm mười cái thứ nhất nhị giai chương ba trăm mười cái thứ nhất nhị giai rời lớn phổ chu hải long tại thời khắc này chỉ cảm thấy tự mình giống như là làm cầu đầu nhân tục xưng nói chó trước có tinh không mỗi bự bên trên cương độ sau có chu thiên đế độc đoán v ạ o cổ cái này không suy yếu có thể chơi vốn cho là tự mình đạt được luyện khí sĩ phủ văn là trực tiếp bay lên không nghĩ tới kết quả là vẫn là bị n ệ n treo lên đánh giống nhìn thấy cái này mũi r ấ t lớn nhỏ linh tộc lại có thể gánh vác được công kích của mình chu thiên đế lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng sau đó a quá một ngụm tơ nghện trực tiếp bị hắn phụ tới hướng về chu hải long bao phủ mạ tới không ít dấu ở chỗ tối linh tộc người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh cái này không phải cái gì tơ nhện đây rõ ràng là một t r ư ơ n g phô thiên cái địa lưới lớn hơn nữa còn liên miên bất tuyệt nếu như bị cái đồ chơi này bao trùm sợ là sau một khắc liền sẽ trực tiếp hóa thành bánh trưng mà lại mặt trên còn có chút tà khí không ngừng xuất hiện nhìn đầu người da tóc tê dại có thể thi triển khinh thân thuật chu hài lòng tốc độ cực nhanh thế mà hiểm lại c à n g hiểm từ già thiên lưới lớn hơn dưới chạy ra ngoài hắn cách đó không xa một mực chưa kịp đảo tẩu tinh không m i bự nhưng là không còn vận khí tốt như vậy nó trực tiếp bị cái này miệm tơ nhện bao khỏa không đến một phút đồng hồ liền bị quần giống bánh trưng đồng dạng bị chu thiên đế tiện tay đóng gói l ệ n h ra ngày đây rốt cuộc là thứ quỷ gì chẳng lẽ lại tu tiên giả liền nhất định phải đánh yêu thú liền cùng ủn trạ mạn đánh quái thú là đạo lý giống nhau chu hải long xoa xoa chán mình không tồn tại mồ hôi có chút áp lực bạo dạn nói hắn cũng nghe qua ủn trạ văn minh cố sự cũng biết bọn hắn di tích bên trong viết đầy cố sự nhưng là hắn là tuyệt đối không ngờ rằng cố sự này có một ngày sẽ viết trên người mình bất quá nhìn qua chu thiên đế thân thể chu hải long trong đầu có cái to gan ý nghĩ giống xử lý xong tự mình liền làm về sau chu thiên đế lần nữa giống giận lần này hắn thế tất yếu đem trước mặt cái này tiểu côn trùng chấn áp thể hiện ra hắn độc đoán vạn cổ khí thế hô hô một trận m á n h liệt hàn phong thổi qua để nguyên bản chuẩn bị ra tay đánh nhau chu thiên đế trong nháy mắt sững sở ngay tại thi triển băng nghệ thuật t băng truy thuật phong nhận sáng tạo đại tuyết chu h ả i l o n g nhìn thấy một màn này trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ngay tại vừa mới hắn hồi tưởng lại chu thiên đế tại cái khắc văn minh bên trong hiện ra cho nên mới lựa chọn chiều số này về phần liều mạng có lầm hay không như thế năm thứ nhất đại học đệ dù là đặt ở vong du trong thế giới cũng phải xuất động thật nhiều người đi đánh nhau đi thật sự coi chính mình là độc đoán vạn cổ nhân vật chính chu hải long d á m cam đoan chỉ cần mình trong đầu có ý nghĩ này tuyệt đối sẽ bị trước mặt cái này chu thiên đế chấn áp giờ phút này bị hàn phong quát hô hô rung động cảm giác được đói khổ lạnh leo chu thiên đế khó gặp suy tư thinh không mỗi bự đồ ăn cái này rất chính xác cái kia linh tộc thuộc về cái gì đồ chơi đồ ăn vặt trời lạnh như vậy chơi đùa cố giống như cũng không phải rất có thể chứ nếu không chờ mùa xuân không hạ thiên nặng hơn nữa quyền xuất kích những thứ này linh tộc rõ ràng đã rất đói rất lạnh chu thiên đế vẫn là đang tự hỏi vấn đề này hay là bởi vì thể nội phá hư ghen quay phá có lẽ là bởi vì tự mình tôn nghiêm quay phá nhưng nhất định không phải là bởi vì bị không h i ể u thần lôi bổ về sau chính mình mới sẽ hướng linh tộc xuất thủ hô nhìn thấy chính mình thủ đoạn hữu hiệu chu hải long lập tức gia tăng linh lực cung cấp đầy chơi đại tuyết lên cho ta trong lúc nhất thời hàn phong gào thét xương tuyết bay tán loạn mưa đá sen lẫn đ ô n g tuyết không ngừng đốt chu thiên đế để nó chân nghệm bên trên lông chân từng chiếc đứng lên càng làm cho nó thật vất vả nhóm lửa đấu chi triệt để sụp đổ không chơi rút lui về nhà tiếp tục ngủ nhìn xem chu thiên đế khiêng mười cái tinh không mỗi bự bài liền làm rút lui nơi này đương nhiên trước khi đi hắn còn không có quên cho đối với mình gió thổi chu hải long đến một ngụm lớn lầm lưới chu hải long mặc dù linh xào tránh khỏi nhưng vẫn như cũng bị mùi vị kia hung n h u chặt mày lên cái này đáng chết súc sinh sớm muộn cũng có một ngày r ế t chết ngươi trong lòng ác mắng một tiếng hắn lúc này mới từ ngọn cây chậm rãi rơi xuống đất chỉ b ấ t quá chu hải long căn bản không nghĩ tới chu thiên đế kỳ thật không có trực tiếp rời đi nơi này hắn ngược lại là ở chung quanh quanh quần một vòng không có cảm giác đến cái kia đạo thần lôi về sau mới chậm rãi về tới xào huyệt đối với cái này ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc cái này nhịn không được xoa xoa tự mình tính dâm ai thế phong nhật hạ lòng người không cổ chu thiên đế làm sao lại cảm thấy ta nhất định phải thúc đẩy hắn đi làm cái gì sống đâu nói tô mặc lại một lần nữa thu hồi tự mình lõe ra điện qua ngón n g tay được rồi ai bảo tâm hắn thiện như loại này động lực hạt nhân con lửa vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau dù sao chỉ cần linh tộc cảm nhận được áp lực có thể cố gắng tăng trưởng thực lực là được có thể suy nghĩ đến đây tô mặc giống như là cảm nhận được cái gì trong nháy mắt biến sắc mà trước mặt hắn cảnh sắc thì là biến rồi lại biến mấy chục khối vết nước không gian trực tiếp x é rách sau đó tạo thành một khối to lớn màn hình phía trên chỗ h i ể n hiện rõ ràng là trực tiếp ở giữa hình tượng mà lần này trực tiếp ở giữa nhân vật chính không còn là vừa rồi kinh lịch đại chiến linh tộc mà là ngồi ngay ngắn cùng bạch cốt vương tọa bên trong hơi có vẻ vương giả phong phạm trần vũ vị này khô lâu vương giờ phút này toàn thân trên dưới tắm rửa lấy một mảnh xanh trắng chi quang linh hồn chi hỏa cạnh đan sen kẽ tại trên thân thể hắn l o n g của nó linh hồn của nó thân thể của nó đều đang phát sinh lấy to lớn chuyển biến mà tại bên chân của hắn thì trưng bày đại lượng tinh không mỗi bự chứng xem ra là tiểu tử này tìm được bút trực tiếp đánh g i ế t còn chưa xuất thế tinh không m i bự tô mặc trong đôi mắt lấp lóe qua rất nhiều hình tượng khuynh khắc ở giữa liền minh bạch vị này khô lâu vương l à như thế nào làm được bất quá hắn đều không có vá v ĩ u dự định dù sao thế giới này là duy nhất một lần đợi đến đem hiện thực cũng đi vào đến bên trong tiểu thế giới thời điểm tự mình cũng không cần lại để ý nhiều như vậy có thể ngay tại đột phá trần vũ không b g ư ờ ta hắn toàn thân tắm r ử a tại trong ngọn lửa chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm khô nóng tựa như là có người đem tự mình vứt xuống huyết thủy bên trong bên ngoài còn chống một cái nồi điên cùng thêm t ủ i liều m ạ n đốt hắn cảm giác chính mình cũng phải nhanh bị thiêu chết ở chỗ này tại đánh mất một lần cuối cùng thần t r í trước đó trần vũ nhịn không được đối với mình trước kia nhìn thấy tiểu thuyết ra cái ngõ giữa con mụ nó ai nói tu vi đột phá cảm giác rất vui vẻ ta lại cảm giác đi ta cảm giác tự mình muốn chết ở nơi này suy nghĩ vừa mới dâng lên trần vũ liền nghiêng đầu một cái trực tiếp ngã xuống tự mình vương tọa bên trên mà bốn phía bộ xương khô tại lúc này tản ra cốt ca cốt cách thanh âm đáng tiếc toàn này bạch cốt cung điện vẫn như cũ sáng c ó i vẫn như cũ như sơ chỉ là tại tòa này bạch cốt cung điện t r u n g quanh những cái kia nhất dài khô lâu bất tử tộc trong ánh mắt giống như bắn ra một ít không biết tên hỏa h ò a tại mất đi phủ văn chấn áp một đoạn thời gian môi của bọn hắn bắt đầu không ngừng run run, run tựa như là tại giao lưu tựa như là đang phát tiết Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch trường 311, khô lâu tộc trường tộc Tạch tạch tạch tạch. theo tiết tấu xương cốt tiếng mà sát chiến, chiến. có C khô khô Nương xương nội nội văng lên. lâu lâu lấy mà Ta tại sao m u ố nhưng ộ i nơi tụ ta vì sao cùng thân thể tách đến Đầu này? cùng n của Có sao ra? vì g ờ i hay h k ô có cho cốt nói thể ta, tại ngồi xương trồng là ê tên n kia l ai? thanh Cái Mới tộc càng lúc càng này bên trong lớn. khô lâu âm bất bắt tử đối ầ u xì xào bàn là, ảo. bây tán, đến ổn Nhưng phá đ giờ lệ với trực tiếp ở giữa thủy hữu tôi nói bọn hắn chỉ nghe được bộ xương khô đang không ngừng rắc có người hay không có thể cho ta nói một chút những thứ này bộ xương khô đang nói cái gì không không thể các người nói những thứ này khô lâu bất tử tộc có thể hay không lật đổ trương vân bác thống trị chẳng lẽ lại những thứ này khô lâu bất tử tộc muốn phục khắc ngày xưa hồ n tộc hoa c a c a ta liền biết l u â n ca là sẽ không chết hắn sẽ sống tại trong lòng của mỗi người các ngươi mau nhìn những thứ này khô lâu bất tử tộc muốn làm gì trực tiếp trong tấm hình một con nhất dai khô lâu bất tử tộc trực tiếp nhanh chân đi tới nhà mình vương vị trí hắn dùng tay tại trương vân b ắ c trước mặt phủi đi mấy lần nhìn thấy trương vân bắc không có phản ứng thế mà trực tiếp dắt lấy trương vân b ắ c đem hắn từ sương c h â u ngồi ném xuống tạch tạch tạch. còn lại khô lâu bất tử tộc cũng bắt đầu sôi trào lên tạch tạch tạch. bọn hắn một bên miệng thạch, thạch thạch một bên đem cái này nhìn cực kỳ tà ác cung điện tiến hành dỡ bỏ phải biết tại tiểu vũ trụ thế giới văn minh bên trong tất cả chủng tộc cũng có thể có trí khôn tại điểm này tô mặc không có thương tổn bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì văn minh cho nên làm khô lâu bất tử tộc tạm thời có được trí tuệ về sau hắn trước tiên biểu đạt tự mình đối với cao áp thống nhất quản lý cùng năm chữ phản kháng thì như nói đem cái này cái gọi là vương mang rời khỏi cái tia vương toạn nhưng là trừ bỏ nhất giai khô lâu bất tử tộc bên ngoài còn lại khô lâu bất tử tộc vẫn còn tiếp tục vô ý thức rú tẩu về phần những thứ này nhất d a i khô lâu bất tử tộc bọn hắn đem cung điện dỡ bỏ về sau cũng lộ ra không có việc gì dù sao khô lâu bất tử bọn hắn cũng không cần đi làm thức ăn phát sầu khó tránh khỏi sẽ có một chút khô lâu bất tử tộc bắt đầu tự hỏi khô lâu sinh ngươi nói khô lâu còn sống là vì cái gì câu nói này giống như là ổ dịch bắt đầu quét sạch hết thẻ khô lâu bất tử tộc không có ý thức ngoại trừ đương nhiên trực tiếp ở giữa chỉ có thể nghe khô lâu cả cả cả cơm thành một mảnh nhưng là cái này không thể ảnh hưởng việc vui mọi người côn hoan ha ha ha trương v â n bác thế mà bị tiểu đệ của mình làm bàn đạp trương v â n bác mọi người trong nhà ai hiểu a vừa mới tiến hóa hoàn thành nhà liền bị trộm các người nói trương v â n bác nếu là tỉnh sẽ làm sao đối đại những thứ này khô lâu bất tử tộc dẫn chương trình là có tiếng hẹn h ỏ i đoán chừng sẽ cầm con kia khô lâu bất tử tộc làm đệm một một mau nhìn dẫn chương trình thật giống như là một tỉnh dẫn chương trình dẫn chương trình nhanh tỉnh lại a vừa mới kết thúc tiến hóa trương v â n bác chỉ cảm thấy tự mình thần thanh khí sảng sau đó hắn nhịn không được d ố lưng một cái nghe được tự mình bộ xương khô âm thanh vẫn như cũ thanh thúy trương vân bắc lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó từ dưới đất bỏ dậy các loại trên mặt đất ta không phải tại vương tọa tiến tới hóa đâu nha đây là nơi nào có chút c h ó n g váng trương vân bắc chỉ cảm thấy tự mình giống như là đang nằm mơ tự mình h ả o hảo cung điện đâu tự mình trí cao vô thượng vương tọa đâu tự mình tại đột phá trước triệu hoán đến đến mấy ngàn đại quân đâu mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trương vân bắc lựa chọn quan sát từ bản thân trực tiếp ở giữa mưa đạn vẫn như cũ bay tán đoạn mấy cái bị trương vân bắc ghi lại ai đi thủy hữu còn tại lôi kéo cửu、hận. a ha ha ha ha trương vân b á c tỉnh lại trực tiếp mộng a đừng xem đẹp trai nhà ngươi đã bị phá hủy chính là phía sau ngươi cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời khô lâu làm dù ai tỉnh ai cũng muốn mộng bước một hồi a tỉnh lại sau giấc ngủ nhà không có ha ha ha ha dẫn chương trình ngươi nhị giai năng lực là cái gì a có thể tiết lộ một chút không dẫn chương trình hiện tại cốt chất khôi g i p phong nhà a có thể hay không hệ thống tin nhắn tới để cho ta sờ sờ sờ ta sờ ngươi trái chứng a trương vân bắc hiện tại hỏa khí rất lớn phi thường lớn hắn trong hốc mắt màu lam nhạt hỏa diễm không ngừng nhảy lên ngay hồ m u ố tại ngọn b lửa này rời đi trương vân bắc thân thể một sát na kia ở đây bên trong khô lâu bất tử tộc đều dừng lại động tác trong tay bọn hắn một mặt đờ đã nhìn n thấy ngọn lửa này thuận có tính rơi vào một con khô lâu bất tử tộc trên thân thể sau đó một đạo không hiểu hòa diễm trong nháy mắt từ cái này khô lâu bất tử tộc trên thân bộ phát ra đưa nó bao khỏa tạch tạch tạch cái này khô lâu bất tử tộc giống như là tiếp nhận đến đặc thù nào đó tổn thương vậy mà bắt đầu không ngừng lay động sau đó bộ xương khô tản một chỗ đây là cùng ta đối nghịch hạ tràng trương vân bác ánh mắt băng lanh quét mắt tự mình t r u n g quanh bên trong khô lâu bất tử tộc tràn đầy sắc cơ hắn chưa từng có cảm thấy mình là chỉ khô lâu cũng không nên là khô lâu cho nên hắn chưa từng có đem những này khô lâu xem như đồng tộc càng nhiều hơn chính là xem như thuộc hạng cho nên hắn rất đáng ghét loại này phản bội cảm giác mà lại căn cứ trong màn đạn tin tức đến xem cái này nhất giai khô lâu bất tử tộc không chỉ có đem tự mình từ vương tọa bên trên lôi xuống còn thế mà dùng chân dẫm mặt mình cái này có thể nhẫn nếu không phải mình chỉ có linh hồn chi hỏa đốt cháy năng lực trương vân bắc là thật muốn đem ra hỏa này treo ở cái gọi là cựu h u chi hỏa bên trên đổ nướng cái ngàn năm vạn năm hô trương vân bắc chậm rãi phun ra trong lòng mình phiền muộn chi khí sau đó bắt đầu thôi động trong đầu xương phụ văn rất nhanh bị k h ô n g chế khô lâu bất tử tộc đem nguyên bản cung địa d ự đồng thời vì đó mở rộng sau đó một tòa mới tinh lại càng thêm huy hoàng sương chi vương toạ rơi vào nguyên bản di tích phía trên trương vân bắc việc nhân đức không ngường ai ngồi ngay ngắn ở trong đó lập tức bắt đầu nghiên cứu tự mình tiến hóa về sau mang đến năng lực về phần trực tiếp ở giữa mưa đạn trương văn bắc cũng không có quá để ý bởi vì hiện tại nội dung còn quá tạm bên trong bao quát nhưng không giới hạn trong trùng tộc khác phát triển tự mình hôn mê trong khoảng thời gian này khô lâu bất tử tộc biến hóa càng nhiều thì là sợ hãi thán g phục rung động cầu thu đồ linh hồn này chi hỏa có được có thể bị bỏ người khác linh hồn năng lực giống khô lâu tộc dạng này vong linh sinh vật càng là có thể bị ta nhất kích tất sát trương văn bắc vừa cảm thụ năng lực chính mình truyền lại tới tin tức vừa bắt đầu tự hỏi tự mình nên như thế nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới Nhị như mánh dai i cứ vậy l ệ trên cái cũng chỉ có chi kia dai lại, dai linh không tam hỏa. t Mà đầu. này nhị vẹn vẹn hồn ư Trường ờ n g xuất xuất phát, phát, t đại đại mới. mới. lục lục r tổng thể tới nói ngoại trừ linh hồn chi hỏa bên ngoài trương vân bắc nhất giai năng lực đều được tăng cường bao quát nhưng không giới hạt tròng bộ xương càng cường đại thao túng bộ hạ có thể càng nhiều cho ta sắp xếp trình tề trương vân bắc vi vi khu động trong đầu của mình phù văn về sau trận q u á t lên bốn phía chiến l ư c tại nguyên chố khô lâu bất tử tộc trong nháy mắt hợp thành một cái cự đại phương trận nhân số thình lình ở giữa vượt qua hơn một ngàn cái nếu là đặt ở trước kia trương v â n bắc vận dụng năng lực như vậy làm không tốt sẽ để cho đầu mình đau nhức mút nước nhưng bây giờ hắn lại cảm giác dễ dàng có nhiều như vậy khô lâu bất tử tộc còn có linh hồn chi hỏa ngược lại là có thể thử nghiệm xuống tay với chu thiên đế tuy nói tại phiến đại lục này bên trong thực lực của hắn bị yếu hóa không ít nhưng là thiên kia thực lực cũng không thể xem thường suy đi nghĩ lại trương v â n bắc l ấ y ra tự mình vừa thu thập trở về p h i ế n đá phía trên điểm sáng có thể nói là ít đến thương cảm chỉ có mẹo con hai ba con không ngừng chuyển động đem tất cả tinh không mỡ bự toàn bộ dạy viên thu thập càng nhiều con m a trứng hạ quyết tâm trương v â n b ắ c trực tiếp lựa chọn chỉ huy bắc cảnh sau đó mấy chục cái trưởng tướng to con khô lâu bất tử tộc nâng lên nhà mình vương vương đ ổ i chậm dại hướng về bắc cảnh mà đi đồng thời đại lượng khô lâu bất tử tộc bị trương v â n bắc triệu tập giống như là thủy triều bắt đầu hướng về bắc kinh dũng mánh lao tới trên đường đi nhưng phàm là sinh vật còn sống đều trở thành khô lâu bất tử tộc kinh nghiệm một mực tại quan sát trực tiếp lại ủng hộ trương văn bắt thủy hưu tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên ta liền nói khô lâu người bất tử tộc biện chiến thuật mới là vô địch các ngươi mau nhìn hắn muốn triệt để dẹp t i ê n lãnh địa của mình hoa c a k ế t cái này so ta tự đánh mình trò chơi còn muốn làm cho người hưng phấn đây chính là thực sự khô lâu bất tử tờ ca quá tàn bạo thực sự quá tàn bạo con tia tinh không m ũ i bự còn không có bay lên đâu liền trực tiếp bị n ứ t vỡ cái bụng cái này phiến đá bên trên điểm sáng còn thừa lại không đến bốn cái chẳng lẽ lại trương vân bắt nhanh như vậy liền muốn dẹp t i ê n toàn bộ văn minh lãnh thổ sao bất quá là may mắn mà thôi đợi đến linh tộc cuộc thời trực tiếp một cái pháp thuật ngay cả mảnh xương vụn đều đánh không có ta xem bọn hắn làm sao phục sinh có người mừng rỡ như liên có người liền k ó chịu trực tiếp ở giữa thủy hữ đồng d dù sao đối với những thứ này khó chịu thủy hữu tới nói trương vân bác thế nhưng là nhớ kỹ tên của bọn hắn là chuẩn bị một ngày kia trở về tới trong hiện thực ra tay với bọn họ lúc này không nguyện r ù a chờ đến khi nào à không phải liền làm mấy cái nát khô lâu sao có thể so sánh qua được s á t vách luyện kỵ sĩ cũng chính là ta không có bị xuyên việt bằng không thì ta đi lên một cái chợ s ẻ n đừng nói cái gì khô lâu bất tử tộc ta trực tiếp đem hắn đạp thành cho cốt tốt tốt tốt chợ s ẻ n đúng không coi chừng bị linh hồn chi hỏa đốt ngay cả xám đều không để lại đi đều chờ ồn à o các ngươi mau nhìn c h i n đấu đồ chơi kia có gì đáng xem có bản lĩnh hiện thực va vào để ngươi minh bạch cái gì gọi là hát thủ Ú A, nhưng là càng làm cho trương vân bắc kích động chính là hắn cảm thấy tiến về thế giới mới đại lục mới phương pháp mà trong óc hắn sương phụ văn cũng tại thời khắc này không ngừng sinh huy chỉ cần đánh chết chu thiên đế liền có thể lợi dụng thân thể của hắn tới làm làm hướng thần linh cầu nguyện mấu chốt sau đó liền có một đạo hư hào thế giới chi môn xuất hiện ở đây đem ta đưa vào đến cái kia thế giới mới bên trong trương vân b ắ c từng ngụm từng ngụm nói hoàn toàn không có e ngại trực tiếp ở giữa hát tử nói đùa có bản lĩnh tiếp tục hắc đợi đến tự mình từ nơi này sáng thế thần thế giới sau khi đi ra hắn ngược lại muốn xem xem có mấy cái bản phím hiệp còn có thể tiếp tục đen xuống thật sự coi chính mình là bồ câu bồ câu a xuất phát chinh chiến chu thiên đế. nhưng theo trương vân bắc mệnh lệnh được đưa ra giống như là thủy chiều khô lâu bất tử tộc đại quân nhanh chóng hướng về chư thiên địa nghỉ nơi g địa phương dũng manh lao tới giống phía sau có một t r ư ơ n g to lớn mặt q u ỷ chu thiên đế còn tại không ngừng ngáy khò khò thân là một con đện có thể ngủ đông đây là rất hợp lý sự tình mà lại bốn phía đồ ăn không thiếu ngoại trừ đáng ghét bộ xương bên ngoài nơi này quả thực là thiên đường thế nhưng là ngay tại hắn còn tại làm lấy mộng đẹp thời điểm đột nhiên cảm giác được tự mình chung quanh mặt đất đang không ngừng chấn động ầm ầm ầm ầm giống như là địa chấn tựa như là có thiên quân vạn mã đang không ngừng lao nhanh thứ độ gì bị đánh thức chu thiên đế phát động tự mình so năm đấm lớn không được nao nhân tự hỏi sau đó hai cái sắc bén chân n h ệ n trực tiếp phá vỡ tự mình dùng mạng n h ệ n chế tạo nơi ở n u ố t hắn ngược lại muốn xem xem cái nào không có mắt vậy mà lại q u ấ y d à y tự mình đi ngủ nếu là địa chấn vậy quên đi vẫn là tiếp tục chuyển sang nơi khác ngủ đi nhưng là nếu là người khác q u ấ y d à y tự mình đi ngủ nhất là những cái kia đáng ghét khô lâu hắn nhất định khiến lũ khô lâu minh bạch cái gì gọi là đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy có thể còn chưa kịp dò xét chu thiên đế cũng cảm giác chân của mình bên trên nhiều hai thứ mà ở phía xa trương vân bắc đứng lên huy động trong tay mình x ư ơ n g đùi giận dữ hét các tướng sĩ công kích một con lại một con khô lâu bất tử tộc trực tiếp bỏ tới chu thiên đế trên thân bắt đầu từng n g ụ m từng n g ụ m g ặ m ăn mạnh như chu thiên đế cũng ở thời điểm này trực tiếp bị những thứ này giống như là thủy c h i ề u khô lâu t r â u vây quanh bao phủ giống sau đó một khắc gào thét một tiếng chu thiên đế trực tiếp đem tự mình t r u n g quanh những thứ này khô lâu bất tử tộc văng ra ngoài sau đó bắt đầu huy động tự mình như trường mâu đồng dạng chân nện liệu mạng sẽ rách lên bên cạnh những thứ này khô lâu bật phấn có thể nó giống như là đã nhận ra cái gì sáu đầu chân đột nhiên dùng sức vậy mà nhảy dựng lên sáu bảy mét ngạnh xinh xinh tránh thoát một đạo hiện giá hắc quan g hòa diễm、Soạn. bất hạnh nhiễm đến linh hồn chi hỏa khô lâu bất tử tộc trong nháy mắt h ó a thành một vỏ cho cốt có thể không kịp phản ứng ngay tại trên bầu trời rơi đi xuống chu thiên đế trực tiếp bị một đạo linh hồn chi h ỏ a t r ú n g đích giống trong khoảnh khắc chu thiên đế bắt đầu l i ề u mạng gào thét thân thể của nó c u ộ n mình thành một đoàn thống khổ không thôi có thể trương vân bắc ở thời điểm này cũng không có lựa chọn lưu thủ ngược lại là lại phát ra một phát linh hồn chi hỏa sau đó để cho mình chung quanh tất cả khô lâu bất tử tộc xông đi lên gặm ăn ch hôm nay hắn trương vân b á c liền muốn giết thiên đế tiến về thế giới mới vì mình tương lai mở ra một cái mới lại môn thậm chí làm cho cả trực tiếp ở giữa người xem đều muốn gọi mình k h ô lâu bất tử thiên đế nhưng sau một khắc đột nhiên xảy ra d i biến chương ba trăm mười ba cảm tạ chu thiên đế q u ả tặng chương ba trăm mười ba cảm tạ chu thiên đế q u ả tặng ba trăm mười ba chương cảm tạ chu thiên đế q u ả tặng giống nguyên bản co q u ấ p tại cùng nhau chu thiên đế giống như là bị cái gì không hiểu kích thích vậy mà đột nhiên lần nữa nhảy lên trực tiếp hướng về trương vân bắc đánh tới a quá a quá một đoàn lại một đoàn mạng nhện bị hắn phun ra trực t chết chết, xa xa vi vi nếu như cái này chu â thiên tộc h đế biết nói chuyện lời nói hắn nhất định sẽ chào phung trương vân bác dù sao bắt giặc chức bắt vua đạo lý hắn vẫn hiểu nghĩ tới đây chu thiên đế lần nữa nhảy dựng lên muốn đem trương vân b ắ c trực tiếp để ép có thể chu thiên đế còn chưa kịp tới gần trương vân b á c trước người liền thấy một đoàn to lớn màu đen nhánh h ỏ a cầu bị trương vân b á c x o a ra ngươi thật sự cho rằng ta chạy như thế thật xa chính là vì cho người tặng đầu người trương vân b á c vừa nói một bên đem trong tay mình linh hồn chi hỏa ném ra ngoài mà hắn thì tại giờ k h ắ c này trực tiếp lăn mình một cái né tránh đến từ chu thiên đế thị t h ứ n g xung kích v ề p h ầ n những cái kia bị nện thành xương cốt mảnh vỡ khô lâu bất tử tộc người trương vân b á c chỉ có thể nói tiếng xin lỗi giống chu thiên đế phát ra một tiếng gào thét sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất trên người linh hồn cũng bắt đầu từ từ tiêu tán trương vân bắc quả quyết là không thể nào bông tha dạng này độ tốt hắn một cái lắc mình đi tới chu thiên đế bên cạnh bắt đầu lớn hút đặc biệt hút hắn nguyên bản vận dụng quá nhiều linh hồn chi hỏa linh hồn bắt đầu dần dần trở nên hùng hậu vừa rồi tổn thất cũng bị triệt để lấp đầy có thể trương vân bắc nhưng không có cứ thế từ bỏ chu thiên đế thân thể Cái chế thạch Chu con chân kia ai? Tới giúp liền Thiên thiện lại môi ta thanh phía ra tạo một trượng, trên mắt. Thuận thiện đem ra lột bỏ đến, lại dùng dùng Đế đến, bảo đem quần bỏ ngươi hỏi vì cái gì không tiến hướng mới đại lục xin nhờ là người đều có thể nhìn ra được vùng đất khô cằn này là thuộc về khô lâu bất tử tộc tân thủ thôn trời mới biết tiến về một phương khác thế giới có cái gì nguy hiểm vạn nhất bên trong con mỗi từng cái cùng linh tộc văn minh thế giới bên trong da lông dày đặc lực lớn vô cùng thật sự cho rằng những thứ này khô lâu bất tử tộc có thể gánh vác được khô lâu bất tử tộc là bất tử nhưng này cũng muốn xây dựng ở có xương cốt trên cơ sở vạn nhất có người ngay cả xương cốt đều có thể hủy đâu tỉ như nói sát vách cầu đầu nhân tỉ như nói linh tộc người pháp thuật tỉ như nói xích m ụ kim viên mài g i n g đồng mà lại sáng thế thần lưu lại cho mình tới trong tin tức nhưng không có giảng thuật tự mình rời đi vùng đất khô cằn này còn có thể trở về vạn nhất đâu vạn nhất tự mình về không được làm sao bây giờ cái kia khô lâu bất tử tộc bổ sung sẽ làm thế nào trương vân bắc cũng h u y ễ n tưởng qua tự mình đột phá nhị giai về sau có thể nắm giữ khô lâu triệu hoàn thuật thần kỳ như vậy năng lực nhưng vấn đề là hiện tại không có nắm giữ cho nên hắn nhất định phải trước lúc rời đi cho mình mang đủ lính Cái tộc thích Nhiều mới gì? như khô hợp. lâu ít bất tử xem tại thời khắc này trực tiếp ở giữa thủy hữu trực tiếp ngây ngẩn cả người trực tiếp thời gian mặt cũng không phải là không có người thông minh tương phản người thông minh rất nhiều cho nên trước tiên liền đã nhận ra trương vân b á c dự định nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới không có nghĩ đến trương vân b á c lại có thể h è n m ọ n đến loại trình độ này không hợp thói thường a ca môn ngươi cũng mạnh như vậy đều không đi ngang thế mà lựa chọn h è n m ọ n đạo khóc ta khóc chết trương vân b á c vì có thể trực diện những thứ này nhớ ký id tuyển thủ cũng là nhọc lòng a huynh đệ ngươi trước đứng khóc ta có chút hoảng hốt ta giống như bị hắn nhớ ký tên sợ cái gì đám người này bên trong liền ta mắng vô cùng tàn nhẫn nhất ta đều một điểm không sợ huynh đệ n g ư ơ i vì sao không sợ nói đùa ta tin tưởng trương vân bắc phát dục tốc độ càng tin tưởng vị kia tồn tại lựa chọn các ngươi cảm thấy cái kia một mảnh thế giới mới sẽ là bộ g á n gì g ta cảm giác hẳn là cơ duyên bay lời trời khắp nơi đều có đủ loại chỗ tốt hai t ử tắm một cái ngủ đi đây không phải trò chơi đây là vị kia tồn tại thế giới dị thế giới rất tàn khốc điểm này là tất cả quan sát trực tiếp tiến vào dị thế giới bên trong chiến đấu những người xuyên việt trung nhận thức cho nên mỗi người đều là tận khả năng hẹn mọi phát dục bảo trì an toàn của mình mặc dù nói mặc trước hết cả người đã tử vong nhưng bọn hắn không muốn trở thành cái thứ hai không ai sẽ ở trong lời nói giận mắng sáng thế thần kéo hông nhưng bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào làm sao làm nhưng lại là một loại khác bộ dáng cũng tỉ như nói trương vân bắc trình hợp toàn bộ thế giới khô lâu bất tử tộc về sau còn tại phát dụng trong đầu của ta nhắc nhở còn không có giảm đi xem ra chu thiên đế cái này mấy cây móng nuốt cũng có thể tháo xuống coi nó là làm vũ khí cho ta lại lưu một cây chất nện xem như bội kiếm nói trương vân bắc tự mình hạ trảng trực tiếp kéo qua đến bên cạnh khô lâu bất tử tộc một cây xương cốt xoạt xoạt cái này nhất giai khô lâu bất tử tộc sưng lùi tại cùng chu thiên đế móng đốt chạm vào nhau lúc thế m à một phân thành hai đồ t ố t ta trương v â n bác hai mắt tỏa sáng hắn còn tưởng rằng chỉ có chu thiên đế còn sống cái này chân nện mới có lực lượng như vậy cảm tạ chu thiên đế q u ả tặng tại khô lâu bất tử tộc nắm chặt quét dọn tự mình văn minh chỗ thế giới lúc còn lại văn minh lại qua nước sôi lửa bỏng cũng không phải sáng thế thần quá mức thiên vị khô lâu bất tử tộc chủ yếu là mùa đông đến mọi chuyện cần thiết đều xa vào đến không hiệu cục diện bế tắc bên trong cũng thì như đang chuẩn bị tại ngược dòng trong sông tìm kiếm hồi ức cổ cao tráng nhìn qua trước mặt bị đông lại ngược dòng sông cao tráng trong đầu có rất nhiều thô tục muốn phun ra ngoài nhưng sau đó lại bị hắn ngạnh xinh s i n h cho ngừng lại bởi vì đối phương thiết kế dựa theo đạo lý tới nói là sáng thủy thần sáng tạo tự mình nếu là dám mắng lời nói sợ không phải sau một khắc liền sẽ bị thần lôi che thận có lầm hay không ngược dòng sông đều có thể còn đến ở đây cũng không phải là thời không lớn đông kata cao tráng nhịn không được cảm k h á i nói mà bên cạnh hắn quả dứa ca vẫn tại ngước nhìn bầu trời mặt mũi tràn đầy u bờn mà cao tráng thể nội trí tuệ cổ lại thấy đặc biệt thông thấu một bên giảng giải một bên khuyên giải lấy cao tráng thiên có ngũ thường cho nên mọi việc phát sinh cũng có thể hùng chi cũng đừng vì chướng ngại trước mặt từ đó từ b ỏ tự mình nội tâm ý nghĩ nhất định phải thấy rõ ràng tự mình bản chất cao tráng nghe nói như thế sau đó xa vào đến chầm tư h ắ n tại sao lại muốn tới nơi này là vì tiến vào ngược dòng sông bên trong tìm kiếm hồi ước cổ vậy mình tại sao muốn tìm về ước cổ là vì cầm tới lớn quả dứa trong đầu truyền thừa như vậy có biện pháp nào có thể thay thế hồi ước cổ hoặc là nói có biện pháp nào có thể càng nhanh cầm tới đại hải quả dứa trong đầu truyền thừa chứng ba trăm mười bốn máu sọ như thế chứng ba trăm mười bốn máu sọ như thế ba trăm mười bốn chương máu sọ hiện thế cao tráng xác thực còn tại mê man g nhưng không chịu nổi trong màn đạn mặt nhân tài nhiều a cao tráng mặc dù không hiểu ngươi vì cái gì nhất định phải tìm tới cái gọi là hồi ức cổ nhưng dựa theo hiện tại điều kiện đến xem ngươi không nếu như để cho quả dứa ca tự mình mở miệng g i ả n g thuật truyền thừa nói nhẹ nhõm ngươi dám cam đoan tự mình cho người khác nói lời đều là nói thật sao n g ư ơ i là lại nhận hoàn cảnh ảnh hưởng không lấy được nói thật ra cổ trùng chẳng lẽ lại liền không thể làm mấy cái ảnh hưởng tới người khác cổ trùng ta đi ca môn ngươi thật sự là thiết tài ta làm sao không nghĩ tới đầu này cao tráng nhìn thấy đầu này mưa đạn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đúng vậy a đã hồi ức cổ tìm không thấy vậy liền giải quyết lớn quả dứa bản thân rất nhanh dựa theo trí tuệ cổ chỉ dẫn cao tráng tìm được một con k ỳ q u á i cổ trùng ngược dòng bờ sông cao tráng áo bảo màu trắng bị gió thổi đến vang r ộ i k e n k e n mà trong tay hắn thì cầm mấy cái quả cao tráng vừa cười vừa nói quả dứa ca đ ó i bụng không đây là ta vừa rồi đi bên cạnh trong rừng cây hái quả lớn quả dứa thật không có chăn trở hắn nhận lấy quả miệng lớn gặm chỉ bất quá trực tiếp thời gian mặt lại vỡ tổ đây là cái gì cổ trùng ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua có hay không nhân sĩ chuyên nghiệp m a u ra đây giải đáp một chút cổ trùng phương diện ta cũng không tinh thông nhưng là xem hoa của nó văn cảm thụ hắn vận động ta suy đoán hắn hẳn là cùng nội tâm có liên quan cổ trùng nếu như ta đoán sai cũng không cần gấp chính như ta ban đầu nói ta cũng không phải là tinh thông cổ trùng phương diện người mật mã xem ngươi mưa đạn ư ở n g phí hết ta một phút đồng hồ thời gian đem gái kia không tinh thông ra hỏa xiên ra ngoài từ hành vi động cơ đi lên suy đoán cao tráng hẳn là muốn biết quả giữa ca truyền thừa dù sao cho đến bây giờ hắn cũng không có đạt được cái gì phù văn cũng không biết tự mình làm sao tu hành không phải hẳn là phun r a nuốt vào nguyên lực sau đó đi không ngừng luyện hóa cổ trùng sao vậy ngươi nói cho ta làm như thế nào phun r a nuốt vào nguyên lực cổ trùng làm như thế nào luyện hóa đúng à cao tráng xuyên qua nhất khiếu bất thông cho nên khẳng định phải tìm đáng tin cậy người làm l ã o sư mấu chốt lớn quả dứa giống như căn bản không xuất lực ăn xong quả lớn quả dứa đột nhiên cảm giác tự mình có chút buồn ngủ hắn trực tiếp tựa vào bên cạnh trên tảng đá nghỉ ngơi cao tráng ta ngủ trước một hồi chờ một lúc có việc gọi ta lời còn chưa nói hết lớn quả dứa liền dựa vào tại trên tảng đá bất tỉnh nhân sự mà cao tráng thì sắc mặt bình tĩnh đứng tại lớn quả dứa trước mặt trên tay của hắn có do một con chết héo con giết mơ hồ còn có thể nghe thấy có âm thanh từ cái này con giết trên thân chuyển đến lời thật lòng cổ kết hợp với thôi miên cổ liền có thể biết bị người sử dụng nội tâm nói thật cao tráng sờ lên tự mình hơi trắng bế tóc trong nội tâm lại thở dài một hơi lớn quả dứa nói cho ta truyền thừa của ngươi là cái gì cao tráng lên tiếng hỏi nguyên bản nằm ở trên giường ngủ có chút t ứ bình bát ổn lớn quả dứa đột nhiên há miệng nói chuyện có thể hắn lại làm cho cao tráng nội tâm run lên càng làm cho đông đảo thủy h ữ tại lúc này sôi chào c h u y ê n t h ừ của ta là tu hành chi thuật cùng máu sọ、so、cổ tu hành chi thuật máu sọ、so、cổ cao t r á n g con ngươi đột nhiên co rụt lại nhưng hắn vẫn là đem tự mình trong nội tâm rung động ép xuống tiếp tục hỏi vậy ngươi vì cái gì không giao cho ta ngược lại là mang ta hối hả ngược xuôi không ngừng lãng phí thời gian ngủ lớn quả dứa nghe nói như thế trong nháy mắt trở nên phẫn nộ thân thể không tự chủ vặn vẹo mấy lần bất quá vẫn là khuất phục tại cổ trùng lực lượng bởi vì ta hận tộc nhân của ta thê tử của ta con của ta đều chết tại cái này đáng chết thế giới ta chính là muốn cho cái kia sáng thế thần an thiệt、hồi. cao trắng nghe nói như thế trong mắt không có nửa điểm g ậ n sóng lớn quả dứa thù s á c thực khổ đại cựu thâm có thể hắn cao tráng thù cũng không phải là sao tại ngoại giới cái kia hai chó nam nữ còn sống được thật tốt thậm chí rất có thể còn tại nhìn mình trực tiếp nghĩ tới đây cao trắng cũng cảm giác trong lòng mình có một hơi muốn mỗi giờ mỗi khắc bạo phát đi ra cố nén l ử a giận trong lòng cao trắng tiếp tục hỏi đem tu hành chi thuật còn có máu sọ cổ giao cho ta nam tại thạch đầu bên cạnh lớn quả dứa bắt đầu tự lẩm bẩm từng đạo có quan hệ với tu hành huyền bí dạng thuật ra cao trắng thì là hai mắt tỏa sáng liệu mạng trí nhớ những nội dung này rất nhanh lớn quả dứa lần nữa khôi phục ngủ say mà cao trắng trên tay thì thêm ra tới một vòng ngược nhận chỉ là nhìn qua lớn quả dứa cao trắng trong mắt không nhìn thấy nửa điểm từ bi ngược lại là tản ra đối với sáng thế thần kính ngưỡng máu sọ cổ muốn cầm tới cái này cổ trùng cao trắng nhất định phải đánh giết lớn quả dứa bởi vì vị kia vĩ đại trí cao vô thượng thần linh đem máu sọ cổ lưu tại lớn quả dứa trong đầu có lẽ từ vừa mới bắt đầu vị này thần linh liền biết lớn quả dứa hận hắn hận muốn chết không có khả năng hảo hảo trợ giúp tự mình đi cao trắng trong tay thêm ra tới một viên l o e da huyết sắc xương sọ đồng thời cái này xương sọ bên trên tán phát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí vi vi có rúm cho dù ống kính di chuyển không ít trực tiếp ở giữa thủy hữu nhưng vẫn là thấy rõ ràng t không hổ là vị kia tuyệt thế ngoan nhân diễn viên ra tay thật hung h á c đâu không hạ thủ làm sao bây giờ hắn đã lạc hậu những người khác rất rất nhiều kế sách này ta chỉ có thể nói khoáng thế dương ngữ a so cựu truyền đại t r à n g còn kinh khủng hơn đúng vậy a g i ế t lớn quả dứa cao trắng liền rốt cuộc không có cách nào đi bình ổn phát triển con đường thế nhưng là không rết lớn quả giữa hắn là thật một tia hy vọng đều không nhìn thấy a ta vốn cho là khô lâu bất tử tộc đã mới có thể được tính là là thê đội thứ nhất nhưng là máu xương sọ vừa ra đột nhiên cảm giác trương vân bắc giống như cũng không tính được cái gì lại nói máu sọ cổ không phải cần đồng tộc huyết dịch sao thế giới này ở đâu ra cao trắng đồng tộc a từ di truyền học góc độ phân tích có thể cùng cao trắng coi là đồng tộc chỉ có người x u y ê n v i ệ t mà lại ai biết máu này sọ cổ có hay không bị ma cải ông long cao trắng cũng không có hứng thú để ý tới trực tiếp ở giữa thủy hữu giờ phút này hắn xếp bằng ở lớn quả dứa thi thể trước mặt bắt đầu dựa theo lớn quả dứa g i à n g thuật câu thông khắp chung quanh thiên địa linh khí cùng lúc đó trước mặt hắn máu sọ cổ bắt đầu chậm rãi bay lên không ngừng hút lây lớn quả dứa viết dịch mà cao tráng khí thức thì tại giờ khắp này không ngừng lớn mạnh chỉ bất quá tại hiểu rõ máu sọ cổ năng lực về sau cao tráng trong lòng lại hiện ra một cái to gan ý nghĩ đồng hương gặp gỡ đồng hương chỉ có thể hai mắt lưng trọng mặt trời chiều ngã về tây kết thúc tu hành cao tráng hướng về một chỗ sơn cốc mà đi nơi đó có đại lượng hậu loại trong truyền thuyết sâu rượu ngay tại trong đó có vật này t khi n tất cả thủy hữu đều đang vì sâu rượu cũng chính là trốn ở trong rượu thượng vũ kiệt cầu mười lúc mở ra trực tiếp ngay tại nằm ngay ho ho thượng vũ kiệt trở mình hán đã t r i ệ n để tiếp nhận sự thực như vậy mỗi ngày không chỉ có đếm không hết rượu ngon còn có thể tăng trưởng tu vi đi đâu đi tìm chuyện tốt như vậy đâu mặc dù trực tiếp thời gian mặt thường xuyên có người nói cao trắng sẽ đem tự mình khoảnh khắc luyện hóa nhưng là thượng vũ kiệt không có chút nào hư nói đùa từ trực tiếp bắt đầu hắn liền không có rời đi nơi này làm sao có thể có người tìm được tự mình mà lại cảnh sát chung quanh hắn cũng không có tại trực tiếp thời gian mặt lộ ra quá nhiều trừ phi cái k i a gọi cao trắng lục ma quy vận khí tốt mịt tiên bằng không thể dựa vào cái gì tìm tới tự mình bằng hắn dáng rất đẹp trai sao nói đùa ta thượng vũ kiệt mới là đẹp trai nhất cho nên tại kết thúc một ngày mị mị tu hành uống rượu về sau hắn nằm ở bên cạnh trên bệ đá bắt đầu tỉnh lại rượu chỉ là ở trong s â n cốc chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khách không ngợi mà đến vẹn vẹn một đạo nguyện nhận một mực leo lên tại trên ngọn cây hầu tử liền đã mất đi đầu nhưng quỷ dị chính là con khỉ này huyết dịch vậy mà tại phi tốc biến mất bất quá thượng vũ kiệt trực tiếp thời gian mặt lại tràn đầy vui sướng khí tức ha ha ha thu ngươi đã đến còn đang ngủ đâu người anh em này có phải hay không có nghiện à ta mỗi lần tới hắn trực tiếp ở giữa mỗi ngày đều đang ngủ cao tráng ngay tại đội trên đường quân địch còn có ba giây đến chiến trường cao tráng ngang nhiên xuất thủ trong khoảnh khắc liền đem rượu này trùng luyện hóa đáng tiếc trước có ly vĩ sau có thượng vũ kiệt đều là một số người mới a cứ như vậy vẫn lạc mơ mơ màng màng thượng vũ kiệt chỉ cảm thấy những thứ này m ư ợ đạn có chút đáng ghét gọi q u ạ g đông đâu gọi thật sự cho rằng ta và các ngươi đồng dạng đều là trâu ngựa ta thế nhưng là có công việc đàng hoàng mỗi ngày chỉ cần ăn no uống tốt về sau liền đi ngủ thu vi vụt vụt trướng tức chết các ngươi bọn này đỏ mắt quái trí tuệ cổ ngươi xác định có thể làm cho ta tu vì tăng nhiều sâu rượu ngay ở chỗ này mặt cao trắng nghe được chung q a n h mùi rượu bột phía nhịn không được cao mày nói hắn không thích uống rượu cũng tương tự không rõ hương rượu này bốn phía địa phương có thể mang đến cho mình dạng gì ích lợi nhưng là trực tiếp ở giữa người xem lại gọi hoan h ha ha ha ha ha, thành, thành. khởi khối thạch, khối nhớ khối Thực cho, chính hát không hát. chương trình chương trình, thể phỏng chút, thế chỗ Hôm ta luyện thành. Tiên tôn quật khởi bước đầu tiên, ngoại trừ ta tử, một biết trùng này là là là nào này luyện ngoại nửa nguyên còn nửa, nửa. nên cứng rắn、hát. Dẫn trình, dẫn vấn ngươi nay sao? đầu sâu rượu. cái cái ở bước được có có có cổ đồ ta nhất định cho ngư ơ i mộ phần bên trên hai nén nhang không để ý những thứ này sôi trào thủy hữu cao trắng mấy cái lắc mình liền tới đến huyệt động này lối vào chỗ hắn thấy rõ ràng trên bệ đá nằm một con mập phì cô n trùng trên thân tản r a nồng đậm mùi rượu dù là rời thật xa cao trắng cũng có thể nghe tương đối rõ ràng sau đó một cái đại thủ trực tiếp đem rượu này trùng nắm trong tay khoảnh khắc luyện hóa cái gì đồ chơi cái kia ngoan nhân đã thành công luyện hóa sâu rượu rồi đang đánh tạo thổ dân văn minh lý bằng phi nhìn thấy đầu này mưa đạn kém chút kinh ngạc từ tự mình vương tọa bên trên lăn xuống tới có lầm hay không trước có linh tộc tu tiên hiện tại tuyệt thế ngoan nhân còn chiếm được sâu rượu liền ngay cả khô lâu bất tử tộc cũng tiến cấp tới nhị giai còn muốn hay không bùn đất người xuống rồi lúc đầu chế tạo ra trăm tấn vương hắn cảm giác mình đã làm xong trở thành nắm giữ nguyện vọng chân mệnh sở quy nhưng hiện tại xem ra tự mình giống như có chút suy nghĩ nhiều phải làm sao mới ổn đây phải làm sao mới ổn đây a lý bằng phi vừa nghĩ tới mình tới bây giờ còn chưa có biện pháp đột phá nhất giai liền tức nghiến r ă ngứa n nhị cứu lao ra thì tại lúc này đem t h đầu não bư lại một mặt tiện hề, hề mà hỏi tộc trưởng thế nào nhị ngươi thế nào sầu mi khổ kiểm có chuyện gì cho ta nói ta giút ngươi xong nhị cứu ông ngoại mặc dù nhìn ngốc đốc nhưng có việc là thật bên trên thì như nói bên ngoài đặt trăm tấn vương sắc ngoài đã tổn hại không chịu nổi nhưng thân là lốp xe nhị cứu ông ngoại vẫn như cũ cứng chắc ngươi không hiểu chúng ta trong thế giới có một loại phương pháp có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại thế nhưng là ta cho đến bây giờ đều không có tìm được cho nên ta một mực tại sầu nói đến đây lý bằng phi nhịn không được hít cái khí cái này đều cái gì cùng cái gì vĩ đại tộc trưởng đại nhân ngài là thế nào biết đến nhị cứu ông ngoại có chút không nghĩ ra nói tự mình thế nào không biết cái gì thần linh nói nhảm đương nhiên là mưa đạn nói cho ta biết nói đến đây lý bằng phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng thế mưa đạn trong màn đạn mặt từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại e m hay làm việc lại xinh đẹp ta siêu thương bọn họ nhưng nhìn hồi lâu lý bằng phi lông mày vẫn là không có triển khai nói tới nói lui vẫn là ba chữ giết con mũi cái kia càng thêm không có đạo lý vì cái gì ta giết nhiều như vậy con mũi vẫn là không có nhìn thấy siêu phàm năng lực người khác đều nhanh đánh tới trung ương đại lục ta còn tại trong đất nuốt c ô n ăn có thể lý bằng phi còn không có phiền mượn quá lâu đã nhìn thấy tự mình thổ chất cung điện có cái tượng đất vừa bỏ vừa lằn vào tộc trưởng việc lớn không tốt có cái con mũi xông vào chúng ta doanh trại nhìn thấy tộc nhân liền ăn quá tàn bạo t i n h không m ũ i bự ta không phải đem trong vòng phương viên trăm dặm con mũi đều dọn dẹp sạch sẽ sao đây là từ nơi nào giá con mũi nâng lên tự mình nung tốt s ứ thương lý bằng phi dẫn đầu liền xông ra ngoài hắn cũng không phải cái gì nũng nịu càng tượng đất hắn là vương thổ người nhất tộc vương tên gọi tắt thổ vương tộc nhân của ta nên đón các ngươi thổ vương đi đang khi nói chuyện lý bằng phi chính là một mâu bay ra trực tiếp chúng đích cái này tinh không mỗi bự đầu sau đó hắn cảm giác đầu mình một ngữ giống như tại giải thứ gì hỏng ta sẽ không phải thật g i ả i đầu hoặc a nằm trên ghế salon đổi tư thế tô mặc nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay chỉ cái này thổ dân nhất tộc chính là kéo hông đầu tiên là có thể tự mình đem tự mình chơi diệt tộc hiện tại lại hôn đến ngay cả nhất giai đều không xuất hiện s á t vách khô lâu bất tử tộc đều nhanh đem tự mình bản thổ thế giới đánh thông quan đám này thổ dân lại ngay cả cái nhất giai đều chưa từng xuất hiện nếu không phải vì nhìn thấy cựu tinh liên châu tô mặc đây là sự thực rất muốn làm trận nhân diệt gia hòa này có thể làm cũng chỉ có thế trước cho ngươi mở ra thế giới lại môn nếu là còn không được lời nói vậy liền tự mình chờ chết ba ngươi tô mặc nói lại một lần nữa sẽ rách trước mặt không gian tiếp tục quan sát lên thổ dân nhất tộc phát triển khoan hay nói cái đồ chơi này hơi giật mình nhìn thật đẹp mắt vân vân lý bằng phi ra hỏa này đang làm gì hạn tại sao muốn bắt đầu ngã đầu liền ngủ giờ khác này không chỉ có sáng thế thần có chút c h o n g váng liền ngay cả trực tiếp ở giữa thủy hữu cũng tại n g â y người